chương 479, c h ỉ có lâm bảo hoa có thể địch nổi thiên nhân hợp nhất phản phát quy chân thiên y vô phùng không có kẽ hở bốn loại khác biệt cảnh giới đại biểu cho cổ võ bốn loại đường cực hạ mỗi một loại cảnh giới đều đại biểu cho một người tại một con đường bên trên đi đến cực hạ cũng đại biểu cho người kia có được lớn lao thực lực hướng tấn phong ngựa đầu nhìn trời đứng chắp tay nghe quét rác lời của lão nhân hắn yên lặng không nói sau một lúc lâu mới nói có phải là hay không thiên nhân hợp nhất ta đồng thời không rõ ràng nhưng có lẽ chính như tiền bối lời nói tâm t á thông h ế trong thể t đều truyền h Thiên nhân hợp nhất. tưởng tượng nổi. Có thuyết kia cơ hồ không ai có thể lĩnh nộ cảnh giới cái này sáu giờ kỳ thật đã phân ra bộ phân thắng bại hướng tấn phong bây giờ không mất một sợi đông mà cánh tay của hắn lại là bị hướng tấn phong mở ra một cái lỗ hổng lỗ h ồ n g này cũng không lo ngại chí ít sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu kế tiếp nhưng là cao thủ quyết đấu dù là một chi tiết t h ụ thường đều là trí mạng nhìn như không có ảnh hưởng gì kỳ thật hắn so vừa rồi yếu một chút mà hướng tấn phong vẫn là toàn thị n h thực lực tiếp tục đánh xuống hắn còn bị hướng tấn phong làm bị thương sẽ trở nên càng yếu hơn đây là một cái vòng lặp vô hạn từ xưa bốn đại cảnh giới thiên nhân hợp nhất cầm đầu phản phát quy chân thiên ý vô phùng không có kẽ hở n ổ i danh lĩnh ngộ một loại cảnh giới chi cao liền có thể h à n h hành thế giới lĩnh ngộ hai loại liền có thể vô địch thiên hạ lĩnh ngộ ba loại càng là đánh đâu thằng đó lĩnh ngộ bốn loại quản tri là trong truyền thuyết mới có tuyệt đỉnh cao thủ từ xưa tới nay cũng chưa chắc có bực này người xuất hiện quét rác lao nhân nhịn không được c ư ờ i lên hướng t h í chủ dù lĩnh ngộ một loại nhưng thiên nhân hợp nhất chính là cảnh giới trong truyền thuyết lĩnh ngộ một loại đều có thể so với lĩnh ngộ hai loại lão hủ chỉ ngộ ra phản phát quy chân cùng hướng t h í chủ so sánh thực tế là có chút t r ê n lệch bất quá để lao phu nhận thua vẫn không có khả năng ta vẫn là rất muốn nhìn một chút thiên nhân hợp nhất uy lực chân chính hướng tấn phong lĩnh ngộ là thiên nhân hợp nhất mà hắn lĩnh ngộ thì là phản phát quy chân hai người lĩnh ngộ đều là bốn đại cảnh giới một trong thế nhưng là cùng so sánh phản phát quy chân dù cùng là bốn đại cảnh giới một trong nhưng mà cùng thiên nhân hợp nhất so sánh vẫn là kém rất nhiều chỉ bất quá để hắn nhận thua là không thể nào cái này quét rác lão người hét lớn một tiếng chính là hướng phía hướng t ậ n phong c ủ a tới tốc độ của hắn rất nhanh hoàn toàn không phải loại kia tuổi già sức yếu lao nhân nên có tốc độ cả n g ư ờ i liền phảng phất một trận gió một trận đột nhiên s ẹ n qua gió lóe lên liền biến mất trong nháy mắt liền đi tới hướng tấn phong trước mặt rất khó tưởng tượng hướng tấn phong đến cùng như thế nào phòng thủ ở quỷ dị chính là đối mặt lao nhân tiến công hướng tấn phong vậy mà mảy may không đ ộ n g ngay tại lao nhân cái kia thanh vệ gỗ sắp đâm trúng hắn thời điểm hướng tấn phong vung tay h á o lao nhân kia khuấy động gió vậy mà đều biến mất không còn một mảnh mà nương theo lấy chính là hướng tấn phong đối diện một trưởng lấy lợi kiếm trả xuống bộ dáng hướng phía quét rác lao nhân mà đi cái này nhìn như cực kỳ đơn giản tiến công lại làm cho quét rác lao nhân như lâm đại địch trên sắc mặt tràn đầy nghiêm túc không cùng hướng tấn phong giao thủ người vĩnh viễn sẽ không rõ ràng đối phương đáng sợ hướng tấn phong cả người đều phảng phất một thanh kiếm một thanh không gì không pha kiếm tay của đối phương động liền phảng phất một thanh lợi kiếm từ trên trời giàn xuống hắn nhanh chân lui ra phía sau k i a cây trổi liền muốn chống lại hướng tấn phong công kích ba bàn tay cắt t ạ i quét rác lao nhân cây trổi bên trên quét rác lao nhân chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhìn như không có vấn đề gì nhưng mà cánh tay kêu máu tươi lại là nhanh chóng chạy dòng hiển nhiên tại vừa rồi trong lúc giao thủ hướng tấn phong lực lượng chấn vết thương của hắn vỡ ra biên độ càng lớn một điểm sư tổ trận chiến đấu này tự nhiên dẫn tới núi vo đang trư nhiều cao nhân con chiến sư phó sư tổ hắn có thể thắng sao cái này bị cha hỏi núi võ đang chân nhân không có trả lời bởi vì hắn không biết ai sẽ thắng trận chiến đấu này hoàn toàn vượt qua hắn có thể tưởng tượng phạm chủ. hắn cảm giác mình cùng hai người này hoàn toàn không phải người của một thế giới một chiêu một thức luyện võ coi là thật cũng có thể luyện đến loại cảnh giới này núi võ đang chân nhân có chút không dám tin tưởng lúc hai người đánh nhau khí thế đều để bọn hắn cảm thấy toàn thân phát lệnh sư tổ lại đè ép hướng tận p h o n g đánh sư tổ có thắng khả năng không cái này núi võ đang đại chân nhân ngưng lông mày nói ra sư tổ chỉ là tại tìm cho mình thời gian thở dốc thôi điên cuồng tấn công cũng không phải là sư tổ phong cách sư tổ hiện tại mỗi một chiêu x u ố n g dưới tốc độ đều sẽ trở nên chậm rất nhiều sợ là cho dù hắn không nguyện ý thừa nhận thế nhưng là thật sự là hắn cảm giác được quét rác lao nhân cùng hướng tấn phong giao thủ mỗi qua một phút đồng hồ liền càng phát ra khó mà theo kịp hướng tấn phong thiết tấu hắn ở một bên nhìn xem hướng tấn phong liền càng phát rác trấn kinh ngay từ đầu có mình sư tổ quét rác lao nhân áp chế hướng tấn phong cố này lăng lệ như kiếm khí thế còn không có như vậy để người ký ức khắc sâu thế nhưng là mình sư tổ cũng áp chế không nổi hướng t ậ n phong lúc nhìn chằm chằm cái này cái nam nhân đã cảm thấy đối phương phảng phất một thanh lợi kiếm kinh khủng làm người ta kinh ngạc r u n sợ được thật mạnh người ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo chỉ có bọn hắn chờ những n à y cổ võ cao thủ mới nhìn ra được trận chiến đấu này đáng sợ bọn hắn bây giờ mới biết lúc ấy hướng t ậ n phong cùng bọn hắn lúc giao thủ sợ là mới xuất ra mười không đủ một thực lực không tốt sư tổ thua một chiêu đột nhiên núi võ đang thật người quá sợ hãi la lên quét rác lao nhân lúc này đã mình đầy thương tích rốt cục một chiêu thất thủ nhanh chân lui ra phía sau đâm vào trên vách đá quay đầu lúc hướng tấn phong bàn tay bình c ắ t chỉ tại cổ của hắn trước tuyên c á o trận chiến đấu này hắn làm núi võ đang thực lực mạnh nhất đã thua trận ta thua quét rác lao nhân cười khổ giảng đạo hướng thí chủ thực lực mạnh lao phu đội phụ c đa tạ tiền bối chỉ điểm rồi hướng tấn phong thắng lợi thời điểm tựa hồ cũng không có gì kiêu ngạo chỗ bàn tay vừa thu lại thật sâu hướng phía quét rác lao nhân bái chớ lam chúng ta đi thôi hướng tấn phong khoát tay háo x o á ngóc ngươi chớ lam nhảy nhóc chạy xuống dưới móc lấy hướng tấn phong cánh tay hướng tẫn phong n h ị n không được cười lên đừng bẩn đi thôi hai người ngươi một lời ta một câu nói chuyện liền cùng một chỗ xuống núi giờ phút này k i a núi võ đang chân nhân nhìn thấy quét rác lao nhân mình đầy tương h tích không k h ỏ i là kích động hô sư tổ lao nhân ra không có sao chứ quét rác lao nhân lắc đầu không có gì đáng ngại chỉ là một ít tổn thương thôi hướng t h í chủ đã lưu tình nếu không ta cái này mạng giả sợ sẽ muốn nằm tại chỗ này nói chuyện hắn nhìn xem hướng tẫn phong rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần thiên nhân hợp nhất cảnh giới không thể tưởng tượng nổi núi võ đang đã lưu không được cước bộ của hắn xem ra bây giờ hoa hạ quốc bên trong có thể cùng hắn sánh vai cũng chỉ còn lại có bảo hoa t i ể u công chúa nàng tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ thiên ý vô phùng cùng không có kẽ hở hai loại cảnh giới chi cao thậm chí ngày về sau lĩnh ngộ phản phát quy chân cũng không phải việc khó chính là không biết cùng hướng thí chủ so sánh ai mạnh ai yếu vẫn là ba canh câu điểm phiếu chương bốn trăm tám mươi thăm hỏi hứa yên hồng tiêu hàng đồng thời không biết trên núi võ đang phát sinh sự tình đợi đến luyện kiếm kết thúc lúc hắn ngồi ở trên giường trong tay cầm thượng thanh quyết bí bản mình đọc cái này thượng thanh quyết chính là từ thời kỳ cổ lưu t r u y ề n tới nay nội ra quyền pháp trong đó kiểu chữ ghi chép tự nhiên cũng đều là thời kỳ cổ văn tự thời kỳ cổ văn tự cùng hiện ở thời đại này văn tự còn có khác biệt lớn nếu như không có họ c qua căn bản xem không hiểu cũng may theo thời đại cải biến thượng thanh cung cũng đem lên thanh quyết phiên dịch qua vì vậy cái này thượng thanh quyết cũng có thể bị hậu nhân chỗ thấy rõ ràng nhưng chẳng biết tại sao thượng thanh quyết bên trong vẫn có vài chỗ bảo lưu lấy thời kỳ cổ văn tự đồng thời không có bị phiên dịch ra kết quả giờ phút này tiêu hàng liền gặp loại này nan đề thượng thanh quyết giảng cứu dần dần tiến dần hắn cũng nhiều lần nhìn qua mấy lần bất quá không có lĩnh ngộ địa phương hắn từ đầu đến cuối không có cẩn thận đi nhìn hiện tại có lĩnh ngộ hắn liền lại nhìn xuống đi tự nhiên là nhìn thấy một chút mới đồ vật thì như nói những này không có bị phiên dịch văn tự hắn vừa hay nhìn thấy chỗ ngấu chót nhất ba dưới đáy vậy mà xuất hiện mấy hàng thời kỳ cổ không có phiên dịch văn tự cái này có thể để hắn như thế nào cho phải cái này thời kỳ cổ văn tự hắn nhưng xem không hiểu nhưng cũng may thời đại phát đạn internet có thể giải quyết không ít vấn đề hắn xem không hiểu tự nhiên có thể lên mạng đi tìm liên quan tới những văn tự này phiên dịch tốn hao đại khái thời gian nửa tiếng tiêu hàng cuối cùng là đem cái này mấy hàng chữ phiên dịch cho từng cái tìm được Ê! nhưng nhìn thấy cái này phiên dịch một hàng chữ tiêu hàng lại mắt trợn tròn những này vụn bật lẻ thẻ chữ phiên dịch ra đến c h ắ c v à kết quả hắn lại còn là xem không hiểu cũng không phải là văn tự xem không hiểu mà là ý tứ xem không hiểu ô hô ba mươi nơi nào t â m nhìn đại đạo đây rõ ràng là một tiên văn ngôn tiêu hàng một mặt d ợ khóc rợ cười cái này cổ đại người cứ như vậy thích nghiền ngấm từng chữ một nói một câu lao lực như vậy còn muốn thêm cái ô、oh, hô、oh, cái gì ba mươi nơi nào t â m nhìn đại đạo hắn mặc dù khi còn bé đi theo mình sư nương cũng có bộ phận văn hóa nội tình nhưng phiên dịch cái này thể văn ôn h i ệ n nhiên còn chưa đủ cách t i ế a nhưng làm sao bây giờ cái này suy đi nghĩ lại hắn có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có hứa yên hồng dù sao người hắn quen biết bên trong liền hứa yên hồng cùng mình sư nương văn hóa tối cao mình sư nương thì thôi mỗi ngày cùng mình cái kia không đáng tin cậy sư phó hôn cùng một chỗ hắn cũng không biết hai người ở nơi đó chỉ có thể dựa vào hứa yên hồng người thế nhưng là tài nữ một cấp bậc phiên dịch cái thể văn nôn tự nhiên còn là chuyện nhỏ nghĩ đến hứa yên hồng trước kia dưỡng thương lúc mình không tiện đi gặp hiện tại hứa yên hồng khỏi bệnh bảy tám phần mình còn chưa từng đi nhìn qua cũng là phải đi gặp đối phương nghĩ đến nơi này tiêu hàng quyết định chủ ý đem cái này một bộ phận thể văn nôn thu lấy sau đó liền cất ở trên người đứng dậy tiến về hứa ra dự định vẫn a n một chút hứa yên hồng trong nháy mắt tiêu hàng chính là đi tới hứa ra hắn đã xe nhẹ đường quen ngay cả bảo an đều nhận ra hắn đối với hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản nhìn thấy hắn liền trực tiếp cho qua cái này cũng là tới từ tiêu hàng đặc quyền bởi vì muốn cho hứa yên hồng một kinh hỷ cho nên trước khi hắn tới cũng không cùng hứa yên hồng gọi qua điện thoại chỉ là cùng tô mẫn lên tiếng chào hỏi để tô mẫn đến cổng tiếp chính mình tiêu hàng tô mẫn xa xa cùng tiêu hàng vây vây tay h i ệ n nhiên thật sớm liền ở chỗ này trở lấy rất nhanh tiêu hàng chính là nhìn thấy tô mẫn cũng cùng tô mẫn chào hỏi mỉm cười nói tô tỉ tô mẫn cười một tiếng tiêu hàng ngươi nghĩ như thế nào đến rồi làm sao rồi ta chẳng lẽ còn không thể tới hứa ra nhìn xem tiểu thư rồi tiêu hàng b ỗ dưng k ẽ g i ậ mình ngươi là đến xem tiểu thư tô mẫn một người trong điện thoại tiêu hàng chỉ nói là đến hứa ra một chuyến nhưng không có nói là đến thăm hứa yên hồng làm sao rồi bệnh của tiểu thư còn không có dưỡng tốt sao tiêu hàng nghi hoặc không hiểu g i ả n g đạo không nên à thời gian dài như vậy độc kia dài bệnh cũng nên không sai biệt lắm dưỡng tốt chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì sai lầm không thể nhìn thấy tiêu hàng ngờ vực vô căn cứ tô mẫn vội vàng hô không phải không phải ngươi nghĩ sai bệnh của tiểu thư nuôi đã không sai biệt lắm tạm thời là không có gì đáng ngại bác sĩ cũng nói lấy tiểu thư tình trạng trước mắt đến xem tiêu n dưỡng một đoạn h h một t ờ gian liền có thể ố n giường g làm việc. Vậy liền quá tốt, đã k hàng ô n n g gì, có việc gì, ta đi xem một chút đi ta một xem luôn luôn không có vấn có đề à. t i ê u hàng n é t miệng cười nói cái này thế nào chẳng lẽ không được sao tiêu hàng hữu điểm trượng hai hòa thượng không nghĩ ra tôi vẫn trong lòng có khó khăn khó nói chỉ có kiên trì giảng đạo nhìn là không có vấn đề nhưng là phải trải qua tiểu thư cho phép cái này là tiểu thư đặc biệt đã phân phó cái gì ta nhìn tiểu thư cũng được trải qua cho phép tiêu hàng mắt trợn tròn đây là x ả ra chuyện gì tình huống không nói trước mình cùng hứa yên hồng quan hệ liền xem như cái người xa lạ mình cứu đối phương tính mệnh cũng không đến nỗi gặp một lần đều khó như vậy đi nếu như nói hứa yên hồng vừa tỉnh lại lúc đó mình không thể gặp còn có thể thông cảm được đây là có chuyện gì t ô mẫn một mặt lúng túng tiếu dung nàng làm sao biết giải thích thế nào nàng muốn nói cho tiêu hàng chính là cũng bởi vì là người cho nên mới phải trải qua cho phép những người khác muốn gặp hứa yên hồng ngược lại là không có việc gì nhi trực tiếp liền có thể gặp cũng căn bản không cần đi qua cái gì cho phép không cho phép hứa yên hồng vẫn luôn không có như vậy giả m u ộ không giống như là những nhà khác đại tiểu thư đồng dạng tính tình cổ quái nhưng hứa yên hồng đặc biệt dặn dò qua nếu như tiêu hàng đến tiến trước khi đến liền nhất định nhất định phải trước cho nàng chào hỏi không phải không có thể đi vào hứa yên hồng nói hai cái nhất định bởi vậy nhưng thấy đối phương đối với việc này coi trọng tính cái này cũng hẳn là nói tiêu hàng là đặc thù a không phải làm sao lại bị dạng này chiều cố về phần tiêu hàng đặc thù ở đâu tô mẫn tại hứa yên hồng bên người lâu như vậy lại không phải là đầu nốc làm sao có thể nhìn không ra so sánh hứa yên hồng nàng dù sao cũng là trưởng thành nữ tính so với đối phương lớn tuổi mấy tuổi biết hứa yên hồng kia tính toán trong nội tâm một nữ hài đối một cái nam nhân có phá lệ yêu cầu hoặc là tận lực làm khó dễ hoặc là chính là trong lòng có đối phương nếu như không đối phương tự nhiên cũng sẽ không đi yêu cầu đối phương đơn giản điểm tới nói hứa yên hồng liền là hứa thích tiêu hàng nàng nhắm mắt lại cũng nhìn ra được suy đi nghĩ lại tô mẫn cũng chỉ có nói ra ngươi cũng được thông cảm một chút dù sao tiểu thư tình huống bây giờ là thủ tốt ta cẩn thận một chút cũng tốt ngươi liền cùng tiểu thư chào hỏi nói ta muốn gặp nàng chính là tiêu hàng núi a y Bất đắc g ân không, đi, đi không có vấn đề tiêu hàng cười khổ nói rất nhanh tô mẫn chính là dưới lầu trong điện thoại cùng hứa lạc phong kết nối nói lên tiêu hàng đi tới sự tình ngay sau đó cũng không biết hứa lạc phong giảng thứ gì tô mẫn liền đem điện thoại quà điệu lao g i a t ử nói chờ tiểu thư đáp lời đâu hắn hiện tại đem chuyện này nói cho tiểu thư tô mẫn ôn hòa giảng đạo ây tiêu hàng càng phát có chút không làm rõ ràng được mình đi gặp hứa yên hồng là khó khăn như thế sao rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể yên lặng cùng đợi cái này nhất đẳng không biết là phải chờ bao lâu tiêu hàng chỉ có thể lấy trước ra hắn ghi chép t h ể văn ôn đưa cho tô mẫn thỉnh cầu như mà nói tô tỉ ngươi giúp ta nhìn xem bản này t h ể văn ôn nhìn xem có thể hay không phiên dịch ra đến không t h ể văn ôn ta thử một chút tô mẫn cố nhiên nghi hoặc tiêu hàng để phiên dịch t h ể văn ôn làm cái gì nhưng cũng không có để ở trong lòng cẩn thận nhìn xem tiêu hàng cho đồ vật tiêu hàng hưu chút lo lắng bất an tô mẫn cũng là đại học dành tiếng tốt nghiệp nhân vật tinh anh học vấn tự nhiên là đỉnh cao phiên dịch cái thể văn ngôn cũng không có vấn đề đi nhưng rất nhanh tô mẫn chính là gãi gãi đầu giảng đạo không được ta phiên dịch không ra ta khi còn bé học thể văn ngôn đều là lao sư đem ý tứ viết ra chúng ta có còn thật không biết phiên dịch thể văn ngôn linh hoạt vận dụng biện pháp tô tỷ cũng phiên dịch không ra sao tiêu hàng hít sâu một hơi cái này rất khó khăn thời đại khác nhau văn ngôn cũng có khác biệt ý tứ mà lại cũng chưa có thuần văn ngôn nhưng nửa văn ngôn giống như là sách giáo khoa bên trên văn n ôn chính là nửa văn n ôn trải qua nhất định phiên dịch sau kết quả như n g ư â i loại này là thuần túy văn n ôn mà lại thời đại cũng không biết là cái nào thời đại rất khó phân rõ rõ ràng ý tứ dù sao thời đại khác nhau văn tự cũng đại biểu cho khác biệt ý tứ tô mẫn mười phần nghiêm túc nói tiêu hàng hữu điểm mơ hồ tình cảm cái này phiên dịch cái văn n ôn thật đúng là không phải chuyện dễ dàng hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hứa yên hồng trên thân không biết đối phương có thể hay không giúp mình chuyện này hắn hiện tại cũng hoàn toàn cảm nhận được mình sư nương để cho mình đừng tìm sư phụ mình một dạng ngủ chữ nguyên nhân cái này võ chữ nhật kỳ thật cũng là có liên thông tính cứ như vậy qua đại khái năm phút đinh linh linh lầu dưới điện thoại vang lên hẳn là ra kết quả tô mẫn vội vàng tiến lên thiếp thông điện thoại hứa lạc phong cũng không biết trên lầu g i ả g thứ gì tô mẫn liên tục gật đầu lập tức treo chút điện lời nói mỉm cười nói ra hứa lao nói tiểu thư đáp ứng để ngươi đi vào ngươi mau mau lên đi a vậy thì tốt ta lên lầu tiêu hàng rợ khóc rợi trước kia mình thấy hứa yên hồng muốn gặp l à gặp hiện tại gặp một lần tựa như là thấy thành phố giống nhau thật đúng là không quá thích ứng trong trước mắt hắn đi lên lầu nhìn thấy k i a canh giữ ở hứa yên hồng cổng hứa lạc phong hứa lão tiêu hàng cung kính nói hứa lạc phong nhìn thấy tiêu hàng tự nhiên cũng là đủ kiểu thuật mắt vuốt vuốt trồng d â u cười a a nói tiêu hàng một đoạn thời gian không gặp ngươi thế nhưng là so trước kia lại tinh thần không ít ha ha t ố t ta lão đầu tử này không nói nhảm nhiều như vậy đỏ bừng ở bên trong chờ ngươi đấy ta t r ư ớ hết cho các ngươi người trẻ tuổi đưa ra cái không nói chuyện hứa lạc phong chính là một tiếng cao r i ọ n g cười to rời đi tiêu hàng đối hứa lạc phong cái này cổ quái cười to không rõ rõ đầu não không biết đối phương cười là cái gì kình rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lắc đầu tiến vào gian phòng bên trong v â p h ầ n hứa lạc phong đi một hồi quay đầu nhìn đã đóng lại cửa phòng lẩm bẩm như r i à n đạo đỏ bưng a r a r a đã dặn dò qua ngươi đây là cái cơ hội ngàn năm một thở cũng đừng bỏ lỡ a chương bốn trăm tám mươi mốt lâm đừng phong chỉ nói khi tiêu hàng vào nhà lúc đập vào mắt bên trong là hứa yên hồng mặc màu hồng phân áo ngủ nằm tại trên giường bệnh tóc của nàng nếu như như thác nước t ả n ra không có t r ì n h lý toàn thân tràn ngập hiền hòa thiếu thiếu một tia tại t r ư ớ c trên trận cao cao tại thượng cùng nghiêm túc cho người cảm giác t ự a n h ư là một cái nhà bên hoạt bát nữ hải loại này hiền hòa khí tức để tiêu hàng hữu chút ngoài ý mớn liên phăng phất lần thứ n h ấ t nhận biết cô gái này đồng dạng có thể cảm giác được rõ ràng hứa yên hồng sắc mặt có một tia hưởng n h u ậ n đương nhiên cũng chỉ là một tia càng nhiều vẫn là tái nhận u hiển nhiên hứa yên hồng bệnh còn không có hoàn toàn dưỡng tốt bất quá không biết vì cái gì tại hắn đi tới về sau hứa yên hồng tia tái nhợt trên hai gò má đột nhiên trở nên đỏ rực tựa như là quả táo đồng dạng liên phẳng phất một tầng sạch sẽ trên tờ giấy trắng đột nhiên nhiễm lên màu đỏ thuốc nhuộm đồng dạng biến hóa chi tươi sáng để người l i ễ u l ư ớ i tiêu hàng đồng thời không có cảm giác được loại này tươi sáng biến hóa hắn chỉ cho là mình lúc đến hứa yên hồng khuôn mặt chính là hồng như vậy người đến hứa yên hồng cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ nhẹ nhàng nói muốn dùng mở miệng nói chuyện đến đánh vỡ cái này không tất yếu xấu hổ kỳ thật bầu không khí cũng không cảm giác chỉ là nàng cảm thấy xấu hổ mà thôi ân ta tới nhìn ngươi một chút rất nhiều rồi sao tiêu hàng khẽ cười nói ngồi tại hứa yên hồng bên cạnh hứa yên hồng cố n ặ n ra vẻ tươi cười ân rất nhiều không phải nàng nghĩ dạng này gượng ép cười mà là nàng bây giờ nhìn thấy tiêu hàng thực tế là cười không nổi bởi vì nàng càng nhiều vẫn là lo lắng bất an trong lòng tựa như là có một vạn đầu nhỏ hiệu tại đi loạn đồng dạng để nàng mở miệng nói chuyện đều thành một việc khó nàng làm như thế nào nói chuyện với tiêu hàng nên nói như thế nào đâu rất nhiều thế là được ngươi bây giờ càng nhiều vẫn là tính dưỡng thân thể tiêu hàng bình tĩnh nói n g ư ơ i tìm ta có việc sao hứa yên hồng nhẹ giọng giảng đạo hả không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi sao tiêu hàng cảm giác là lạ hứa yên hồng nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi có việc đều treo ở trên mặt không gạt được người khác tiêu hàng một mặt xấu hổ làm sao vô luận là hứa yên hồng vẫn là dương tuyết đều nói như vậy mình tựa như là như vậy giấu không được chuyện người sao dưới mắt bị đối phương nhìn ra tâm tư hắn cũng không che giấu đem mình kêu đạo văn xuống tới thể văn n ô n đưa cho hứa yên hồng ta muốn để ngươi giúp ta phiên dịch hạ cái này tiêu hàng ngưng trọng nói hứa yên hồng đón lấy tiêu hàng đưa tới t r a n giấy g lông mày n mới lên cẩn thận nhìn lại cái này xem xét liền đại khái là ba phút tiêu hàng có chút khẩn trương hỏi nhìn hiểu sao hứa yên hồng nhẹ nói bản này văn ngôn ý tứ đại khái chính là một cái tên là lâm đường gió nam nhân bản thân cảm khái người có thể nhìn hiểu tiêu hàng nhãn t ỉ n h sáng lên mới vừa rồi bị tô mẫn vừa nói như vậy kỳ thật trong lòng của hắn là rất lo lắng bất an dù sao cái này văn ngôn muốn phiên dịch xác thực không phải như vậy chuyện dễ dàng v ậ phần lâm đường g i là ai hắn đương nhiên là có biết được thượng thanh cung sáng tắc người hắn biết rõ có thể nhìn hiểu bản này văn ngôn đại khái thời đại không tính xa xưa không tính là khó hiểu chỉ bất quá cái này tên là lâm đừng gió người tương đối thích nghiền ngẫm từng chữ một tôi h kỳ thật hắn văn hóa tiêu chuẩn hẳn là cũng viết ra ý tứ xem ra t h â m ảo kỳ thật rất đơn giản liền có thể hiểu được hắn là đang tận lực khoe khoang mình văn tài chỉ bất quá hắn văn hóa cơ sở xác thực chẳng ra sao cả hứa yên hồng thản n h i n nói tiêu h à n g một mặt dở khóc dở cười tình cảm cái này lâm đừng gió viết khó hiểu như vậy hoàn toàn là trang vậy cái này thiên văn ngôn ý tứ đến cùng là tiêu hằng không khỏi nói hứa yên hồng m ô i đỏ k h ẽ mở giải thích ta lâm đ ừ n g gió hơn bốn mươi tuổi tung hoành thiên hạ không một địch thủ từng phiêu dương qua biển chém qua ra qua cũng từng tới cao ly càng là lẻ loi một mình du lịch khắp thiên hạ nhưng thủy t r ù n g chưa bại một lần sau không ăn không uống một tòa thanh sơn mười ngày sáng tác ra thượng thanh quyết cho nên dự định đem này cải tạo thể chất cường thân kiện thể quyền pháp lưu tại hậu nhân từ xưa đến nay thiên hạ võ học cùng chia bốn loại cảnh giới chi cao thiên nhân hợp nhất phản phát quy chân thiên ý vô phùng không có kẽ hở kỳ thật không phải không chỉ võ học bất kỳ cái gì sự tình đều là như thế bốn loại cảnh giới nắm giữ một loại liền có thể coi là thanh nhân k h ô n g tử năm đó lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mạnh tử lĩnh ngộ phản phát quy chân sau cháu trai lĩnh ngộ thiên y vô phùng sáng tác ra tôn tử binh pháp cho nên vì thời kỳ cổ kiệt xuất nhất nổi tiếng ba vị thanh nhân mà ta lâm đường gió bốn hơn mười năm qua lĩnh ngộ phản phát quy chân thiên y vô phùng không có kẽ hở ba loại cảnh giới tối cao nhưng làm sao thiên nhân hợp nhất không một đầu mối võ học chi đạo nhúng tràm thiên nhân hợp nhất cảnh giới đồng thời không một người khổng tử lấy văn ngộ ra thiên nhân hợp nhất ta không muốn thua tại những cái kia vũ văn lộng mặc người đọc sách bốn đại cảnh giới thiên nhân hợp nhất cầm đầu khổng tử lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cho nên vì thánh nhân đứng đầu mà ta truy cầu võ học c h i đạo cảnh giới tối cao chưa từng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tự nhiên không có cam lòng tuy là vô địch khắp thiên hạ lại như thế nào lưu lại bi thương ta không muốn thua với mình cũng không muốn chết sau lưu lại t i ê n đ ớ i lưu này thượng thanh quyết về sau xem như nhưng trong lòng một cọc tâm sự liền độc thân truy cầu thiên nhân hợp nhất tri cảnh không biết kết quả như thế nào là thành hay không nhưng cầu không oán không hối g i m đến nơi này hứa yên hồng dừng dừng nhìn thoáng qua kia vẫn hết sức chuyên chú tiêu hàng chỉ cảm thấy đáng yêu cực có chút nhịn không được t r e o chọc nói dưới đây có lâm đ ừ n g gió giảng giải bốn lớn cảnh giới chi cao chú thích người muốn nghe sao nghe đương nhiên muốn nghe tiêu hàng không nói hai lời trực tiếp mười phần quả quyết nói hứa yên hồng cười một tiếng biết tiêu hàng khẳng định là muốn nghe vừa đến võ học bên trên sự tình tiêu hàng liền lộ v ẻ như si như say một bên nghe một bên cắn ngón tay cái suy nghĩ hứa yên hồng cẩn thận nói ra đây là lâm đ ư n g gió đi dạo chơi thiên hạ lĩnh nộ thiên nhân hợp nhất chưa viết chỗ lấy cuối cùng lâm đừng gió phải t r ă n g l ĩ n h lộ thiên nhân hợp nhất vẫn là ẩn số nhưng phản p h á p quy chân thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở chú thích lâm đừng gió đều viết cái này phản p h á p quy chân phản p h á p quy chân tựa như là mọi người đã từng ngồi một cái ghế về sau bọn hắn dần dần cảm thấy cái ghế này ngồi còn chưa đủ dễ chịu thế là tiến hành đóng gói đóng gói thành tinh xảo hơn cái ghế lại theo thời đại cải biến cái ghế này tiên h kỳ bách q u á i có có thể dựa vào có có thể nằm cùng ngay từ đầu mọi người làm cái ghế hoàn toàn khác biệt nhưng mà cuối cùng kỳ thật hắn vẫn là một cái ghế không chuẩn xác mà nói nó không phải cái ghế cái ghế chỉ là cái tử nó chỉ là cung cấp người nghỉ ngơi công cụ thôi ta tuổi nhỏ lúc tập võ càng luyện liền càng đổi cầu phức tạp chiêu thức nhưng mà cái này phức tạp bản thân liền là từ giản diễn biến mà đến kỳ thật hết thể cuối cùng đều chỉ là đóng gói chúng ta đóng gói mình ngụy trang mình đóng gói mình càng thành thục ngụy trang mình càng khiến người ta khó có thể đối phó lại quên đi đóng gói trước mình ngụy trang trước chính mình phản phát quy chân người ta vẫn là người ta thiên hạ này vẫn là thiên hạ này chương bốn thổ lộ thất bại về phần cái này thiên y vô phùng chính là thể chất hoàn mỹ nhất biểu hiện như thế nào hoàn mỹ nhất thể chất luyện võ giảng cứu đặt nền móng giảng cứu nội tình từ ngồi trên ngựa làm lên từ chạy bộ làm lên kỳ thật chính là đặt nền móng cũng chính là luyện thể thể chất không bằng người người đánh người khác thập quyền không đả thương được người khác người khác đánh n g ư ờ i một quyền n g ư ờ i liền ngã lại phức tạp chiêu số cũng không có một chút tác dụng nào có thể đem thể chất luyện đến cực hắn nhất hoàn mỹ nhất lại đang phong tạo cực người mới có thể xưng là thiên y vô phùng cái gọi là thiên y vô phùng kỳ thật có thể hình dung là người thể chất phụ thêm một tầng lao thiên làm quần áo đương nhiên thiên y vô phùng thể chất nghĩ muốn thành t i ể u cũng không dễ dàng chỉ có trong luyện tập nhà quyền cao thủ lại đang phong tạo cực người mới có thể đạt tới thiên y vô phùng thể chất cực hạ mà không phải nội g i a quyền luyện tập người thì vĩnh viễn không có khả năng thành t i ể u thiên y vô phùng thể chất cho dù là trong luyện tập nhà quyền nếu như ngộ tính không đủ nghĩ muốn thành t i ể u thiên y vô phùng thể chất cũng là vọng tưởng từ xưa đến nay có thể làm được đạt tới thiên y vô phùng thể chất nội ra chỉ có chút ít mấy loại ta lâm đừng rõ sáng tác thượng thanh quyết hạ thanh quyết hai phần đều có thành tựu thiên y vô phùng thể chất khả năng đương nhiên cũng chỉ là khả năng thôi hậu nhân luyện tập hai loại nội gia quyền cuối cùng có thể hay không thành tựu thiên y vô phùng thể chất cũng là hoàn toàn nhìn tự thân tạo hóa ta lâm đ ừ n g gió làm ra cũng chỉ là như thế mà thôi sau đó chính là không có kẽ hở không có kẽ hở có thể hiểu thành không có sơ hở cũng là một người đối võ đạo chiêu số lý giải nhất cực hạn biểu hiện lại phức tạp chiêu số cuối cùng cũng chỉ là hư hảo công c ù n g thủ chỉ có l à n danh cách người đều có sơ hở mà không có kẽ hở liền đem có sơ hở chuyển đổi thành không có sơ hở không có mảy may sơ hở đây mới là không có kẽ hở công thủ tự nhiên hoàn mỹ vô khuyết nghe đồn thiên nhân hợp nhất phản p h á p quy chân thiên y vô phùng không có kẽ hở bốn loại cảnh giới đều lĩnh n g ộ người tức nhưng chân chính trên ý nghĩa vô địch tại thế đạt tới cao hơn một tầng lầu nhưng ta lâm đường do nghĩ võ đạo ở đây sợ cũng đã là điểm cuối cùng bốn loại cảnh giới đồng thời lĩnh n g ộ hoàn toàn là chuyện không thể nào nghĩ muốn đạt tới thiên y vô phùng thể chất chi cực h ạ nhất định phải trong luyện tập nhạc quyền mà thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới ha ha thật đúng là mâu thuẫn nhưng ta lâm đường gió không tin tả tuy là phía trước đường xá đủ kiểu gian nan thiên nhân hợp nhất cảnh giới ta muốn liều một phen bốn loại cảnh giới tể tụ một thân chân chính trên ý nghĩa vô địch khắp thiên hạ ha ha ta lâm đường gió ngược lại muốn xem xem cái này chân chính trên ý nghĩa vô địch khắp thiên hạ lại là bực nào tư thái đây đã là phần cuối từ đầu tới đ u ô i tiêu hàng đều là một chữ không sót chuyên chú nghiêm túc nghe hắn từ đó nghe ra lâm đừng gió người này phóng đãng không bị trói buộc kia truy cầu võ đạo cực h ạ n khát vọng nghe tới cuối cùng lúc hắn lâm vào trầm tư bên trong nói như vậy cái này bốn lớn cảnh giới chi cao thiên nhân hợp nhất phản phát quy chân thiên ý vô phùng không có kẽ hở mình một cái đều không có trường không đến nếu như nói cứng mình bây giờ chỉ là nhìn trộm đến không có kẽ hở cánh cửa thôi không có kẽ hở đem chiều số lý giải đến nhất cực h ạ n cả công lẫn thủ không có sơ hở hắn o à n mỹ vô khuyết. h ba đem vũ khí nơi tay có thể làm được cả công lẫn thủ nhưng là hắn còn không có làm được không có sơ hở hắn có một sơ hở sơ hở chính là thạch tỏa kiếm huy động lúc lại có nhất định khoảng cách thời gian thời gian này chính là sơ hở của hắn nếu như hắn có thể đem cái này sơ hở cho bổ khuyết đây mới thực sự là trên ý nghĩa đạt tới không có kẽ hở hoàn mỹ vô khuyết cho nên hắn còn chưa nói tới là đạt tới không có kẽ hở cảnh giới nhiều lắm là cũng chính là nhìn trộm đến một cái ngưỡng cửa cũng hoặc là nói hắn cách không có kẽ hở chỉ có kém một bước bất quá cũng chính là cái này kém một bước hắn rất khó vượt qua hắn đã sớm nghĩ đ ế n bù thạch tỏa kiếm được điểm thanh liền tự mình chân chính trên ý nghĩa cả công lẫn thủ không có kẽ hở thế nhưng là nghĩ muốn đạt tới lại là khó như lên trời cái này lâm đường gió năm đó đến cùng bao nhiêu lợi hại phản phát quy chân thiên ý vô phùng không có kẽ hở ba đại cảnh giới t ề tụ một thân kia phải mạnh bao nhiêu tiêu hàng hít sâu một hơi thực lực của hắn đã có thể đưa thân tại thế giới nhất lưu cao thủ tình trạng thế nhưng là cho đến nay cũng chỉ là thăm dò đến không có kẽ hở cánh cửa mà thôi lâm đường gió năm đó một hơi lĩnh nộ g ba loại cảnh giới loại kia đáng sợ g i ả n làm cho người ta khó có thể tưởng tượng chỉ sợ đối phương nói mình vô địch tại thế cũng tuyệt không phải nói đùa đi cái này lâm đường gió thật đúng là quái rõ ràng đã là đương thời vô địch lại còn muốn đi truy cầu cái gì vô địch cảnh giới hứa yên hồng phiên dịch qua đi nhẹ giọng g i ả n g đạo đúng vậy cho dù không có lĩnh nộ g thiên nhân hợp nhất tại lúc ấy trong thế giới kia lâm đường gió cũng là sừng sững tại thế giới đỉnh không người là đối thủ của hắn hắn muốn đánh bại không là người khác mà là chính mình tiêu hàng cảm khái vạn p h n nói Có tiêu h ể lâm đường g ó cảm thấy, t lĩnh h mộ i n nhân hợp nhất, chính đánh mình, Nhưng đánh người dàng, đánh bại mình, lại là khó như lên trời Bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn người hợp địch thế. khác khó thế phải phiên dịch. giúp Bất tại trời ta t cảm là là, lại là là bại bại bại i vô kể dễ A. hàng ôn hòa nói hứa yên hồng con mắt nhìn lên trần nhà môi đỏ khẽ mở là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng tiêu hàng đương nhiên biết hứa yên hồng muốn cảm tạ mình cái gì nhất miệng cười nói ta giúp ngươi đều là một chút chuyện nhỏ mà thôi không cần để ở trong lòng mà lại hai chúng ta người quan hệ cũng không có tất muốn nói gì cảm tạ không cảm tạ hai chúng ta người quan hệ hứa yên hồng thân thể mềm mại run lên thầm đủ trong lòng những thứ này cảm tạ không cần phải nói nhưng có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói hứa yên hồng dừng lại hồi lâu mới môi đỏ khẽ mở thấp giọng nói nàng hít sâu một hơi lấy hết dũng khí dường như đặt quyết tâm nhìn xem hứa yên hồng biểu lộ tiêu hàng rõ ràng phát giác được chỗ không đúng hắn m g ẩ n người nói ra làm sao rồi ngươi muốn cùng ta nói cái gì hứa yên hồng vừa muốn mở miệng lại phát hiện mình đã con vô số lần tự nhi vậy mà tại lúc này toàn quên mất mà lại nàng rõ ràng là đem từ nhớ đến trên giấy làm sao làm sao giấy cũng không biết chạy đi đâu hứa yên h ồ n g có chút bối rối kia cũng là nàng và mình ra ra tổng cộng thật lâu mới lấy ra cảm động lòng người từ ngữ kỳ thật dựa theo trí nhớ của mình một lần liền có thể ghi nhớ bất quá nàng vẫn là nhớ mười lần trăm lần xác nhận không có khả năng quên mất lúc mới yên lòng song khi muốn mở miệng thời điểm lại phát hiện những ngày từ vậy mà toàn bộ đều quên không còn một mảnh không có chút nào thừa hứa yên h ồ n g có chút bối rối cảm thấy đại nào lúc này chống không dị thường lại là cái gì đều thổ lộ không ra nửa câu ta không không có gì hứa yên hồng lắc đầu cuối cùng vẫn là không có nhớ tới muốn nói lời tiêu hàng không làm rõ ràng được hiện trạng hứa yên hồng đây là ý gì thật có l ỗ i ta có chút mệt mỏi hứa yên hồng nhẹ hít một hơi nàng vẫn là không có cách nào đem tiếng lòng của mình đều nói ra a tính cách của mình thật đúng là không đủ thẳng trắng nghĩ đến những thứ này sự tình liền n h ị p tim dị thường nhanh chóng muốn nói lời không muốn nói lời toàn bộ đều quên mất không còn một mảnh đến mức nàng hiện tại nội tâm cùng đầu ó c đều loạn, loạn thậm chí nói chuyện đều thành một việc khó nàng muốn để tiêu hàng mau chóng rời đi để tránh nhìn thấy mình dạng này bộ dáng chật vật ân vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi tiêu hàng cảm giác hứa yên hồng biến hóa có chút nhanh mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có để ở trong lòng chỉ có thể dặn dò một câu chính là rời đi nhìn xem tiêu hàng dần dần rời đi bóng lưng hứa yên hồng khẽ n h ả không khí kia vừa rồi quên mất vậy mà tại cái này sẽ từng chút từng chút nghĩ tới đầu của nàng lại trở nên thanh tỉnh dị thường thanh tỉnh cái này khiến nàng lại cảm thấy rất chán ghét vừa rồi người tại cái này thời điểm thổ lộ từ quên không còn một mảnh người đi cái này từ nhưng lại một mạch toàn bộ đều đã nhớ tới cái gì cùng cái gì đó là lao thiên gia tận lực muốn làm khó dễ nàng để nàng xấu m ặ ta ai hứa yên hồng thở dài con ngươi sáng ngời nhìn lên trần nhà c h ư ớ c mắt không c h u y ể n có chút thất lạc cảm thấy trong lòng trống rỗng phanh phanh ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên hứa lạc phong không biết vào giờ nào đến đi vào trong phòng duy trì hòa ái dễ gần tiêu dung nhìn thấy ra ra mình đi tới hứa yên hồng cúi đầu ôn nhu nói ra ra thành công sao hứa lạc phong nhìn xem hứa yên hồng cái này thất lạc biểu lộ không h ỏ i hỏi thất bại hứa yên hồng lắc đầu là người căn bản không có đem lời nói ra vẫn là hứa lạc phong nuốt nuốt t r o n g dâu b ậ t cười nói đối với xuất hiện loại tình huống này hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút đ o á n trước hắn là hứa yên hồng ra ra lại làm sao có thể không hiểu rõ cháu gái của mình tính tình đâu một lần thất bại tựa hồ cũng không có gì không thể tiếp nhận hứa yên hồng mày n h ắ n lại ta ta căn bản không có đem lời nói ra hứa lạc phong dở khóc dở cười lắc đầu nói ra ta ít nhiều có chút đ o á n trước đối với chuyện như thế này một lần thành công vậy thì không phải là tôn nữ của ta bất quá không cần thiết nhụ trí người đều có thất bại nếm thử đến thất bại sẽ so nếm đến thành công càng khiến người ta đáng được ăn mừng thật là khó a ở ngay trước mặt hắn căn bản không mở miệng được hứa yên hồng có chút chất phác hứa lạc phong mỉm cười nói trong lòng ngươi thích hẳn à thích hứa yên hồng nói thích trả giá một chút cũng không có gì hứa yên hồng một mặt suy nghĩ sâu xa giảng đạo thế nhưng là ra ra trong lòng của hắn có ta sao đây mới là nàng chân chính muốn hỏi vấn đề nàng không biết tiêu hàng trong lòng đến tột cùng phải chăng có nàng, nàng cùng phổ thông nữ hài đồng dạng thổ thất hại Hứa h lộ lạc về sau, hại sợ thất bại. p o nếu g lưng, không chắp bước chuyện cần chất hai hai hẳn tay sau lưng, đi hai bước mới nói, loại chuyện này hẳn là không cần chất vấn, n như trong lòng của hắn không có ngươi, như thích ế Nếu nào mạng ngươi. như hắn không lại liều đi cứu h t ngươi như thế nào lại tại ngươi vừa có khó thời điểm liền xuất hiện giúp ngươi nếu như nói hắn không quan tâm ngươi lại làm sao có thể có chỗ khó liền đầu tiên nghĩ đến chính là ngươi mà không phải những người khác cần ngươi trợ giúp cũng là một loại biến tướng ỷ lại cùng tín nhiệm cũng đại biểu cho các ngươi là người của một thế giới chương bốn t a cũng có cái mượn mội, mội. cùng lúc đó mặc ra mạc hải phong ngồi tại trên xe lăn phía sau một tóc thai bù xù nam tử ở sau lưng đầy cái này xe lăn hai người chậm rãi đi lại giống như là đang tàn bộ cái này tóc thai bù xù nam tử nhưng chẳng phải là khô lâu quân đoàn bốn đại cao thủ một trong tiên điên bởi vì nơi này là mặc ra mạc hải phong cũng không lo lắng người điên thân phận sẽ bị người ngờ vực vô căn cứ vì vậy đối phương có thể tùy tiện ra đi lại đối với mạc hải phong mà nói ra mỗi ngày nhìn ngắm phong cảnh là hắn chuyện ắt phải làm đại não của con người cần nghỉ ngơi hắn cũng giống vậy đại lượng suy nghĩ sẽ để cho hắn cảm thấy mọi mệnh chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể để cho đại nao vận chuyển từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái bình thường tên điên ở sau lưng đẩy mạc hải p h o n g bình tĩnh nói mặc thiếu g i a ta thừa nhận ngươi rất thông minh cũng thừa nhận ngươi có cử thế vô song đầu não nhưng là ta phải nói cho ngươi ngươi cái lựa chọn này là sai lầm vì cái gì không từ tiêu hàng bội bội vào tay một khi hạn chế lại tiêu s o n g tiêu hàng liền thành một tên phế nhân kia là nhược điểm của hắn lần trước vương lan đã chứng minh qua tiêu xong đối với tiêu hàng mà nói tầm quan trọng vì bội của hắn hắn hoàn toàn có thể ứng phó chết cách làm đi cứu kỳ mội mội chỉ cần chúng ta bắt lấy tiêu s o n g để hắn làm cái gì cũng có thể tiêu s o n g chính là tiêu hàng n h ư ợ c điểm nhất n h ư ợ c điểm trí mạng nghe tên điên cho giải thích của mình mặc hải phong neo h mắt lại mà không biểu tình nói ta đương nhiên biết đây là một cái rất biện pháp không tệ chỉ bất quá ta không muốn dùng biện pháp này mà thôi thế nhưng là tên điên ngưng lông mày nói mặc hải phong khoát tay áo tốt biện pháp có rất nhiều loại đi phải thông biện pháp chưa hẳn chỉ có một loại tên điên muốn nhiều nói vài lời nhưng là hắn phải tôn trọng mạc hải p h o n g đây là thủ lĩnh cho tối cao chỉ lệnh thủ lĩnh rất xem trọng mạc hải p h o n g bởi vì vì người đàn ông này đích sắc có cử thế vô song đầu não đối phương cùng khô lâu quân đoàn hợp tác là khô lâu quân đoàn tiến vào chiếm giữ hoa hạ quốc lớn nhất hy vọng cho nên tất cả khô lâu quân đoàn thành viên đều phải nghe lệnh của mạc hải p h o n g đây cũng là hai phe hợp tác lúc chỗ đặt thành điều kiện như vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào dù sao tiểu tử kia đã tới cửa khiêu khích ta nghĩ chiến tranh cũng nên bắt đầu tên liên cứng rắn nói mạc hải phong n u n u mi tâm nhìn xem chung quanh phong cảnh không nóng không vội hái lên một đoá hoa nâng ở lòng bàn tay hít hạ hoa rất thơm xem ra đông trời đã rời đi nửa ngày qua đi hắn mới bình tĩnh nói không nên coi thường hứa yên hồng đây không phải là một người đàn bà bình thường nàng bây giờ còn chưa có bất kỳ động tác gì càng là không có bất kỳ cái gì động tác liền càng đại biểu cho nàng tại đề phòng ta ta đoán không ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì liền tạm thời sẽ không đối nàng đ ộ n g thủ chẳng lẽ còn phải đợi tiên điên có chút không nhịn được nói mặc hải phong ngưng trọng nói ra tiên điên ta và ngươi nói qua phải nhớ kỹ nhẫn m ạ i tên điên nhớ tới sư phụ mình cùng lời của mình đã nói đã từng sư phó của nàng cũng đã nói với hắn hắn sẽ không nhất chính là nhẫn m ạ i phải học được nhẫn m ạ i nhẫn m ạ i hắn sẽ không nhất chính là nhẫn m ạ i mặc hải phong trầm trầm nói bất quá không động đ ạ y hứa đ i ê n hồng động tiêu hàng vẫn là có thể hắn là khối xương cứng muốn trước từ hắn bắt đầu hạ thủ a ta cảm thấy đây không phải lựa chọn sáng suốt đơn thuần từ mặt ngoài đến xem tiêu hàng cơ hồ không có nhược điểm đã biết nhược điểm chính là kỳ muộn muộn nhưng, nhưng lại không nguyện ý dạng này lựa chọn tên điên nói ha ha vô luận là hứa yên hồng vẫn là tiêu hàng đều không phải xương dễ gặm so sánh hứa yên hồng ta cũng biết tiêu hàng trong lòng là nghĩ như thế nào cha mẹ của hắn liền chết cho các ngươi khô lâu quân đoàn tri thủ hận không thể quất các ngươi gần đào ra c á t của các ngươi nếu như có thể hắn sẽ lập tức cùng khô lâu quân đoàn giao thủ dù là tại không hiểu rõ khô lâu quân đoàn thực lực tình hữu dưới mạc hải phong giảng đạo thực lực của hắn rất mạnh khó mà nhìn đấu tên điền nói mạc hải phong không nóng không vội nói cho nên mới phải thăm dò một chút năng lực của hắn xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào người định làm gì t h ê n đ i ê n hỏi mặc hải phong m e o mắt lại thần s á c cung dung chấn định nói ra đi đánh lén hắn ngươi dẫn đội tìm mấy cái các ngươi tổ chức cao thủ đánh lén hoặc là hạ độc cũng hoặc là trước hết để cho hắn lơ là bất cẩn lại hoặc là tìm mấy cái con tin ha ha biện pháp có rất nhiều nói tóm lại trước suy yếu thực lực của đối phương lại dựa vào nhân số số lượng chiến thắng cái này không phải là các ngươi khô lâu quân đoàn thường thường làm sự tình á ta nghĩ không cần ta nhắc nhở mới đúng chứ trong giọng nói của hắn ít nhiều có chút n h ĩ mai hương vị bất quá người nhật bản làm việc xác thực dùng bất cứ thủ đoạn nào cho nên có rất ít người nguyện ý hợp tác với người nhật bản tên điên nghe đến nơi này bẹ bẹ cổ bất quá ta không thích làm như thế nhưng là ngươi không có năm chắc đánh bại hắn không phải sao mạc hải phong chậm rãi nói ra tiêu hàng rất mạnh cũng rất cảnh giác rất khó hạ thủ nhưng hắn cuối cùng có thư giãn thời điểm minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng ta tin tưởng lấy các ngươi khô lâu quân đoàn thực lực là có thể giải quyết rơi hắn ta minh bạch tên điên suy nghĩ sâu xa một chút đáp ứng xuống mạc hải phong thì là n h t miệng lên lộ ra nụ cười chế nhạo hắn nhìn lên trời hoa v i ệ n xe lăn bên cạnh ta ngược lại muốn xem xem tiêu hàng ngươi sẽ mạnh đến loại nào tình trạng m ặ c hải phong trầm giọng nói ra trước giải quyết tiêu hàng chẳng khác nào phế bỏ hứa yên hồng nửa người lại đi đối phó hứa yên hồng liền nhẹ nhõm rất nhiều nhưng ta vẫn cảm thấy từ tiêu hàng mội mội tới tay càng dễ dàng một chút đối tại chúng ta khô lâu quân đoàn mà nói muốn tóm lấy tiêu s o n g quả thực là dễ như t r ở bàn tay cho dù tiêu s o n g bên người có không ít lợi hại quân nhân bảo hộ cũng là không làm nên chuyện gì chỉ cần trưởng không tiêu xong chúng ta giết tiêu hàng cơ hồ là mười phần chắc chín sự tình đến lúc đó để vì tổ cũng động thủ tiêu hàng hẳn phải chết không nghi ngờ thiên đ i ê n nhịn không được lại nhấc lên việc này m ặ c hải phong nhắm mắt lại ta nói qua không thể dùng loại biện pháp này có mấy lời ta không nghĩ lặp lại hai lần vì cái gì cái này rõ ràng là cái rất biện pháp không tệ thiên đ i ê n không khỏi hỏi ra âm thanh tới phải biết m ặ c hải phong một hạng một cái là cái vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đ o ạ n người làm sao đối phương hết lần này tới lần khác không tuyển chọn đi động tiêu hàng nội mội bất cứ người nào đều nhìn ra tiêu xong là tiêu hàng đ ư ợ điểm cái này cái nam nhân chẳng lẽ nhìn không ra vì cái gì à? mặc hải phong mở hai mắt ra lộ ra từng k i a từng k i a hồi ức chi sắc đúng vậy à bắt lấy tiêu xong đích thật là lựa chọn tốt nhất bất quá ta không nguyện ý dùng loại này lựa chọn bởi vì ta trước kia cũng có cái mội mội hắn nghĩ tới cái kia truy tại hắn phía sau hô hắn ca ca thân ảnh mội mội của hắn giống như hắn trời sinh tàn tật h o ặ n có t ậ t bệnh hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau là mạc da phế vật cơ hồ bị mạc da trộ vứt bỏ chỉ có nàng tiểu di đối nàng không rời không bỏ chiếu cố hắn cùng mội mội nàng đã từng hắn cho là cùng mội mội mình cùng một chỗ là trên đời chuyện vui sướng nhất có những n à y liền đầy đủ thế nhưng là vận mệnh liền phảng phất cùng hắn nói đùa đồng dạng tại trời sinh h o ạ n có tật bệnh trong cơ nác m ộ n g hắn may mắn sống tiếp được mà mội mội của hắn lại chết chương bốn t r ư ơ i bốn ta muốn cùng vương c h ấ n khoa gặp mặt rời đi hứa ra tiêu hàng trong đầu tự hỏi lâm đường gió lời nói thiên nhân hợp nhất phản p h á p quy chân thiên y vô phùng không có kẽ hở bốn loại cảnh giới đối với hắn có tính chấn động vẫn còn rất cao chỉ ít trước kia hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua võ đạo cái này bốn loại cảnh giới mà lại sư phụ hắn cũng chưa từng đã nói với hắn điều này đại biểu lấy sư phụ hắn đối này cũng không hiểu rõ nếu như trên đời này thật có cái này bốn loại cảnh giới như vậy liền chứng minh trên đời này tất nhiên có được trưởng không cái này bốn loại cảnh giới một trong người nghĩ cũng không cần nghĩ phàm là l ĩ n h nộ g cái này bốn loại cảnh giới một loại trong đó người tất nhiên là một phương cao thủ cấp thế giới nhất c ư ờ n g giả đứng đầu mà l ĩ n h nộ g hai loại người sợ là chi đang sợ còn tại trên tưởng tượng của mình cái này không có để hắn cảm giác được đồng c í ngược lại để hắn tràn ngập đồng c í nếu như nói trước k i a mục tiêu của hắn là sư phụ mình như vậy hiện tại hắn lại thêm ra một mục tiêu nhưng trước đó hắn còn có một chút thuộc tại chính mình sự tình phải xử lý thì như nói vương trấn khoa đầu tiên căn cứ hắn khoảng thời gian này đối với vương trấn khoa hiểu rõ có thể đánh giá ra vương trấn khoa là một cái sống thành tinh người chí ít muốn dựa vào những người khác đối phó vương trấn khoa hiển nhiên là không thể nào nếu như nói muốn tìm dương tuyết sự tình thành công khả năng rất lớn nhưng là hắn hiện tại quả là không yên lòng hắn hiện đang lo lắng dương tuyết tựa như là lo lắng một cái đồ xứ đồng dạng để nó làm hơi có chút chuyện nguy hiểm hắn đều không yên lòng loại cảm giác này theo thời gian cải biến mà càng phát ra nồng đậm hắn chính mình cũng không biết vì cái gì suy đi nghĩ lại hắn chỉ có tự thân xuất mã tự thân xuất mã đối phó vương trấn khoa trong n g á y mắt hắn chính là đi tới hấp ảnh tổ chức bên trong tìm được trần thiên quân vương trấn khoa trần thiên quân vốn là khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon nghe tới tiêu hàng nhất thời đứng thẳng người dậy c h a o mày nói ngươi tìm hắn làm cái gì ta muốn biết b ó đen đối vương trấn khoa hiểu bao nhiêu tiêu hàng dựa vào ở trên ghế salon trong lòng tràn ngập hiếu kỳ mà nói trần thiên quân b u ố t b u ố t trong dâu vương chân t r à nhẹ nhàng phẩm vị một ngụm chậm rãi nói ra nói thật vương trấn khoa người này là một phương quân khu thủ trưởng làm người phẩm đức đều là một đỉnh một cũng làm qua không ít việc tiện có thể nói là không sai người tốt nhưng ta nhìn có chút không thấu người này làm sao vậy ngươi sách hắn làm cái gì không có gì cảm thấy hứng thú mà thôi tiêu hàng không có gấp trả lời trần thiên quân bật cười liên tục hắn là sống thành tinh nhân vật nhưng sẽ không cảm thấy tiêu hàng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi chỉ sợ giữa hai người hơn phân nửa tồn tại một thứ gì đi qua nửa ngày tiêu hàng mới vừa hỏi nói trần lao nói nhìn không thấu cái này vương trấn khoa lại là chuyện gì xảy ra phải biết trần thiên quân nhìn người cực chuẩn đối phương nói nhìn không thấu vương trấn khoa như vậy chỉ có thể nói rõ mình tựa hồ vẫn là đánh giá thấp cái này vương trấn khoa trần thiên quân ngưng lông mày nói ra ta cùng hắn không phải một tổ chức cơ cấu chúng ta bóng đen trực tiếp về nước nhạc quản là quốc gia cơ mật tổ chức mà vương trấn khoa thì là quản lý một cái to lớn quân khu làm hai phe thủ lĩnh kỳ thật chúng ta chỉ là đơn giản chạm mặt mấy lần mà thôi v ề phần ta nói nhìn không thấu vương trần khoa nói đến đây trần tiên quân dừng lại một chút lập tức hắn trầm chập nhu nhu lông mày nặng nề g nói quân khu sự t ì n h mọi người đều biết lại hắc hắc bất quá quân khu loại l ờ i này sớm tại dân gian lưu truyền rộng rãi quân khu thủ lĩnh nhất là bất quá đây cũng là quốc gia thành lập chúng ta bóng đen nguyên nhân tại trong quân khu chỉ cần là không thủ lĩnh đã là không sai nói làm việc tiện vậy đơn giản chính là dối trá mặt ngoài theo ta được biết quân khu thủ lĩnh mười cái bên trong có tám cái là có nội tỉnh chỉ bất quá quốc gia đối này không tiện hạ thủ mở một con mắt nhắm con mắt thôi mà vương trấn khoa liền kỳ quái hắn nửa điểm dấu hiệu đều không ngược lại mỗi ngày làm việc thiện cái này liền giống như là danh nước bẩn bên trong ra một cái nhảy nhót tương vừng cá đội ai đều sẽ cảm giác phải kỳ quái hết lần này tới lần khác người khác lại tìm không ra hắn nửa điểm chứng cứ để người căn bản không biết hắn đến cùng là người thế nào nghe đến đó tiêu hàng híp mắt lại hắn nhịn không được hỏi t i ê u trần lão cảm thấy cái này vương trấn khoa là hạ người gì vương trấn khoa nhưng không tin tiêu hàng đối với vương trấn khoa chỉ là thuận miệng hỏi một chút bất quá đã tiêu hàng muốn hỏi lấy hắn cùng tiêu hàng quan hệ đương nhiên là biết gì nói đấy hắn cân nhắc một hồi trầm giọng nói ra ta rất khó phán đoán nói hắn là người tốt ta không dám hứa chắc nói hắn là người xấu ta cũng không dám hứa chắc nhưng cuối cùng sự tình của hắn không phải ta có thể quản cho nên ta cũng không có cân nhắc qua cái này khiến tiêu hàng không biết như thế nào hạ thủ tính cả vì quân khu đại lão trần tiên h quân vậy mà cũng không cầm nổi cái này vương trấn khoa là cái nhân vật như thế nào có thể cùng khô lâu quân đoàn loại này tổ chức hợp tác lại để khô lâu quân đoàn không thể làm gì người coi là thật không phải người bình thường tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ thế nhưng là nói như thế như vậy điểm đáng ngờ lại tới lúc ấy khô lâu quân đoàn cách lâm nói vương trấn khoa người này nhát như chuột là dựa vào gia tộc thượng vị bản nhân đồng thời không có cái gì năng lực cái này lại là có chuyện gì hắn nhưng tuyệt không tin một cái nhát như chuột người sẽ để cho trần thiên quân đều không nhìn rõ ràng về phần trần thiên quân thì là sờ sờ cái cảm nói ra đúng ta nhớ tới một việc trần lão mời nói tiêu hàn nói trần thiên quân giờ phút này đứng dậy đứng chắp tay nói cái này vương trấn khoa tại lúc tuổi còn trẻ đã từng là bộ đội đặc trùng bên trong v ư ơ bài tại nó hai mươi lăm tuổi lúc liền thu hoạch được quân khu cách đấu giải thi đấu quán quân người này nguyên thủy nhất tư liệu biểu hiện hắn là cao thủ nhưng thực lực cụ thể như thế nào không người biết được ta chỉ biết những năm gần đây vương trấn khoa rất điệu thấp điệu thấp để người cũng không biết hắn trước kia cũng là cao thủ tất cả mọi người cảm thấy hắn yếu đuối không có năng lực gì thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy hắn chỉ là cái phổ thông trưởng quan nhưng ta cảm thấy một cái tại lúc tuổi còn trẻ như thế cao thủ lợi hại đến giả không có khả năng đem lúc tuổi còn trẻ nội tình cho hết quên m ư i đúng nói một cách khác hắn người này là đang tận lực điệu thấp không hiển sơn không lộ thủy nhưng ta lại không biết hắn l i ệ u thấp nguyên nhân ở nơi nào rõ ràng lúc tuổi còn trẻ rất ưu tú rất có dã tâm một người đột nhiên đến già đem dã tâm g i ấ u đi rất kỳ quái cái này khiến tiêu hàng càng phát ra không nhìn rõ ràng hắn hít sâu một hơi cảm thấy theo dựa vào người khác cuối cùng không phải chuyện mà lại đã cùng k h ô lâu quân đoàn đã ngà bài hắn cũng không để ý lại nhiều trều chọc một người đồng thời là thời điểm trần lão ta muốn người giúp ta một việc tiêu hàng nghiêm túc nói hai mắt nhìn t r ừ n g chừng lấy trần thiên quân trần thiên quân hơi có vẻ ngoại ý muốn nói chuyện gì ta muốn trần lao giúp ta an bài một chút ta muốn cùng vương trấn khoa gặp mặt càng nhanh càng tốt tiêu hàng chém đinh chản sắt giảng đạo chương bốn trăm tám mươi lăm ngươi một nhất định là vì m ị ảnh tỷ báo thủ vô luận là dương tuyết vẫn là chu sâm lại hoặc là những người khác hỗ trợ hắn hiện tại cũng không yên lòng sự thật chứng minh vương trấn khoa không giống như là cách lâm cho tin tức đơn giản như vậy đối phương không phải cái gì nhát như c h u ộ t người cũng không phải cái gì dựa vào gia tộc thượng vị mặt hàng cái này vương trấn khoa là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm cũng đúng nếu như đối phương thật là một cái nhát như chuột nhân vật khâu lâu quân đoàn lúc ấy liền giải quyết hết cái này vương trấn khoa làm sao lại lưu đến bây giờ chỉ sợ là cách lâm lúc ấy vì mạng sống chuyên môn vì d i è m pha vương trấn khoa để cho mình cựu hận đối phương a nghe tới tiêu hàng trần thiên quân không khỏi trầm m ặ t lại hắn do dự một hồi vẫn là nói tiêu hàng có một câu ta biết không nên nói nhưng việc này can hệ trọng đại ta bóng đen cũng không không thể coi thường cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì đối vương trấn khoa như thế để ý ngươi cùng vương trấn khoa lại có quan hệ ra sao có thể nhìn ra được trần i ê u Hàng cùng Vương t thiên quân không nói gì hắn uống một hớp nước trà tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ hắn đốt một điếu thuốc thả ở trong miệng nhẹ nhàng hút một hơi trần thiên quân rất ít hút khói bởi vì chuyện này hắn đốt một điếu có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này coi trọng trình độ không có vấn đề ta có thể làm người trung gian này hồi lâu trần thiên quân nói không khó coi ra hắn làm ra cái lựa chọn này gian nan đa tạ trần già rồi tiêu hàng thật sâu vì trần thiên quân bái hắn biết cái này rất khó khăn bóng đen dù sao nhìn như bóng đen chỉ là làm hai người gặp một lần sự tình đơn giản như vậy nhưng kỳ thật chỉ cần mình cùng vương chấn khoa n g ả bài như vậy vương chấn khoa tất nhiên cựu thị bóng đen có đôi khi người trung gian cũng không phải dễ làm như vậy bóng đen chỉ là cái cơ mật tổ chức cùng nắm trong tay một cái như vậy đại quân khu vương chấn khoa so sánh thế lực bên trên kém rất nhiều trêu chọc vương chấn khoa đối với bóng đen mà nói là không lựa chọn sáng suốt nhưng mà bóng đen lại nguyện ý vì mình t r e o chọc vương trấn khoa mình cúc l ấ y k h ô người n g lại đáng là gì không có gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta cũng không nghĩ hiểu rất rõ ngươi cùng vương trấn khoa ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là nếu như ngươi cùng vương trấn khoa ngà bài ta sẽ đại biểu bóng đen lập trường lựa chọn đứng tại ngươi bên này trần thiên quân ngưng trọng nói cái này tiêu hàng trong lòng cảm động không thôi cung kính nói tạ ơn trần giả rồi ha ha ngươi cùng ta còn khách khí làm gì nhưng nếu không có ngươi ta bộ xương giả này sớm đã bị đi h m thiền minh cho hại chết rồi trần thiên quân khoát tay á o chúng ta bóng đen không nợ ơn người khác cũng sẽ không vòng ơ n phụ nghĩa người tiêu hàng đối với chúng ta bóng đen làm sự tình chúng ta bóng đen đều nhớ tinh tưởng cho nên vô luận ngươi muốn làm cái gì đều bông u tay đi làm đi bóng đen lực lượng không mạnh không yếu bất quá sẽ tùy thời đứng tại bên cạnh ngươi mỹ ảnh t ỷ cố lên to con cố lên cố lên mỹ ảnh t ỷ tốt bóng đen giống như là một cái đại gia đình mỗi qua một đoạn thời gian cũng đều sẽ tổ chức một chút hoạt động cũng tỉ như nói hiện tại bóng đen tổ chức đấu vật giải thi đấu người, người đều có thể tham gia trong đó từng đám đấu vật để bên cạnh vây quanh bóng đen thành viên nhiệt huyết sôi trào từng cái v ô tay bảo hay mà trong đó đặc sắc nhất bất quá vẫn là mỹ ảnh khinh trang thượng trận tràn diện dương bắc là trong bóng đen khổ người lớn nhất người một trong k h ổ người lớn người đấu vật sẽ chiếm rất lớn tiện nghi bởi vì bọn hắn thể tích có tiên thiên ưu thế trận này đấu vật giải thi đấu đã tiến vào t r u n g kỳ dương bắc đứng ở nơi đó cơ h ộ không ai dám khiêu chiến bên trên tới khiêu chiến mấy cái bóng đen thành viên đều bị dễ như chở bàn tay ném ra ngoài bởi vậy có thể thấy được dương bác khí lực chi lớn phổ thông bóng đen thành viên căn bản không có cách nào đánh bại h thế là tại không người nào dám cùng dương bác đọ s u ố thời t điểm m ị ảnh đi lên nàng mặc màu đen áo ra trên tay mang theo màu đen bằng da gân tay trên đùi cột màu đen đủng ra cả người một thân màu đen giống như là trong phim ảnh nữ trung hào kiệt có người nói màu đen càng có thể biểu hiện nữ tính dáng người lời này không nói m ị ảnh dáng người bị tầng này màu đen đột hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mà dung mạo của nàng cũng là tại cái này màu đen phối hợp hạ làm say lòng người không thôi một cái là đấu vật mười phần có ưu thế to con dương bác một cái là trong bóng đen đại tỷ đầu mỹ ảnh không ai dám xác định ai sẽ thắng giờ phút này mỹ ảnh cùng to con dương bác đứng tại hai cái khác biệt vị trí dương bác gãi gãi đầu đầu mỹ ảnh tỷ ngươi làm sao đi lên thế nào ta liền không thể đi lên rồi mỹ ảnh đem găng tay mang theo trên tay vặn thật chặt bình tĩnh nói nhỏ bác phóng nhựa đến đây đi đừng tưởng rằng tỷ tỷ ngươi ta là ăn chay lớn lên đấu vật ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy a kia mỹ ảnh tỷ ta nhưng không để cho ngươi dương bác có chút đần độ nói ta sẽ dốc toàn lực ứng phó mỹ ảnh tỷ cố lên dương bác để mỹ ảnh tỷ biết sự lợi hại của ngươi trong nhóm người này có ủng hộ mỹ ảnh cũng có ủng hộ dương bác trang diện l ử a nóng s ô i trào trình độ để người khó có thể tin đến mức tiêu hàng không biết lúc nào đi tới những bóng đen này thành viên cũng không phát hiện mà khi tiêu hàng nhìn thấy bóng đen như vậy s ô i trào một màn lúc cũng có chút mắt t r n tròn khi thấy mỹ ảnh và cùng với thể tích hoàn toàn không thành đôi so dương bác muốn đấu vật lúc liền càng là có chút ngộng hắn biết mỹ ảnh là quân nhân từ nhỏ đã tại nam trong đám người cùng nam nhân cùng một chỗ chém giết lăn sợ lớn lên đấu vật cái gì sự tình đối phương căn bản là không có coi thành chuyện gì to tát bất quá trên lệch này cũng quá cách xa đi để một nữ nhân cùng một đầu g i a thú so đấu vật võ tòng năm đó đánh hổ cũng phí sức chín châu hai hổ đi bắt đầu rất nhanh trận này đấu vật so tài bắt đầu đấu vật chính là đấu vật cùng đánh nhau còn không giống nếu quả thật đơn thuần đánh nhau tiêu hàng có thể xác định cái này dương bắc không phải là đối thủ của m ị ảnh dương bắc khổ người quá lớn hình thể bị hạn chế không có cách nào làm được đem linh hoạt phát huy đến cực hạt nhất mà mỹ ảnh khác biệt mỹ ảnh rất linh hoạt t ù y tiện liền vẫn có thể hạn chế lại dương bác thế nhưng là đấu vật liền không giống đấu vật chỉ là đơn thuần so với ai khác có thể đem ai té lăn trên đất dương bác như thế lớn thể tích m ị ảnh muốn đem dương bác té ngã trên đất quả thực liền cùng giơ lên một khối mấy trăm cân giống như hòn đá khó khăn mà dương bác quẳng m ị ảnh hai tay nắm lấy đối phương một dùng sức liền có thể cái này tiêu hàng một mặt d ợ khóc d ợ cười h ắ n biết đây chỉ là một trận bóng đen buông lỏng trò chơi mà thôi vô luận là mỹ ảnh vẫn là còn lại bóng đen thành viên đều không có để ý qua tất cả mọi người là đang vui lùa một chút Vung lỏng một chút. À, à. dương bắc gào thét lớn một thanh phải bắt hướng mị ảnh mị ảnh thân thể linh hoạt hết sức nhanh chóng muốn lẻn đến dương bác phía sau dự định từ dương bác nhược điểm tới tay đem dương bác cho ngã xuống nhưng mà dương bác phản ứng cũng rất cấp tốc tại mị ảnh quấn sau sát na cánh tay đột nhiên vung mạnh quay người lúc vừa vẫn đem mị ảnh bắt một cái b ê n chắc hắc hắc mị ảnh tỉ ta bắt đến n g ư ơ i nha dương bắc đần độn hô lớn hoàng bét mị ảnh hoa dung thất sắc bị dương bắc bắt lấy liền đã tuyên cáo nàng sẽ phải thua trận dương bác hưng phấn nết miệng cười ha, ha bắt lấy mị ả vai hưng h ă n g đầy mị ảnh thân thể bất ổn nháy mắt lui lại bốn năm bước trên mặt đất nhẹ nhàng lộn một cái mới đứng lên vừa rồi mị ảnh đã thân thể chạm đất xem như thua a a ta thắng rồi dương bác vui vẻ cuồn hô ha ha ta đánh bại mị ảnh tỷ nhìn xem cái này to con dáng vẻ cao hứng mị ảnh sờ sờ cái mũi bật cười liên tục một lần nữa từ nước mị trở lại bóng đen nàng cảm nhận được nhà ấm áp bóng đen vẫn là giống như trước đây chưa từng thay đổi tiêu hàng cũng phát giác được mị ảnh biến hóa hã biết mị ảnh trở lại trước kia bộ dáng c h í ít nụ cười kia giống như trước đây chân thành tha thiết khiến người tâm động không thôi trên đất c h ố n g dương b á c cao hứng liền muốn nhảy dựng lên bên cạnh không ít người cũng hô to con t ố t m ị ảnh tỷ đều bị ngươi ngã xuống buổi tối hôm nay ngươi mời khách ăn cơm dương bác này sẽ có chút đắc ý quên hình hô ai còn muốn khiêu chiến ta lần này đấu vật quán quân ta quyết định n g h e tới lúc này bóng đen thành viên có chút h i ể u x ỉ u s o đánh nhau dương b á c không phải xuất sắc nhất nhưng so đấu vật ai có thể quẳng qua dương bác da hỏa này ăn giống như là một ngọn núi thân cao không nói thân thể còn cường tráng Coi như đối phương bất động đứng ở nơi đó muốn đem nó ngã xuống đều là một việc khó thống chi là còn phải cân nhắc đối phương lúc nào sẽ đem mình ngã xuống ngay tại không ai dám đi lên cùng dương bác so tại thời điểm đột nhiên một thanh âm vang lên dương bác ta chơi đùa với ngươi tiêu hàng cũng bị không khí lây nhiễm cười ha ha một tiếng liền hô ra tiến g tới cái này thanh âm quen thuộc rơi lọt vào trong tay h bóng đen thành viên nhao nhao hướng phía tiêu hàng phương hướng nhìn lại khi thấy là tiêu hàng lúc bóng đen thành viên hoặc nhiều hoặc ít có chút g i ậ mình không có dự liệu được tiêu hàng sẽ ở đây ma mị ảnh nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc lúc đồng tử một cái co vào lập tức khuôn mặt khôi phục bình tĩnh t h ầ n s ắ c chỉ là hai gò má có chút hồng luận xem ra có chút mất tự nhiên sự t h ậ t là từ nước mỹ trở lại bóng đen nàng trong đầu nghĩ nhiều nhất vẫn là tiêu hàng cái này để người không thể quên được nam nhân luôn luôn sẽ tại trong lúc lơ đãng xuất hiện tiêu hàng vẫn chưa đi nhìn chăm chú mị ảnh mà là nhìn chằm chằm kia cao hơn chính mình một đầu nhiều dương bác cười hát hát nói dương bác hai ta thị thí một chút là hàng đại ca dương bác đần đ ộ t nhìn xem tiêu hàng kinh hô ha hốc miệng ra tại trong bóng đen không phải nhìn tuổi tác hô đại ca mà là nhìn năng lực ai năng lực mạnh ai mới có tư cách làm đại ca dương b á c chỉ cảm thấy tiêu hàng so với mình lợi hại nhiều liền không nhịn được hô tiêu hàng vì hàng đại ca mà sự thực là trong bóng đen không ít người cũng hô tiêu hàng vì hàng đại ca không được nghe tới tiêu hàng muốn cùng mình so đấu vật dương b á c đầu lắc cùng chống lúc lắc như làm sao rồi tiêu hàng ngần người dương b á c chững t r ạ c đàng hoàng thần s ắ c nghiêm túc nói ta không cùng ngươi quẳng ta quẳng bất quá ngươi ngươi nhất định là cho mỹ ảnh đại tỷ báo thù ta không thể ăn cái này thua thiệt nói cái gì ta cũng không cùng người so chương 486, t a là nàng nam nhân ha ha ha bóng đen người một trận cười vang h i ệ n nhiên là bị dương b á c ngơ ngác bộ dáng làm đến cho dù là tiêu hàng nhìn xem bộ dáng của đối phương cũng là sờ sờ cái mũi bật cười liên tục hắn vốn là bị không khí này lây nhiễm cũng muốn đi lên chơi một chút điểm đến là dừng là được lại không muốn cái này to con căn bản cũng không cùng mình so t ả i mà dương b á c thì là gãi gãi đầu đầu không quá hài lòng nói dù sao ta là không thể so nói cái gì đều không thể so đoàn thời gian trước bóng trắng còn không có hủy diện trước đó tia bóng trắng to con hoàng đường cùng hắn so tài hắn cũng không sánh bằng đối phương kết quả tiêu hàng đi lên nhanh gọn đem tia to con cho quật ngã hắn nơi nào đấu qua được tiêu hàng hồi tưởng lại tiêu hàng đem hoàng đường quật ngã tình cảnh dương bắc liền vội vàng lắc lắc đầu đây không phải một cái cấp bậc không được nói cái gì cũng tuyệt đối không thể cùng tiêu hàng so chuyện có hại hắn nói cái gì cũng không làm dương bác cùng hàng đại ca so tài một chút thôi đúng vậy a hai ngươi cũng luận bàn một chút các ngươi cười ta cũng không thể so dương bác thở phì phò nói ta cũng không n ốc không ăn cái này thua thiệt m ị ảnh nhịn không được mở miệng nói ra t ố t dương bác ngươi cùng những người khác so đi tiêu hàng cùng ta tới đi ta có lời muốn cùng ngươi nói tiêu hàng nghe m ị ảnh đầu tiên là s ư ơ sở lập tức mỉm cười gật đầu a m ị ảnh tỉ mau đem hắn mang đi dương bác sợ muốn cùng tiêu hàng so t à i đ ồ n g dạng nhìn thấy m ị ảnh muốn đem tiêu hàng lĩnh đi vui tươi hớn hở t u é t ra miệng được rồi dương bác đừng ngốc cười người đã đi ai người đã đi rồi sao dương bác bốn phía nhìn lướt qua phát hiện tiêu hàng cùng mỹ ảnh đã không tại liền càng thêm vui hắn vô vô bộ ngực hô ai còn muốn cùng ta so đấu vật người quán quân này ta quyết định tiêu hàng đi hắn liền cái gì còn không sợ những người khác so đấu vật nhưng không phải là đối thủ của hắn tiêu hàng đi theo mỹ ảnh đi tới đối phương tại bóng đen trong nhà giống như trước đây mỹ ảnh nhà không có quá nhiều trang trí tân trang mười phần đơn điệu xem ra căn bản không giống như là một nữ tính nhà tiêu hàng biết đây chính là mỹ ảnh một cái không để ý chút nào qua tự thân trang phục so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn giản phổ đơn điệu nhưng lại muốn so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn phong phú nữ nhân ngồi đi mỹ ảnh ôn nhu nói tiêu hàng nghe đến nơi này thuận theo ngồi tại trên ghế salon mà mỹ ảnh thì giống như là chiêu đãi khách nhân đồng dạng nhẹ nhàng cho tiêu hàng ngược lại dâng t r à nước nước t r à không phải cái gì pha trà lá chính là đơn giản nước sôi cái kia thật có l ỗ i trong nhà của ta không có gì tốt là trà mỹ ảnh có chút thầy này nói để tiêu hàng uống loại này nước sôi nàng trong lòng vẫn là rất thầy n ấ y dù sao từ nước mỹ trở về cái nhà này nàng liền không thu thật quá tiêu hàng ôn hòa nói n g ư ơ i biết ta không quan tâm cái này hắn bưng chén lên uống một hớp nước trà cho nên phổ thông nước trà liền có thể mỹ ảnh nhẹ gật đầu từ nước mỹ trở về lại một lần nữa đối mặt tiêu hàng lúc tâm tình của nàng bình tĩnh rất nhiều bất quá vẫn là khó tránh khỏi trong lòng có chút phanh phanh chực n g ả y nhất là dạng này cùng tiêu hàng mặt đối mặt nói chuyện nàng khúc ho hai tiếng tận lực tránh mình lộ ra cái gì khả nghi t h ầ n sắc trực tiếp bước vào chủ đề nói ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề a vấn đề vấn đề gì tiêu hàng nháy nháy mắt mỹ ảnh có chút mất tự nhiên giảng đạo liên quan tới dương tuyết vấn đề của nàng ngươi hỏi vấn đề của nàng làm cái gì tiêu hàng không giải thích được nói vô ý thức cao lại lông mày mị ảnh t ú i đầu nửa ngày qua đi mới dùng một đôi sáng tỏ con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng nói ra ta muốn biết một chút liên quan tới chuyện xưa của nàng cũng muốn biết lúc trước nàng vì cái gì rời đi bóng đen đến mức thành là phản đồ từ đó đi đến một con đường không có lối về cũng muốn nghe xem như lời ngươi nói hiểu lầm đến cùng là như thế nào tiêu hàng trầm mặt lại hắn biết m ị ảnh để ý cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý đối phương từ nước mỹ về sau về sau nghĩ đến cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện sẽ hỏi từ bản thân vấn đề này cũng không phải kỳ quái sự tình chỉ bất quá hắn đã đáp ứng không có dương tuyết có một số việc không thể nói như vậy hắn làm như thế nào mở miệng đâu m ị ảnh lông mày nhữ lên làm sao vậy có cái gì nan nôn g chi ẩn sao nếu như không thể nói ta sẽ không cơ cầu có thể nhìn ra được m ị ảnh hỏi những vấn đề này lúc lộ vẻ cẩn thận từng ly từng tí nàng l à muốn biết đáp án tiêu hàng không có trả lời hắn rơi vào trầm từ bên trong trong c h ư ớ c mắt nước trà coi như thành hắn suy nghĩ cung cấp phẩm không có chỉ trong chốc lát liền bị uống không còn một mảnh mà mỹ ảnh nhìn thấy tiêu hàng đem nước trà uống cho hết về sau lại vội vàng cho tiêu hàng rót một chén tiêu hàng chậm rãi nói ra nàng sự tỉnh vốn là không nghĩ để bóng đen biết đến mỹ ảnh mật người nàng cũng cùng ta cường điệu qua ngàn vạn không có thể để các ngươi biết những chuyện này nhưng là ta cảm thấy những chuyện này vĩnh viễn g i ấ u đi đối với nàng mà nói thực tế là một loại bị k u ấ t tiêu hàng nghiêm trọng nói cho nên ta lần này lựa chọn t i ệ n cho rằng Nếu là lúc trước, hắn không có có quyền lợi can có lợi thực i ệ p Dương Tuyết s tình. Nhưng là, hiện tại Nhưng hiện h là, k á b i ệ tế Hắn Dương đã đem t u y t tự tiện quyết định đối phương sự tình, xem mình, như nữ nhân định phương hẳn cũng của sự đối là không tính là gì chuyện quá đáng. Hắn thực tế chuyện đáng. Hắn không là gì quá muốn không nghĩ để dương tuyết vĩnh viễn sống ở một cái kẻ phản bội thân phận bên trong cũng không muốn để dương tuyết chịu được loại này đãi ngộ không công bằng hắn muốn để chân tướng công bố tại thế dù là cái này c h ạ y h hướng dương tuyết kế hoạch cũng sẽ không tiếc m ị ảnh lạ thường không có phản bác cùng nói chuyện lần trước bởi vì xúc động nhìn thấy tiêu hàng bảo hộ dương tuyết mà đầu góc phát suốt đối phương lời nói nàng một câu đều không nghe l ọ t hay nhưng là lần này tựu bất cùng nàng tạ i nghiêm túc nghe đem đối phương một chữ không sót ghi t ạ c trong đầu tiêu hàng hít sâu một hơi năm đó phản bội cũng chẳng qua là vì bảo hộ bóng đen thôi xảy ra chuyện gì m ị ảnh nghi hoặc không hiểu tiêu hàng mở miệng giảng đạo người hiểu rõ đi em thiền minh người này tài hoa hơn người là cái rất có gia tâm lại người rất thông minh tại thật lâu trước đó đi hèm thiền minh liền thiết kế dự định đem bóng đen chiếm đoạt chỉ bất quá hắn kia tự giác thiên y vô phùng kế hoạch bị dương tuyết nhận b i ế t phá nhưng mà dương tuyết muốn ngăn cản hắn dĩ nhiên đã thì đã trễ bất quá đi hèm thiền minh bởi vì kế hoạch bại lộ sự tình cũng nhận cản trở cứ như vậy tiêu hàng đem sự tình phát sinh bắt đầu cùng trải qua toàn bộ một chữ không s ó t dạng cho m ị ảnh hắn muốn để m ị ảnh biết nói ra t r ậ n tướng cũng muốn làm cho cả bóng đen đều biết trật tướng bị người nhà hiểu lầm cảm giác hắn không cách nào trải nghiệm bởi vì hắn từ nhỏ cũng chỉ có một mượi nhưng là hắn biết cái loại cảm giác này rất thống khổ đừng nhìn dương tuyết cả ngày miễn cưỡng vui cười thế nhưng là ai có thể biết nữ nhân kia ở sâu trong nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì ánh mắt của nàng chốt sâu cất dấu thường người không thể nào hiểu được cô độc đó là một loại không đoán không hối cô độc ảnh vương cùng bóng đen đi em thiền minh để dương tuyết cưỡng ép lựa chọn một cái tựa như là để ngươi lựa chọn phụ thân của ngươi cùng mẹ của ngươi chỉ có thể sống được một người cuối cùng dương tuyết lựa chọn tổn thương ảnh vương bảo toàn bóng đen đây chính là nàng làm ra lựa chọn nàng phản bội bóng đen cuối cùng lại bảo trụ bóng đen vô luận là ý đồ sát hại ảnh vương vẫn là phản bội bóng đen kỳ thật đều nàng bị bất đắc dĩ chỗ làm ra lựa chọn tôi h tiêu hàng từng chữ nói ra nói nghe t ớ i cuối cùng lúc m ị ảnh mở to hai mắt nhìn ánh mắt của nàng mở thật to trong lòng tràn ngập rung động người nói những thứ này đều là thật sao m ị ảnh môi đỏ khẽ mở nói chuyện đều đang run r à y có chút khó có thể tin mà hỏi tiêu hàng c ẩ n thận tỉ mỹ nói nếu như không có đầy đủ tin tức ta là sẽ không giảng một cái không đáng tin cậy chân tướng đây là ta từ điều tra đi h m tiền minh lúc đạt được chân tướng sự tình nếu như những n à y còn không đủ như vậy ngươi hẳn là hồi ức một chút quá khứ các ngươi ý đồ truy sát dương tuyết các ngươi vì dương tuyết xếp vào một cái thế giới tội phạm truy nã thân phận phái ra bao nhiêu bóng đen tinh nhuệ thành viên nhưng có một lần bắt lấy nàng mà nàng ở bên ngoài làm thương thiên hại lý sự tình lại nhiều nhưng có một lần tổn thương qua bóng đen thành viên tiêu hàng ngưng trọng nói ra không có nàng mỗi một lần đều lưu tỉnh nàng dù là bước lên mình thụ thương nguy hiểm cũng chưa từng có đã sát hại một vị bóng đen thành viên cứ như vậy một đường bị bóng đen truy sát đến giờ nàng cũng không oán không hối m ị ảnh càng là hướng xuống nghe t h ầ n s ắ c liền càng phát nghiêm túc đầu của nàng bên trong bồi hồi tiêu hàng mỗi một câu đều để người ký ức vẫn còn mới mẻ không cách nào quên ta không cảm thấy không cảm thấy đã từng bóng đen vương bài một trong cao thủ đứng đầu nhất sẽ liên sát mấy cái bóng đen thành viên bản sự đều không có không phải nàng không giết mà là nàng không có như thế lựa chọn kia là bóng đen thành viên nàng không hạ thủ được tiêu hàng trầm giọng nói ra đồng thời tại ta cùng nàng nhận biết về sau mỗi một lần bóng đen xảy ra sự tỉnh gặp bệnh nhân nàng đều chọn ra tay trợ giúp đúng vậy cho dù bóng đen năm lần bảy lượt hiểu lầm nàng tổn thương nàng nàng vẫn trong bóng tối bảo hộ lấy bóng đen ấn độ họ vỡ dịn đi em t h i ê n minh chờ một chút mỗi một lần dương tuyết đều sẽ t ừ âm thầm đứng ra thủ hộ lấy bóng đen hắn vẫn là không nhịn được hiện tại đem dương tuyết những cái k i a ủy khuất sự t ì n h toàn bộ nói ra hắn cảm thấy trong lòng thư sướng rất nhiều hắn thực tế không cách nào tưởng tượng dương tuyết đến cùng là như thế nào một thân một mình chịu đ ư ợ c ủy khuất đến bây giờ người khác đụng vào nam tường mới biết được quay đầu nhưng mà cái tia nhìn như không đáng tin cậy nữ nhân quyết định một việc đụng vào nam tường c ũ n g sẽ không lựa chọn quay đầu đây chính là dương tuyết nàng sẽ đem nam tường đụng vào nàng sẽ chứng minh không có chuyện gì có thể ngăn cản lấy nàng nàng sẽ còn trở lại bóng đen sao bị ảnh lông mày n í u lên tiêu hàng ngầm đầu thở dài nói ra ta không biết nhưng nàng cảm thấy lấy thế giới tội phạm truy nã thân phận trở lại bóng đen đối với bóng đen mà nói là loại vũ đ ủ c h o nên nàng một mực không nghĩ để ta đem chuyện này giảng cho các ngươi để ta đem chuyện này giấu ở trong lòng chương bốn t a trần biết anh tại trong lòng ngươi tính là gì bóng đen là âm thầm thủ hộ lấy quốc gia tổ chức không hiển sơn không lộ thủy không cầu tên không cầu lợi bọn hắn không oán không hối làm lấy mình nên làm sự tình đây chính là bóng đen vương bài bộ đội đặc trùng mà dương tuyết cũng là như thế nàng là tuyệt đối vương bài thiên tài n h â n thụ lấy hiểu lầm khi nhục không hiểu âm thầm thủ hộ lấy bóng đen có nhiều khi tiêu hàng rất đau lòng dương tuyết hắn cái gì đều làm không được chỉ có thể đứng xa xa nhìn nữ nhân kia yên lặng liếm l á p miệng vết thương của mình nhẫn thụ lấy phần này thống khổ cùng cô độc hắn lại không cách nào phong phú đi lấp bổ đối phương nội tâm mặc cho đối phương cùng bóng đen quan hệ càng phát ra chuyển biến xấu mà cái gì cũng làm không được hiện tại đem những lời này đều nói ra hắn hít một hơi dài tựa như là bông x u ố n g cái gì bao phục đồng dạng mà mỹ ảnh thì là môi đỏ khẽ mở muốn nói lại tôi h muốn nói điều gì cuối cùng lại nghẹn ngào một câu cũng không nói ra nàng nhìn thấy tiêu hàng nước uốn quang muốn đi cho tiêu hàng đổ nước tay lại run r u dậy đổ ra nước tất cả đều vẩy vào bên ngoài có thể nhìn ra được tâm tình của nàng rất phức tạp nửa ngày nàng mới thở phào nhẹ nhõm h y náy xông lên đầu nàng biết mình đây trong đầu đều là dương tuyết sự t ì n h đã từng ta cùng dương tuyết thật là tốt rất tốt tỉ m ộ i mỹ ảnh núi bay lẩm bẩm nói bất quá tỉ m ộ i của chúng ta tình cảm cùng nó tỉ m ộ i của hắn tình cảm khác biệt rất kỳ quái tình cảm của chúng ta đều xây dựng ở cạnh tranh bên trên ta cùng nàng cùng là bóng đen hai đoá hoa đồng dạng ưu tú đồng dạng hùng có tài năng mỗi lần nhắc lên trong chúng ta một người lúc chắc chắn sẽ có người cầm một người khác đi làm so sánh đây là lệ cũ đây chính là chúng ta tình cảm thành lập điểm ta cùng nàng từ khi còn bé một mực so đến nàng rời đi bóng đen không chuẩn xác mà nói là so đến bây giờ chẳng qua là nàng cùng dương tuyết so mà dương tuyết không cùng nàng so giống như là không có cạnh tranh áp lực so tài dù sao dương tuyết có được tiêu hàng mà nàng không có có được nàng thua hai tỷ m ộ i đồng thời thích một người bất kể như thế nào tiêu hàng giữ gìn dương tuyết c h à n diện nàng đều nhìn rõ ràng lần này vẫn là nàng thua làm quân nhân dương tuyết so với nàng càng có tài năng làm nữ nhân dương tuyết vẫn là so với nàng càng có mị lực à còn thật là khiến người ta đố kỵ trước tiên ta thường, thường thua ta mặc dù tuổi tác so với nàng lớn nhưng là ta không sánh bằng nàng mỹ ảnh tự dễ yêu cười cười nàng là một thiên tài cùng nó nói thiên tài chẳng bằng nói nàng càng giống là cái yêu nghiệt cơ hồ không có nàng không am hiểu sự tình trần lao g i á o bất kỳ một chuyện gì nàng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn học được đồng thời đem nó hoàn mỹ vận dụng lại suy một ra ba đã tới t càng đột xuất hiệu quả trần lao đã từng cho hai người chúng ta tự mình đánh qua cho điểm ta là chín phần mà nàng thì là mười phần mỹ ảnh nhìn lên trần nhà giống như là suy nghĩ tự nhủ trong lòng ta không phục nhưng sự thực là ta chỉ có thương pháp có thể siêu việt nàng ta cho là chúng ta sẽ cạnh tranh đến già nhưng là sự tình cuối cùng có ngoài ý muốn nàng rời đi phản bội bóng đen ta không có cách nào lý giải nhưng ta rất phẫn nộ ta không biết vì cái gì giống nàng như thế nữ nhân ưu tú sẽ phản bội bóng đen nếu như là những người khác phản bội bóng đen ta không sẽ tức giận như thế bởi vì bóng đen cũng không phải là chưa từng đi ra phản đồ nhưng hết lần này tới lần khác là nàng hết lần này tới lần khác là nàng phản bội ta muốn giết nàng ta muốn nói cho nàng nàng phản bội bóng đen là lựa chọn sai lầm nàng không chỉ có phản bội bóng đen còn phản bội ta thế nhưng là mỹ ảnh đối đầu nước mắt không cầm được rơi xuống nàng giống như là một cái phạm sai lầm sự tình nữ hải tự trách ấ y n ấ y ta nhiều năm như vậy đều là sai lầm mỹ ảnh tự nhủ ta ý đồ muốn giết một cái đối người những năm gần đây nàng đều thua bại bởi dương tuyết thua bởi chính mình tỉ mội tiêu hàng có thể trải nghiệm mỹ ảnh tâm tình dương tuyết cùng mỹ ảnh tại bóng đen đều rất ưu tú nhưng mà ưu tú như vậy lại cuối cùng muốn phân ra một cái thắng bại ra đây đối với nữ nhân mà nói là mỹ ư ờ i p ảnh h mỉm cười không có gì ta minh bạch có thể giúp ta khuyên nhủ nàng sao nếu như nàng nguyện ý trở về bóng đen sẽ tùy thời vì nàng rộng mở lại môn cái gì đối với bóng đen vũ nhục không ai sẽ quan tâm nàng nguyện ý trở về bóng đen hoàn toàn có thể tiếp nhận nàng nàng vẫn là bóng đen thành viên vẫn là bóng đen hoàn mỹ nhất thiên tài nói đến đây nàng thần sắc nghiêm túc nói nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tiêu hàng khi nghe nói như thế lúc tiêu hàng có chút khó khăn đích xác hiện tại cũng giờ đến phiên hắn làm khó hắn vốn là đã đáp ứng dương tuyết không để những chuyện này nói ra ngoài ở trước mặt đối dương tuyết lúc hắn làm như thế nào nói cho đối phương biết nói cho đối phương biết mình trái với điều đó rồi làm một cái không giữ lời hứa nam nhân rất khó xử lý a tiêu hàng nhịn không được cười lên thì thầm trong lòng bất quá rất nhanh Hắn chính là hạ quyết tâm. Người xấu liền từ mình tới làm. Hắn đã coi dương tuyết là thành nữ nhân của mình, như vậy không có thể để nữ nhân của mình được sống cuộc sống tốt, lại tính là cái gì nam nhân. Nàng muốn để dương tuyết trở lại bóng đen, muốn để nữ nhân kia lộ ra chân thật nhất khuôn mặt t ư ơ i cười. vì thế, hắn làm cái người xấu, làm cái không giữ lời hướng người, đây tính toán là cái gì. không có vấn đề. tiêu hàng nết miệng cười nói, ta sẽ đem nàng khuyên trở về, nhất định ta c a m đoan. t a ơn. Mỹ ảnh nhìn xem tiêu hàng khuôn mặt tôi cười trong lòng yên lòng. cái này cái nam nhân luôn luôn sẽ để cho người lạ thường rất cảm thấy an tâm phản phất chỉ cần đối phương đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm được đồng dạng khi chủ đề tiến hành đến lúc này bầu không khí đột nhiên trở nên lung túng vô luận làm ý ảnh vẫn là tiêu hàng đều trong lúc nhất thời không biết g i ả g thứ gì làm ý ảnh đầu tiên mở miệng nói chuyện nét mặt của nàng lộ vẻ không được tự nhiên tựa hồ trừ dương tuyết sự tình còn có cái gì rất nghiêm trọng tâm sự nàng do dự một hồi cuối cùng hạ quyết tâm hít một hơi thật sâu trừ đó ra ta còn muốn hỏi ngươi cái vấn đề ngươi nhất định phải dụng tâm trả lời ta、Hả? vấn đề gì tiêu hàn g đáp mỹ ảnh cắn n môi một giây hai giây ba giây tay nàng án lấy ghế sofa không tự chủ đem ghế s a lon bên cạnh nắm thành một đoàn ta m u ố n biết ta ta trần tuyết anh tại trong lòng ngươi tính là gì tiêu hàng trong lòng máy động tựa như là bị xét đánh ngang thai nện trên đầu không nghĩ tới mỹ ảnh lại đột nhiên hỏi vấn đề này đạo này xét đánh ngang thai thực tế đánh hắn có chút xử trí không kịp đề phòng bất quá tựa hồ vấn đề này là hắn không thể không chính diện đối mặt vấn đề từ mình đi tới bóng đen về sau cùng mỹ ảnh quan hệ liền lộ vẻ dở dở ơ ơ ơ ngay từ đầu nhìn lẫn nhau không vừa mắt lại đến lẫn nhau quen thuộc đến mức đúng vậy a mỹ ảnh tại trong lòng của mình tính là gì xem như chương 488, t r ọ n g yếu nhất bằng hữu tiêu hàng nói đến đây dừng lại một lát cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói ngươi là ta trọng yếu nhất bằng hữu mỹ ảnh nghe đến nơi này thân thể run lên khuôn mặt ngay từ đầu sung mãn mong ngợi đến bây giờ bồi hồi mỉm cười nụ cười của nàng rất đẹp đó là một loại tràn ngập khí chất đẹp một cái không thích cười nữ nhân cười lên thường thường là rất đẹp chỉ bất quá cái này mỉm cười có chút gợ ép liền càng giống là ngạnh xinh xinh gạt ra mỉm cười đồng dạng đáp án này là mị ảnh trong dự liệu tiêu hàng xem nàng như thành là bằng hữu đúng vậy a có đón o trước bất quá lại không phải nàng muốn đáp án trọng yếu nhất bằng hữu a nói cho cùng cũng chỉ là bằng hữu mà thôi mị ảnh cảm thấy trong lòng buồn buồn giống như là vốn là còn lấy một cái duy trì tia chút hy vọng cửa sổ đến bây giờ cũng đóng lại mình còn có cơ hội sao hẳn là còn có đi mình vẫn là có cơ hội mị ảnh nở nụ cười xinh đẹp ta minh bạch chúng ta là trọng yếu nhất bằng hữu chỉ trước mắt ngày thứ hai tiêu hàng đã rời đi mị ảnh về đến nhà bên trong không có kẽ hở c u n g vương trấn khoa gặp mặt sự t ì n h s o n g giao tất cả cho trần thiên quân đến xử lý tiêu hàng về đến nhà liền chờ đợi trần thiên quân tin tức đang chờ đợi thời gian hắn chính là bắt đầu luyện tập k i ế m thuật có thể nói một có thời gian hắn liền bắt đầu luyện loại này cùng n h i ệ t trình độ so trước kia càng sâu khi biết được đến lâm đường gió năm đó cảnh giới lúc h ắ n đầy đủ cảm giác được mình đường phải đi còn rất dài lâm đường gió một vạn văn tựa như là để hắn nhiều một chén chỉ đường đèn có chiếc đèn này hắn biết rõ mình phải làm những gì nên làm những gì mà lại hắn cảm thấy k h ô lâu quân đoàn h ắ n là muốn ngao nghe muốn động làm chút gì đó dùng võ khiến cho tự thân đạt tới không có sơ hở không có thiếu hụt liền là không có kẽ hở kiếm vật cùng là võ một loại sự thật chứng minh ta lựa chọn đi con đường này đồng dạng là chính xác lúc này tiêu hàng nhìn lấy kiếm trong tay tự lẩm bẩm hắn cùng sư phụ hắn lựa chọn hai đầu con đường khác hắn không biết sư phó mình lựa chọn con đường thông hướng điểm cuối cùng là cái gì nhưng hắn biết tự mình lựa chọn con đường thông hướng chính là không có kẽ hở rất sớm trước đó hắn chính là nghĩ tới cả công lẫn thủ đạo lý này sư phụ hắn kiếm thuật càng nhiều hơn chính là liên quan tới kiếm bản thân đây cũng không phải là là con đường của hắn nếu như cứng rắn muốn lời giải thích kiếm thuật kiếm thuật sư phụ hắn lựa chọn là kiếm con đường này mà hắn lựa chọn thì là thuật con đường này đây chính là hắn cùng sư phụ hắn khác biệt thuật theo đuổi chính là không có kẽ hở không có kẽ hở đã tới chân chính trên ý nghĩa không có sơ hở tiêu hàng thở dài rất khó chỉ cần công kích liền tất nhiên có sơ hở bất cứ người nào đều là như thế như vậy thế nào không có kẽ hở chí ít hắn không có cách nào lĩnh n g ộ lâm đường gió nói tới không có kẽ hở nếu như hắn không tiến công cũng có thể cam đoan mình là không có sơ hở một khi sử dụng thạch tỏa kiếm tiến công thạch tỏa kiếm liền tất nhiên sẽ xuất hiện đúng không mà nếu như không sử dụng thạch tỏa kiếm công kích hắn kêu cái gọi là ba thanh kiếm hệ thống liền căn bản không có cách nào hình thành cái gọi là cả công lẫn thủ liền trở thành một trận t r ò c ư ờ i cho dù hắn tôi luyện thể lực đem tự thân thể chất đạt tới thiên ý vô p ù n g hắn tin tưởng cũng không có cách nào đạt tới thuật không có kẽ hở bởi vì mấu chốt nguyên nhân là ở chỗ thuật bản thân cùng thể chất của hắn không có quan hệ nhưng là không công kích cho dù mình không có sơ hở thì có ích lợi gì chỗ tiêu hàng túi đầu suy nghĩ rất khó hắn hoàn toàn tìm không thấy đột phá khẩu hắn trong phòng khách diễn luyện một lần cũng mảy may tìm không thấy đầu mối chỉ cần công kích liền tất nhiên sẽ có sơ hở như thế nào tiêu trừ sạch những sơ hở này mấu chốt ngay tại ở thạch tòa kiếm thanh cũng tại thạch tòa kiếm bại cũng tại thạch tòa kiếm ta đối với thạch tòa kiếm vận dụng đã có thể nói là hoàn mỹ vô quyết sư phụ ta tại thạch tỏa kiếm vương diện vận dụng cũng tuyệt đối không có cách nào ngự trị ở bên trên ta hắn cũng giống vậy một khi vận dụng thạch tỏa kiếm tất nhiên sẽ xuất hiện lúc công kích tạo ra sơ hở thạch tỏa kiếm q u á cổng kềnh huy động một lần muốn huy động lần thứ hai liền cần không p h ả i mấy giây không có kẽ hở thật có có loại cảnh giới này sao tiêu hàng hít sâu một hơi cảm thấy nghĩ muốn thành tựu không có kẽ hở chi cực hạn thực tế là vượt xa mình độ khó tiêu hàng có chút không dám tưởng tượng không đặt mình trong, trong đó cũng không biết trong đó độ khó không có kẽ hở một loại liền đã để ta như thế đau đầu không biết lúc trước lâm đừng rõ là như thế nào lĩnh nộ phản phát quy chân thiên ý vô phùng không có kẽ hở ba loại cảnh giới hắn đến cùng nên mạnh bao nhiêu k lúc này trong phòng bếp xuất hiện tiêu s o n g thanh â m tiêu hàng này sẽ lau mồ hôi nước nhìn xem từ trong phòng bếp đi ra tiêu s o n g kinh ngạc hỏi làm sao rồi đồ ăn làm xong chưa hôm nay tiêu s o n g không có gì hí muốn diễn liền đi tới trong nhà mình hắn cũng là tiếp vào tiêu s o n g điện thoại mới từ trong bóng đen vội vàng chạy về về trước khi đến liền nghe bội bội mình nói muốn cho mình một kinh hỉ là từ vu tân liên trong tay học xong làm đồ ăn muốn cho mình làm đến nếm thử bất quá hiện tại hắn cái mũi người người luôn cảm thấy trong phòng bếp hương vị là lạ mùi vị gì tiêu hàng cảm giác mùi vị kia có chút gây mũi làm tốt ca ngươi mau tới đây tiêu s o n g nết miệng nở nụ cười rất là vui vẻ tựa hồ làm thành đại sự gì đồng dạng tiêu hàng tận lực không dùng cái mũi hô hấp đem kiếm để vào trong ba lô bị m ộ i m ộ i mình mạnh kéo cứng rắn kéo kéo vào trong phòng bếp cái này tiến phòng bếp hắn liền có chút choáng cả phòng tất cả đều là trắng bừng bừng sương mù mà tràn đầy dầu trong nồi n ằ m một đầu bị nổ đen nhánh không biết thứ gì đầu hình vật thể đây là đây là cái gì tiêu hàng nhìn xem cái này trong nồi đồ vật có chút tâm thương mình phòng bếp n g ắ m lại dương tuyết cùng m ị ảnh tại mình phòng bếp thời điểm làm được đồ ăn hương vị nhất là m ị ảnh trước khi đi còn đem phòng bếp thu thập sạch sẽ m ộ i m ộ i mình vừa đến nhà mình phòng bếp vậy đơn giản liền cùng q u ý tử vào thôn đồng d ạ n g trên lệch lớn dối tinh dối mù tiêu s o n g nháy nháy mắt ta cùng vu tân liên học a làm bánh quậy đây là bánh quậy sao tiêu hàng mắt trợt tròn hắn một chút cũng không nhìn ra cái này vậy mà là bánh q u y không giống chứ tiêu s o n g có chút buồn b ự c giống thật là có chút giống tiêu hàng cam đoan hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bánh q u y tiêu s o n g hì hì nợ nụ cười ta chỉ nhớ tốt đây vu tân liên nói cho ta trình tự nàng nói làm bánh q u y chủ yếu ba bước một trước chuẩn bị cho tốt mặt hai trong nồi cất k ỹ dầu ba nổ cái ba năm phút đồng hồ liền có thể bất quá chính là màu sắc kém một chút nàng nổ ra đến chính là vàng l o ánh ta nổ ra đến có chút sai lầm làm màu đen tiêu hàng hít sâu một hơi này chỗ nào là có chút sai lầm v a n g n óng ánh màu sắc cùng màu đen trên lệch rất nhỏ sao chương bốn trăm tám mươi chín cô nương kia liền thích có thể đánh hắn ngược lại là không có đối mội mội mình nói láo hắn là mội mội mình duy nhất ca ca nếu như mình đều đối nàng nói láo còn trông cậy vào ai cùng nàng nói thật ra hắn không khỏi nói ra cái kia vu tân liên nói cho ngươi trong n ổ i thả bao nhiêu dầu không â thả bao nhiêu có khác nhau sao t i ê u s o n g nháy nháy mắt tiêu hàng rũ cụp lấy mí mắt không có khác nhau mới là lạ đi k i nàng nói cho ngươi làm bánh quẩy mặt là thế nào làm không tiêu hàng hỏi lần nữa không có nhưng ta xem tv bên trên những người kia đều là đem bột mì đổ vào trong chậu dùng nước một trộn lẫn mặt liền thành nha tiêu s o n g nháy nháy mắt tiêu hàng vỗ vỗ đầu ngươi là trực tiếp đem nước rót vào bột mì bên trong trộn lẫn một hồi liền trực tiếp đem mặt ném vào trong nồi sao đúng thế ca ngươi là làm sao biết tiêu s o n g hỏi tiêu hàng cảm thấy lòng có chút đau mình cũng mội mội này cái gì liền tốt chính là xã hội này kinh nghiệm trên lệch dối tinh dối mù có chút thứ căn bản đối phương cũng hoàn toàn không biết hắn n h ị n không được nói ra ngươi là thế nào hỏi vu tân liên ta liền hỏi hắn làm bánh quậy có mấy bước hắn liền đem cụ thể trình tự nói cho ta tiêu s o n g nghiêng đầu một cái thế nào trình tự sai lầm rồi sao trình tự ngược lại là không sai tiêu hàng thở dài xem ra việc này cũng là không oán vu tân liên vu tân liên trả lời cho tiêu s o n g trình tự đích thật là đúng bất quá đối phương chỉ sợ cũng không nghĩ tới tiêu s o n g cứ như vậy kiến thức nửa vời thật làm nhưng lại không biết chỉ trưởng không trình tự không trưởng không chi tiết là không thể nào làm được cũng tỉ như nói cái này bánh quậy không cái này vật kỳ quái hẳn là vẫn còn không tính là bánh quậy đầu hình dạng đoán chừng là m ộ i m ộ i mình mạnh kéo cứng răn kéo lấy ra hắn nhìn một chút đồ ăn tấm mặt trên còn có một cây truy thủ liền đại khái minh bạch m ộ i m ộ i mình là dùng truy thủ làm bất quá địa phương khác phạm sai lầm tiêu hàng cười khổ nói địa phương khác phạm sai lầm rồi tiêu s o n g mở to hai mắt nhìn nàng vội vàng cầm lấy búa đem bánh quậy cặp ra nói ra tan ế m thử chơ một chút tiêu hàng vội vàng ngăn lại nói loại vật này không thể ăn thế nhưng là ngăn cản h i ệ n nhiên là không kịp tiêu s o n g cắn một cái sau đó ý đồ nhai nuốt lấy nuốt vào trong bụng nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện Ô a tiêu s o n g đem bánh quậy phun ra sắc mặt có chút khó coi nói làm sao cùng mới sen làm được hương vị kém nhiều như vậy tiêu hàng bật cười nói ngươi còn phải trở về hảo hảo cùng nàng học một ít mà lại làm đồ ăn lúc t ắ t cái này c h ì n h tự muốn dùng da o bầu không thể dùng trùy thủ dùng trùy thủ cùng dùng da o bầu khác nhau ở chỗ nào sao tiêu xong tò mò hỏi tiêu hàng thật đúng là bị hỏi khó có vẻ như tựa hồ đích sắc không có gì khác biệt dao bầu là thái thịt truy thủ cũng là thái thịt cùng so sánh truy thủ vẫn còn so sánh dao bầu sắc bén đâu nhưng là hắn làm sao có thể làm cho mình dùng truy thủ thái thịt nhất định phải tìm cái lý do dùng truy thủ thái thịt không văn nhã tiêu hàng nghĩa chính ngôn từ giảng đạo dùng dao bầu văn nhã a vậy ta văn nhã một điểm tiêu song sụ m ặ t nói nàng phải nghe tiêu hàng anh của nàng nói cho nàng làm thế nào nàng liền làm như thế đó ta về sau dùng dao bầu ân vậy liền đúng rồi tiêu hàng thở dài ra một hơi nếu để cho người khác nhìn thấy mội mội mình dùng t r ù y thủ thái thịt không biết sẽ làm mấy cái bộ dáng tiêu s o n g này sẽ có chút thất lạc nhẹ thở hát ra lúc đầu muốn cho ca ngươi niềm vui bất ngờ kết quả chẳng hề làm gì ra còn lãng phí nhiều đồ như vậy đem phòng bếp làm thành dạng này ha ha ha tiêu hàng sờ sờ tiêu s o n g đầu không có gì thất bại là mẹ thành công một lần thất bại tính là gì từ từ sẽ đến đi hắn lần thứ nhất nướng thỏ hoang thời điểm còn quên đem thỏ hoang lông cho thanh lý nữa nha ân đúng ta muốn thêm chút sức tranh thủ đem mới xen bản sự cho hết học qua tới tiêu s o n g nắm chặt nắm tay nhỏ chỉ bất quá vẫn là để ca ngươi không kịp ăn cơm trưa không có chuyện để ta làm tiêu hàng n ế t miệng cười một tiếng để ngươi nếm thử ca cá tay nghề vậy ta ở bên cạnh giúp ngươi tiêu s o n g kích động nói cái kia ngươi đi xem t v đi. ca không cần ta hỗ trợ sao ta rất lợi hại xem t v đi. nhà tiêu hàng không muốn đả kích mội mội mình nhưng là nếu như đem tiêu s o n g lưu tại trong phòng bếp mới là đối với nàng đả kích dù sao thật lưu tại trong phòng bếp mình phong bếp này liền thật gặp nạn minh quốc mội mội này có thể nói là đối với cuộc sống bên trên sự tình nhất khiếu bất thông hắn nghĩ nếu như không phải có vu tân liên như thế k h u ê mật đoan chừng tiêu s o n g sẽ không sự tình càng nhiều loại chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến không cưỡng cầu được kỳ thật hắn sẽ làm đồ ăn cũng không nhiều bất quá làm một đạo cà chua trứng tráng vẫn là không có vấn đề cái này hắn cùng dương tuyết học qua dương tuyết làm cái này đồ ăn sở trường vô cùng rất nhanh đồ ăn làm tốt tiêu hàng hô t i ể u sao n g tới dùng cơm đi tiêu s o n g đã sớm nghe được hương vị chạy tới con mắt phát ra ánh sáng nói ra thương qua a ta nếm thử hương vị nói chuyện nàng nếm thử một miếng thế nào ăn ngon không tiêu hàng nhìn xem mội mội mình nóng nảy bộ dáng không kịp chờ đợi mà hỏi so mới sen làm ăn ngon cỡ nào tiêu s o n g nghiêm trang nói nói chuyện lại ăn một miếng tiêu ngược lại không đến nôi đi tiêu hàng mỉm cười nói không biết mình mội mội lúc nào cũng sẽ nói láo mội mội mình nhưng là thật sẽ không nói lời nói dối tiêu s o n g hết sức nghiêm túc giằng đạo thật mới sen liền sẽ làm du điệu và sữa đậu n à n h khắc cái gì cũng không biết ta mỗi ngày ăn đều tràn ăn để nàng học thêm chút còn lại tiêu hàng ngưng lông mày nói một ngày như vậy trời ăn bánh q u ẩ y sữa đậu nành cũng không phải vấn đề à nói cái gì không thể đem mội mội mình cho bị khuất ăn nhiều một chút còn lại loại hình bổ sung dinh dưỡng ngươi còn phải lớn thân thể quá gầy tiêu hàng không quên xen vào một câu ân ta cùng nàng nói một chút liền nói là ca ngươi nói nàng khẳng định phải cho ta biến điểm hoa văn tiêu s o n g nết nết miệng ăn nhiều một chút thân thể tại phát d i ụ c đâu tiêu hàng đem đồ ăn kẹp cho mình mội ân ta nghe ca ăn nhiều một chút tiêu s o n g dùng sức lay lấy trong chén đồ ăn tiêu hàng nhìn xem mọi mọi mình bộ dáng vui mừng nợ nụ cười hắn cảm nhận được nhà cảm giác cũng tìm được đã từng ở cô nhi viện cảm giác có thân nhân thật tốt ca ta vừa rồi nhìn ngươi trong phòng khách cầm kia cổng k ề n h tảng đà kiếm làm cái gì đây một hồi vung động một cái một hồi vung động một cái vì cái gì mỗi huy động một lần đều muốn ngừng như vậy một hồi mới phải huy động lần thứ hai đâu tiêu, song một đôi ánh con ngươi tràn ngập tiêu hàng bất đắc gì nói thạch t ỏ kiếm phân lượng rất nặng huy động một lần về sau huy động lần thứ hai liền muốn cần nhất định tụ lực thời gian đã lao lực như vậy trong tay ngươi vì cái gì còn muốn cầm còn lại mấy cái kiếm nha t i ề u song nghi ngờ hỏi cầm một thanh kiếm không phải càng b ấ t lo sao mặc dù sinh hoạt kinh nghiệm bên trên nàng rất nghiêm trọng không đủ nhưng là đánh nhau kinh nghiệm nàng vẫn là rất phong phú nhiều khi nàng đều sẽ hướng ca ca của mình thỉnh giáo một chút dù sao tiêu hàng có thể so sánh nàng lợi hại nhiều hoặc biết một chút nàng liền vận dụng đến diễn kịch bên trong đi cũng hoặc là tại vu tân liên trước mặt khoe khoang mỗi lần vu tân liên đều thét lên cùng ăn thuốc kích thích đầm dạng kk của mình đối vu tân liên không hứng thú nếu không vu tân liên đều phải thét lên bất tỉnh đi không được cô nương kia thích nhất chính là có thể đánh nam nhân không phải cô nương kia cũng sẽ không theo mình chơi tốt nàng cũng không đ ố c biết vu tân liên vì sao tiếp cận chính mình tiêu hàng n u nhu mi tâm rất là phát sầu nói thạch tỏa kiếm huy động một lần lại huy động lần thứ hai cần nhất định tụ lực thời gian trong thời gian này nếu như không có vũ khí khác phòng thủ liền sẽ lộ ra sơ hở cho đ ị c h nhân mà lại cho dù ta dùng cái này mới đem vũ khí phòng thủ kỳ thật cũng sẽ lộ ra nhất định sơ hở chỉ bất quá cái này sơ hở rất nhỏ người bình thường phát hiện không được dù sao thạch tỏa kiếm quá mức cồng kềnh muốn đem ba đem vũ khí vận dụng đạt tới không có kẽ hở rất khó đây cũng là hắn nhức đầu nhất sự tình ca có ý tứ là vận dụng ba đem vũ khí đồng thời lại muốn cân nhắc đến ba đem vũ khí khác biệt ưu điểm cùng được điểm lại đem ba đem vũ khí lẫn nhau lấy thừa bù thiếu lẫn nhau bù túc đạt tới hoàn mỹ vô khuyết sao t i ề u xong hỏi đây có chút khó ta dùng hai thanh thủy thủ đều cảm giác có lòng không đủ lực ca ngươi dùng vẫn là phân lượng không đồng nhất ba đem vũ khí nghe đến nơi này cái này cùng ta trước kia đồng dạng những người hộ vệ kia cũng sẽ cân nhắc đến đội hình vấn đề đi đường lúc đều đem cô chủ hộ đến ở giữa nhất dạng này chúng ta cũng chỉ có thể trước giết chết bảo tiêu lại giết cô chủ tiêu xong mở miệng giảng đạo Tiêu hàng thì trầm từ rơi hàng là vào ba đem vũ khí đều có mình khác biệt ưu thế cùng yếu thế ba đem vũ khí cùng một chỗ lẫn nhau lấy thừa bù thiếu dạng này mới có thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết không có kẽ hở hắn chỉ cân nhắc đến thạch tỏa kiếm được điểm lại quên như thế nào nên dùng mặt khác hai đem vũ khí ưu điểm đền bù thạch tỏa kiếm được điểm nhuyễn kiếm cùng trường kiếm cũng có ưu điểm của mình nhuyễn kiếm tính dẻo dai trường kiếm cường độ cái này đều là tới từ cả hai ưu điểm hai cái này ưu điểm vì cái gì không thể đền bù thạch tỏa kiếm khuyết điểm lấy thừa bù t h i ế u đây mới là ba đem vũ khí vốn có c h â n đế ta giống như minh bạch cái gì tiêu hàng cầm màn tàu một ngụm nhét vào miệng bên trong k đừng nhẹ lấy tiêu hàng hưng hờ n h ẹ gật đầu vừa ăn trong đầu vừa nghĩ ca, ngươi cầm là ta màn thầu ca, ngươi làm sao đem sinh trứng gà nhét miệng bên trong chương 490, c h a mẹ ngươi là phản đồ tiêu hàng trở nên càng thêm si mê thậm chí nói là mất ăn mất ngủ cũng không đủ tiêu xong một câu điểm tình hắn đúng vậy à hắn lợi dụng ba đem vũ khí lựa chọn là chính xác nhưng lại bỏ qua ba đem vũ khí đều có nhược điểm của mình cùng khuyết điểm lấy thừa bù thiếu mới là chính xác con đường đây cũng là hắn dự tính ban đầu hắn không thể quên mình đã từng dùng ba đem vũ khí cùng nhau lúc tác chiến dự tính ban đầu chỉ có làm được lấy thừa bủ tiếu mới có thể làm đến không có kẽ hở không phải hắn dùng ba đem vũ khí đối địch ý nghĩa ở đâu tiêu xong trước khi rời đi hắn còn thu liễm một chút c h ỉ ít luyện kiếm không có như vậy của nhiệt thế nhưng là tiêu xong rời đi về sau tiêu hàng liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn tựa như là mê mội đồng dạng hoặc là đứng dậy cầm ba thanh kiếm dừng lại chém lung tung đập l o ạ n hoặc là ngồi s ổ m trên mặt đất giống là tiểu hài t ử cắn ngón tay suy nghĩ cũng hoặc là c h ầ m chằm lấy trong tay kiếm xi、si、xi、si、mê mẩn không biết đang suy nghĩ gì thậm chí một hơi đến dạng sáng hai ba điểm trùng hắn vương mới giật mình tỉnh lại nguyên lai、like、mình nên đi ngủ hắn lưu luyến không rời đem vũ khí ném qua một bên cái này mới phát giác mình đã mỏi m ệ t không chịu nổi một hơi đổ vào trên giường nằm ngáy ho ho cái này hai ngày hắn vẫn luôn kéo dài dạng n à y quá trình như thế nào đem ưu điểm làm được đền bù khuyết điểm từ đó đạt tới không có kẽ hở cũng chính là mục tiêu của hắn dạng này quá trình nói đến đơn giản nhưng làm lại đủ kiểu gian nan c h ỉ ít liên tục hai ngày hắn vẫn còn đang vùi đầu khổ tư không có suy nghĩ ra như thế nào hoàn mỹ đem ưu điểm đền bù khuyết điểm từ khuyết trở đó đem điểm nếu như không phải bóng đen đã đem cùng vương chấn khoa gặp mặt sự tình an bài tốt kịp thời gọi điện thoại cho hắn ngay cả tiêu hàng chính mình cũng không biết mình muốn như vậy tiếp tục bao lâu hắn hiện tại đã tiến vào một loại như si như say cảnh giới không đạt tới mục đích hoàn toàn sẽ không từ dung nhập trạng thái bên trong đi ra đương nhiên vương chấn khoa sự tình ngoại trừ tiêu hàng rất xem trọng cùng vương chấn khoa gặp mặt sự tình vì vậy đạt được trần thiên quân tin tức hắn chính là đình chỉ mình luyện tập ta minh bạch đã an bài tốt sao tiêu hàng trong tay cầm cúp máy điện thoại tự lẩm bẩm vương c h ấ n khoa ta đến hắn nhìn ngoài cửa sổ khe khẽ thở dài lập tức kia tràn ngập hồi ức ánh mắt chính là bị hận ý hoàn toàn trải rộng bảy giờ tối hiến kinh biện mây khách sạn trong phòng chung đây là hiến kinh, kinh số ít mấy cái phủ lên cấp năm sao khác h sạn có thể đi tới loại này người của quán rượu không có chỗ nào mà không phải là hiến kinh thượng lưu xã hội tồn tại hôm nay cho dù là biển mây khách sạn cũng xuất hiện một vị bọn hắn không thể coi thường lên người tới đó chính là vương trấn khoa vương trấn khoa nhìn như đ i ệ u thấp không qua thân phận của hắn lại là để người không có cách nào xem nhẹ người này bởi vì hắn là hiến kinh quân khu thủ lĩnh cơ hồ là toàn bộ hiến kinh địa khu trong quân khu tối cao trường quan hắn được hưởng vinh dự là rất nhiều người cả một đời cũng không có đạt tới cao độ nghe nói vẹn vẹn bị nó bồi dưỡng được tới tốt l ắ m m i n h đều không có cách nào đếm đi qua giờ phút này vương trấn khoa thân ở biển mây khách sạn lô ba phía sau hắn chỉ đi theo hai tên tướng mạo q á i dị dáng người không đồng nhất quân nhân mặc quân trang vương trấn khoa sắc mặt hòa ái dễ gần mang theo mỉm cười nhìn về phía trước người mặc sám trắng bên cạnh áo choàng trần thiên quân cười n h ạ t nói trần lão ca đã lâu không gặp còn nhớ rõ mấy năm trước từ biệt không nghĩ tới mấy năm qua trần lão ca vẫn như cũ phong thái không thay đổi xem ra thân thể là càng ngày càng kiệt thang trần thiên quân bị vương trấn khoa dạng này tán dương ung dung không vội ứng đối nói vương lão đệ thế nhưng là nói đùa ta cái này duy nhất mấy cây tóc đen cũng thay đổi thành màu trắng nơi nào có thể nói thân thể càng phát ra kiệt thang hiện tại duy nhất niềm vui thú cũng chính là mạnh, cũng chính là chuyện ha ha ha, này, cùng Ca cũng có cảm nhìn những mạnh trưởng thành, mắn lớn nhất. nói đến những này, Trần giống nhau cảm á loại sự tình này, khỏe Ha ha ha, thụ là là Lao loại xem may tiểu tử ta ta kia đây sự vương ẫ n trên bàn là r ợ rượu u uống chuyện, ràng Trần đến, ngồi, chúng bên tốt, ta một Lao Ca, phía ha cho ư v trấn khoa đặt mông ngồi trên ghế miệng bên trong lầu đầu lấy muốn ta nói à trần lão ca ngươi cũng thật là làm gì đến loại này khách sạn ta thế nhưng là ăn không quen những này khách sạn đồ ăn ngược lại là những cái kia chuyện thường ngày càng làm cho ta cảm thấy lành miệng vương trấn khoa giống như là một cái rất thiện đàm r ấ t b ì n h dị gần gũi người cùng trần thiên quân cùng mấy tên bóng đen thành viên câu có câu không trò chuyện hoàn toàn không có điểm quân khu đại lao giá đỡ cái này lẩm bẩm một hồi vương trấn khoa ngầm đầu đột nhiên phát hiện trần thiên quân chính đứng tại chỗ cười tủm tỉm nhìn mình thằm chằm có chút buồn bực nói ra trần lão ca ngươi đây là ý gì ngồi a hôm nay ngươi là chủ nhân ngươi ngồi như vậy thế nhưng là chết lão đệ thọ a ha ha vương lão đệ khách khí ta hôm nay tuy là mời vương lão đệ tới nhưng cùng vương lão đệ tọa hạ uống rượu đàn luận cũng không là của ta trần thiên quân nói đến đây thần tình nghiêm túc vương trấn khoa neo mắt lại Ồ? không phải trần lão ca tìm ta kia là ai dù sao trần thiên quân ngay từ đầu mời hắn đi ra ăn cấm lúc c ũ n g là chưa từng đã nói với hắn những này là ta lúc này cửa bao phòng đột nhiên đ ẩ y ra ngay sau đó một nam tử bộ g á n g hiện hiện ra nam tử này nhưng chẳng phải là tiêu hàng tiêu hàng đi tới gian phòng bên trong hướng trần thiên quân nhẹ gật đầu lập tức hắn càng giống là trận này gặp mặt sẽ chủ nhân đồng dạng không khách khí chút nào đón vương trấn khoa ánh mắt ngồi tại cái này cái nam nhân đối diện từ đầu đến cuối trên mặt của hắn đều mang mỉm cười hỷ nộ không lộ không có người biết hắn đang suy nghĩ gì bao quát trần thiên quân ở bên trong cũng giống như vậy nhưng là trần thiên quân ủng hộ vô điều kiện tiêu hàng dù là vì thế không tiếc trêu c h ọ c đến kia cái thế lực ngập trời vương trấn khoa trần lao ca đây là vương trấn khoa trầm giọng nói hắn đã phát giác được sự tình không thích hợp trần thiên quân bình tĩnh nói vương lao đ ệ không có gì chỉ là ta bóng đen hậu bối mười phần ngưỡng mộ ngươi muốn cùng ngươi đơn độc gặp mặt mà thôi nói chuyện trần thiên quân cùng mấy tên bóng đen thành viên đẩy cửa ra rời đi ba cửa đóng lại trong phòng chung chỉ còn lại có tiêu hàng cùng vương chấn khoa cùng kia hai cái vương chấn khoa bảo tiêu tiên sinh ngài điểm đồ ăn lúc này cửa đẩy ra nhân viên phục vụ đem đồ ăn chỉnh t ề b à y đặt ở trên mặt bàn tiêu hàng cùng vương chấn khoa ai cũng không n ú p đ í c h con mắt lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau rất nhanh nhân viên phục vụ đem đồ ăn chỉnh t ề b à y ra về sau chính là rời đi gian phòng bên trong cái này mới hoàn toàn an tĩnh lại đồng thời an tĩnh có chút dọn người tiêu hàng đồng thời không có gấp nói chuyện hắn lấy trước lên đũa không nhanh không chậm kẹp lên đồ ăn đặt ở miệng bên trong chầm chậm dò xét vương chấn khoa hai tên bảo tiêu một chút hai bảo tiêu này chất phác đứng tại vương chấn khoa bên người thân hình của bọn hắn xem ra rất bình thường căn bản không giống như là cái quân nhân nhưng tiêu hàng không có chút nào cảm thấy hai người kia là người bình thường c h ỉ ít hai người kia từ đầu tới đôi u đều không n ú c nhích tí nào biểu lộ cũng không có chút điểm biến hóa liền có thể nhìn ra được vương chấn khoa hai bảo tiêu này không có một cái là người bình thường thậm chí hắn vậy mà có chút không có cách nào dò xét ra hai bảo tiêu này hư thực cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất chính là hắn có chút nhìn không thấu vương c h ấ n khoa vương tiên sinh nhận biết ta sao tiêu hàng không nóng không đ ộ nói vương c h ấ n khoa này sẽ cũng kẹp lên đồ ăn thả ở trong miệng giống như là tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng nói ra không biết ta không biết trần lão ca là có ý gì như thế cả bản đồ ăn hắn không ăn ta coi như không keo k i ệ t những vật này đều là đồ tốt ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tiêu hàng huệ phải nói làm gì giả thần giả q u ỷ đâu ta nhưng không tin ngươi sẽ không biết ta nói chuyện tiêu hàng đồng dạng thần sắc không có chút nào biến hóa ăn đồ ăn cùng vương trấn khoa đồng dạng hắn cũng cảm thấy nhiều như vậy đồ ăn không ăn lãng phí ta đích xác không biết ngươi à đúng rồi trần lão ca nói ngươi là bóng đen thành viên ngươi tên là gì vương trấn khoa hỏi tiêu hàng nhìn chằm chằm vương trấn khoa con mắt nhất chuyển không chuyển giảng đạo ta gọi tiêu hàng tiêu hàng vương trấn khoa nhai nuốt lấy tiêu hàng nhìn xem vương trấn khoa hồi lâu vương trấn khoa mới n ế t miệng cười nói thật có lỗi ta chưa nghe nói qua bất quá hiện tại nhận biết có thể để cho trần lão ca đề cử nhất định là nhân tài ưu tú tiêu hàng tiền sinh có hứng thú đi tới ta quân k h ú ô n g ta nhất định sẽ cho ngươi đái ngộ tốt nhất tiêu hàng không có gấp nói chuyện hắn cảm thấy nhìn không thấu vương c h ấ n khoa đồng thời không kỳ quái bởi vì vương c h ấ n khoa lòng dạ sâu có chút đáng sợ đối phương mỗi tiếng nói cử động đều làm cho không người nào có thể bắt bẻ phảng phất đối phương liền thật giống như là một cái ưu tú trưởng quan đồng dạng không tức giận cũng không nổi giận càng không có nửa điểm giá đỡ cùng nguy nghiêm để ngươi cảm giác đối phương là cái người vật vô hại nam nhân đồng dạng cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết bất quá cũng không có gì dù sao hắn hôm nay tới đây bản ý kỳ thật chính là thăm dò vương trấn khoa cái gọi là thăm dò tiêu hàng để đua xuống dùng khăn giấy xoa xoa bàn tay c h ậ m chậm nói không biết vương tiên sinh có hứng thú hay không nghe ta giảng một cái cố sự kể chuyện xưa ha ha ta thích nghe cố sự tiêu hàng tiên sinh nói a vương trấn khoa cười n h ạ t nói không có nửa điểm giá đỡ tiêu hàng phảng phất đối mặt không phải cựu nhân của mình đồng dạng hắn dỗi cái lưng mệt mỏi lúc trước một cặp vợ chồng bọn hắn là phi thường ưu tú quân nhân tên của bọn hắn cứ gọi tiêu phương suối cùng tạc anh bọn hắn vì đội ngũ của mình lập xuống chiến công hiển hách Khô lâu vương trấn khoa nghe đến nơi này lông mày bước lên không đúng không đúng tiêu hàng tiên sinh lời ấy sai rồi ta cố sự này phiên bản cùng tiêu hàng tiên sinh có chỗ khác biệt ta biết rõ cố sự này tiêu phương suối cùng tạo thành phản bội quốc gia đầu nhập khô lâu quân đoàn lại bị quốc gia chế cát đồng thời quốc gia lấy mình lực lượng đem khô lâu quân đoàn loại này lính đánh thuê đổi u ra bên cạnh tiêu hàng tiên sinh cố sự này không biết là nghe ai nói nhưng là cố sự này tuyệt đối sai Trường tiên sinh có ý tứ thật. Tiêu mắt trong mắt toát trường tại thủ. biết, tại thủ thể Trăng trận thủ trường thủ, ra được vương như Nhưng ban sinh ngài giảng phiên bản, mới là thật. Tiêu hàng nheo ánh Nếu không không đúng, hắn hiện tại đã động thủ. Nhưng là hắn biết, hiện tại động thủ không thể nghi ngờ chọn quân động chính 491, lựa sai đêm đã đã đối đây Kêu mới lầm. hợp kích. có sắc khí. khu phải phạ lại, ý là, là là là là kia là đương nhiên đối với quốc gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết năm đó tiêu phương suối cùng tạo danh sự t ỉ n h gây nên một trận o a n h động đối này ta đến nay cũng ký ức vẫn còn mới mẻ hai người này phản bội quốc gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có ta một bộ phận trách nhiệm dù sao đã từng bọn hắn là thuộc hạ của ta đều là ta không có giáo tốt bọn hắn ai tiêu hàng không nói gì khí thế của hắn dần dần trở nên hàn khí b ấ c người nhưng mà vương chấn khoa lại phảng phất không có cảm giác đến tiêu hàng khí thế bất người phối hợp đang ăn cơm thỉnh thoảng ngầm đầu nhắc nhở một chút để tiêu hàng cũng ăn cơm thật ngon tiêu hàng nhịn không được cười lên hắn cứng rắn nói ta chính là tiêu phương suối cùng tào v à n h nhị tử ồ vương trấn khoa thở dài tiêu phương suối cùng tào v à n h còn có con trai à ta còn thật không biết những thứ này về sau hảo hảo vì xã biết làm việc đừng có lại giống cha mẹ ngươi như thế phản bội quốc gia con đường này trung q u i là không dễ đi một câu nói như vậy ta cũng muốn nói cho còn trò vương tiên sinh phản bội quốc gia phản bội tín ngưỡng trung q u i là không có quả ngon để ăn mặt khác ta tới đây tìm ngươi kỳ thật mục đích rất đơn giản ta chỉ là muốn nói cho ngươi năm đó vu hoan hãm hại ta phụ mẫu người ta sẽ bắt tới cũng hy vọng vương tiên sinh nhắc nhở người kia để hắn cẩn thận một chút tiêu hàng n é t miệng cười một tiếng t ố t nói đến thế thôi ta cũng nên đi nói chuyện tiêu hàng đứng dậy rời khỏi phòng vương trấn khoa ngay cả cũng không ngẩng đầu lên tựa hồ tiêu hàng rời đi cùng hắn không có chút quan hệ nào đồng dạng hắn phối hợp đang ăn cơm ăn có một hồi hắn cảm giác giống như là no bụng đồng dạng lúc này mới cầm khăn tay lau miệng thủ trưởng sau lưng hai cái bảo tiêu cung kính nói muốn hay không giết hắn hắn bây giờ còn chưa có đi xa vương trấn khoa khoát tay á o trở về đứng vững hai cái bảo tiêu không dám nghịch lại vương trấn khoa ngoan ngoan đứng tại chỗ cùng ngay từ đầu một dạng không n ú c nhích tí nào vương trấn khoa d ố i cái lưng mệt mỏi các ngươi động thủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết hắn cái này hai cái bảo tiêu do dự các ngươi không phải là đối thủ của hắn vương trấn khoa mười phần xác định giảng đạo nói đến đây hắn cười nhạo nói trước kia không có chú ý tới tiêu phương suối cùng tào h à n h còn có đứa bé về sau chú ý tới sư phụ hắn lại là cái tàn nhẫn chủ không dễ trọng muốn động thủ cũng động thủ không được mà lại tiểu gia hỏa này cũng dần dần trưởng thành hình lúc đầu ta là không có ý định lại gây chuyện gì tiểu gia hỏa này lại là nghĩ vì cha mẹ mình báo thủ ha ha có ý tứ tiểu gia hỏa ngươi làm sao không dùng đầu góc nấm g lại ta đã năm đó có thể chơi chết các ngươi phụ mẫu tự nhiên cũng có thể đùa chơi chết ngươi nói chuyện vương trấn khoa đem luôn e m một cái nói ra đi thôi đều kết thúc rồi à giờ phút này khách sạn trong đại sảnh ngồi ở trên ghế salon trần thiên quân ngưng lông mày hỏi tiêu hàng t r ầ m rãi nói ra kết thúc phải xảy ra điều gì kết luận sao trần thiên quân thưởng thức nước trà trong chén đi tới khách sạn này hắn nhưng là tốn không ít tiền không ăn cơm đến cái này trà ngon rượu ngon hắn nhưng tuyệt đối không keo k i ệ t tiêu hàng trầm mặt lại nửa ngày qua đi mới nói vương trấn khoa không phải người bình thường chí ít tuyệt đối không giống như là mặt ngoài như vậy phổ thông nhất là hắn kia hai cái bảo tiêu không có một cái là loại lương thiện bọn hắn từ đầu tới đôi đều n ị trang rất tốt thế nhưng là ta từ khí thế của bọn hắn bên trong cảm thấy lâu dài tính gộp lại lệ khí cùng sát khí ta cũng phát rất được kia hai cái bảo tiêu không tầm thường trần thiên quân nhẹ nói cái này vương trấn khoa quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện đi ra ngoài mang hai cái lợi hại như vậy bảo tiêu nói là người tốt lành gì sợ cũng không ai tin đi cũng không biết cái này vương trấn khoa đến cùng đang suy nghĩ gì tiêu hàng vặn vẹo vô neo cái mũi kỳ thật so sánh kia hai cái bảo tiêu ta cảm thấy vương trấn khoa sợ là càng khó chơi hơn chí ít so kia hai cái bảo tiêu càng thêm khó chơi nói thế nào trần thiên quân không khỏi giảng đạo không biết một loại cảm giác tiêu hàng hít sâu một hơi rất cảm giác kỳ quái ta cảm giác hắn hẳn là so hắn kia hai cái bảo tiêu càng có uy hiếp đã như vậy hắn làm gì mang cái gì bảo tiêu trần thiên quân không khỏi nổi lên nghi ngờ ai biết có lẽ là n g ư ờ i trang tiêu hàng cũng nghĩ không thông hắn nhìn không thấu vương trấn khoa kia hai cái bảo tiêu hắn có thể thấy được một hai nhưng vương trấn khoa hắn một chút cũng nhìn không thấu nói đến đây hắn cũng đứng dậy t ố t trần lão ta trước cáo tử t a ơn trần l ã o giúp ta an bài cái này lần gặp gỡ loại này ơ n tình ta về sau sẽ dốc toàn lực báo đáp bất kể như thế nào lần này hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch cái này cũng toàn quy công cho trần thiên quân được rồi ngươi cùng ta còn khách khí làm gì bóng đen cùng ngươi là người một nhà cho nên về sau loại lời này liền đặt ở trong bụng trần thiên quân khoát tay á o đ ú n g có muốn hay không chúng ta đưa ngươi trở về không cần tiêu hàng nặng nề nói ta nghĩ một người tản tản bộ yên lặng một chút trần thiên quân biết tiêu hàng ý nghĩ đồng thời không có cự tuyệt nói ra như thế cũng tốt tiêu hàng rất nhanh liền rời đi khách sạn đi trên đường phố đầu hắn bên trong suy nghĩ n ằ n vạn suy nghĩ càng nhiều vẫn là liên quan tới vương chấn khoa sự tình không để chu xâm lại cắm tay là lựa chọn chính xác bởi vì Cùng vương Chấn khoa gặp mặt qua về sau, hắn nói vương trấn khoa. khoa hiểu rõ vẫn là quá là ít ỏi như trần thiên quân nói vương trấn khoa năm đó chính là một cái người rất lợi hại chỉ bất quá tuổi tắc càng lớn càng trở nên địa thấp hắn không tin vương trấn khoa sẽ từ năm đó ưu tú như vậy quân nhân biến thành một cái sẽ chỉ đảm bình trên giấy thủ trưởng trong lúc bất chi bất giác hắn đi vào một cái trong nó hẻm ngay cả chính hắn đều không có phát giác cả thể sắc và tinh thần hắn đều đầu nhập vào trong suy nghĩ căn bản không biết mình đi tới nơi nào khi phục hồi tinh thần lại lúc nhìn về phía trước hắn phát hiện trong tầm mắt đen như mực t r u n g quanh cũng không có đèn đường vốn là dự định quay người đi trở về lúc hắn đột nhiên meo mắt lại rất yên tĩnh t ĩ n h có chút gì thường không khí t r u n g quanh rất lạnh đây không phải nhiệt độ lạnh mà là đơn thuần không khí lạnh hắn tự hồ bị người để mắt tới có ý tứ tiêu hàng n g n m đầu cắm ở trong túi quần tay đưa ra ngoài bị bao vây a để ta ngẫm lại là vương c h ấ n khoa trả thù vẫn là những người khác đâu nhưng nói cho cùng c h ú t người này liền muốn ta tiêu hàng tính mệnh là nên nói xem thường ta đây hay là nên nói những người này quá ngây thơ nữa nha chương bốn trăm chín mươi hai các ngươi không có một điểm phần thắng tiêu hàng liếc nhìn một vòng bốn phía trong không khí ngưng tụ băng lãnh băng lãnh bên trong có dấu lấy sắc khí rất lão đạo sắc khí ta nghĩ các ngươi là thời điểm nên đi ra rồi hả tiêu hàng đầu dơ lên gió lạnh gào thét mà qua quần áo nhẹ nhàng l ắ c lư hắn huệ và nói hay là nói các ngươi đến bây giờ đều không có làm rõ ràng các ngươi đối mặt đến tột cùng là ai ngây thơ cảm thấy loại này cho vặt sẽ thật đối ta có hiệu quả a xem ra muốn d i ấ u giếm được ngươi phát giác quả nhiên không phải chuyện dễ dàng gì tiêu hàng ngươi thật sự ngoài người ta dự liệu mạnh đã phát hiện chúng ta mai phục sao đợi đến tiêu hàng thoại âm rơi xuống về sau cứng rắn hán ngữ vang lên nương theo lấy ngắn ngủi yên tĩnh qua đi d ầ m d ầ m tiếng bước chân vang lên ngay sau đó trong bóng tối không biết là từ nơi nào xuất hiện bốn phương tạm hướng đen nghịt một bọn người đem đầu này vốn là nhỏ hẹp tiểu đạo cho bao vây n i ê m mật kín không kẽ hở hiện nhiên ở đây mai phục trước những người này thanh lý qua nơi này chí ít cam đoan nơi này sẽ rất thích hợp giết người sẽ không xuất hiện cái gì người không có phận sự bởi vì đêm tối nguyên nhân rất khó phân rõ rõ ràng số lượng của đ ị c h nhân nhưng đã có thể thời gian ngắn liền đem nơi này vây quanh chật như đêm tối tiêu hàng nghĩ nhân số ít nhất cũng sẽ không thấp hơn ba mươi người hơn ba mươi người như thế có kỷ luật có tổ chức che giấu lại cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang loại này nghiêm cần tính chỉ cần hơi dùng đầu g ó c suy nghĩ một chút liền có thể biết đối phó mình bệnh nhân không phải loại kia chơi nhà tròi người tiêu hàng nhìn chằm chằm đem mảnh này lối đi nhỏ vây quanh kín không kẽ hở đám người bởi vì nơi này không có ánh đèn nguyên nhân cho nên rất khó nhìn rõ ràng những người này quần áo nhưng gương mặt vẫn là có thể phân phân biệt rõ ràng bị nhiều người như vậy vây quanh tiêu hàng vẫn như cũ mặt không biểu tình hắn dựa vào ở sau lưng trên cành cây nhìn chằm chằm cách đó không xa kia đứng tại phía trước nhất nam nhân để ta đoán một chút các ngươi là ai tiêu hàng giống như là tự lẩm bẩm nói như thế có tổ chức có kỷ luật vương trấn khoa phái người tới vẫn là k h â lâu quân đoàn hả từ trên người của ngươi cảm thấy rất mùi vị quen thuộc để ta suy nghĩ thật kỹ ta nhớ tới tiêu hàng meo mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m đêm tối phía trước tại c u n g mạc hải phong lúc gặp mặt có mấy cái như vậy người trốn ở trong tối ngươi là một người trong đó rất không tệ s ắ c khí xem ra các ngươi là khô lâu quân đoàn người l o a n thoáng có thể nhìn thấy những người này trên quần áo khô lâu tiêu chí lại thêm cái tia tóc thai bù sủ giống như là người điên nam nhân hắn có thể xác định những người này xác thực chính là khô lâu quân đoàn người mà lại còn có k h ô lâu quân đoàn người muốn đối phó ta ngược lại là có thể lý giải nhưng hết lần này tới lần khác tại ta cùng vương trấn khoa gặp mặt về sau xem ra đây cũng không phải là là t r ù n g hợp tiêu hàng nết miệng lên có ý tứ nguyên lai vương trấn khoa đã sớm biết lần này cùng nó gặp mặt căn bản không phải t r ầ n lão mà là ta cho nên c ô ý thông chi k h ô lâu quân đoàn để k h ô lâu quân đoàn tới đây thăm dò thực lực của ta a cầm k h ô lâu quân đoàn khi thương lúc ha ha để người khó có thể tin đây không phải t r ù n g hợp hắn không có chút nào cảm thấy vừa vừa rời đi vương trấn khoa k h â lâu quân đoàn xuất hiện sẽ là t r ư n g hợp hơn phân nửa việc này cùng vương trấn khoa có quan hệ sợ là vương trấn khoa đã sớm biết mình muốn cùng nó gặp mặt vì vậy đến đi gặp trước đó liền đã thông trì khô lâu quân đoàn khô lâu quân đoàn vốn là dự định đối phó mình tìm tới một cái cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua mà lấy vương trấn hợp cùng nguyên bản khô lâu quân đoàn hợp tác qua quan hệ đem khô lâu quân đoàn làm vũ khí sử dụng tựa hồ cũng không phải cái gì lý giải không được sự t ì n h hẳn là vương trấn khoa tại dùng khô lâu quân đoàn thăm dò mình thực lực xem ra là như vậy nhưng cuối cùng chỉ là chút người này mà thôi chút người này tới thăm dò còn thật không sợ có đi không về dù sao hắn đối với người nào cũng có thể lưu t ì n h nhưng duy trì sẽ không đối khô lâu quân đoàn người lưu t ì n h tiêu hàng bình tĩnh nói ta vốn cho là khô lâu quân đoàn có thể phái điểm trí ít để ta cảm thấy có chút uy hiếp người thế nhưng là đội hình như vậy liền muốn giữ lại ta tiêu hàng là thật xem thường ta à ngươi rất nhanh liền sẽ biết ngươi phía dưới hạ tràng t ê n đ i ê n dùng cứng rắn hán ngữ đáp lại nói tiêu hàng ngươi quá cuồn vọng thật đúng là ngây thơ tiêu hàng cười lạnh nói để ta nghĩ các ngươi giết chết ta khả năng tại loại hoàn cảnh này các ngươi dùng không được thường một khi dùng súng tất nhiên sẽ dẫn tới cảnh sát đến lúc đó các ngươi cũng không có chạy thoát khả năng đã không dùng thương ha ha như vậy nhiều như vậy người các ngươi một điểm phần thắng đều không có cuồn g vọng tự đại tên điên lạnh giọng nói nói ít hơn ba mươi người đội hình đến tiêu hàng miệng bên trong liền h à n h như thế chọn người mà lại đối mặt nhiều người như vậy tiêu hàng cũng dám nói bọn hắn một phương một điểm phần thắng đều không thật không biết đối phương nơi nào đến như thế tuyệt đối tự tin cái này cái nam nhân thật đúng là cuồn vọng tự đại có thể t ê nhanh nhanh, hắn. Hắn ngay đ i ê sau đó những ngày khô lâu quân đoàn người đồng loạt chính là hướng phía tiêu hàng lao đến rất có kỷ luật không có đình trệ tựa hồ loại này động thủ phương thức đã tiến hành qua trăm ngàn lần thuần thục đến không thể lại thuần thục tiêu hàng nhắm mắt lại nghe kia du động tiếng bước chân đạp đạp đại biểu cho số lượng phong phú ngây thơ đ ô n g dưng tiêu hàng mở hai mắt ra kia là một đôi sáng tỏ lại có thể xem thấu đêm tối hai mắt tại khô lâu quân đoàn người sắp tiến đến tiêu hàng đ ô n g dưng rút kiếm sương vân nhuyễn kiếm nắm trong tay liền phảng phất đã đặt vững thắng c ụ phốc phốc trong đêm tối kia thứ nhất giọt đỏ tươi tựa hồ có thể chiếu sáng hát cám máu vì trận chiến tranh này bắt đầu trôn xuống phục ú t ngay sau đó đến từ tiêu hàng giết chóc triệt để bắt đầu khô lâu quân đoàn nhân số lượng rất nhiều chỉ ít tuyệt đối sẽ không giống như là cùng tiêu hàng trong miệng nói tới như vậy chọn người chỉ bất quá tại tiêu hàng trong mắt loại này số lượng người đích xác sẽ không cấu thành cái uy hiếp gì khô lâu quân đoàn người rất hung ác so sánh phá thiện giáo tín đồ những này khô lâu quân đoàn người có lẽ thiếu quyết loại kia không muốn sống tinh thần nhưng vô luận là ở mọi phương diện kỹ xảo đều hơn xa tại cái trước khó giải quyết trình độ tự nhiên không cách nào đánh đồng chỉ bất quá bọn hắn đối mặt chính là tiêu hàng đối mặt chính là một cái xa so với bọn hắn khủng bố gấp mười 10, gấp trăm lần nam nhân kiếm quang hiện lên đã là một người mất mạng tuy ý đại lượng khô lâu quân đoàn thành viên đánh tới tựa hồ cũng không nhanh bằng dạng này một thanh nhuyết kiếm nhân số ưu thế đồng thời không có đưa đến chỗ ích lợi gì tương phản theo từng cái khô lâu quân đoàn cao thủ đổ xuống trận chiến đấu này đã hình thành thiên vệ một bên xu thế chương bốn trăm chín mươi ba triệt để đánh tan để n g ư ờ i khó mà tin được tên niên nhìn chằm chằm kia bị đại lượng khô lâu quân đoàn cao thủ tinh nhuệ bao vây lại tiêu hàng tướng so với một lần trước nhìn thấy tiêu hàng lần này tiêu hàng mạnh hơn đến cùng mạnh ở nơi nào hán đồng thời không rõ ràng chỉ bất quá đúng là mạnh hơn hắn có chút không dám tin tưởng thân kinh bách chiến khô lâu quân đoàn cao thủ tại tiêu hàng trước mặt lại sẽ là như thế không chịu nổi một kích trên lệnh chi cách xa để người có chút cảm thấy cái này giống là mờ ảo xem ra ta cũng không thể không ra tay tiên đ i ê n không chút nào phủ nhận còn tiếp tục như vậy bọn hắn khô lâu quân đoàn cao thủ sẽ bị tiêu hàng một người rét tinh quang mặc dù hắn biết tại cao thủ chân chính trước mặt số lượng đích sắc không được cái gì tác dụng quá lớn thế nhưng là hắn không tin số lượng nổi lên đến tác dụng vậy mà như thế cực kỳ bé nhỏ đối phương kia xem ra cuồn vọng từ ngữ Cũng không h p tiên c h niên h của vọng, đ ha ha ha ha. Đi. Đi đi. xuyên qua đám người lấy tốc độ cực nhanh chính là đột nhiên hướng phía tiêu hàng vùng quyền kế tiếp cùng lúc đó tay phải cương xoa lấy tấn mạnh thê công hướng phía tiêu hàng đâm xuống dưới hắn lựa chọn thời cơ rất chuẩn xác c h ỉ ít là một cái tiêu hàng rất khó lựa chọn phản kích thời gian tiêu hàng cũng phát giác được tên điên đánh lén mà đến tiến công đối phương là nhắm chuẩn mình g ó p chết rất khó phòng ngự đương nhiên người khác phòng ngự không được không có nghĩa là hắn phòng ngự không được hắn thân thể khép quong tiêu cương xoa chính là đâm vào phía sau lưng của hắn ba lô bên trên trong ba lô còn có thạch tỏa kiếm tiêu cương xoa đâm vào thạch tỏa kiếm bên trên tự nhiên sẽ không đối tiêu hàng tạo thành như thế nào thương tích ngay sau đó tiêu hàng sương vân n h u ễ n kiếm huy động đột nhiên xoay người chạm tới phong mang hiện lên tên điên n h e o mắt lại không khỏi một bước lùi ra phía sau tiêu hàng kiếm quá nhanh nhanh hắn không thể không lùi ra phía sau mà giờ khác này tiêu hàng tránh thoát người điên một k í c h trí mạng tay cầm xương vân nhuyễn kiếm n g á y mắt rơi xuống giết ra một cái khe lập tức đứng tại khô lâu quân đoàn đám người mặt đối lập hắn cầm xương vân nhuyễn kiếm không núp đ í c h máu tươi thuận nhuyễn kiếm d ọ t giọt, giọt rơi xuống nhìn một cái khô lâu quân đoàn thành viên đã trong thời gian ngắn n g ủ này tổn thương nói ít sáu thành nguyên bản hơn ba mươi người cũng chỉ còn hơn người là một một cái cái lại đối với những cái kia phổ thông khô lâu quân đoàn thành viên tiêu hàng không cảm giác được mảy may uy hiếp nếu như nói duy nhất cảm giác được uy hiếp cũng chỉ có cái kia giờ phút này có chút điên cuồng tên điên thôi xem ra vừa vặn phù hợp tiêu hàng nói chuyện đem phía sau ba lô lấy xuống ngay sau đó trương bảo thông cho bảo kiếm cùng thạch tỏa kiếm bị hắn nắm trong tay ba thanh khác biệt đặc sắc vũ khí cùng nhau xuất hiện tiêu hàng cho thấy mạnh nhất thực lực đây là cái gì khô lâu quân đoàn thành viên có chút trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm tiêu hàng kia cổ quái tạo hình mở to hai mắt nhìn không rõ lắm tiêu hàng đây là cái gì đấu pháp ba đem vũ khí còn có một thanh xem da kỳ nặng vô cùng trọng kiếm da hỏa này có thể điều khiển được không mà tiêu hàng thì là bẻ bẻ cổ c h ậ m chậm nói bắt đầu đi cũng hoặc là hiện tại mới thật sự là bắt đầu ngay sau đó tiêu hàng đ ậ u tất cả mọi người biết tiêu hàng kiếm rất nhanh thế nhưng là bọn hắn lại quên tiêu hàng bản thân cũng rất nhanh tốc độ của hắn cùng trong tay hắn chỗ cầm nhuyễn kiếm một dạng nhanh kinh người trong n h á n mắt tiêu hàng liền không có chút nào e ngại xông vào trong đám người đi chết đi a a a những n à y khô lâu quân đoàn người cũng l i ề u mạng đối mặt tiêu hàng như vậy xông lại bọn hắn mười phần có quy luật đem tiêu hàng vây lại lập tức không hẹn mà cùng cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà để c ầ u phải đem tiêu hàng chém g i ế t tại đây chỉ bất quá khi bọn hắn tiến công tiêu hàng thời điểm lại phát hiện cái k i a thanh thạch tỏa kiếm hoàn toàn để bọn hắn ý nghĩ vỡ vụn vây anh đây là c u ồ n g phong âm thanh gà o t h é t thạch tỏa kiếm mới ra đánh đâu t h ằ n g đó số lượng tại thạch tỏa kiếm trước mặt không có nổi chút tác dụng nào đây chính là thạch tỏa kiếm ưu thế tuyệt đối a tiếng kêu thảm thiết vang lên nương theo lấy đạo này đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên tiêu hàng cũng hoàn toàn đem ba đem vũ khí ưu thế hiện ra đó chính là cả công lẫn thủ cùng so sánh chỉ có người điên trong ánh mắt không có e ngại trong ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là điên cuồng càng là tiêu hàng thể hiện ra càng mạnh thực lực hắn liền càng phát ra hưng phấn giờ phút này hắn liếm môi một cái nhảy lên một cái cái tia thanh cương xoa vậy mà lần nữa hướng phía tiêu hàng đâm xuống dưới tiêu hàng đã cảm thấy người điên tiến công cũng không ngẩng đầu lên tại thạch tỏa kiếm không có cách nào vận chuyển thời điểm một cước hung hang đá vào người điên phân bụ người n g điên thân thể nháy mắt bay ngược mà ra phanh một hơi n g trên mặt đất bất quá cái này không có để tên điên lùi bước hắn ngay cả máu trên k h ỏ miệng đều không có lao đi cười ha ha một tiếng lại đột nhiên hướng phía tiêu hàng lao đến cái này khiến tiêu hàng meo mắt lại đối phương từ đánh lên về sau liền hoàn toàn giống như là biến thành người khác như thật là thằng điên tiêu hàng tự lẩm bẩm đi chết đi người điên tinh lực vẫn như cũng tràn đầy c h i cực tựa hồ căn bản cũng không có lọt vào tiêu hàng vừa rồi kia một chân tiêu hàng thân hình linh mẫn trong tay lợi kiếm hung hăng hướng phía tên điên đâm xuống dưới bất quá lần này tên điên cùng vừa rồi có chỗ khác biệt thân pháp của hắn trở nên linh hoạt xuất thủ cũng không bằng vừa rồi hung mãnh vậy mà trở nên âm n u chậm c h ạ nhưng mà dạng này chậm rãi tốc độ lại làm cho tiêu hàng hữu c h ú t n gây người bởi vì loại đánh nhau này thủ pháp rõ ràng giống như là hắn nhìn thấy thái cực tiêu hàng bừng tỉnh đại ngộ hắn tử dương tuyết miệng bên trong biết được qua khâu lâu quân đoàn bốn đại cao thủ bên trong xếp hạng thấp nhất tên đ i ê n kia đã từng bái núi võ đang một vị cao nhân học qua bản sự nghĩ đến đối phương sẽ thái cực ngược lại cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tỉnh chỉ bất quá thái cực loại này hoa hạ quốc từ cổ bên trên truyền thừa bản sự lưu truyền đến người nhật bản trong tay thực tế là đáng tiếc tiêu hàng lạnh như băng nói như thế nói đến liền càng không thể lưu tính mạng của ngươi đã xuất từ núi võ đang liền từ ta thay núi võ đang thanh lý môn hộ đi hắn ba đem vũ khí hoàn mỹ vận dụng nhuyễn kiếm đâm ra bị tên điên tránh khỏi lại đâm ra hay là bị tên điên tránh khỏi đối phương tính dẻo dai đạt tới cực hạn rất kỳ quái lúc này tên điên cổ tay khẽ đảo kêu bàn tay mềm mại tâm như là rắn đồng dạng cầm cương xoa hướng phía tiêu hàng đâm đi qua nhìn ở đây tiêu hàng mười phần nhạy cảm dùng trương bảo thông cho bảo kiếm cho phòng thủ ngay sau đó hắn chính là một cái nhanh chóng quay người sau đá lại một lần nữa trúng đích tên điên bất quá lần này vẫn chưa đem tên điên đá phải tên điên liếm môi một cái bị tiêu hàng một cước đá ở trên người tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn đồng dạng hắn một phát bắt được tiêu hàng chân ha ha ha ha cười ha h a lập tức kêu cương xoa trực tiếp đâm về tiêu hàng chân đi chết đi nhưng mà động tác của hắn còn không rơi xuống một đạo trùng điệp vật thể nện ở trên người hắn tên điên chỉ cảm thấy đầu tối đen thân thể không bị khống chế bay ra ngoài lập tức trùng điệp ngã trên mặt đất tại tên điên muốn dùng cương xoa đâm chân của mình lúc tiêu hàng liền đã huy động thạch tòa kiếm hắn bất luận cái gì một bộ động tác đều là liên động tự nhiên không có khả năng để tên điên bắt lấy sơ hở của hắn khi tên điên cho rằng bắt lấy sơ hở của hắn lúc kỳ thật chính là tên điên diệt vong thời điểm bị thạch tỏa kiếm nện ở trên người tên điên đã không có nửa điểm đứng lên khả năng tới hiện tại phiền phức giải trừ tiêu hàng nhìn xem t i ê u ý đổ rẫy ruổi lấy đứng lên nhưng lại vẫn là không có cách nào thành công tên điên cái này tên điên cũng là tinh lực chăn đầy vậy mà tại thạch tỏa kiếm một kiếm đập chúng hạ còn không có đã hôn mê nhưng là nghĩ bảo trì thanh tỉnh lại đứng lên chính là việc khó đã nhất đại phiền t o á i cái kia đã đổ xuống phía dưới cũng đến l ư ợ t các ngươi tiêu hàng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một vòng cái này bốn phía chỉ còn lại mấy tên khô lâu quân đoàn thành viên từng cái rút lui không ngừng trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi tuy ý bọn hắn lại ưu tú thế nhưng là bọn hắn hiện tại bọn hắn đối mặt chính là một cái cơ hồ không cách nào chiến thắng được nhân tiêu hàng mạnh để người tuyệt vọng nhìn cùng tiêu hàng từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới bọn hắn vô ý thức lui lại ở sâu trong nội tâm càng nhiều vẫn là sợ hãi thậm chí ngay cả dãy ruộ phản kháng đều đã quên đi、à. nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ còn lại mấy tên khô lâu quân đoàn thành viên cũng ngã trên mặt đất máu tươi chạy xuôi đã thấm ư ớt toàn bộ con đường mà tiêu hàng thì là từng bước một hướng đi còn đang r ấ y rủa muốn đứng lên tên điên hắn đương nhiên sẽ không lưu mệnh cho tên điên hắn chất phát nói t ố t kết thúc tên điên thân thể co cap mặc cho hắn lại điên cuồng tại thạch tỏa kiếm nện về sau cũng ngã xuống đất không dậy nổi hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu đợi đến lời này rơi xuống trong tay hắn sương vân n h u ễ n kiếm đã rơi xuống con kiếm không có đâm vào người điên trên thân mà là bị mặt khác kim loại vật chất cho ngăn cản được cái này là một cây truy thủ ngay sau đó xuất hiện tại tiêu hàng trong tầm mắt chính là một đầu đầy dâu rĩa xem ra mười phần thô kệch người ngoại quốc cũng chính là tên này ngoại quốc nam nhân xuất hiện ngăn cản được tiêu hàng t i ế n công cứu vốn là đã muốn chết đi tên yên rất hiển nhiên k h ô lâu quân đoàn viện binh đến rồi nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện ngăn cản được công kích mình nam nhân tiêu hàng thần sắc lạnh lùng trong tay âm thầm làm sức mạnh muốn vượt trên tên này đầu đầy hổ từ nam tử thế nhưng là hai người lại là cần sức ngang tài ai cũng không có có thể đánh bại ai thú vị xem ra khô lâu quân đoàn rốt cục chịu phái tới một cái có thể để cho ta để điểm hứng thú người tiêu hàng mặt không biểu tình nói không phải ta thật là nửa điểm ế tiếp t niệm mùi thú đều không có chương 494, c h u ẩ n bị sẵn sàng hứa yên hồng mặt mũi tràn đầy râu q u è i nón hung hãn con mắt tao lợn tóc màu trắng tín đồ áo t r à n g trong tay nắm bắt một cây trùy thủ vẹn vẹn nhìn vẹn ngoài tự bất khó phân tích ra đối phương chính là dương tuyết trong miệng nói tới khô lâu quân đoàn bốn đại cao thủ xếp hạng thứ ba vị kia áp phan ít sờ tăng người tại chiến loạn thời kỳ người này dùng một cây trùy thủ xử lý một chi có được hơn một trăm tám mươi người bộ đội đặc trùng sức chiến đấu cường hãn để người rất khó phân rõ rõ ràng chí ít tiêu một cây trùy thủ liền xử lý hơn một trăm tám mươi tên nắm giữ tinh lương vũ khí lính đặc trùng thực lực thực tế là để người cảm thấy có chút nghe rợn cả người bất quá cũng chính bởi vì đối phương có thực lực như vậy mới khiến cho tiêu hàng cảm giác được hoặc nhiều hoặc ít có chút chiến đấu tiếp chiến đấu mới vừa rồi thực tế là quá làm cho người không thú vị một chút g i à n g co hai người còn tại g i à n g co từ vừa rồi đến bây giờ liền không có phân ra một cái thắng bại ra bất quá rất hiển nhiên mặt mũi tràn đầy dâu q u a i nón nam nhân phía sau chính là t i ê n đ i ê n hắn lui ra phía sau không gian có hạ dạng này cùng tiêu hàng rằng c ó nữa hắn sớm tối không phải là đối thủ mà lại tiêu hàng trong tay còn có vũ khí khác đây chính là tiêu hàng ưu thế dâu q u a i nón cũng biết những này chỉ bất quá hắn lui không thể lui ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tiêu hàng nghĩ đến hết t h ể đối với mình có lợi biện pháp có được ưu thế tiêu hàng đương nhiên sẽ không lãng phí những này ưu thế tại lợi kiếm trong tay cùng dâu coi nón rằng co thời điểm t、like, vừa rồi mình rõ ràng đã khóa chặt đối phương có thể xác nhận cái này thạch tỏa kiếm đủ để nện ở dâu quai nón trên thân lúc, lúc này dâu quai nón lại chạy thoát thực tế là để người cảm thấy không thể tưởng tượng phải biết hắn xưa nay sẽ không đi làm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa công kích cái này dâu quai nón có chút c ổ quái thực lực còn tại tên điên phía trên dâu quai nón không nói gì giống như là một cái bất thiện lời nói người đồng dạng hắn một tay mang theo t r ậ t vật không chịu nổi tên điên một tay cầm có trùy thủ đầy dây hung quăng nhìn chằm chằm tiêu hàng sắc cơ phun trào không biết khi nào liền sẽ ra tay đồng dạng bất quá cuối cùng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ tràn ngập sát ý trong ánh mắt mang theo lấy do dự hắn nguyên bản cảm thấy đang tiến hành qua chiến đấu sau tiêu hàng nói ít sẽ hao phí một chút thể lực c h í ít hô hấp sẽ không giống hiện tại đều đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra một chút sơ hở như thế mình sẽ nhiều mấy phần tự tin ở đây xử lý đối phương thế nhưng là sự t h ậ t là trải qua chiến đấu mới vừa rồi cái này cái nam nhân căn bản không có bất kỳ biến hóa nào không có dù là một tơ một hào biến hóa hoàn toàn như trước đây chấn định hoàn toàn như trước đây ở thời kỳ mạnh mẽ nhất k h ô lâu quân đoàn nhiều như vậy tinh nhuệ thành viên thậm chí ngay cả thăm dò ra thực lực của đối phương đều không có à. thôi dâu quai nón trong lòng âm thầm nghĩ hắn không có năm chắc có thể đánh bại tiêu hàng lúc đầu mạc thiếu phân p h ó chính là trước tới thăm dò tiêu hàng không cần thiết cùng đối phương l i ề u mạng ngược lại là mạc thiếu có dự kiến trước đoán ra tên điên sợ là căn bản không có đem hắn nói tới thử lời nói ngay vào để cho ta tới nơi này nhìn chằm chằm tên điên quả nhiên tên điên một khi đậu thủ mạc thiếu nói lời hắn liền quên mất không còn một mảnh nghĩ đến nơi này dâu q u a i nón nhìn chằm chằm tiêu hàng lạnh giọng nói ra ngươi rất mạnh hả tiêu hàng một mặt kỳ quái nghe không hiểu đối phương lời nói kia là áp pha nít sờ tăng n ô n ữ không phải hắn n ữ dâu quay nón âm chầm cười một tiếng lôi kéo tên điên chính là nhảy lên một cái đúng là biến mất tại trong bóng tối nhìn đối phương rời đi tiêu hàng không nói hai lời từ bên hông móc ra một thanh phi đ a o vẹo chính là hướng phía dâu quai nón bỏ chạy phương hướng nem tới cong ánh l ử a trong đêm tối thắp sáng rất nhanh liền đổi u không kịp dâu quai nón bóng dáng tiêu hàng meo mắt lại trốn sao hắn lắc đầu muốn đánh bại địch nhân dễ dàng bắt lấy địch nhân cũng không phải là chuyện dễ dàng cái này dâu quai nón một lòng muốn đi hắn cũng không có dễ dàng như vậy lưu lại thôi trốn liền chạy đi nói trở lại khô lâu quân đoàn rốt c ụ c chịu động thủ với ta sao tiêu hàng cứng rắn nói đây cũng là ta phi thường vui lòng nhìn thấy một màn nếu nói như vậy cha mẹ ta thủ trước hết từ các ngươi khô lâu quân đoàn mà tính đi đợi đến lời này rơi xuống tiêu hàng bước chân bước ra dần dần biến mất tại trong đêm tối tiên tính im ắng trong đêm tối chỉ còn lại có tầng kia tầng chất đống thi thể còn có chạy xuôi máu cùng tiêu hàng vừa mới rơi xuống ngữ nghĩ thăm dò ta ha ha cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng phấn hồng duyên phận là h ế n kinh đài truyền hình bên trong một ngăn nổi danh tiết mục cũng là tiếp tục năm năm qua cả nước đài truyền hình lớn nhất tình cảm tiết mục một trong thậm chí rất nhiều minh tinh tình cảm đều là ngay lập tức tại cái này ngăn tiết mục bên trong đưa tin đây cũng là cái này ngăn tiết mục như thế nóng nảy nguyên nhân ở trên đồng thời phấn hồng duyên phận tiết mục tổ mời hoa hạ quốc có danh khí nhất cự tinh để khán giả hào hào qua đủ một thanh truyện xấu nghiện vị kêu minh tinh tại phấn hồng duyên phận bên trong đưa tin đem vào giờ nào kết hôn mà sự thực là tại chỉ định thời gian bên trong vị kêu cự tinh đích sắc kết hôn điều này cũng làm cho khán giả nhìn thấy tiết mục tổ thực lực dựa theo thường ngày lệ cũ mỗi khi tiết mục cuối cùng lúc đều sẽ cùng lúc đó phấn hồng duyên phận hậu trường phòng trang điểm bên trong một mỹ nữ thợ trang điểm ngay tại cẩn thận nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ vì một cô gái trẻ tuổi cách đan mặc trang điểm đây là nàng qua nhiều năm như vậy nhất thấp thỏm một lần làm cấp cao nhất thợ trang điểm nàng vì không ít minh tinh trang điểm qua thế nhưng là cũng không có một lần giống khẩn trương như vậy thấp phần qua bởi vì nàng cũng là vừa từ phía sau đài biết được nàng chiêu đại nữ nhân này đến tột cùng là ai đối phương thình lình chính là yến kinh tiếng t â m lừng l â y siêu cấp phú bà hứa yên hồng hứa ra gia chủ một cái truyền kỳ một dạng nữ nhân năm gần hai mươi mấy tuổi liền tiến vào châu á phú hà bảng là việc nhân đức không nhường ai đ ỉ n h cấp phú bà mấu chốt nhất chính là vị này phú bà còn cùng còn lại phú bà không giống còn lại phú bà nói là phú bà Tuổi, tuổi k ê、so. mà sự thực i là tiết mục tổ cũng mười phần chú ý chuyện này cơ hồ không dám có bất kỳ bỏ sót thậm chí chủ gánh đều tự mình ngồi ở chỗ này giám sát công tác của nàng không để cho nàng rằng có một tơ một hào chủ quan ngồi trên ghế trang điểm chính là hứa yên hồng nàng một đôi vòng ánh con ngươi nhìn xem trong gương mình trầm mặc không nói tựa hồ tấm gương kêu bên trong thuộc tại mình mỹ lệ cũng không thể để nàng nhắc lên nửa điểm hứng thú hứa hứa tiểu thư ngươi cảm giác thế nào phấn hồng duyên phận tiết mục tổ lão bản có chút khẩn trương hỏi hắn nơi nào không khẩn trương phải biết bọn hắn tiết mục tổ là tuyệt đối không có thực lực mời đến hứa yên hồng lúc đầu kỳ này bọn hắn là bỏ ra nhiều tiền mời một vị khác minh tinh thế nhưng là kết quả vừa mời xong vị kia minh tinh hứa yên hồng liền nói muốn tham gia cái này ngắn tiết mục hắn không nói hai lời liền đem cái kêu minh t i n h đ ẩ y bởi vì so sánh hứa yên hồng cái kêu minh t i n h t i n h cái giám a hắn không biết hứa yên hồng vì sao lại tham gia cái này ngăn tình cảm tiết mục nhưng là đối phương tới tham gia đây tuyệt đối là nhất kình bạo tin tức châu á phú hào bảng trước mấy tên phú bà đây tuyệt đối là h à n h tiên động điệu tin tức hắn đã dự cảm đến mình tiết mục tổ muốn nâng cao một bước phải biết thế nhưng là không có nhiều tiết mục tổ có tư cách mời đến châu á cấp bậc phú hào loại nhân vật này còn còn có thể đi hứa yên hồng có chút không yên lòng trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bối rối nàng thậm chí không có chú ý trong gương có quan hệ mình t r a n g dung phía trong lòng nghĩ đều là sự t ì n h cái kia hứa tiểu thư ngài khẩn trương sao tiết mục tổ lão bản xấu hổ mà hỏi hắn hiện tại ít nhiều có chút lo lắng bất an sợ xảy ra điều gì sai lầm cũng sợ mình chiếu cố không chu toàn không không khẩn trương hứa yên h ồ n g môi đỏ khẽ mở nói là không khẩn trương nhưng lúc nói chuyện nàng rõ ràng có chút mất tự nhiên tiết mục tổ lão bản tươi cười nói hứa tiểu thư ngài có thể phóng bình tâm thái về phần thu thời gian chúng ta có thể tùy thời vì ngài trí hoãn kỳ thật không có như vậy phiến phức người chủ trì đợi chút nữa hỏi ngươi ngươi liền tùy tâm tình trả lời là được không cần quá yêu cầu nghiêm khắc mình chúng ta đối với ngài trả lời phương diện không có bất kỳ yêu cầu gì đây là đặc quyền hứa yên hồng duy nhất đặc quyền còn lại minh tinh bọn hắn cũng không có loại này đặc quyền tùy tâm trả lời a ta minh bạch hứa yên hồng hít sâu một hơi nàng tại sợ cái gì không có gì đáng sợ như là đã lựa chọn tới tham gia cái này ngăn tiết mục liền lẽ ra chuẩn bị tâm lý thật tốt nàng quyết định muốn tới một trận oanh oanh liệt, liệt yêu đương đây cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi từ phấn hồng duyên phận bắt đầu nàng muốn ở chỗ này hướng cái kia nàng thích nam nhân thổ lộ nàng muốn nói cho đối phương biết nàng thích hắn đúng vậy đây cũng là nàng tới tham gia phấn hồng duyên phận nguyên nhân bởi vì nàng muốn ở chỗ này hướng cái kia người mình thích thổ lộ suy nghĩ một chút mình cùng quá khứ của nàng tình yêu đã đến sao không đưa nàng nắm trong tay cái kia cái gì thời gian thu hứa yên hồng nghi ngờ hỏi dự định thời gian là sau một tiếng bất quá chúng ta có thể làm hứa tiểu thư ngài chỉ hoãn đại khái thời gian bốn tiếng để những cái kia người xem nhiều chờ một lát cũng không có gì tiết mục tổ lão bản cười đình nói trong mắt hắn những cái kia người xem nơi nào so ra mà vượt hứa yên hồng hiện trường người xem có thể cho tiết mục tổ mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích chủ yếu vẫn là t r ư ớ c máy truyền hình người xem không dùng liền hiện tại bắt đầu thu đi hứa yên hồng g i ả n g đạo nàng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị chương bốn trăm chín mươi năm lâm thanh loan xử tử ta cho ngươi biết nha dương thúc thúc nói tứ quỷ môn c ù n g ngươi từ đây lại vô liên quan ngươi không chủ động gây tứ quỷ môn tứ quỷ môn cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi so đo trước kia ân đoán ngươi cùng lại cùng tứ quỷ môn đấu dương thúc thúc thế nhưng là thật vất vả mới túi đầu ta lớn đến từng n à y đều là lần đầu tiên nhìn hắn chủ động túi đầu trước người khác nghe nữ hải tận tình khuyên bảo nói chuyện lại nhìn đối phương đóng ánh trong suốt hai mắt tiêu hàng không tự chủ thật đúng là có chút là lạ mọc ra mười tám tuổi mặt nhưng mà cái này ngực mấu chốt nhất chính là nữ nhân này rõ ràng đều hai mươi mấy lại còn có thể duy trì cùng một thiếu nữ dung nhan đồng dạng thực tế là không thể tưởng tượng nổi đúng vậy cô gái này chính là đường tiểu n ệ Nàng vừa từ trên núi ngay trở vừa về, trở về, về về từ sau, trở trở t lập ứ cái chính c thông là c h này h mình. Tiêu n nhận được tin tức, không nói hai lời, liền đi tới đường tiểu nghệ nhà, như g hai được đi tức, tới tiểu lời, ta, ta ân đoán liền xem như dạng này chấm dứt liền xem như vì đường tiểu nghệ thù này hắn cũng không có cần thiết tiếp tục kéo dài đã đối phương trước túi đầu như vậy cũng từ đây lại vô liên quan vậy là tốt rồi đương tiểu nghệ thở phào nhẹ nhõm nói thật nàng thật đúng là sợ hai cái này ân đoán như thế không ngất xuống dưới oan oan tương báo khi nào mình kẹp ở giữa ngay cả biết giúp ai cũng không biết đúng cơm này đồ ăn làm ăn ngon vẫn là ngươi làm ăn ngon cái này kêu cái gì đồ ăn tới trên bàn cơm hắn cố gắng cầm chén bên trong đồ ăn ăn không còn một mảnh lập tức lau miệng bên trên dầu nhìn chằm chằm ngồi tại mình đối diện cái kia xem ra thực tế không nhiều lắm nữ hải ăn ngon liền ăn ngon thôi ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì lại không phải ta ăn ngon nữ hải oán c h nói nha tiêu hàng nháy náy h mắt đường tiểu nghệ cái này là thế nào rồi nhìn còn không cho nhìn rồi đường tiểu nghệ trận trắng mắt món ăn này gọi tê c â y đậu hũ ta theo mẹ ta vừa học bởi vì chuyện này nàng còn cùng ta đắc ý một thời gian thật dài có cái gì tốt đắc ý ta làm được tuyệt đối so với nàng làm được ăn ngon nhiều ân đúng đúng tiêu hàng hung hăng gật đầu lập tức buồn bực đầu định đem còn lại cũng cho ăn ngươi đ ố i cái gì k ỉ n h ngươi nếm qua nàng làm sao đường tiểu nghệ hỏi tiêu hàng mở to hai mắt cái này mới phản ứng được vô ý thức nói giống như chưa ăn qua chưa ăn qua ngươi nói cái gì đúng đường tiểu nghệ không cao hứng giảng đạo tiêu hàng lau miệng bên trên dầu nói ra vậy được rồi ta ta nói sai sai cái gì ta một cước đem ngươi đạp tiến trong sông đi đường tiểu nghệ mặt đỏ tới mang hai hô tiêu hàng tự nhiên sẽ không cùng đường tiểu nghệ so đo dù sao ăn no cái này đậu hũ còn ăn rất ngon lần tiếp theo ta còn ăn ngươi đậu hũ mẫu thân ngươi đậu hũ ta lại ăn không được tiêu hàng nghiêm trang nói đường tiểu nghệ nghe đến nơi này thợ phì phì một cước giấm tại tiêu hàng trên chân ngươi ăn ai đậu hũ đâu tiêu hàng mắt t r ò n tròn hắn có chút choáng váng giảng đạo ăn ngươi đậu hũ nha n g ư ơ i n g ư ơ i đương tiểu nghệ ngược trầm đồng c h ậ m trùng làm sao chỉ chớp mắt không gặp tiêu hàng trở nên lưu manh như vậy rồi chờ một chút ngươi hiểu lầm ta nói chính là chén này bên trong đ ậ u hũ ăn ngon ta không có ý định ăn ngươi đậu hũ tiêu hàng này sẽ mới ý thức tới chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian giải thích nói đương tiểu nghệ cũng mới phản ứng được trận nhìn tiêu hàng một chút vậy lên miệng nhỏ còn tưởng rằng cái này tiêu hàng một đoạn thời gian không gặp trở nên dám như thế chủ động đùa dỡn mình nữa nha mình hôm nay tính tình thật là lớn cũng thế vừa cùng mẫu thân mình đợi một thời gian ngắn tính tình không đại tài quái mà lại tiêu hàng cũng thế ăn đậu hũ liền ăn đậu hũ thôi ngoài miệng còn nói không rõ ràng lại nói mình đậu hũ rất khó ăn sao giải thích như vậy triệt để làm gì a nàng còn cựu bất tin nàng còn không bằng nàng làm đậu hũ ăn ngon tiêu hàng nhìn xem đường tiểu nghệ kia giàu dĩ không vui biểu lộ đại khái liền đoán được đường tiểu nghệ cùng mẫu thân ở trên núi chỗ không quá du nhanh hắn lung túng nói cái kia chúng ta đổi đề tài nói đến ngươi có lâm bảo hoa tin tức không từ khi lần trước nhìn thấy lâm bảo hoa về sau liền không có gặp lại qua hắn hỏi như vậy lên lâm bảo hoa kỳ thật chỉ là nghĩ từ đường tiểu nghệ miệng bên trong biết được một chút phải chăng có lâm thanh loan tin tức cứ việc hắn không có báo hy vọng quá lớn lâm bảo hoa đường tiểu nghệ nhu nhu tóc ngươi x á c h nữ nhân kia làm gì x á c h người khác còn có thể làm sao liền nhấc lên nữ nhân kia g i à i xinh đẹp như vậy tiêu hàng thật sẽ không động tâm đi không có chỉ là thuận miệng hỏi một chút tiêu hàng tùy ý nói nghe tới tiêu hàng nói là thuận miệng hỏi một chút đường tiểu nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lập tức giảng đạo thân phận của nàng ngươi hẳn là hiểu rõ một chút ta cũng là về sau mới biết được nàng là thượng thanh cung c u n g chủ cùng so sánh chúng ta tứ quỷ môn hàng năm còn phải hướng bọn hắn giao nộp đồng lộc dù sao thượng thanh cung thế lực quá lớn giang hồ thế lực không có mấy cái dám chọc giận các nàng chúng ta tứ quỷ môn cũng giống vậy cũng không dám chọc giận các nàng đây cũng là nàng cảm thấy nữ nhân kia không dễ chọc nguyên nhân dài xinh đẹp như vậy thì thôi còn có thể đánh như vậy có thể đánh cũng coi như thiên kia vẫn là thượng thanh cung công chủ thậm ư Dương được ợ n Thanh Cung cung chủ đại biểu cho cái gì? Nàng Dương Thúc Thúc cùng nàng nói cũng không Thanh Cung, môn không thần g gì? Thúc Thúc treo thể, thể treo tứ tuyệt treo thế t chủ cho chọc chỉ chọc phải chọc h qua, ai kia cái có có lực biểu duy quỷ đều đại đối bí. là chí đặt ở mấy trăm năm trước hoàng đế thấy thượng thanh cung đều phải cung cung k i n h kính cho ba phần chút tình bọn bởi vậy có thể thấy được cái này thượng thanh cung đến cùng có bao nhiêu đáng sợ cũng không phải là thượng thanh cung thật phú khả đ ị c h quốc mà là thượng thanh cung bên trong người nghĩ giết một người thực tế là quá đơn giản nói như vậy ngươi cũng biết lâm bảo hoa tin tức tiêu hàng nhãn tình sáng lên ân người nói như vậy ta đích xác biết một chút ta nghe mẫu thân của ta nói thượng thanh cung gần nhất phong bế sân môn phải xử lý nhà mình cung nội sự t ì n h nàng còn nói đoạn thời gian gần nhất sợ là muốn không yên ổn lâm bảo hoa ngay tại thượng thanh cung bên trong xử lý những chuyện này đâu xử lý cung nội sự t ì n h chuyện gì tiêu hàng b u ồ n b ự c giống như thật giống như là muốn xử từ người nào người kêu phạm thượng thanh cung đại tội mẫu thân của ta là nói như vậy đường tiểu nghệ thầm nói không biết tiêu hàng nghe ngóng cái này làm gì tiêu hàng miệm bên trong nhai lấy màn t ầ u hứng hở mà hỏi sử tử người sử tử người nào ta ngẫm lại a giống như kêu cái gì lâm thanh lâm thanh cái gì tới lâm thanh loan tiêu hàng bỗng dưng khe giật mình đường tiểu nghệ vỗ tay một cái tâm giảng đạo đ ú n g chính là lâm thanh loan ta nhớ tới mẫu thân của ta là nói như vậy lâm thanh loan tại năm năm trước bội phản thượng thanh cung là là phản đồ lấy thượng thanh cung cung luật thứ bốn mươi năm đầu bội phản thượng thanh cung người hết thảy sử tử lại đều không ngoại lệ chương bốn trăm chín mươi sáu ta không có tư cách trốn tránh khi những lời này rơi lọt vào trong t hai lúc tiêu hàng kinh ngạc có chút không dám tin tưởng đây là sự thực hắn trong lúc nhất thời ngây ra như phóng đường tiểu nghệ ở bên thai bồi hồi chậm chạp không chịu tán đi ngươi ngươi nói cái gì tiêu hàng vô ý thức phản phất mộng du vừa lấy lại tinh thần mà hỏi đường tiểu nghệ cũng phát giác được tiêu hàng biến hóa trong lòng tràn đầy kinh ngạc vẫn là chi tiết giảng đạo mẫu thân của ta là nói như vậy nói là s ử tử thượng thanh cung phản đồ lâm thanh loan sao làm sao vậy thượng thanh cung cũng là giang hồ môn phái chắc chắn sẽ có môn nhân xúc phạm môn quy không có như vậy k ỳ quá đi tiêu hàng không có đem đường tiểu nghệ nửa câu nói sau nghe vào hắn chỉ nghe đối phương nửa câu đầu lâm thanh loan lâm thanh loan xử tử tiêu hàng trái tim đột nhiên một cái nhảy lên hắn không tự chủ cầm cái bàn một góc l ệ c h cạch cái bàn này một góc vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn bẻ gãy đường tiểu nghệ dùng tay che lớn lên miệng cái này nàng nàng vừa mua cái bàn thượng hạng tinh quý cứ như vậy bị tiêu hàng dễ như t r ở bàn tay tách ra bẻ gãy nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem tiêu hàng nghĩ muốn nói chuyện lại đau lòng không phát ra được âm thanh tới thế nhưng là tiêu hàng lại thờ ơ n gây ra như phóng chất phát giống như là không có bất luận cái gì chi r ắ c đồng dạng phảng phất vừa rồi cái bản kia một góc không phải hắn bẻ gây đồng dạng môi hắn khẽ nhúc đ í c h miệng bên trong không biết đọc lấy cái gì suy nghĩ trong lúc nhất thời loạn đến cùng xảy ra chuyện gì sứ tử chuyện gì xảy ra tiêu hàng trong đầu hiện ra lâm thanh loan cùng mình một lần cuối cùng gặp mặt từng màn nữ nhân kia nữ nhân kia lời nói cảm ơn ngươi ta biết ta đi khả năng này là ta một lần cuối cùng tới gặp ngươi về sau ta sẽ không lại đến quái dày cuộc sống của ngươi ngươi phải thật tốt chiếu c ủ a mình nhất định phải hào hào chiếu cố chính mình cái này giống như là dặn dò cũng giống là di ngôn không được ta tựu bất quái dày cuộc sống của ngươi ta đưa cho ngươi thượng thanh quyết nhất định phải nhiều hơn luyện tập còn có phải nhớ phải phải nhớ phải thật có l ỗ i là ta lắm miệng t ố t gặp lại hắn lúc này mới cảm giác được lúc ấy lâm thanh loan là cỡ nào đáng giá để người nghị sâu tính kỹ kết hợp với hiện tại đường tiểu nghệ nói tới chẳng lẽ kia là lâm thanh loan sử từ trước một lần cuối cùng tìm đến mình a nói đùa cái gì tiêu hàng cắn chặt hàm răng quắc k h ẽ nói nói đùa cái gì một sát na này hạn khí chẳng đột nhiên trở nên lăng lệ hông ác giống như là một con mánh hổ đường tiểu nghệ bị h ù giống như là con thỏ nhỏ một dạng trốn ở góc tường có chút sợ hãi nhìn xem tiêu hàng nhịn không được hỏi cái kia tiêu hàng ngươi không sao chứ nếu không ta cho ngươi xoa xoa vai đấm bóc cóng v ư n g lỏng một chút tâm tình nàng không biết tiêu hàng đến cùng làm sao nhưng là nam người tâm tình không tốt phải dỗ dành tới đây là mẫu thân của nàng dạy nàng mặc dù lúc ấy nàng cũng ở phương diện này cùng mẫu thân của nàng tranh cãi thế nhưng là nàng phải thừa nhận dỗ dành tới là không sai tiêu hàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai đường tiểu nghệ còn bên cạnh mình hắn ngưng lông mày nói ra ôm thật có l ỗ i ta thất thố ta muốn biết xử tử tin tức là thật sao mẫu thân của ta mặc dù không thế nào đáng tin cậy miệng cũng không có mấy câu nói thật bất quá nàng nói lời này lúc rất nghiêm túc không giống như là giả hẳn là hẳn là thật sao đường tiểu nghệ miệng không quá lưu l ấ t nói nàng còn là lần đầu tiên nhìn tiêu hàng dọa người như vậy để nàng rất bối rối ta minh bạch lời này rơi xuống tiêu hàng cầm lên đặt ở cái bàn một bên ba lô thả trên bạ vai lập tức nói ra ta còn có việc gấp trước đi đợi đến lời này rơi xuống hắn không có chỉ h o a n thời gian quay người rời đi hắn đi rất nhanh trong ánh mắt che kín hung q u a n g giống như là phẫn nộ sinh khí thậm chí bên cạnh đi ngang qua người đều cảm thấy đến từ tiêu hàng trên thân lệ khí xa xa tránh đi sợ rước họa vào thân mà tiêu hàng tại đi sau mười phút rốt c ụ c ngừng lại ẩm hắn một đ ấ m nện ở bên cạnh trên đại thụ rầm rầm lá cây thật nhanh rơi xuống rơi lấy đất thậm chí có chút thân cảnh đều trở nên giống tuyết hắn nhắm mắt lại thở hào hẹn thượng thanh cung xử tử lâm thanh loan hắn nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ l ấ y vì cái gì vì cái gì không đem chuyện này nói cho ta hắn vốn cho là lâm thanh loan rời hắn mà đi bọn hắn đã t ử lâu như vậy kết thúc thế nhưng là sự tình cùng hắn suy nghĩ căn bản khác biệt lâm thanh loan rời đi căn bản không phải tuyên cáo cùng mình kết thúc là nữ nhất kia đơn phương chính đang từng bước đi hướng thâm viên mà nàng tại đi hướng thâm viên trước đó triệt triệt để để đem mình hất ra đúng vậy a lâm thanh loan đã từng phản bội thượng thanh cung nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng làm lâm thanh loan sư tỷ lâm bảo hoa vậy mà đối lâm thanh loan như thế tâm n g o a n t h ủ lạc thời gian qua đi nhiều năm như vậy còn không có tính toán bỏ qua lâm thanh loan tương phản bây giờ còn muốn đem lâm thanh loan xử tử chẳng lẽ ta cứ như vậy không đáng ngơi đem chuyện này giảng cho ta nghe không tiêu hàng thở dài một hơi hãn tử từ, từ bình tĩnh lại thế nhưng là hắn tình nguyện mình không tỉnh táo càng l à tỉnh táo hắn càng biết mình gặp phải là như thế nào một nan đề thượng thanh cung muốn xử t ử lâm thanh loan hắn lựa chọn thế nào là tiến về thượng thanh cung vẫn là nhu nhược không đi quản những này đi cứu lâm thanh loan hắn cứu được không địa phương khác hắn đều có tự tin nhưng lại duy trì cái này thượng thanh cung hắn n ử a điểm tự tin đều không có thượng thanh cung là địa phương nào kia là toàn bộ hoa hạ q u ố c đều ca tụng là thần bí thánh địa, địa phương bên trong cao thủ nhiều như mây bên ngoài một cái tay đều có thể đếm đi qua đỉnh tiêm cao thủ tại thượng thanh cung bên trong chỗ nào cũng có đơn không nói những cao thủ này cho dù hắn có thể bỏ qua thượng thanh cung môn nhân hắn có nắm chắc thắng được qua lâm bảo hóa sao không có hắn không có nửa điểm nắm chắc nếu thật là lĩnh nộ không có kẽ hở có lẽ hắn còn có mấy phần chắc chắn nhưng lấy hắn thực lực hôm nay có thể nói là nửa điểm nắm chắc đều không có lại thêm thượng thanh cung một đám cao thủ hắn trước đến đó cơ hồ cùng muốn chết không sai bịt lắm đừng nói là cứu r a lâm thanh loan chỉ sợ còn phải rơi kế tiếp tự tiện xông vào thượng thanh cung tội chết ha ha tiêu hàng lộ ra nụ cười tự dễ、ước. hắn n ắ m đấm n ắ m chặt phía sau ba lô đều đang run rẩy ta đang sợ cái gì tiêu hàng hít sâu một hơi hắn đã hiểu lầm lâm thanh loan dòng dã bốn năm thật vất vả giải khai hiểu lầm lâm thanh loan liền muốn bị thượng thành cung xử tử nếu thật là dạng này hắn sẽ tự trách cả một đời hắn đã rất xin lỗi nữ nhân kia hắn không thể lại có lỗi với đó nữ nhân dù sao nữ nhân kia n à y đã đủ khổ ta không có tư cách tìm cho mình lùi bước lý do hắn n g n g đầu con mắt đã trở nên đỏ như máu băng lãnh hiện tại lâm thanh loan đến cùng là chết vẫn là sống hắn không biết nhưng là hắn biết hắn nhất định phải đi thượng thanh cung dù là nơi đó là chân chính trên ý nghĩa đầm rồng hang hổ chương bốn trăm chín mươi bảy tiêu hàng ta thích ngươi tiêu hàng biết mình muốn đi là địa phương nào thượng thanh cung nội bộ cao thủ k h ô lâu quân đoàn cũng so ra kém nơi đó là lâm đường gió sáng tác nội g i a quyền truyền thừa mấy trăm năm địa phương thậm chí bên trong môn nhân mỗi một cái đều là trong luyện tập nhà quyền người nổi bật cũng không phải cái gì cổ vũ thế g i a có thể so kia là đường đường chính chính hiện thời thay mặt tâm môn bên trong mỗi một người đệ tử đều có được kiệt xuất thiên phú đối mặt loại địa phương này hắn biết mình nhất định phải tỉnh táo lại nếu như hắn không tỉnh táo như vậy vốn là hy vọng m o n g m anh sợ rằng cũng phải mất đi lần này là chân chính trên ý nghĩa điên cuồng cử chỉ tiêu hàng không có cho mình lưu thời gian bao lâu hắn đem vũ khí của mình toàn bộ trang bị vì lấy phòng ngừa vắng nhất hắn lại từ chu sâm trong tay mượn tới đại lượng tinh lương phi đao thậm chí còn từ trong bóng đen mượn đã đến thì tốt quá chiến đấu phục trang không nên xem t h ư ờ n g những này chiến đấu phục trang những y phục này xem ra cùng phổ thông quần áo không có gì sai biệt trên thực tế có thể chống đạn khu trừ con môi tránh mưa cùng trong lúc chiến đấu cũng có thể đưa đến cực kỳ tốt phòng ngự tác dụng c h ỉ ít liền xem như sắc bén kiếm một kiếm cũng rất khó đâm rách loại này quần áo khi chuẩn bị đầy đủ về sau tiêu hàng chính là vô thanh vô tức như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng lại cũng không thấy bóng dáng không có người biết hắn đi nơi nào cũng không có người biết có quan hệ với tung tích của hắn chỉ có tiêu hàng biết hắn muốn đi một chỗ rất xa cũng chính là tại tiêu hàng rời đi ngày thứ hai phấn hồng duyên phận tivi thủ kỳ trực tiếp trong tivi đẹp người nữ chủ trì mặc phấn quần áo màu đỏ trên quần áo ấn có một cái màu đỏ tâm đây là phấn hồng duyên phận chủ đề khách quý đem cùng người chủ trì mặt đối mặt giao lưu tình cảm lẫn nhau phương diện sự tình không thể không nói người chủ trì rất xinh đẹp cao cao vóc dáng thon thả dáng người hai mắt thật to đây là mỹ nữ tiêu chuẩn ngũ quan cùng dáng người thường thường người chủ trì ngồi ở c h ỗ đó đều là người xem tỷ lệ người xem cam đoan rất nhiều người cũng đều là hướng về phía vị mỹ nữ kia người chủ trì đến nhưng mà hôm nay lại không phải như thế tất cả mọi người con ngươi đều đặt ở ngồi tại người chủ trì đối diện trên ghế xa lon vị kia trẻ tuổi nữ khách quý trên thân phong cách riêng khí chất cao quý trang nhã thoát tục quần áo nhàn nhạt, nhạt trăng dung nàng lấy một cái hết sức bình thường tư thế ngồi ở chỗ đó không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ rất là tự nhiên nhưng mà cũng chính là phần này tự nhiên lại hấp dẫn tất cả người xem ánh mắt nàng rất đẹp chỉ là một sát na liền làm cho tất cả mọi người ghi nhớ dung n h a n của nàng người xem các bằng hữu mọi người tốt nơi này là phấn hồng diễn phận ta là từ giao lại cùng mọi người gặp mặt người chủ trì triển khai mình cho rằng nhất nụ cười xinh đẹp bởi vì nàng sợ hãi mình ngồi ở trước mặt nữ nhân này bên cạnh giống như là làm nổi bật đó hoa đ ồ n dạng bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không hy vọng mình biến thành như thế huống chi nàng vẫn là cái mỹ nữ cũng may khán giả hoặc nhiều hoặc ít cho từ g i a o mặt mũi tại từ g i a o thoại âm rơi xuống về sau dưới đài vang lên tiếng vỗ tay lần này tiếng vỗ tay so thường ngày càng nhiệt liệt một chút nhưng lại nhưng lại không biết đến t ộ n cùng là cho cho h ứ a yên hồng vẫn là cho từ g i a o từ g i a o trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng nói vị mỹ nữ kia chính là chúng ta tiết mục lần này mời khách quý khả năng mọi người có rất nhiều người cũng không nhận ra nàng thậm chí có rất nhiều đã mở ra điện thoại đi thăm dò Phía dưới ta hướng ta dưới mặc ọ trọng i người giới thiệu, gia mới người tiên kiện người, nàng từng tại năm ngoái cuối cùng lấy siêu cao tài long này chúng buồn bán tên trong văn nàng từng năm cùng sản cá nhân leo lên châu Á Phú hào bảng hàng năm. là lấy leo cao hào ta khóa châu phu quốc đầu vị cá ký m Á dù chúng ta hoa hạ quốc trước kia cũng đi ra càng cao danh hơn lần buôn bán người ký tên đầu tiên trong văn kiện người nhưng là hứa yên hồng tiểu thư không thể nghi ngờ là nữ tính bên trong trẻ tuổi nhất liền leo lên bảng danh sách này người làm là nữ tính ta lấy nàng tự hào d ầ m d ầ m tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên mà lần này tiếng vang tiếp tục trọn vẹn năm giây mới bình ổn lại rất nhiều người xem đều có chút không thể tin vào thai của mình thậm chí còn có một chút t r ư ớ c máy truyền hình người xem đều lập tức bật máy tính lên lên mạng cha còn trẻ như vậy châu á phú hảo nhân vật trên bảng nói đùa cái gì mấu chốt nhất chính là cái này phú bà xinh đẹp hơn không tưởng nổi cái này khiến không ít nam nhân lần đầu tiên liền bị cái này cái trẻ tuổi nữ hải bị mê chặt mọi người tốt hứa yên hồng cầm ống nói văn tính giảng đạo nhẹ giọng ngôn ngữ rất có đại gia khuê tú trả lời trong lúc nhất thời không có ai sẽ chán ghét cô gái này cho dù là từ giao cũng là như thế chỉ bất quá chỉ có thân tại hứa yên hồng bên cạnh từ giao biết chính là cái này nhìn như văn t i n h nữ h à i lại lộ ra một c ố cường đại khí chẳng kia là lâu dài tại xã hội thượng lưu cao quý khí chẳng để nàng ẩn ẩn có chút tự ti phản phất ngay cả cùng nữ nhân này so sánh tư cách đều không có từ giao cũng là hít sâu một hơi mới đem những này tự ti đại xuống mỉm cười nói rất vinh hạnh có thể mời được hứa tiểu thư xin hỏi ngài là chỗ làm lý do gì tới tham gia kỳ này phấn hồng duyên phận đâu ngài đối với chúng ta phấn hồng duyên phận lại có bao nhiêu hiểu rõ đâu hứa yên hồng trầm mặc hai giây nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương thậm chí cầm ô n g nói lòng bàn tay đều đã xuất mồ hôi nhưng là trải qua thương trường nàng vẫn là ổn định tâm tình của mình nàng không có lý do khẩn trương bởi vì đã tới mức độ này nàng đối mặt với ô n g kính bình tĩnh nói phấn hồng duyên phận là một n g à n tình cảm tiết mục ta tới tham gia phấn hồng duyên phận cũng là bởi vì tình cảm phương diện nguyên nhân tình cảm phương diện cái này tha thứ ta khả năng không hiểu rõ lắm ngài sinh hoạt tư nhân nhưng ta cảm thấy giống ngài dạng này tài mạo song toàn nữ thần ứng sẽ không phải bị tình cảm phương diện sự tỉnh sở khốn n h i u đi từ giao tràn ngập tò mò hỏi trên thực tế trong nội tâm nàng đích sắc rất nghi hoặc những thứ này nói đùa cái gì hứa yên hồng cũng lại bởi vì tình cảm mà bối rối đối phương muốn tiền có tiền muốn bộ dáng có bộ dáng muốn tình cảm cơ h ộ i trong giây phút sự tình còn lại bởi vì tình cảm mà bối rối mặc dù nói có tiền không có nghĩa là hết thảy thế nhưng là hứa yên hồng không chỉ có tiền còn có bộ dáng đồng thời kia tố c h ế t kia văn tính thanh âm chỉ sợ kỳ này tiết mục thu h o à n tất hứa yên hồng lập tức là có thể đem tất cả minh tinh đ ạ xuống được tuyển toàn dân nữ thần nghe từ、giao. hứa yên hồng mỉm cười ta không cảm thấy ta là cái gì nữ thần tất cả mọi người là người người với người đều là bình đẳng ta không hy vọng người khác cao ta nhất đẳng ta cũng không hy vọng mình hơn người một bậc nếu là người đều sẽ có bối rối sự tình ta cũng giống như vậy kia bối rối ngại tình cảm nguyên nhân đến cùng là cái gì đây từ giao tò mò hỏi dĩ vang chúng ta rất nhiều minh tinh khách quý đều thường thường phàn n ả n nữ nhân sự nghiệp cùng tình cảm rất khó đều chiếm được như vậy hứa tiểu thư tuổi còn trẻ liền phấn đấu một bước này có phải là cũng là bởi vì nguyên nhân này đâu nàng la thật hiếu kỳ đến cùng là nam nhân như thế nào có thể để cho hứa yên hồng như thế bối rối hứa yên hồng không tự chủ để nằm ngang cùng rất nhiều dung nhập thuộc về mình tiết tấu bên trong không còn đi quan tâm bên cạnh có hay không những người khác nàng cầm ống nói thanh n m bình thản nói ân sự nghiệp cùng tình cảm a có lẽ vậy có đôi khi ta cũng thường thường đang nghĩ nếu như dứt bỏ sự nghiệp chuyên tâm đi làm một việc có lẽ sẽ càng tốt hơn nói đến đây hứa yên hồng dừng lại một lát sau đó nàng vừa rồi thấp giọng giảng đạo ta thích hắn nhưng là ta nhưng lại không biết hắn phải chăng trong lòng cũng có ta đây là ta nhất bối rối vấn đề khi lời này rơi xuống lúc rất nhiều chiếc m á y truyền hình người xem tâm đều lạnh bọn hắn đều đang nghĩ hứa yên hồng thích người đến cùng là ai là ai có thể như thế may mắn để hứa yên hồng phương tâm á m hứa lại liền ngay cả nữ nhân này đều không xác thực nhận đối phương có thích hay không chính mình nguyên lai、like、hứa tiểu thư trong lòng đã có thuộc về mình người từ giao mỉm cười nói còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình ta vốn cho là ngài xinh đẹp như vậy bối rối vấn đề khẳng định đều là truy cầu người của ngài có bao nhiêu như vậy ngài có phải không hỏi qua liên quan tới hắn vấn đề này đâu không có hứa yên hồng lắc đầu từ g i a o cười n h ạ t nói nhưng ta cảm thấy giải quyết loại vấn đề này biện pháp tốt nhất chính là ở trước mặt hỏi rõ ràng mặc dù đây đối với nữ nhân mà nói không quá phù hợp nhưng có đôi khi xác thực chỉ có hỏi rõ ràng mới sẽ giải khai mình trong nội tâm tất cả bí ẩn ta ta không có dũng khí hướng nàng ở trước mặt hỏi rõ ràng nói đến đây hứa yên hồng thở dài túi đầu có chút thất lạ giờ khác này không có người sẽ chán ghét nàng không quả quyết ngược lại cảm thấy hứa yên hồng rất đáng yêu cho nên hứa tiểu thư liền tới tham gia chúng ta cái này ngăn tình cảm tiết mục giải quyết vấn đề này sao từ giáo hỏi hứa yên hồng nhẹ ân một tiếng lập tức giảng đạo có thể nói là cũng có thể nói không phải hứa tiểu thư đ â y là hứa yên hồng đôi mắt sáng như nước nhìn xem ống kính nàng phản g phất tử trong màn ảnh nhìn thấy thuộc về tiêu hàng cái bóng nam nhân kia hẳn là sẽ nhìn cho tới hôm nay hết t h ể đi thôi mình bây giờ vì cái gì còn đang suy nghĩ lấy những này đâu dù sao đã tới mức độ này không phải sao ta không có dũng khí ở trước mặt hướng hắn thổ lộ cho nên mới tới tham gia cái này kỳ tiết mục hứa yên hồng ngưng trọng nói hai mắt bên trong ánh mắt ngươi là đã hạ quyết tâm ánh mắt a từ giao không có minh bạch hứa yên hồng ý tứ mà hứa yên hồng thì là đầu nhất chuyển nhẹ giọng hỏi có thể thả một đoạn âm nhạc sao hứa tiểu thư muốn cái gì âm nhạc từ giao sững sờ qua thân đến không khỏi hỏi tiết mục còn thật không có khách quý lâm thời muốn thả âm nhạc tiền lệ hứa yên hồng là lần đầu tiên nàng có chút may mắn mình lầm chàng phản ứng nếu như hơi chậm một chút chỉ sợ liền không biết trả lời như thế nào hứa yên hồng nói ra cái gì cũng tốt ta muốn nghe xem ca từ giao cảm giác mình không cầm nổi nữ nhân này nhưng nàng vẫn là rất thức thời giảng đạo vậy liền đến một đoạn cùng tình cảm có liên quan ca khúc nàng lời này rơi xuống hậu trường liền đã chuẩn bị kỹ càng chỉ bất quá ba giây nương theo lấy tiết ấu ca khúc đã vang vọng toàn bộ không gian nghe cái này động lòng người giai điệu hứa yên hồng hồi tưởng lại mình cùng tiêu hàng từng màn nàng rất thích âm nhạc bởi vì nàng thích đánh đàn dạng này tiết ấu là nàng mớn hô hứa yên hồng thở dài ra một hơi lập tức nàng nắm chặt mịt rộ phổn nhìn không chuyển mắt nhìn xem ống kính nói ra tiêu hàng ta thích ngươi ta thật rất thích ngươi chương bốn trăm chín mươi tám xâm nhập thượng thanh cung xa xôi sơn lâm khu vực được vinh dự động vật hoang dã bảo hộ khu vực nơi này cấm chế người bình thường đặt chân động vật hoang dã ở đây sinh tồn tất cả mọi người cũng đều coi là đây là bị quốc gia bảo vệ địa phương nhưng mà nhưng lại không biết vùng rừng rậm này hậu phương trên núi nhưng lại có một mảnh thế ngoại đào nguyên nơi đó rời xa phồn hoa thế t ụ là hoa hạ quốc từ xưa chuyển thừa xuống giang hồ môn phái nơi đó chính là thượng thanh cung thượng thanh cung đối thế tục danh lợi không tranh không đoạn ẩn cư ở đây thời khắc tất yếu hiệp trợ quốc gia đây cũng là quốc gia hết sức vui vẻ nhìn thấy đồ vật cố ý dùng một cái động vật hoang dã bảo hộ khu vực để che giấu thượng thanh cung tồn tại mấy trăm năm qua có rất ít người biết được trên đời này còn có thượng thanh cung dạng này một cái tô n g môn cũng có rất ít người biết to lớn thượng thanh cung bên trong cư trú rất nhiều thế ngoại cao nhân liền xem như cường đại như tứ quỷ môn đối thượng thanh cung cũng cung cung, cung kính, kính không dám ở quái vật khổng lồ này trước mặt có bất kỳ lỗ mãng các nàng có được sức mạnh cực kỳ khủng bố loại lực lượng này đối với bất cứ người nào mà nói đều là hủy diệt tính người bình thường rất khó tiếp xúc đến thượng thanh cung thậm chí bọn hắn ngay cả tên thượng thanh cung đều chưa nghe nói qua càng đừng đề cập là biết được thượng thanh cung là ẩn cư tại mảnh này động vật hoang dã bảo hộ khu vực mà nghĩ muốn đi trước thượng thanh cung càng không thể nghi ngờ là khói như lên trời phiến khu vực này động vật hoang dã sinh hoạt tại trong thiên nhiên rộng lớn không thiếu tồn tại một chút động vật hung mãnh tỷ như nói la hổ gấu đen cái này khiến người bình thường tại trong cánh rừng rậm này cơ hổ ngốc không được ba ngày càng đừng đề cập thượng thanh cung bên trong phòng thủ trung đ i ệ căn bản không có khả năng xâm nhập trong đó nhưng là hôm nay trong cánh rừng rầm này lại đến một vị khách không mời mà đến suy suy nam nhân huy động trong tay lợi kiếm trong chớp mắt liền đem bên cạnh tre chắn thân cây chặt đứt giống giờ phút này một con hổ ngay tại nhìn chằm chằm cái này xâm nhập mình địa bàn nam nhân lợi t r ả o liên tiếp mặt đất tựa như lúc nào cũng có thể xuất kích đồng dạng nhưng mà nó không có hành động thiếu suy nghĩ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cách đó không xa nam nhân kia cái này cái nam nhân chính là tiêu hàng hắn nhìn cũng chưa từng nhìn con hổ này một chút phối hợp đi lên phía trước mà con hổ kia trong ánh mắt tựa h ổ là lộ ra gặp được cường địch bộ dáng do dự một hồi lại một hồi rốt cục vẫn là không có hướng tiêu hàng khởi xướng tiến công bảo vệ nó vạn thú c h i vương tôn nghiêm ở trong mắt nó người này cùng phổ thông động vật không giống nó đối với mình không e ngại để nó cảm thấy kỳ quái không dám hành động thiếu suy nghĩ khi tiêu hàng rời đi tầm mắt của nó về sau nó mới nằm dạp trên mặt đất bên trên tiếp tục h i ế p mắt đi ngủ phía trên hẳn là thượng thanh cung đi tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m tia cùng mình vẫn có đoạn khoảng cách núi cao hắn mơ hồ có thể từ trên núi nhìn thấy một chút cao cao công trình kiến trúc những kiến trúc này vật rất là cổ lão rất hiển nhiên nơi đó là thượng thanh cung nhìn xem k i a trong tầm mắt thượng thanh cung tiêu hàng hít một hơi dài lóe lên từ ánh mắt dứt khoát quyết nhiên thân sắc đã lại tới đây hắn đã không có lùi bước khả năng dọc theo con đường này hắn vượt mọi trông gai giết quá nhiều có trở ngại ngại động vật không thể không nói cho dù nó thân thủ nhạy cảm sông loại này gần như nguyên thủy rừng rậm cũng là đủ kiểu gian nan lão hổ cũng không thể sợ đáng sợ là những cái tia ánh mắt khó mà bắt giữ nhưng lại trí mạng sinh vật giờ phút này tiêu hàng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ khi vượt qua rừng rậm hắn cần thiết cần phải làm là leo núi leo núi loại chuyện này là hắn từ nhỏ đã làm sự tình đối với loại chuyện này hắn lại có kinh nghiệm bất quá thả n g ư ờ i nhảy lên hắn tựa như là thạch sùng đồng dạng leo núi tốc độ nhanh kinh lời không chỉ trong chốc lát vậy mà liền biến mất không thấy bóng dáng đường núi gập ghềnh long đong chỉ trước mắt sau hai giờ khi tiêu hàng rốt cục đạp lên đất bằng l ú trong tầm mắt của hắn cũng thêm ra một mảnh vĩ nạn thế giới cao cao công trình kiến trúc không thuộc về thời đại này trang trí có thể thấy rõ ràng chính là này thiên nhiên trên vách đá viết từ phải đi phía trái ba cái cổ lao văn tự thượng thanh cung tiêu hàng tự lẩm bẩm nơi này chính là thượng thanh cung a hắn ngưng lông mày không triển nhìn xem trước đó phương phảng phất thế ngoại đảo nguyên thế giới hắn bước ra một bước lựa chọn tiến lên nhưng mà chỉ là đi không có mấy bước hắn lại lại đột nhiên n g ừ n g lại xem ra cùng ta suy nghĩ đồng dạng thượng thanh cung lối vào làm sao có thể không có trông coi người tiêu hàng thở dài ngôi lai thủ vệ đều trong bóng tối lời này rơi xuống hắn đột nhiên vô ba lô xương vân nhuyễn kiếm đột nhiên rút ra phía sau lạnh gió đập vào mặt lại là hai cái chỉ có hai mươi mấy tuổi cô gái trẻ tuổi hai nữ tử này mặc như là thiên nhiên lục sắt váy v á y cấu tạo đều là cực kỳ cổ lão hai người này một trái một phải tay nắm lấy hai thanh lợi kiếm phối hợp rất là thành thạo công kích cũng không có chút gì do dự thẳng đối tiêu hàng mà tới c nhưng g n là để hai nữ nhân kinh ngạc chính là các nàng tiến công vậy mà đều đều không ngoại lệ bị tiêu hàng dùng một thanh xương vân n h u y kiếm chống đỡ cả tiêu hàng m ặ t không biểu tình nhìn xem hai cái này trẻ tuổi nữ tử không thể không nói hai nữ tử này dài đều rất xinh đẹp môi đỏ răng trắng đen nhánh mắt to phóng tơi bên ngoài chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy cái này hai nữ hải vũ đau lộng thương lại sẽ lợi hại như thế thượng thanh cung cấm chế nam nhân xuất nhập người xông vào giết không tha người bây giờ rời đi chúng ta quyền coi n g ư ờ i là vô ý cử chỉ nếu n g ư ờ i không đi coi như đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc hai nữ tử này vẻ nho nhã giảng đạo tiêu hàng lắc đầu hắn không có chọn rời đi tự nhiên cũng liền không cần muốn nói gì hai nữ tử này không phải là đối thủ của hắn hắn cũng sẽ không lãng phí cái gì thời gian đợi đến hai nữ tử này thoại âm rơi xuống về sau hắn chính là cổ tay khẽ đ ả o nhuyễn kiếm quỷ dị đổi một cái phương hướng tiếng xe g i ó lên lấy lại tinh thần lúc kiếm của hắn liền đã đặt ở hai nữ nhân nó bên trong một cái trên thân nữ tử này mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng đây là sự thực tiêu hàng kiếm quá nhanh đã nhanh vượt qua tưởng tượng của nàng cho dù nàng từ nhỏ đã lượt kiếm thế nhưng là cùng đối phương so sánh cũng hình thành gần như không thể nghịch chuyện so sánh còn chưa kịp suy nghĩ ba, tiêu hàng nhuyễn kiếm hung hăng quất vào cô bé này trên đầu a nữ h à i một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh n g ư ơ i n g ư ơ i một cái khác nữ tử một mặt khó có thể tin hoàn toàn không nghĩ tới tiêu hàng lại sẽ lợi hại như thế bất quá nhưng cũng không có nửa điểm l ố i bước kiếm trong tay không thèm nói đạo lý hướng phía tiêu hàng đâm đi qua chỉ bất quá khi nàng kiếm đâm ra thứ một s á t na chính là cảm giác ánh mắt hoa lên tiêu hàng đã tìm không thấy a nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì liền cảm giác phần gáy mắt lạnh nguyên lai tiêu hàng nhuyễn kiếm đã đặt ở nàng trên gáy đừng núc ngươi hẳn là nhìn ra được ta nhuyễn kiếm rất sắc bén nếu như ngươi có một chút bị b ậ m còn con ta không bảo đảm có thể giết ngươi nhưng ta nhuyễn kiếm cũng sẽ không lưu tính mệnh của ngươi tiêu hàng trầm giọng nói ngươi là ai gan dám xông vào thượng thanh cung người chấp pháp trưởng lão sẽ không tha ngươi nữ tử nghiến răng nghiến lợi giàn đạo tiêu hàng trầm giọng nói ra ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp ta nếu như chấp pháp trưởng lao thật có thể giết ta vậy cũng phải chờ chấp pháp trưởng lao đến lại nói ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề thượng thanh cung có phải là muốn xử tử lâm thanh loan làm sao ngươi biết nữ tử rất là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem ra đây là sự thực tiêu hàng ngưng lông mày nói thượng thanh cung tại sao phải xử tử lâm thanh loan nữ tử hàm răng khẽ cán quát nàng phạm trọng tội lẽ ra nên chém đây là cùng chủ quyết định ai cũng cải biến không được tiêu hàng nhắm mắt lại biết đường tiểu nghệ tin tức sợ là cùng sự thật không có bất kỳ cái gì xuất nhập thượng thanh cung đích sắc muốn xử tử lâm thanh loan đây cũng là hắn nhất không muốn nhìn thấy một màn hắn quát khẽ nói vậy lúc nào thì hành hình ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao nữ tử hừ lạnh nói hiện tại mệnh của ta trong tay ngươi muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi ta là không sẽ phản bội thượng thanh cung nghĩ từ miệng ta bên trong nhận được tin tức cửa cũng không có tiêu hàng ngược lại là không nghĩ tới cái này thượng thanh cung đúng là ngay cả một cái thủ môn nữ đệ tử đều như thế chinh liệt hắn hít sâu một hơi đối với loại người này hắn cũng cần bảo trì đầy đủ tôn trọng chính là một cái cổ tay chặt rơi xuống nữ đệ tử chỉ cảm thấy đầu biến đen kêu lên một tiếng đau đớn ngã ngất đi mà tiêu hàng thì là nhìn xem hai cái này ngã xuống đất nữ tử mà không biểu tình q a y người rời đi hắn không có giết hai nữ tử này hắn đến thượng thanh cung mặc dù dự định đại náo một trận bất quá vạn bất đắc dĩ hắn vẫn là sẽ không lựa chọn giết người nơi này dù sao có bằng hữu của nàng một cái lâm bảo hoa còn có một cái là lâm thanh loan vì cái gì tại sao phải giết nàng tiêu hàng không nghĩ ra hai mắt hung ác phảng phất giã thú đồng dạng hắn không nghĩ ra nữ nhân kia tại sao phải giết lâm thanh loan lâm bảo hoa đến cùng đang suy nghĩ gì rõ ràng đã có được như thế thực lực đáng sợ như thế vô thượng địa vị vì sao còn muốn đối với mình sưu mọi đổi tận giết tuyệt hắn không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì nhưng là bốn trăm chín mươi chín sử tử thượng thanh cung kiến tạo liền như là thời kỳ cổ hoàng đế hậu hoa viên từng cái viện tử có đầu có thứ tự có diễn võ trường nấu cơm xuống núi săn thú ở thời đại này nơi này không thể nghi ngờ là khó gặp thế ngoại đ ả o nguyên thượng thanh cung vốn là yên lặng phát triển nhưng mà ngày gần đây thượng thanh cung nội bộ lại phát sinh một kiện đại sự đó chính là đã từng vì đời t r ư ớ c cung chủ đệ tử lâm thanh loan phạm phải phản cung đại tội sắp sử tử tất cả đệ tử đều vì này trấn kinh bốn năm trước l ở giữa nhất một dáng người chắc tuyệt nữ tử lười biếng ngồi trên ghế nàng đầu gối lên mảnh khảnh cánh tay một đôi vóng ánh con ngươi nhìn về phía trước liền phảng phất nữ vương đồng dạng cao cao tại thượng bao quát chúng sinh nữ nhân này nhưng chẳng phải là lâm bảo hoa vị trí này cũng chỉ có tượng trưng cho thượng thanh cung tối cao địa vị cung chủ mới có tư cách ngồi xuống lúc này lâm bảo hoa c h ư ớ c mắt không chuyển nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới những đệ tử này cung cung kính kính đối với lâm bảo hoa không dám lộ ra một tơ một hào bất mãn cung chủ thanh loan sư lâm thanh loan đã dẫn tới lúc này đột nhiên một ba mươi mấy tuổi nữ tử không người đối trên ghế lâm bảo hoa g i ả n g đạo lâm bảo hoa không có trả lời nàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem kia đã bị trói lại lâm thanh loan kia là nàng sư muội nàng sư muội vẫn là giống như trước đây đẹp cho dù giờ phút này tóc thai dối bời không có bất kỳ cái gì c h ẳ n g dùng vẫn như cũng là như thế tương phản cái bộ dáng này sẽ chỉ thể hiện ra nàng càng thêm tiểu diễm yêu người một mặt cho dù là thân là nữ nhân nhìn thấy dạng này lâm thanh loan cũng sẽ nhịn không được đau lòng ngồi đi lâm bảo hoa ngữ khí lãnh đạo mở miệng nói ra lâm thanh loan ngồi xuống g h ế nàng biểu hiện rất bình tĩnh dù là quần áo màu trắng đã vô cùng bẩn toàn thân bị trói lại hành động bất tiện cũng giống vậy là như thế lâm thanh loan rất rõ ràng mình đợi chút nữa muốn đối mặt chính là cái gì t ử vong cách mình rất tiếp cận chưa từng có dạng này tiếp cận qua Bất quả, nàng vậy mà lạ thường không có chút nào sợ hãi tương phản dùng đến một đôi sạch sẽ con ngươi nhìn xem lâm bảo hoa khoảng cách gần như vậy nhìn xem mình sư thị nhìn xem cái này từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm tuyệt đại phong hoa thiên tài nữ nhân đối với đối phương nàng ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có như vậy một tia e ngại cũng hoặc là nói thượng thanh cung bên trong không ai không sợ lâm bảo hoa nàng đương nhiên cũng giống như vậy ngươi tại bốn năm trước phản bội thượng thanh cung vi phạm tổ sư ra di vấn lẽ ra xử tử nhưng còn có lời gì nói lâm bảo hoa thản nhiên nói trong lời nói không có chút nào hương vị lâm thanh loan cười một tiếng không có k a cùng ta đây lâm bảo hoa gấp hỏi tiếp lâm thanh loan vẫn là lắc đầu lâm bảo hoa mất cười một tiếng cũng đúng chúng ta mới làm mười mấy năm tỷ muội tiếp xuống liền đấu mười mấy năm đích sắc không có lời nào dễ nói bất quá sư muội ngươi q u á nhỏ yếu có đôi khi ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể càng mạnh một chút chí ít dạng này ta giết ngươi cũng sẽ không giống là hiện tại dễ dàng như vậy lâm thanh loan nhắm mắt lại lập tức nhẹ thở ra một hơi giảng đạo trên đời này giống như là sư tỷ dạng này nữ nhân hoàn mỹ lại có bao nhiêu đ â u thượng thanh cung mấy trăm năm qua đều có thể xưng đỉnh tiêm tập võ thiên phú như là yêu nghiệt đầu não còn có kia cơ hồ vô có thể bắt bẻ dung nhan ha ha có đôi khi nàng thật rất ao ước lâm bảo hoa ao ước lâm bảo hoa dạng này nhận lao thiên chiếu cố cũng hận vận mệnh đối với mình bất công dù sao cùng lâm bảo hoa sinh hoạt chung một chỗ không ai sẽ không cảm giác được áp lực nữ nhân này quá mạnh tựa hồ trên đời này đều không có nàng làm không được sự tỉnh cùng nữ nhân này sinh hoạt tại một thời đại đồng thời làm tỉ mội là ai đều sẽ cảm giác phải mọi m ệ n đi thật sao lâm bảo hoa nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thanh loan ta cho tới bây giờ không có cảm thấy chính ta là h o à n mỹ có một số việc ta ngược lại là rất ao ước ngươi sư tỷ ao ước ta cái gì lâm thanh loan đắng chắc cười đúng vậy a ao ước ngươi cái gì đâu lâm bảo hoa phảng phất lầm bầm lầu bầu giảng đạo ao ước lâm thanh loan cái gì đâu nàng cũng không biết mình ao ước lâm thanh loan cái gì luôn cảm thấy đối phương có rất nhiều mình không có có đồ vật lâm bảo hoa nhẹ hít một hơi nói ra biết ta tại sao phải giết ngươi sao cái này giống như là dư thừa vấn đề nhưng là chỉ có lâm thanh loan biết vấn đề này cũng không nhiều dư biết giữa chúng ta ngay từ đầu liền chỉ có thể sống được một người lâm thanh loan thấp giọng giảng đạo cái này liền giống như là mệnh trung chú định đồng dạng các nàng đồng thời bị thượng thanh cung nguyên bản cung chủ lâm lộ n g u y ệ t thu làm đồ đệ lộ n g u y ệ t cung chủ nhìn chúng thiên phú của các nàng đồng thời ban cho các nàng lâm dòng họ từ thời gian này bắt đầu thượng thanh cung cung chủ vị trí này liền từ giữa các nàng đến định nhiều vị trí chỉ có một cái mà người ứng cử lại là hai cái cho nên hai người bọn họ ngay từ đầu liền chú định chỉ có thể sống được một người cho dù lộ n g u y ệ t cung chủ lúc đầu mục đích là để hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau thế nhưng là sự thực là người cung chủ này vị trí chỉ có thể khoan nhượng kế tiếp đồng thời còn có một chuyện vượt quá lộ n g u y ệ t cung chủ đ o á n trước nhìn như bằng nhau cạnh tranh nhưng mà lâm bảo hoa cường hãn lại ngoài dự liệu của mọi người nữ nhân này chỉ dùng thời gian ba năm liền hoàn mỹ trưởng khống hạ thanh quyết năm gần một ư ơ i một tuổi liền mở ra hạ thanh quyết mới con đường tự sáng tạo một phái hai mươi ba tuổi lĩnh ngộ thiên ý vô phùng hai mươi bảy tuổi lĩnh ngộ không có kẽ hở cuộc đời của nàng đều giống như truyền kỳ cường hãn để người trong lòng rún sợ ngươi thật giống như rất bình tĩnh lâm bảo hoa nghiêng một cái đầu nhìn xem mình sư muội chấm dại nói lâm thanh loan cười nụ cười của nàng sán lạn như lệ hoa đẹp như là bông hoa nở rộ không có gì tốt hốt hoảng lâm thanh loan mỉm cười giảng đạo lâm bảo hoa nhìn thật sâu mình sư muội một chút ngưng lông mày nói ra thời gian của ngươi không nhiều còn có cái gì tiếc nối sao tiếc nối a lâm thanh loan nhìn lên bầu trời tia nhìn như là màu lam nhưng thật ra là không màu bầu trời không có tiếc nối sao không là có lâm thanh loan nhắm mắt lại nước mắt cứ như vậy từ thanh tịnh trong hai mắt dần dần t r ư ợ xuống tâm thật đau nguyên lai người trước khi chết tâm cũng sẽ đau nàng ngay cả chết còn không sợ tâm nhưng cũng đau lợi hại như vậy lâm bảo hoa hề v h ả i mà hỏi hành hình thời gian còn bao lâu hồi cung chủ còn có thời gian n ử a nén hương một nữ đệ tử hồi đáp không cần liền hiện tại đi lâm thanh loan đột nhiên giảng đạo nghe đến nơi này lâm bảo hoa lộ ra ánh mắt nghi hoặc lâm thanh loan nhạt cười một tiếng người chết rồi hẳn là liền sẽ không đau lòng đi nàng nghĩ mau mau nhắm mắt lại dù sao loại này đau lòng tra tấn để người đau đến không muốn sống nàng không sợ chết chỉ là sợ hai sau khi chết sẽ mất đi một chút phi thường trọng yếu đồ vật vậy là được hình đi lâm bảo hoa lạnh giọng nói nàng sẽ không lựa chọn lưu t ì n h bởi vì nàng một hạng không phải cái không quả quyết nữ nhân không quả quyết liền sẽ giống như lâm thanh loan hạ tràng đối phương cũng chính là một cái không quả quyết nữ nhân lâm thanh loan thấp nợ nụ cười sư tỷ n g ư ơ i biết không lâm thanh loan nước mắt nhịn không được lưu lạc mà xuống nàng cắn răng nói ra cho dù biết rõ kết quả là tử vong nhưng nếu như lão thiên lại cho ta một cơ hội ta đồng dạng sẽ lựa chọn phản bội thượng thanh cung lại cho ta là mười lần cơ hội ta vẫn là sẽ phản bội thượng thanh cung tử vong không đáng sợ đáng sợ là ngươi không có tại trong đời của ngươi gặp được thuộc về ngươi người trọng yếu nhất rời đi thượng thanh cung về sau ta qua rất vui vẻ chưa từng có vui vẻ như vậy qua ta cũng gặp phải ta nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất hán nói xong lời cuối cùng lâm thanh loan đã trở nên nghẹn ngào lâm bảo hoa nhắm mắt lại quắt khé nói hành hình Ta phi thường thành khẩn bắt phi khẩn đầu chương ầ u p i ế u n h n g là k h năm trăm bảo hoa hành hình nương theo lấy lâm bảo hoa một câu nói như vậy rơi xuống cũng tuyên cáo lâm thanh loan sinh mệnh như vậy kết thúc chỉ là trong chốc lát sự tình lâm thanh loan hít sâu một hơi sợ hại a lâm thanh loan hỏi như vậy lấy chính mình vốn cho là sẽ biết sợ dù sao tướng so với mình sư tỷ nàng cũng không phải là loại kia trời sinh liền không sợ trời không sợ đất tính cách thế nhưng là lúc này nàng nhưng không có chút điểm e ngại phảng phất trong lúc vô hình thêm ra rất nhiều lực lượng chỉ là chỉ là trong lòng đau lợi hại xử tử đau nhức cũng không gì hơn cái này đi thanh loan sư mội một tuổi t r ỗ i trung niên thượng thanh cung nữ trưởng lao đi tới lâm thanh loan bên cạnh thấp giọng nói ra cái này sợ là ta một lần cuối cùng hô sư mội của ngươi thật có lỗi phản cung chi tội không có miễn hình phạt khả năng lâm thanh loan hẽ miệng cười nói tử tuệ sư tỷ hành hình đi Tử tuệ trưởng Lão đầu nhìn một chút lâm ã o ngẩn đ thanh một c t loan h lập tức t h dù sao cũng là nàng nhìn xem lớn lên sư muội không chỉ có là lâm thanh loan còn có lâm bạo hoa nàng không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là như vậy có lẽ đây là vận mệnh đi vận mệnh đã sớm an bài sự tình ai có thể cải biến đây hết thảy nàng đều cải biến không được nắm bắt độc này rượu nàng chỉ có thể thấp giọng khuyên nhủ sư muội bắt đầu sẽ có chút đau nhịn một chút liền tốt ta minh bạch sư tỷ không cần phải lo lắng lâm thanh loan nhẹ nhàng nói vung tay đi làm đi tử tuệ trưởng lão thở dài càng là nhìn xem lâm thanh loan như vậy thản nhiên bộ dáng nàng càng là đau lòng cùng so sánh lâm thanh loan là nàng nhìn xem lớn lên tính cách dịu dàng ngoan ngoãn là nhất l ư u thuận nữ tử đối phương từ nhỏ đến lớn tựa như là một cái tiểu đại nhân đồng dạng không n h o nhao không náo cũng xưa nay không gặp rắc rối là nhất làm cho người bất việc hải tử thế nhưng là nàng lắc đầu đây chính là mệnh đi vốn xuống đi tử tuệ trưởng lão dự định đem rượu độc đưa vào lâm thanh loan trong miệng tất cả đệ tử đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem đây hết thảy chỉ bất quá khi nàng còn không thành công lúc đột nhiên một thượng thanh cung nữ đệ tử vội vã từ bên ngoài xông vào cung chủ tử tuệ trưởng lão đông n g u y ệ t trưởng lão chư vị sư tỷ sư muội cũng chính là dạng này một đoạn khúc nhạc dạo ngắn khiến cho tử tuệ trưởng lão động tác đột nhiên ngừng lại đông nguyện trưởng lão nhìn thấy đệ tử này lỗ mãng x u n g tới Quác, người đang làm các i gì ò n không có hay đệ i ể m quý củ đ tử này bị đông nguyệt trưởng、lão、gian dậy, bị hù toàn thân dậy bị Bị một lão hù cây á i dám n sống Nam nhân n vào nam nhân này cực kỳ lợi hại. Các đệ tử cây vốn không phải là đối thủ của các nàng liền liền trưởng lão đều bị nàng đánh n g ấ t đi hai cái nam nhân tử tuệ trưởng lão ngần người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống thượng thanh cung chỉ có nữ đệ tử xuất hiện nam nhân liền nhất định là xảy ra chuyện đến tột cùng chuyện gì xảy ra đông nguyện trưởng lão quát nữ đ ệ tử vội vã cuốn cùng nói ta đây cũng không biết chuyện gì xảy ra nam tử kêu ngoài miệng liền hỏi thanh loan sư tỷ ở đâu mắt của ta nhìn đấu không lại nàng trưởng lão phủ thượng trưởng lão cũng đều đang bế quan cũng chỉ có thể tới đây nam tử này một đường hoành hành bá đạo còn xin cung chủ cùng trưởng lão tiến đến ngăn lại lâm thanh loan nghe đến nơi này đông dưng khẽ giật mình không biết xảy ra chuyện gì là bên ngoài người tới a chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nghĩ ra rơi vào đường cùng tử tuệ trưởng lão chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở lâm bảo hoa bên trên thời k h ắ c này lâm bảo hoa nhắm mắt lại đầu gối lên cánh tay nàng không nói gì nhiều như vậy thượng thanh cung đệ tử cũng không một dám lên tiếng không khí phảng phất dừng lại lâm bảo hoa chậm rãi nói ra có người xâm nhập thượng thanh cung sao nàng vẫn là không có mở to mắt tựa hồ dạng này khúc nhạc dạo ngắn căn bản không có cách nào nhấc lên hứng thú của nàng nàng chỉ là nhẹ nhàng ngáp một cái đã phổ thông đệ tử không phải là đối thủ tử tuệ trưởng lão đông nguyện trưởng lão các ngươi đi thôi giải quyết hắn thế nhưng là chúng ta đi hành hình sự tình tử tuệ trưởng lão không khỏi giàn đạo cái này hành hình sự t ì n h trình tự nhất định phải có chấp pháp trưởng lao ở bên nàng cung đông nguyện chính là chấp pháp trưởng lão các nàng đi lâm thanh loan muốn chết đều không được đây cũng là tổ tiên truyền thừa quy củ bằng không thì cũng không cần thiết có hành hình cái này trình tự trực tiếp liền đem lâm thanh loan cho giết làm gì có nhiều như vậy phức tạp trình tự cái này cái gọi là hành hình một là xử tử phản cung người hai chính là vì cảnh cáo đệ tử khác trời đất bao la thượng thanh cung cung quý lớn nhất vậy liên kéo một hồi lâm bảo hoa khoát tay áo chỉ là cái thời gian kém mà thôi vâng cung chủ ngược lại là không ai có cái gì dị nghị dù sao lâm bảo hoa ở đây t ỏ a c h ấ n ai cũng sẽ không lo lắng xuất hiện sai lầm cái tên này liền tượng trưng cho bảo hộ khi lời này rơi xuống lúc đông n g u y ệ t trưởng lão cùng tử tuệ trưởng l ã o trước sau rời khỏi nơi này mà lâm bảo hoa vẫn không có mở hai mắt ra nàng nhắm mắt không nói gì toàn bộ không gian đều lộ vẻ yên tĩnh vô cùng lặng ngắt như tờ rơi dưới một cây ngân châm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở đến tìm thanh loan sao sẽ là ai chứ lâm bảo hoa tự mình lẩm bẩm trong đầu không khỏi hiện ra nam nhân kia khuôn mặt cũng hồi tưởng lại mình sư mọi lời nói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 Chỗ theo đuổi hết nàng hai mươi ba tuổi lĩnh nộ g thiên ý vô phùng hai mươi bảy tuổi lĩnh nộ g không có kẽ hở hiện tại hai mươi chín tuổi đối với phản p h á p quy chân cảnh giới cũng đã có chỗ lĩnh hội nàng tin tưởng nàng có thể tại ba mươi tuổi trước đó đạt tới thượng thành cung khai sơn tổ sư lâm đường gió có hết t h y thành cựu đồng thời thành cựu của nàng tuyệt đối còn tại lâm đường phong chi bên trên nàng truy cầu nàng sợ được đến hết t h y là sai lầm vườn cây ngôn ngữ nếu quả thật chính là nam nhân kia nàng ngược lại là muốn nhìn cái gọi là mình sư m ộ i đối đãi người trọng yếu nhất đến cùng có thể hay không gánh chịu nổi cái này trọng yếu nhất ba chữ nàng từ nhỏ đến lớn địch nhân lớn nhất chính là mình sư muội mặc dù mình sư muội cũng không mạnh thế nhưng là nàng vẫn là đem đối phương xem như địch nhân hiện tại cũng là như thế nàng muốn nhìn một chút đến cùng ai là đúng ai lại là sai lầm chưa xong con tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương năm trăm linh một một phiến bờ bộn đem hắn vây lại từ thanh tiêu sư tỷ làm trợ công chúng ta phụ tá địch nhân r ấ thượng m ạ n không thể chủ quan. Xuất ra toàn bộ thực lực, đem hắn h quan. toàn nơi này. trú Xuất tiêu diệt ra bộ lực, đem thanh cung trong đại viện mười mấy tên nữ đệ tử đem nam tử kêu nhanh chóng vây tại một chỗ thân thủ của các nàng rất nhạy cảm động tác cũng thành thạo vô cùng có thể nhìn ra được đã không phải là lần một lần hai làm loại chuyện này mà bị vây quanh cái này cái nam nhân chính là tiêu hàng thời khắc này tiêu hàng cầm ba đem vũ khí tận trong tay đã không biết từ lúc nào bị buộc ra toàn bộ thực lực đây cũng là thượng thanh cung thực lực hắn không thể không xuất ra toàn bộ thực lực đi nối đãi nếu không sơ ý một chút liền rất có thể ngược lại ở đây từ bỏ đi lâm thanh loan lúc này đã sớm hành hình kết thúc nàng đã chết rồi xem ở ngươi không có giết cung nội bất cứ một người đệ tử nào trên mặt mũi hiện tại thu tay lại chưa hẳn không là có thể miễn ngươi một đầu tội chết nếu như ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ xuống dưới vậy coi như đừng trách chúng ta tâm n g oan thủ lạc đệ tử thanh tiêu quát m a n g nói tiêu hàng bị vây vào giữa cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng m ặ t không biểu tình nghe thanh tiêu hắn cầm vũ khí tay càng chặt một điểm giờ phút này hắn bình tĩnh nói tránh ra những đệ tử này thờ ơ đem tiêu hàng vây quanh gắt lao có mấy lời ta không muốn nói lần thứ hai các ngươi không phải là đối thủ của ta tiêu hàng thanh â m đã trở nên lạnh rất nhiều những đệ tử này vẫn là thợ ơ đây là các ngươi bước ta tiêu hàng thở dài trầm giọng nói ra đã không chịu tránh đứng ra vậy liền động thủ đi đợi đến lời này rơi xuống hắn không đợi những nữ đệ tử này động thủ trước đầu tiên cầm lên thạch tỏa kiếm liền đã khởi s ư ớ n g tiến công đều tránh ra thanh kiếm này kỳ nặng vô cùng không thể cùng nó cứng đối cứng từ thanh tiêu sư tỷ là chủ công chúng ta đều ở một bên phụ tá cùng kế hoạch đồng dạng cái tiêu tên là thanh tiêu nữ đệ tử sông tại phía trước một bên sắc bén trường kiếm trực đảo hoàng long dạng này thế công tiêu hàng đương nhiên sẽ không bị đánh trúng bất quá cái này bên cạnh mười mấy tên nữ đệ tử cũng không phải ăn chay bất kỳ cái gì một cái thả tại bên ngoài đều là không được cao thủ mười mấy người phối hợp có làm trật tự rõ ràng thanh tiêu tiến công các nàng chính là quái nhiễu không chút nào thâm nhập vào công làm phải tự mình căn bản tìm không thấy sơ hở tại bị quái nhiễu tình hùng giới muốn tránh thoát thanh tiêu tiến công ngược lại cũng không phải việc khó thế nhưng là muốn cùng nó so chiêu cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng cái này liền giống như là ngươi cùng người khác đánh nhau lúc hai cánh tay bị người lôi kéo đừng nói thắng không bị người đánh cũng không tệ xem ra chỉ có chính mình đánh ra một con đường tiêu hàng cứng rắn tự nói mắt thấy thanh tiêu tiến công mà đến con mắt càng phát ra băng lạnh lên hắn hiện tại chỉ muốn cứu lâm thanh loan cũng chỉ muốn đem nữ nhân kêu cứu ra nhưng mà những người này lại ở đây ngăn cản lấy hắn hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh ở sâu trong nội tâm lại đã sớm lòng nóng như lửa đốt đều cút ngay cho ta nhìn xem những nữ đệ tử này hùng hổ do người tiêu hàng cũng rốt cục nổi giận tiếng gầm gừ vang vọng từ phương hán trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn lấy liền phảng phất trong tay vũ đạo đồng dạng nhanh để người cơ hồ thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra mà lấy lại tinh thần lúc tiêu hàng một thanh trường kiếm chính là đặt ở đệ tử kia thanh tiêu trên cổ lanh lạnh thấu xương cảm giác tại cái cổ trước bồi hồi thanh tiêu bị hủ toàn thân phát run không dám động một cái nàng hoàn toàn không thấy rõ ràng tiêu hàng động tác liền đã bị tiêu hàng đánh bại tất cả chớ động thanh tiêu sư tỷ vung ra thanh tiêu sư tỷ bên cạnh đệ tử nhìn thấy thanh tiêu bị tiêu hàng chế trụ không khỏi là hô lớn b đột nhiên tiêu hàng một kiếm rơi xuống nện ở thanh tiêu trên đầu thanh tiêu nhất thời cảm giác đầu tối đen chính là không bị khống chế ngã ngất đi thanh tiêu sư tỷ nàng đã đổ xuống làm đội ngũ hoài tâm các ngươi đã không có còn cần thiết tiếp tục đánh xuống sao tiêu hàng ngưng lông mày nói chúng ta mới sẽ không khuất phục những n à y thượng thanh cung đệ tử cắn r ă n g quát hai mắt tràn ngập cứng cỏi bất khuất đúng là không có nửa điểm chịu thua ý tứ tiêu hàng thở dài đây chính là thượng thanh cung đệ tử a quả nhiên cái gọi là phá thiện giáo khâu lâu quân đoàn tại thượng thanh cung trước mặt Chẳng là cái tha gì. là ba so sánh thực lực t r ê n lệch quá nhiều thượng thanh cung đệ tử mới thật sự là dũng manh thiện chiến hung hãn không sợ chết rất khó tin tưởng đây chỉ là một đám nữ nhân mà thôi nếu như là bình thường hắn chắc chắn khâm phục loại này tinh thần nhưng là hiện tại trong lòng của hắn thế nhưng là chưa từng cân nhắc qua những thứ này thanh tiêu đã đổ xuống một cái duy nhất có thể ngăn lại hắn thạch tỏa kiếm vận chuyển người cũng không còn hắn thạch tỏa kiếm huy động lên đến sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào quét qua mà đi những đệ tử này n a o n a o lui lại tiêu hàng cũng sẽ không dùng thạch tỏa kiếm tổn thương những đệ tử này bởi vì thạch tỏa kiếm uy lực quá lớn một khi đập chúng những đệ tử này không chết cũng bị thương bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ lưu t ì n h bắt đầu đi tiêu hàng cầm xương vân nhuyễn kiếm du t ẩ u tại những đệ tử này bên trong nhanh nhanh như tiềm điện a đầu tiên là hét thảm một tiếng ngay sau đó một hai tên ba tên nữ đệ tử ngã trên mặt đất mỗi qua m ấ y giây đều sẽ đổ xuống như vậy một nữ đệ tử tự tiện xông vào thượng thanh cung đây là trọng tội chúng ta sẽ không để ngươi đi giờ phút này chỉ còn lại có bốn tên thượng thanh cung nữ đệ tử thở hồng hộc cầm vũ khí trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại nhìn xem tiêu hàng nhưng vẫn từng ngụm từng ngụm hít vào khí hợp lực nói các ngươi có các ngươi chấp nghiệm ta cũng có tiêu hàng trầm giọng nói tốt cũng nên kết thúc đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn lại một lần nữa đậu thủ bốn tên nữ đệ tử đối với hắn mà nói cũng không khó giải quyết lấy lại tinh thần lúc cái này bốn tên nữ đệ tử liền đã ngã trên mặt đất giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới to lớn về tử đúng là một mảnh hỗn độn đến một chút nói ít cũng có hơn hai mươi người thượng thanh cung đệ tử những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là ngã trên mặt đất không thể động đậy trên đầu trên gáy đều có có thể thấy rõ ràng vết tứ đọng hiển nhiên đều là tiêu hàng tạo thành giờ phút này đem những nữ đệ tử này đều giải quyết hết về sau tiêu hàng đ ố n g nhiên q u a n người cầm vũ khí từng bước một đi lên phía trước vừa rồi hắn đã nghe lén đến tin tức lâm thanh loan hành hình vị trí ngay tại cách đó không xa có những tin tức này liền đầy đủ nhất định phải đổi kỳ ba tiêu hàng song quyền nắm chặt hắn cứ như vậy từng bước một thượng thanh cung đệ tử thật rất nhiều vừa đánh bại một đợt liền lại tới một đợt một đi ngang qua đi ngay cả tiêu hàng đều không nhớ rõ mình đến tột cùng đánh bại bao nhiêu người hắn chỉ biết hắn cách lâm thanh loan hẳn là càng ngày càng gần chỉ bất quá ngay tại hắn cảm giác sắp tới mục đích thời điểm viện kia lối đi ra lại đột nhiên thêm ra hai thân ảnh đây là hai tên có hơn bốn mươi tuổi phụ nhân mặc trên người quần áo màu sắc cũng cùng phổ thông đệ tử khác biệt chính là màu trắng tiêu hàng biết siêm y màu trắng đại biểu cho người này tại thượng thanh cung bên trong địa vị không thấp trường lao a tiêu hàng nhìn chằm chằm cách đó không xa hai nữ nhân này không có hành động thiếu suy nghĩ chương năm trăm linh hai thụ thương tiêu hàng từ hai nữ nhân này trên thân hắn cảm thấy uy hiếp so sánh hai cái này trưởng lão một đường sông tới hắn hao phí quá nhiều thể lực cho dù hắn đối thể lực điều tiết rất là hoa mỹ thế nhưng t r è o trống không được mức tiêu hao này hai nữ nhân này cũng chính là lâm bảo hoa vừa mới phái tới tử tuệ trưởng lão cùng đông n g u y ệ t trưởng lão vậy mà một đường sông đến nơi này không thể không nói ngươi có thực lực không tệ bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây có phải là dừng ở đây còn không phải là các ngươi nói tính tiêu hàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người mà không biểu tình giàn g đạo giống nhau hai cái này trưởng lão cũng tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn bọn hắn nhìn nhau không phải nói là giằng co lại đem thượng thanh cung biến thành như vậy chật vật không chịu nổi bộ dáng đông nguyện trưởng lão q u á t lên không thể tha thứ t ừ tuệ trưởng lão ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi chỉ là hạng giá áo túi cơm còn không dùng c u n g chủ xuất mã chúng ta ở đây giết hắn đi ta cũng không hy vọng để công chủ cho rằng chúng ta ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được ta minh bạch tử tuệ trưởng lão nhìn thật sâu tiêu hàng một chút nàng đại khái có thể suy đoán ra tiêu hàng là bạn của lâm thanh loan tổ sư ra nói bên ngoài thế giới nhất không thể tin phồn hoa thế giới không có một người tốt vì vậy cố ý dặn dò thượng thanh cung hậu nhân trừ thượng thanh cung c u n g chủ cùng trưởng lão bên ngoài các đệ tử đều không phải tùy tiện xuống núi thế nhưng là lâm thanh loan lại tìm được dạng này một người bạn vì bằng h ư u có thể một đường từ dưới núi sông đến trên núi bằng h ư u như vậy rất khó được đi thế nhưng là kết cục lại cái gì cũng cải biến không được nàng thở dài lâm thanh loan muốn chết cứu lâm thanh loan tiêu hàng đồng dạng phải chết động thủ đi đông n g u y ệ t trưởng lão cùng tử tuệ trưởng lão cùng là thượng thanh cung chấp pháp trưởng lão từ hồi nhỏ liền bắt đầu hợp tác lẫn nhau một ánh mắt đều biết đối phương ý tứ hai người cùng nhau xuất thủ thanh thế tự nhiên không tầm thường nhìn như đơn giản thế nhưng là trên thực tế tiêu hàng một chút vậy mà không tìm được cái gì đột phá khẩu thật nhanh không thể so không biết so sánh thấy rõ ràng cái này tử tuệ trưởng lão cùng đông nguyện trưởng lao thực lực hoàn toàn không phải những cái kia đệ tử bình thường có thể so thậm chí vừa rồi kia hai tên bị hắn đánh bại trưởng lão cũng cùng hai cái này trưởng lão không cách nào đánh đ ộ n g xem ra thượng thanh cung trưởng lão bên trong cũng chia lấy khác biệt địa vị cong hòa hoa bắn ra bốn phía tuyên cáo tiêu hàng cùng hai tên nữ trưởng lão hiệp thứ nhất giao thủ kết thúc tùy theo hiệp thứ hai cấp tốc bắt đầu tiêu hàng ba đem vũ khí tận trong tay hắn đầu tiên là dùng trưởng kiếm cùng nhuyễn kiếm thử thăm dò hai cái này trưởng lão kia thạch tỏa kiếm giữ tại trên tay phải tùy thời trợ lệnh ngay sau đó hiệp thứ ba hiệp thứ bốn cái này nói tiêu hàng thạch tỏa kiếm rốt cục động vốn l à ôn hòa gió trong chốc lát biến thành c u ầ n phong nương theo lấy cái này c u ầ n phong gào thét mà đến tiêu hàng thạch tỏa kiếm cũng khóa chặt kia bên trái đông nguyện trưởng lão đông n g u y ệ t cẩn thận đông n g u y ệ t mắt thấy tiêu hàng cái này thạch tỏa kiếm hướng phía mình đập vào mặt không khỏi g i ậ t mình nàng đã từ trong gió thổi cảm thấy đến từ tiêu hàng thạch tỏa kiếm lực lượng nào dám cùng tiêu hàng cứng đối cứng nháy mắt lùi lại một bước nhưng mà tiêu hàng lại là không có từ bỏ ý đồ mắt thấy đông n g u y ệ t lũi về sau hắn tay trái xương vân nhuyễn kiếm cổ tay khẽ đạo đột nhiên hướng phía đông nguyện đâm tới không được đông nguyện quá sợ hãi tiêu hàng thần s b ư ớ c bách đông n g u y ệ t lui là một cái biện pháp không tệ nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong kiểu gì cũng sẽ thối lui đến không đường thối lui hiện tại đông n g u y ệ t trưởng lão liền đã không đường thối lui mà tiêu hàng đã từ lâu nở tới một màn tại đông n g u y ệ t trưởng lão không đường thối lui thứ một s á t vậy vậy thạch tỏa kiếm chính là hung hăng đánh tới hướng đông n g u y ệ t trưởng lão cái này khiến đông n g u y ệ t trưởng lão một cái kinh hãi trong tay lợi kiếm đột nhiên nâng lên công ba đông n g u y ệ t trưởng lão mở to hai mắt nhìn bởi vì lợi kiếm cũng chỉ là tại cùng thạch tỏa kiếm va chạm thứ một sắt na liền gây mất tiêu hàng thạch tỏa kiếm ngay sau đó rơi xuống thế nhưng là lúc này tiêu hàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn lại là tử tuệ trưởng lão không biết từ lúc nào lấy một cái mười phần quỷ dị bộ pháp nháy mắt đi tới tiêu hàng trước mặt ngay sau đó một kiếm đâm vào tiêu hàng cánh tay phải dưới nách đây cũng là tiêu hàng tránh cấp tốc đối với tử tuệ trưởng lão mà nói ngay từ đầu nàng là dự định đâm về tiêu hàng trái tim đáng tiếc bị tiêu hàng né tránh mà lại cho dù là tránh thoát tiêu hàng cũng là thạch tỏa kiếm vung lên phanh nện ở là đông nguyện trưởng lão trên bờ vai a lực đạo bị cắt giảm không ít thế nhưng là đông n g u y ệ t trưởng lao vẫn kêu thảm một tiếng nhanh chân lui ra phía sau chỉ tới phun ra một ngụm máu t ư ơ i lúc mới miễn cưỡng ổn định thân thể có thể nhìn ra được cho dù là uy lực to lớn giảm nhỏ thạch tỏa kiếm một kích vẫn đôi nàng tạo thành không nhỏ trọng thương đông n g u y ệ t từ tuệ trưởng lao đi tới đông n g u y ệ t trưởng lao bên cạnh một mặt lo làm nói ta không sao thanh kiếm này lực lượng thật mạnh chúng ta đều chủ quan đông n g u y ệ t nhẹ hít một hơi hắn sẽ không còn có cơ hội thứ hai đồng thời nàng cũng thụ thương từ tuệ trưởng lão nhìn chằm chằm tiêu hàng mà tiêu hàng cũng là đứng tại bên tường lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tên trưởng lão ba ba m á u thuẫn quần áo dần dần nhỏ xuống trên mặt đất đây là hắn giải khai độc rắn về sau lần thứ nhất t h ụ thương trước mắt hai nữ nhân cũng là hắn giải khai độc rắn về sau gặp được người mạnh nhất đây chính là thượng thanh cung trưởng lão thực lực a tiêu hàng hưu chút khó có thể tin hai nữ nhân mỗi người tốc độ đều vượt qua chính cực hạn của thường nhân nghĩ đến đều luyện tập hạ thanh quyết thể chất được cải tạo thắng bại chỉ trong n h y mắt tiêu hàng trong lòng biết những thứ này khi ý niệm này tạo ra lúc hắn cũng theo đó độc thủ giống như hắn đông n g u y ệ t trưởng lão cùng tử tuệ trưởng lão cũng là giống nhau ba người giao thủ tốc độ rất nhanh mắt thường đều rất khó bắt giữ rõ ràng đây cũng không phải là phổ thông giao thủ đây là một trận nội g i a cao thủ đọ sức một cái sơ sẩy một cái nhỏ bé sơ hở cũng rất có thể dẫn đến cả bàn đều thua đối với hai người kia tiêu hàng biết hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực nếu như không xuất ra toàn bộ thực lực hắn có thể sẽ liền ngã ở đây kết thúc lúc này từ tử tuệ trưởng lão kìm chân tiêu hàng mà đông nguyện trưởng lão thì là từ khía cạnh đột nhiên hướng tiêu hàng khởi xướng đánh lén cho dù kiếm l à đoạn nhưng vẫn như cũ có thể uy hiếp được tiêu hàng một chiêu này không thể bảo là là không xảo trá nhưng mà tiêu hàng tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này đồng dạng hắn s ư ơ n g vân nhuyễn kiếm chỉ là nơi cổ tay một phen ngay sau đó chính là tranh một tiếng ngăn cản được đông n g u y ệ t trưởng lao tiến công sau một khắc hắn đột nhiên một đâm s ư ơ n g vân nhuyễn kiếm chính là đâm vào đông n g u y ệ t trưởng lao trên thân phốc phốc một kiếm đâm xuyên đông n g u y ệ t trưởng lao thân thể chỉ bất quá lại tránh đi vết thương trí mạng đông nguyện trưởng lão mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng đây hết thể là thật Nguyên、like. là như thế này a nàng vẫn là đánh giá thấp thạch tỏa kiếm uy lực tiêu hàng đã tính ra tốc độ của nàng cùng lực đạo sẽ thật lớn giảm nhỏ chuyên môn dẫn dụ mình khía cạnh tiến công dù sao nàng đã thụ thương không cách nào cùng tiêu hàng chính diện giao phong chỉ có thể khía cạnh đánh lén thế nhưng là khía cạnh đánh lén tiêu hàng h i ệ n nhiên cũng là đối phương trong dự liệu sự t ì n h ba khi nhuyễn kiếm rút ra lúc đông nguyện thân thể ngã trên mặt đất phốc phốc lập tức tiêu hàng có thể thấy rõ ràng mình cánh tay phải quần áo vạch phá máu tơi trình hình đường thẳng tung tóe vẩy ra ngoài lại là tại nàng đâm về đông n g u y ệ t trưởng lão lúc tử tuệ trưởng lão tìm được vắng vẻ một kiếm chạm tại trên cánh tay của hắn hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau rát lại thêm vừa rồi dưới nách bên trên để hắn nắm chặt thạch tỏa kiếm đã trở nên cực kỳ khó khăn ây a thế nhưng là tiêu hàng vẫn là không biết nơi nào đến lực lượng hắn phát ra gào thét ngay sau đó s ừ n g sốt nhận thụ lấy cái này đau đớn thạch tỏa kiếm bị hắn cầm một kiếm hung hăng đánh tới hướng tử tuệ trưởng lão không có khả năng tử tuệ trưởng lão quá sợ hãi nàng có thể nhìn ra được tiêu hàng ba thanh kiếm công thủ hệ thống nó hạch tâm chính là thạch tỏa kiếm vì vậy chỉ cần tổn thương tiêu hàng cánh tay phải thạch tỏa kiếm hệ thống chính là tự sụp đổ thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng dưới nách cùng cánh tay liên tục t ụ thương tình hung dưới tiêu hàng còn có thể cầm động thạch tỏa kiếm thế nhưng là kinh ngạc đã tới không kịp thạch tỏa kiếm thậm chí so vừa rồi còn muốn hung manh đập xuống ba canh đưa đến cái kia nên bỏ phiếu bỏ phiếu có phiếu ta liền ném t r ư ơ n g năm trăm linh ba người đi a đi nhanh một chút rất khó tin tưởng cái này cái nam nhân còn có thể b ộ c phát ra như thế sức mạnh đáng sợ t ừ đã thụ thương thể chất phương diện tới nói tiêu hàng không có lý do có thể buộc phát ra hiện tại loại này sức mạnh đáng sợ khả năng duy nhất chính là hắn có thuộc tại chấp nghiệm của mình chấp nghiệm có thể để người buộc phát ra không biết lực lượng thế nhưng là đến cùng là cỡ nào sâu chấp nghiệm có thể để cho cái này cái nam nhân tại thụ thương lúc còn có thể buộc phát ra như vậy thực lực đáng sợ không tốt không kịp t ừ tuệ trưởng lao hoa dung thất sắc trốn tránh đã không kịp nàng chỉ có vô ý thức nâng lên lợi kiếm tranh ngăn cản được tiêu hàng một cách toàn lực cùng tiêu hàng cứng đối cứng tử tuệ trưởng lão trưởng lão đã đoán ra mình kết quả nàng không thể nào là tiêu hàng đối thủ nàng hai chân nháy mắt như nôn r a phanh phanh phanh liên tục lui ra phía sau bảy tám bước cuối cùng a một ngụm máu phun ra đụng vào tường cương đại lực trùng kích khiến cho nàng đầu vóc một trận toàn thân như nôn r a thậm chí kém chút đã hôn mê nếu như không phải nàng vừa rồi tận lực dùng vũ khí ngăn cản một chút tử tuệ trưởng lão rất rõ ràng mình bây giờ sợ là đã chết rồi vậy mà mặc dù như thế tình huống của nàng cũng là cực kỳ không ổn thời khắc này nàng chật vật không chịu nổi hai tay r u lên hai chân cũng mềm, mềm. không làm gì được cả người đều phảng phất bị móc sạch bất quá có thể nhìn ra được tiêu hàng cũng kém không nhiều vừa rồi một kích đã xé rách tiêu hàng vết thương trên người đích xác cùng tử tuệ trưởng lão suy nghĩ đồng dạng vừa rồi công kích tiêu hàng cũng không chịu nổi trên phạm vi lớn vung vẩy thạch tỏa kiếm khiến cho hắn dưới nách cùng cánh tay vết thương lại một lần nữa vỡ ra máu l ệ c h cạch rơi xuống đất hắn thở hầm hục cho dù là thượng thanh quyết chỗ rèn tạo nên thể chất tại thụ thương lúc cũng sẽ cảm giác được mọi mệnh cùng bất lực chiến đấu đánh đến một bước này đã coi như là lưỡng bại câu thương ha ha tử tuệ trưởng lão che ngực thấp giọng nói ra từ bỏ đi lại cử động đi xuống vết thương còn sẽ vỡ ra lớn hơn đến lúc đó ngươi liền huy động võ khí đều làm không được còn có thể làm gì tiêu hàng không có trả lời hắn cảm thấy thân thể rất nặng nề nhưng mà hắn vẫn là từng bước một hướng đi tử tuệ trưởng lão ngay cả nữ nhân kia mặt đều không thấy chỉ là ngược lại ở đây lại đáng là gì ngươi muốn làm gì nhìn xem tiêu hàng đúng là hướng phía mình từng bước một đi tới tử tuệ trưởng lão kinh hãi mở to hai mắt ngươi không muốn sống sao đích xác hiện tại ta không động đậy nhưng nếu như ngươi dạng này đi tới miệng vết thương của ngươi cũng sẽ lại vỡ ra đến lúc đó mất máu quá nhiều ngươi cũng sẽ chết tiêu hàng không có nghe tử tuệ trưởng lão lời nói hắn vẫn đang hướng phía tử tuệ trưởng lão mà đi tử tuệ trưởng lão cắn răng ít nhiều có chút hoảng sợ nhìn xem tiêu hàng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua l i ề u mạng như vậy người làm tiêu hàng thụ thương kẻ đầu tiên à n g rất rõ ràng nàng tạo thành vết thương đối với tiêu hàng hữu lấy như thế nào t h n g khổ mà tiêu hàng lúc này đã đi tới tiền phương của nàng tử tuệ trưởng lão thở hồng hộp miệm mở rộng gắt gao nhìn lấy nam nhân trước mặt ngươi đến cùng là vì cái gì vì cái gì l i ề u mạng như vậy chẳng lẽ chỉ là vì cứu thanh loan sư m ộ i sao nghe nói như thế tiêu hàng n g ở người không biết tử tuệ trưởng lão là có ý gì vì cái gì tử tuệ trưởng lão ngưng lông mày nói ra vì cái gì tình nguyện biến thành như vậy chật vật không chịu nổi bộ dáng cũng muốn đi cứu nàng ngươi ngay cả tính mạng của ngươi đều không muốn sao tổ sư ra nói qua thế gian thiện ác khó phân biệt người thế tục nhất là không thể tín nhiệm thế nhưng là cái này cái nam nhân lại có thể làm đến mức này đến tột cùng là bởi vì cái gì từ bỏ đi tử tuệ trưởng lão cười nhẹ lấy cho dù ngươi có thể đi đến nơi đây lại có thể thế nào ngươi vẫn là cứu không được thanh loan sư lời nói còn chưa lên tiếng tử tuệ trưởng lão liền cảm giác phần bụng tê dần tiêu hàng một kiếm đâm vào tử tuệ trưởng lão trong thân thể tử tuệ trưởng lão đầu tiên là s ư ơ n g sở khỏe miệng tràn ra máu tươi ha ha nợ nụ cười chỉ bất quá khi tiêu hàng nhuyễn kiếm rút ra lúc thân thể của nàng cũng là tùy theo ngã trên mặt đất khi đánh tan tử tuệ trưởng lão lúc tiêu hàng cũng nhanh chóng che lấy kịch liệt hò khăn miệm mạnh liệt ho khan khiến cho hắn hai tay chân tay máy thậm chí ngay cả cầm kiếm đều thành một việc khó ké quỵ trên đất ho ra máu dần dần thuận tay nhỏ xuống trên mặt đất trải qua vừa rồi át chiến hắn còn có thể dạng này đứng đã là một kiện không dễ sự tình vô luận là tử tuệ trưởng lao vẫn là đông nguyện trưởng lao đều là cao thủ vô cùng lợi hại đây là việc khác dự liệu trước chỉ bất quá hắn không có lùi bước lý do cũng tìm không thấy lý do hẳn là còn có không xa khi ý niệm này rơi xuống lúc hắn tựa hồ lại thêm ra rất nhiều lực lượng tay vịn vách tưởng chậm đang đứng bật dậy lập tức thất tha thất t h ể u đi lên phía trước t bước một tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng cái kia thanh thạch t o a kiếm cái kia thanh n g u y ễ n kiếm ba đem vũ khí cùng thân thể của hắn đồng dạng dính đầy máu lâm đoá đoá ta đến tiêu hàng tự mình lẩm bẩm tử tuệ trưởng lão cùng đông nguyện trưởng lão vẫn chưa về địch nhân lần này tựa hồ rất mạnh đông nguyện trưởng lão cùng tử tuệ trưởng lão hẳn là muốn tìm chút thời giờ lâm bảo hoa vẫn là cùng vừa rồi giống nhau như lúc nàng không nhúc n í c h tí nào ngồi trên ghế đầu gối lên cánh tay không nói một lời mà dưới đáy thượng thanh cung đệ tử xì xào bàn tán nghị luận đều có chút hiếu kỳ xông vào thượng thanh cung nam nhân kia đến cùng là ai dù sao thượng thanh cung bên trong có rất nhiều nữ đệ tử lớn đến từng này đều chưa từng thấy nam nhân là dạng gì từ nhỏ liền được đưa vào thượng thanh cung các nàng nhưng không tiếp xúc qua nam nhân chỉ bất quá cái này tiếng nghị luận rất nhanh liền biến mất đột nhiên thượng thanh cung các đệ tử hay ngó qua chỗ khác phát hiện các nàng sau lưng không biết tại cái gì xuất hiện một cái nam nhân nam nhân này một đầu đen nhánh t ó c ngắn đầy người máu tươi trong tay cầm ba đem vũ khí đứng tại các nàng cách đó không xa ánh mắt băng lãnh ánh mắt ngắm nhìn phương xa cái này cái nam nhân chính là tiêu hàng tiêu tiêu hàng bị trói lại lâm thanh loan đồng tử một cái kịch liệt co vào nhìn chằm chằm cái này cả người là máu nam nhân nàng trái tim kịch liệt một cái nhảy lên thân thể run r ẩ y loại kia đau lòng đúng là lại một lần nữa bừng lên tiêu hàng làm sao lại xuất hiện ở đây nàng k h ô n g chế không nổi kiệt lực hô ngươi đang làm gì ta đã không có quan hệ gì với ngươi ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao ai bảo ngươi tới ai bảo ngươi tới tiêu hàng cũng nhìn thấy lâm thanh loan nhìn thấy cái kia hắn không cách nào quên mất nữ nhân cùng so sánh hai người đều lộ vẻ có chút chật vật không chịu nổi vì cái gì lâm thanh loan hai mắt có chút tuyệt vọng đến cùng là vì cái gì vì cái gì tiêu hàng sẽ tới đây vì cái gì cái này cái nam nhân sẽ xuất hiện ở đây nàng biết có người tự tiện xông vào thượng thanh cung nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới tự tiện xông vào thượng thanh cung người vậy mà là tiêu hàng xong hết thảy đều xong từ xưa đến nay tự tiện xông vào thượng thanh cung người hết thảy giết không tha đi lâm thanh loan chất p h á t nói nhỏ đi phải đi nhanh một chút nhất định phải đi nhanh một chút nàng l ầ m bẩm thanh âm tiểu nhân không ai có thể nghe tới ngay sau đó nàng giống như là như bị điên hai mắt đỏ như máu hét lớn ngươi đi đi nhanh một chút ta chương năm trăm linh bốn lại đi lên phía trước một bước ta sẽ giết ngươi tại tiêu hàng trong ấn tượng lâm thanh loan một mực là tính cách ônu xưa nay sẽ không phát c á o nữ nhân nàng cung bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không giống bị ủy khuất xưa nay sẽ không tìm người phát tiết nàng sẽ len len trốn ở góc tường l a u nước mắt nàng tính cách thiệt lương đối người đối mình đều là thành khẩn đối đãi thế nhưng là hôm nay lâm thanh loan lại là thay đổi ngày xưa tính cách bộ dáng kia để tiêu hàng cảm thấy có chút lạ l ắ m ha ha hắn cười nhẹ hai tiếng không nói gì lâm thanh loan thì là nắm đấm nắm chặt muốn tránh thoát lấy sợi dây trên người lại phát hiện cái này dây thừng kiên cố vô cùng nàng căn bản không có cách nào tránh thoát v ề phần lâm bảo hoa vẫn là duy trì ban sơ bộ dáng con mắt của nàng vẫn không có mở ra mặt không biểu tình chỉ tới lúc này nàng vừa rồi môi đỏ khẽ mở thấp giọng nói ra quả nhiên là người a tiêu hàng tiêu hàng nhìn qua kia ngồi trên ghế phản phất một đời nữ vương lâm bảo hoa khe khẽ thở dài đây cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy có áp lực nữ nhân dù là đ ờ i này hắn đều chưa từng gặp qua xem ra ta không nên chất vấn ngươi sẽ lại tới đây suy nghĩ bất quá chỉ có một mình ngươi a lâm bảo hoa bình tĩnh giảng đạo đến bao nhiêu người kết quả tựa hồ đều là giống nhau tiêu hàng nhàn nhạt, nhạt hồi đáp ngươi biết kết quả là như thế nào lâm bảo hoa hỏi tiêu hàng nắm tay bên trong lợi khí suy nghĩ một lát bật cười nói không sai biệt l ò m cũng có thể đoán ra một chút đi ha ha cũng đúng ngươi rất thông minh thực lực của ngươi rất mạnh nhưng thượng thanh cung không phải ngươi có thể x ô n g như vậy ta rất hiếu kỳ nếu biết kết quả là như thế nào vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở đây cũng hoặc là nói nếu biết kết quả ngươi tới lý do lại là cái gì lâm bảo hoa hễ phải giảng đạo lý do a ta không có tìm cho mình qua lý do tiêu hàng cứng rắn nói đúng vậy a lại tới đây hắn liền không có tìm cho mình qua lý do cũng có thể nói hắn tìm không thấy lý do thật sao lâm bảo hoa ngáp một cái ngay sau đó nói ra ngươi dự định cứu nàng đúng thế tiêu hàng ánh mắt kiên định không thay đổi nhưng ngươi biết nàng phạm là thượng thanh cung tội chết lâm bảo hoa trầm d ã i nói nàng phải chết nhưng ngươi muốn cứu nàng như vậy chúng ta nhất định phải phát sinh xung đột ha ha ngươi bây giờ có thể làm cái gì cho dù không mở to mắt thông qua tiêu hàng ngữ khí nàng cũng có thể đánh giá ra tiêu hàng hiện tại bản thân bị trọng thương ta biết tiêu hàng mở miệng nói vậy ngươi cũng hẳn phải biết ngươi cứu nàng sẽ chọc giận tại ta lâm bảo hoa đột thanh nhâm lạnh rất nhiều ta cũng biết nghe đến nơi này lâm bảo hoa cười nụ cười của nàng rất đẹp chỉ bất quá nàng rất ít người cũng có rất ít người có thể mắt thấy nàng cười bộ dáng động thủ đi lưu sống lâm bảo hoa khoát tay háo khi lời này rơi xuống lúc thượng thanh cung đệ tử nhất thời sôi trào lên lâm bảo hoa một câu chính là trời lâm bảo hoa đã ra lệnh các nàng không có không nghe theo lý do trong c h ư ớ c mắt to lớn địa bàn bên trên nữ đệ tử vậy mà đồng loạt hướng phía tiêu hàng lao đến những nữ đệ tử này hoặc là tay không hoặc là tay cầm vũ khí xem ra có thiên k i ể u bách mị có bộ dáng xấu xí nhưng trong ánh mắt đều lộ ra sắc khí đây chính là thượng thanh cung a tiêu hàng nắm tay bên trong lợi khí có chút thế đứng bất ổn thế nhưng là hắn vẫn là nắm chặt vũ khí tại nhóm đầu tiên đệ tử tiến công mà khi đến hắn vẫn là lựa chọn chiến đấu không có bất kỳ cái gì lưỡi bước tay hắn cầm thạch tỏa kiếm móc ra mình toàn bộ thực lực dù là bước tiến của hắn đã có chút bất ổn nhưng hắn vẫn là lựa chọn liều tận chính mình chút sức lực cuối cùng dạng này chí ít trong lòng sẽ không hối hận cũng sẽ không có cái gì ấ y n ấ y xem ra không thẹn với lương tâm nói đến đơn giản làm quả nhiên không phải chuyện dễ dàng gì ngay từ đầu còn không có gì khi đem tiêu hàng bao vây lại đen n h ị t một mảnh liền có thể nhìn ra được thượng thanh cung đệ tử số lượng đến cùng có bao nhiêu dạng này số lượng cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn giải quyết cũng rất phiền phức húng chi là bây giờ một bên c h ả y máu một bên chiến đấu sẽ rất thấu khổ a tiêu hàng phát ra gầm thét hắn không nghĩ suy nghĩ tiếp những chuyện khác t i a trong tay thạch tỏa kiếm huy động chịu đựng kịch liệt đau nhức chịu đựng vết thương xé rách đau đớn một đợt đệ tử đổ xuống lại xông lên một đợt số lượng này p h ả n phất không ngừng nghỉ đông dạng khiến cho hắn không chiếm được nửa điểm nghỉ ngơi chỉ có thể dạng này kéo dài chiến đấu có dù là một chút xíu thư giãn cũng có thể sẽ bị bắt lại sơ hở từ mà n g ã xuống không cách nào tai chiến bất quá cùng so sánh thượng thanh cung đệ tử cũng không chịu nổi mặc dù bởi vì thụ thương nguyên nhân tiêu hàng khí lực nhỏ rất nhiều bất quá bị thạch tỏa kiếm đánh chúng vẫn sẽ lập tức té xịu quá khứ đánh mất rơi sức chiến đấu thượng thanh cung đệ tử đã đổ xuống rất nhiều mà tiêu hàng trên thân cũng tăng thêm không ít vết thương tiêu hàng đã lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong quá nhiều người hắn chỉ có dạng này một mực chiến đấu tiếp không ngừng nghỉ chiến đấu nhưng mà đột nhiên một thanh phi đao hiện lên đúng là sát hai má của hắn chanh đính tại phía sau hắn trên ván gỗ cái này khiến tiêu hàng đồng tử một cái co vào giờ khác này tất cả thượng thanh cung đệ tử đều dừng tay ánh mắt tụ tập tại lâm bảo hoa sâm bên trên tràn đầy cung k í n h chỉ thấy lúc này lâm bảo hoa không biết vào giờ nào mở mắt một đôi con ngươi sáng ngời nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiêu hàng nàng rất đẹp đẹp đến làm người ta nín thở rất hiển nhiên vừa rồi phi đao không là người k h á n ném chính là nàng lâm bảo hoa lâm bảo hoa tay v ị đầu bình tĩnh nói dừng tay đi không phải thời kỳ toàn t h ngươi đâu không lại ta lần này phi đao không có giết người bất quá lần tiếp theo nhưng không có cam đoan húng chi nơi này còn có nhiều như vậy thượng thanh cung đệ tử người cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng tiêu hàng hít sâu một hơi hắn dùng ánh mắt còn lại đánh giá kia cắm ở trên ván gỗ phi đao hắn biết lâm bảo hoa đã lưu t ì n h vừa rồi mình cùng người giao thủ tình húng giới lâm bảo hoa đột nhiên dùng phi đao đánh lén muốn giết mình dễ như trở bàn tay thế nhưng là nữ nhân này nhưng không có làm như thế hắn lựa chọn lưu mình một cái mạng vì cái gì lâm bảo hoa thanh em băng lanh nói đã đến một bước này ngươi không có bất kỳ cái gì khả năng còn tại x í n h cường cái gì cần thiết l i ề u mạng như vậy a đối với dạng này một kiện không thể nào làm được sự tỉnh vì cái gì mỗi người đều là vấn đề này tiêu hàng ngầm đầu quắt khẽ nói hắn cũng biết mình lại đi lên phía trước khả năng thực sẽ chạm tới nữ nhân này thần kinh dù sao lấy hắn đối lâm bảo hoa hiểu rõ nữ nhân này tính cách là lạ không có người biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì cùng đối phương lúc nào sẽ báo nổi nhưng là thì tính sao hắn vẫn là lựa chọn hướng phía trước bước ra một bước đi lên phía trước ánh mắt tỏa định chính là lâm thanh loan nếu như lại đi lên phía trước một bước ta sẽ giết ngươi lâm bảo hoa trầm trầm nói t r ư ơ n g năm trăm linh năm ngươi lại biết cái gì tiêu hàng mặt không biểu tình tựa hồ căn bản liền không nghe thấy lâm bảo hoa đồng dạng hắn vẫn là đi lên phía trước lâm bảo hoa nhìn qua tiêu hàng ánh mắt đột nhiên có chút n g ố c trệ nàng cảm thấy cảm giác được rõ ràng cặp mắt kia thần cũng không phải là không sợ hãi cái chết ánh mắt mà là đối phương ánh mắt bên trong lộ ra chấp nhất đã triệt triệt để, để vượt trên sinh tử đối người mang tới sợ hãi t ử vong vốn là đáng sợ nhất sợ hãi thế nhưng là có chút chấp nhất lại có thể để cho sợ hãi tử vong hoàn toàn làm n h ạ t rơi lâm bảo hoa không biết tiêu hàng chấp nhất là cái gì chỉ là lâm thanh loan sao người đang chất vấn ta lâm bảo hoa n h a o mắt lại có thể nhìn ra được nàng đã ẩn ẩn có chút t ứ c giận cái này khiến thượng thanh cung đệ tử đều cảm thấy tâm mắt lạnh phía sau lưng đều cảm giác phát lạnh thậm chí đã có người lộ ra mồ hôi lạnh các nàng rất rõ ràng lâm bảo hoa nổi giận đáng sợ dù là lâm bảo hoa nổi ộ khí đầu nguồn cũng không phải là các nàng nhưng vẫn làm cho các nàng rất là sợ hãi chỉ có tiêu hàng như là hoàn toàn không có chú ý tới lâm bảo hoa nộ khí đồng dạng siêu đột nhiên lại một thanh phi đao hiện lên tất cả mọi người trong lòng một cái lộ bộ bởi vì cái này phi đao liền sát tiêu hàng hai gò má lóe lên liền biến mất phốc phốc tiêu hàng trên mặt tràn ra máu kia là bị phi đao trả phá máu đây không phải lâm bảo hoa sai lầm mà là lâm bảo hoa uy hiếp bởi vì lâm bảo hoa phi đao không có khả năng sai lầm đối phương cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào chỉ bất quá để người khó có thể tin chính là lâm bảo hoa tiêu á phát ra l i n lần cảnh tục cáo mấy về s a vẫn là k hàng c đừng tới đây giờ phút này kia bị trói lại lâm thanh loan túi đầu nước mắt đã lưu lạc mà hạ nàng không chế không nổi khóc sụt sùi nội tâm của nàng yếu ớt giống như là tờ giấy mỏng Cảm giác tùy thời đều có thời tùy thể t đều sẽ vỡ a nàng Bởi vì n rất rõ ràng. Lâm cảm o Hoa h n thấy lại l tâm thật đau giống như là vỡ ra đồng dạo nàng hận mình bất lực hận mình căn bản cái gì đều làm không được nhìn xem tiêu hàng vẫn chật vật n ệ n bước bộ pháp hướng phía mình đi tới nàng thút thít khàn d ọ g quát van cầu ngươi đường tới đây van cầu ngươi ta không thích cảnh cáo người khác lần thứ hai giờ phút này lâm bảo hoa lạnh giọng nói thanh âm băng lãnh phảng phất v ư ợ t sâu vào trượng nàng nhìn qua tiêu hàng ánh mắt lưu động phức tạp thần quang đột nhiên nàng cổ tay khẽ đ ả o trong tay háo vậy mà thêm ra một thanh phi đao ngay sau đó cái này thanh phi đao nắm trong tay nàng thuần thuộc hướng phía tiêu hàng v u n g đi siêu phi đao lóe lên liền biến mất lâm thanh loan toàn thân cứng đờ nàng thậm chí cảm giác mình liền hô hấp đều thành một việc khó t ử vong đối với nàng mà nói không đáng sợ đáng sợ là nàng muốn nhìn lấy tiêu hàng dạng này ngược lại ở trước mặt mình phốc phốc cái này thanh phi đao lóe lên liền biến mất cứ như vậy lại một lần nữa t r ả phá tiêu hàng gương mặt cái này làm cho tất cả mọi người đều s ư n g sờ bởi vì lần này lâm bảo hoa vẫn là không có giết chết tiêu hàng ngược lại là tiêu hàng từ đầu đến cuối dù là đứng trước lâm bảo hoa kia cực nhanh phi tiêu lông mày đều không có nháy một chút hắn đi lên phía trước trong ánh mắt không có nửa điểm e ngại giờ phút này hắn đi đến hình đ ạ i người lâm thanh loan toàn thân phát run khuôn mặt của nàng khóc giống như là cái đại hoa miêu ngay cả mái tóc đều lộ vẻ rất là tán loạn vì cái gì lâm thanh loan khàn giọng gào thét lớn cái này âm thanh rơi xuống về sau lâm thanh loan đột nhiên khẽ giật mình nàng cảm thấy mình khuôn mặt tập ớ p nguyên lai、like, tiêu hàng tay đặt ở trên mặt của nàng lúc này tiêu hàng cười cười rất vui vẻ giống như là đứa bé một dạng sán lạc lâm lâm đoá đoá ngay sau đó tiêu hàng con mắt chính là chậm rãi khép lại lực lượng trong chốc lát xói mòn thân thể của hắn càng phát ra bất ổn cứ như vậy thân thể nghiêng đổ vào lâm thanh loan trên thân thể k a vũ khí cũng thất linh bắt lạc ném ở không biết địa phương nào có thể nhìn ra được trải qua dạng này dài rằng giặc chiến đấu một đường dễ tới tiêu hàng đã sớm tình trạng kiệt sức có thể đi đến nơi đây cũng hoàn toàn chết dựa vào hắn tự thân ý chí chỉ bất quá ý chí cuối cùng có cực hạn tiêu hàng vẫn là đổ xuống cứ như vậy đổ vào lâm thanh loan trong ngực lâm thanh loan thân thể mềm mại run lên nước mắt của nàng giống như là ngăn không được đ ồ dạng t ư n g dọn rơi xuống nhìn xem cái này trong ngực nam nhân lâm thanh loan cũng không biết là nơi nào đến lực lượng vậy mà tránh thoát bó kia cột mình dây thừng cứ như vậy ôm tiêu hàng đứng trên đài thế nhưng là cho dù tránh thoát dây thừng lại có thể thế nào lâm thanh loan biết mình căn bản không thể nào có thể thắng được qua lâm bảo hoa loại này tỷ số thắng nghĩ cũng đừng nghĩ nàng cứ như vậy đem tiêu hàng bình bông ra lập tức hai chân uốn lượn trùng điệp q u ỳ trên mặt đất nhìn xem mình sư m ộ i hướng mình q u ỳ xuống lâm bảo hoa mặt không biểu tình nói ngươi đây là muốn nói cho ta cái gì van cầu ngươi lâm thanh loan đầu nện xuống đất đập đầu rơi máu chảy tựa hồ cũng không thấy phải đau nhức vô lực nàng lúc này chỉ có thể lựa chọn hướng mình sư tỷ khuất phục van cầu ngươi bỏ qua hắn đi đây là chuyện giữa chúng ta lâm thanh loan thấp giọng khóc sụt sùi nếu như ta cự tuyệt đâu lâm bảo hoa c h ậ m dai nói nàng vẫn là thong dong chấn định biểu lộ đều không có thay đổi gì như thế ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lâm thanh loan một đôi mắt trở nên đỏ như máu đáng sợ ha ha lâm bảo hoa n g h a mai nói đầu tiên ta không sợ quỷ thứ hai ta ngược lại là hy vọng quỷ có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú nếu như quỷ rất lợi hại Ta ngược lại là muốn cùng nó tỉ thí một chút quá tam ba bận trên người của ta không có khả năng xuất hiện lần thứ tư bất quá mười mấy năm ngươi là lần đầu tiên c ầ u ta chúng ta làm mười mấy năm tỉ muội cũng đấu mười mấy năm ha ha ngươi không có một lần có thể thắng ta bất quá ngươi lại không có một lần sẽ c ầ u ta ta vốn cho là ngươi cho dù là chết cũng sẽ không hướng ta khuất phục nhưng bây giờ ngươi lại bỏ đi tôn nghiêm quỳ xuống đến c ầ u ta lâm bảo hoa thản n h i n nói ta rất y ế u k ỷ h á n tại trong lòng ngươi đến cùng trọng yếu bao nhiêu có thể để cho ngay cả tử độ không đối ta khuất phục ngươi quy xuống hướng ta cầu xin tha thứ ngươi lại biết cái gì lâm thanh loan nghiến răng nghiến lợi nói ngươi rất mạnh là trời cao chiếu cố thiên tài không ai sẽ không sợ ngươi ngươi lại làm sao biết tình cảm là cái gì là hắn để ta biết n g ư ơ i còn có thể dạng này sống sót là hắn để ta biết vui vẻ đến cùng là cái gì hắn là ta sống sót lý do nếu như ngươi giết hắn chính là tức đoạt ta hết thảy khu khu vẫn là ba canh hh hắc hắc, các ngươi hiểu được chương năm trăm linh sáu ngươi cười nhưng lại khóc ngươi biết tình cảm là cái gì sao không chỉ có là lâm thanh loan hỏi như vậy lấy mình lâm bảo hoa cũng hỏi như vậy lấy chính mình nàng biết sao không biết đây là rất khẳng định đáp án thật sao lâm bảo hoa ngáp một cái giống như làm mọi mệnh một dạng khoát tay háo tình cảm à, loại đồ vật này ta cũng không cần thuần túy vướng vĩu m à thôi tốt đẻ xuống giam lại đi thượng thanh cung đệ tử nghe tới lâm bảo hoa mệnh lệnh không ai dám làm trái xông lên hai tên đệ tử liền đem đã đập đầu rơi máu chạy lâm thanh loan khống chế lâm thanh loan bản thân liền phục dụng mềm thần tán Giờ không phút khí này căn bản không có lâm ự c cung chói buộc. gì, dàng thượng dễ liền tên thanh l hai bị tử đệ bảo hoa Bị đệ tử không chế h lại, Lâm t a nói h khàn quát, hai mắt đỏ như máu, giống như là phát như bị điên. Lâm bảo Hoa không Loan là Lâm Bảo rộng giống điên. quát, máu, mắt đỏ bị gì chỉ là nhàn nhạt nhìn hai tên đệ tử một chút cái này để ép lâm thanh loan hai tên đệ tử bị lâm bảo hoa như thế nhàn nhạt nhìn thoáng qua về sau chỉ toàn thân run lên phía sau lưng đều lạnh lẽo nơi nào vẫn không do ý tứ một cái cổ tay chặt rơi xuống lâm thanh loan chính là cảm giác hai mắt l ám ý thức cũng hoàn toàn không nhận mình không chế lại nàng cứ như vậy thân thể nghiêng trung trên mặt đất. ngã điệp cặp kia còn có thể miễn cưỡng mở mắt ra nhìn mình c h ầ m c h ầ m bên cạnh đã hôn mê tiêu hàng nhìn cả người làm á u cái này cái nam nhân nàng đau lòng vô cùng liền phảng phất kia tổn thương là trên người mình đồng dạng khoảng cách là như vậy tiếp cận tiêu hàng lâm thanh loan lộ ra mỉm cười có thể tại lúc này còn có thể nhìn thấy tiêu hàng khuôn mặt thật tốt như thế tới gần nhìn xem từng có lúc chỉ là hy vọng xa v ờ i mà thôi thật nghĩ thật nghĩ lại nhiều nhìn vài lần dù chỉ là một hồi liền tốt ít nhất phải để nàng nhớ rõ dáng dấp của người đàn ông này chết cũng sẽ không kết lên rơi chỉ là nàng không có cách nào bảo hộ tiêu hàng dù là cầu xin tha thứ tựa hồ cũng không chiếm được lâm bảo hòa thương hại nàng nếm thử dơ tay lên muốn liều tận khí lực của mình đụng chạm một chút tiêu hàng cảm thụ một chút đối phương nhiệt độ chỉ bất quá cái này tay nâng lên một nửa nàng lại chỉ cảm thấy toàn thân chấn động lực lượng kia nháy mắt s ó i mòn không còn một mảnh con mắt rất nặng nề g h giống như là rót trì nàng không bị khống chế khép lại hai mắt mọi mệnh bất lực s ô n g lên đầu tiêu hàng nếu có kiếp sau còn có thể nhận biết thì tốt biết bao nàng cùng tiêu hàng đổ vào giống nhau vũng máu bên trong nhìn thấy lâm thanh loan đã hôn mê hai tên đệ tử kia đem lâm thanh loan ôm vội vàng mang đi mà lâm bảo hoa nhìn xem lâm thanh loan biến mất phương hướng nhắm hai mắt lại nàng phảng phất ngủ cũng giống như đang suy nghĩ chỉ tới một lá gan hơi lớn đệ tử sợ hãi mà hỏi cung chủ cái kia hắn làm sao bây giờ nàng chỉ tự nhiên chính là tiêu hàng lâm thanh loan mang đi chờ đợi xử trí là chuyện tất nhiên thế nhưng là tiêu hàng đâu tiêu hàng tự tiện xông vào thượng thanh cung vốn đã nhưng là tử tội một đầu lại thêm tổn thương nhiều như vậy thượng thanh cung đệ tử cơ h ộ là tình huống tuyệt vọng không có khả năng giảm bớt xử lý lâm bảo hoa cái này mới chậm rãi mở mắt nàng không nói gì mà là kinh ngạc nhìn ngã xuống tiêu hàng không biết đang suy nghĩ gì nàng không nói lời nào thượng thanh cung đệ tử cũng không ai dám mở miệng sợ nhiễu loạn lâm bảo hoa suy nghĩ đồng dạng sư muội ngươi rất ao rước ta a lâm bảo hoa tự lẩm bẩm nhưng mà ngươi nhưng lại không biết ta cũng rất ao rước ngươi rất ao rước ngươi tại t ử vóng lúc còn có thể cười vui vẻ như vậy ngươi tại thời điểm chết vì cái gì còn có thể cười vui vẻ như vậy nàng rất h ế u kỳ mà bây giờ cũng hiểu được nàng đang nghĩ nếu như lúc nàng chết phải chăng cũng có thể cười vui vẻ như vậy c h ỉ sợ làm không được đi tử vong đại biểu cho sợ hãi người tại đối mặt sợ hai thời điểm vì cái gì còn có thể cười được đồng thời cười rực rỡ như vậy vui vẻ như vậy c h ỉ bất quá ngươi nhìn thấy hắn nhưng lại khóc hắn so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn a cũng hoặc là nói tử vong của hắn đối ngươi mang tới sợ hãi so ngươi tử vong lúc chỗ mang đến cho mình sợ hãi còn muốn khắc sâu a khắc sâu để ngươi như thế sợ hãi sợ hai hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thật rất khó lý giải tử vong không đáng sợ đáng sợ là ngươi không có tại trong đời của ngươi gặp được thuộc về ngươi người trọng yếu nhất đây chính là lâm thanh loan nói tới đúng người a nàng tạ nghĩ bị một cái nam nhân dạng này dùng sinh mệnh bảo hộ là cái gì tư vị đâu là đau lòng hoặc là vui vẻ hoặc là nó hắn cảm giác nàng lúc này mới phát hiện hoặc là đau lòng hoặc là vui vẻ hoặc là nó hắn cảm giác nàng lớn đến từng này vậy mà đều không có hảo hảo thường thức qua nàng lạ thường không cách nào phản bác lại muốn thế nào phản bác tim không thấy lý do gì nàng thật sâu nhìn xem tiêu hàng đối với cái này cái nam nhân đến cùng là giết vẫn là lưu nhìn đối phương thế thì hạ lúc vẫn như cũ có lưu tiểu dung thực tế không thể nào hiểu được nàng nhu nhu lông mày tự hỏi nàng đã cho tiêu hàng ba lần cơ hội cho dù nàng không muốn thừa nhận nhưng sự thực là nàng đích sắc không muốn giết cái này cái nam nhân rất cảm giác kỳ quái trước kia nàng chưa từng có mềm lòng qua liên tục cho một người ba lần cơ hội ở trên người nàng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua nàng không biết cái gì gọi là mềm lòng đối với mình sư mội cũng giống như vậy nếu như nói hắn đã cứu tính mạng của ta ta đã cho hắn một cơ hội đã tính đền bù lâm bảo hoa nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiêu hàng thế nhưng là nàng lại liên tiếp cho cái này cái nam nhân cơ hội nếu như không giết tiêu hàng nàng không có cách nào hướng thượng thanh cung đệ tử bàn giao không có q u ý c ụ không thành p h ư ơ n g viên thượng thanh cung có thuộc về mình như sắt thép q u ý c ụ tiêu hàng phạm q u ý c ụ không có không giết khả năng cho dù nàng không giết c h ấ p pháp phủ bên kia cũng không qua được to lớn thượng thanh cung c h u y ể n thừa lâu như vậy cũng không phải là nói nàng một người liền có thể quyết định bất cứ chuyện gì đến cùng là giết vẫn là không giết lâm bảo hoa lần thứ nhất cảm thấy lựa chọn thành như thế chật vật sự tình nàng không sợ lâm thanh loan làm quỷ không đông tha nàng thậm chí lâm thanh loan quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không có để nàng không hề bận tâm trong lòng sinh ra một tia gợn sóng nàng chỉ là đơn thuần không hạ thủ được thôi vì cái gì sẽ ngu ngốc như vậy đi bảo hộ một nữ nhân biết rõ đi tới thượng thành cung kết quả biết rất rõ ràng hết thể ngươi nhưng vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố đứng tại nơi này cho dù là c h ả y máu cho dù là thụ thương dù là chỉ có một nguồn khí lực nhận thụ lấy không thể chịu đựng được thống khổ cũng muốn đứng ở chỗ này trong Rất thở một tức một thu tốt, ra Bảo Hoa đạo, cho hảo hảo lòng ngươi, đến cùng đang nghĩ nhanh, nhẹ đứng bóng lưng ràng dẫn đi, thu xếp tốt, cho hắn hảo hảo băng hắn gì. Lâm lập lưu lại của chỉ cái có hơi, đi, suy dậy, không đảm bó, bảo vâng i lại chọn một thời gian, hành hình đi. ệ c Chờ chọn gì. thương dưỡng hình hắn hành tổn tốt một về v sau, cung chủ nghe tới lâm bảo hoa những đệ tử này tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì vội vàng đem tiêu hàng mang x u ố n g dưới Trưng thích? gì cái Chỉ là k hắn, đoá đoá. hắn hô hấp r ồ n dập hai mắt đỏ như máu nắm đấm nắm chặt không có người biết hắn trong ngộng mơ tới cái gì chỉ biết lúc này hắn đại hãn chạy dòng vội vã c u ố g cùng tựa hồ gặp cái đại sự gì nhưng là khi hắn nhìn thấy mình chỗ nằm ở địa phương cùng hết thẻ chung quanh lúc hắn tựa hồ minh bạch cái gì vừa rồi hết thảy đều là mộng a ta ta còn sống tiêu hàng vô lực ngã xuống giường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía cùng chăn m ề n phát hiện nơi này là nữ tử gian phòng trong lòng nghi hoặc nhưng rất nhanh liền thoải mái cái này ngược lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì thượng thanh cung chỉ có nữ đệ tử về phần gian phòng tự nhiên cũng đều là nữ tử gian phòng hắn duy nhất từ ở bên trong lấy được tin tức chính là hắn còn sống đồng thời thân ở thượng thanh cung chỉ là hắn không rõ hắn vì cái gì sẽ còn sống dù sao ngay cả hắn đều không cảm thấy ngã xuống hắn có cái gì phản kháng lực bị người giết chết có thể nói là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhiều như vậy thượng thanh cung đệ tử là ai giải quyết hả hắn muốn hoạt động một chút lại phát hiện mình trên hai tay bị còng xiềng xích không cách nào động đậy hiện nhiên thượng thanh cung mặc dù không giết hắn nhưng lại bắt hắn cho cầm tù đã thức chưa đột nhiên trong phòng vang lên giọng của nữ nhân thanh âm này rất quen thuộc nhưng chẳng phải là lâm bảo hòa thanh âm tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình rõ ràng vừa rồi hắn đã quan sát qua toàn bộ phòng lại vậy mà không có phát hiện lâm bảo hòa chỉ sợ Cũng chỉ có lâm bảo hoa loại chính a o t ủ thủ, này, mới có thể làm đến cùng hắn thân ở một cái phòng bên trong, hắn lại không có cách nào phương mạnh mạnh làm mới một cái lại giác đối phương mày mày đi. giấu có có cách Cao có che thể phát thường thường có thể ở k tức của m ì trốn ở trong tối, chỉ cần không phải thấy rất chặt trí rõ ràng người, sẽ rất khó chặt vị trí của đối cần không người, phương. ở khoa phải chỉ của khó sẽ vị là â m bảo hoa chính l như thế tiêu hàng vừa rồi chỉ là đơn giản do xét một chút phòng hắn coi là không có ai có thể trốn qua hắn giác quan lại quên mất lâm bảo hoa hiện tại tìm theo tiếng nhìn lại hắn nhìn thấy tên kia thân xuyên váy dài trắng thân ảnh tóc dài như thác nước bóng lưng điệu điệu động lòng người Từ thân thật đích cùng người đến cao giá xem, yêu đích thật là lâm à l bảo hoa Lúc này, Lâm Lâm con này bỗng nhiên người, một đôi hóng ánh con người nhìn xem tiêu hàng. quay một xem Bảo Bảo Hoa Hoa đôi tiêu rất đẹp giống như lâm thanh loan đẹp chỉ bất quá tiêu hàng lại không muốn thưởng thức nữ nhân này đẹp n a m mơ còn đang suy nghĩ lấy nàng lâm bảo hoa gánh vác lấy tay môi đỏ khé mở bình tĩnh hỏi tiêu hàng ngưng lông m à y không có trả lời lâm bảo hoa vấn đề mà là trực tiếp mở miệng hỏi nàng ở nơi nào đâu lâm bảo hoa bình tĩnh nói nếu như ta nói nàng chết đây nghe đến nơi này tiêu hàng đồng tử một cái kịch liệt co vào ngay sau đó hắn cắn răng hỏi người nói cái gì ta nói nàng chết rồi lâm bảo hoa lạnh giọng giảng đạo cái này vừa mới nói xong hạ s á t na nàng liền chỉ cảm thấy đạo một trận gió n h à o qua tiêu hàng đúng là không biết cái gì thời gian xuất hiện tại nơi này một đôi tay hung hăng bóp lấy cổ của nàng vay một tiếng đem mình đẩy lên trên tường rất nhanh động tác cũng rất thành thạo là người giết nàng tiêu hàng k h à n g i ọ n gầm g thét dạng này bị tiêu hàng đẻ lên tường lâm bảo hoa vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh không có, có biến hóa chút nào nàng nhìn xem gần trong gang tấc tiêu hàng chất phát nói khôi phục nhanh như vậy đây chính là thượng thanh quyết chỗ rèn đúc thể chất ta chỉ là hai ngày như vậy thương nặng lại còn có thể buộc phát ra tốc độ như vậy trả lời vấn đề của ta tiêu hàng ánh mắt càng phát ra băng lãnh nàng nắm bắt lâm bảo hoa tay cũng càng phát ra dùng sức đồng dạng cho tới bây giờ không ai dám giống như ngươi ý đồ động thủ với ta người đều chết rồi nhất là nắm tay đặt ở trên người ta nam nhân lâm bảo hoa mặt không biểu tình nói lấy tình trạng của ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta đầu não không tỉnh táo thân thể chưa khỏi hẳn ngươi phạm mấy cái tối kỵ phần thắng là số không tiêu hàng trầm mặt thật sự là hắn xúc động Bất bây bị rất tỉnh táo.、Cho、tới quá, hắn Cho không nhân cũng giống nữ nhân này đồng dạng, có giờ ai sẽ mà ì tình gì n nắm bắt cổ, đẻ lên tường, còn có thể thờ ơ lánh tính như phẳng không có phát sinh đồng dạng. h thể thờ phất phát bắt m cổ, có có đẻ đều vậy, sự lại lâm bảo hoa đến cùng đang suy nghĩ gì mình thời kỳ toàn thịnh muốn đơn giản như vậy chế trụ đối phương cũng không dễ dàng húng chi là thương thế còn chưa khỏi hẳn trạng thái hắn nhưng không tin mình chỉ là đơn giản một k í c h liền có thể giống như là hiện tại một dạng đem lâm bảo hoa đẻ lên tường thế nhưng là sự thật hắn làm được mà lại lâm bảo hoa ngay cả một chút xíu phản kháng đều không có đối phương phản ứng ngu ngốc đến mấy chí ít cũng sẽ có như vậy mảy may vô ý thức phản kháng thế nhưng là đối phương phản ứng gì đều không phản phất biết mình sẽ làm thế nào đồng dạng mà lại ngươi không cần thiết xúc động như vậy nàng không chết lâm bảo hoa chậm dãi nói hả tiêu hàng mắt t r ầ n tròn hắn đem tay dần dần bông u ra không có c h ó i buộc lâm bảo hoa hô hấp trở nên thông thuận vừa rồi hô hấp như thế gian nan để nàng cảm thấy rất khó chịu ngươi lai、like, đây chính là khó chịu à không biết cùng mình sư mội thống khổ so ra cái nào càng sâu một chút về phần tiêu hàng mở to hai mắt nhìn nghi ngờ hỏi ngươi nói cái gì ta vừa rồi tại lửa ngươi lâm bảo hoa giống như là lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể lâm bảo hoa bình tĩnh nói nữ nhân lúc nào cũng có thể sẽ nói dối đồng thời nữ nhân rất am hiểu nói chuyện chỉ có ngươi mới có thể như vậy giống như là ngớ ngẩn một dạng đối với nữ nhân không có chút nào đề phòng thậm chí đem mệnh không thèm đếm x ỉ a đi cứu một nữ nhân ngươi thật đem ngươi trở thành một nữ nhân tiêu hàng nghi ngờ hỏi lâm bảo hoa cứng rắn nói ta nhẫn mại là có hạ độ tiêu hàng đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt hắn nhịn không được nói ra lâm đoá đoá ở nơi nào nàng tại trong lao giam giữ không cần phải gấp các ngươi xử t ử thời gian là giống nhau cho nên hai người cùng chết ứng nên sẽ không cảm thấy cô đơn đi lâm bảo hoa chắp tay giảng đạo xử t ử a tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi ít nhiều có chút đoán trước hắn trầm giọng nói ra vậy tại sao không đem ta nhốt vào trong lao ta cho ngươi đái ngộ đặc biệt có ý kiến gì không lâm bảo hoa không trả lời mà hỏi lại nói ta không cảm thấy nơi này nằm sẽ không có trong lao dễ chịu tiêu hàng thở dài lâm bảo hoa vẫn là cái kia hắn nhận biết lâm bảo hoa hắn chậm rãi nói ra vì sao lại cho ta đãi ngộ đặc biệt ngươi đây liền không cần biết lâm bảo hoa chất phan nói tiêu hàng bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhìn không thấu nữ nhân này đang suy nghĩ gì cũng hoặc là hắn căn bản nhìn không thấu nữ nhân này đối phương không chút nào dựa theo lẽ thường ra bài cũng đúng nếu như lâm bảo hoa thật sự là hời hợt hàng người cũng sẽ không lên làm thượng thanh cung c u n g chủ càng sẽ không đem lâm thanh loan bước đến loại tình trạng này vì cái gì không có lúc đó liền dê ta tiêu hàng n g đầu nhìn xem lâm bảo hoa lâm bảo hoa cả sửa lại một chút mới vừa rồi bị tiêu hàng làm loạn quần áo giết ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn lâm bảo hoa suy cười một tiếng vấn đề hỏi xong rồi như vậy cũng nên ta hỏi ngươi mấy vấn đề rồi ngươi muốn hỏi ta cái gì lâm bảo hoa nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ lạnh giọng nói ra vì cái gì sẽ ngu ngốc như vậy đi bảo hộ một nữ nhân biết rất rõ ràng kết quả là như thế nào ngươi nhưng vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố đứng tại nơi này cho dù là chảy máu cho dù là thụ thương dù là chỉ có một n g u ồ khí lực nhận thụ lấy không thể chịu đựng được thống khổ cũng muốn đứng ở chỗ này trong lòng của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì nói đến đây lâm bảo hoa đem con mắt đặt ở tiêu hàng trên ánh mắt không chút kiên kỵ kia là khát vọng đạt được đáp án ánh mắt tiêu hàng n g ầ n người không nghĩ tới lâm bảo hoa sẽ hỏi ra vấn đề như vậy đối phương đối với mấy cái này rất hiếu kỳ sao ngươi rất hiếu kỳ vấn đề này tiêu hàng không khỏi g i ả n g đạo vì cái gì lâm bảo hoa lại một lần nữa hùng hổ dọa người mà hỏi bởi vì ngươi thích nàng lâm bảo hoa nói tiêu hàng càng phát ra tò mò ngươi biết thích là cái gì không biết thích là cái gì lâm bảo hoa mở miệng nói ra tiêu hàng vỗ vỗ đầu lập tức lắc đầu ta cũng không biết ngay cả đáp án cũng không biết n g ư ờ i vì cái gì sẽ còn lại tới đây lâm bảo hoa gấp hỏi tiếp nàng giống như là cái khát vọng đạt được đáp án tiểu cô nương tiêu hàng ngưng trọng nói ra ta nói qua có một số việc không nhất định cần đòi lý do ngươi làm việc đều không cần lý do lâm bảo hoa hỏi ngược lại chỉ có chuyện này đi tiêu hàng cảm giác mình đối loại chuyện này nhận biết cũng rất mơ hồ hắn trầm mặc thật lâu đột nhiên mới ngay sau đó lời nói mới rồi nói ra cũng không thể nói không có lý do ta không biết cái gì là thích nhưng ta cảm thấy thấy được nàng đau nhức trong lòng ngươi cũng đau nhức đó phải là thích đi người khác đau nhức tại trên người người khác ngươi đau nhức trên người ngươi người khác đau nhức ngươi như thế nào lại đau nhức lâm bảo hoa lạnh như băng giảng đạo tiêu hàng không muốn cùng lâm bảo hoa tranh luận cái gì mọi người tổng sẽ đem mình có thể hiểu được sự vật sưng là vì hiện thực nhưng trên thực tế có nhiều thứ là hiện thực giải thích không được lâm bảo hoa nhìn thật sâu tiêu hàng một chút nàng không nói gì nữa là như vậy à lập tức nàng từ trong tay áo móc ra một cái chìa khóa xuyên phía trên này có hai đem chìa khóa trong đó một thanh có thể giải khai ngươi trên hai tay khóa lâm bảo hoa vung tay lên liền đem chìa khóa ném cho tiêu hàng tiêu hàng đống dưng khẽ giật mình ngươi đây là ý gì ngươi không sợ ta trốn sao ta nói qua lấy tình trạng của ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta lâm bảo hoa chất p h á t g i ả n g đạo tuất ta mệt mỏi lời này rơi xuống lâm bảo hoa đẩy mở cửa phòng không biết đi hướng nơi nào tiêu hàng trong lòng tràn n g ậ p n g h i hoặc không biết lâm bảo hoa đến tột cùng là có ý gì nhưng là có giải khai x i ề xích chìa khóa hắn tự nhiên sẽ không do dự đem chìa khóa cắm vào trên lô khóa l ệ n h cạch một chút xiềng xích này chính là giải khai tiêu hàng vẫn là tràn ngập nghi hoặc ánh mắt khóa chặt ở trong tay chùm chìa khóa bên trên khi thấy cái này có hai cái chìa khóa chùm chìa khóa tiêu hàng đột nhiên khẽ giật mình ân không đúng hắn hít sâu một hơi rõ ràng giải khai xiềng xích chỉ cần một cái chìa khóa thế nhưng là vì cái gì n à n g sẽ cho hai ta đem chìa khóa hôm nay là hai canh ngày mai ba canh cái kia vẫn là cầu điểm phiếu đi chương năm trăm linh tám nạn lòng thoái trí lâm thanh loan hắn hoạt động một chút mới vừa từ xiềng xích bên trong thoát ly hơi c h ó n tay trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi hoàn toàn không biết lâm bảo hoa rốt cuộc là ý gì lấy kia cái tính tình của nữ nhân tuyệt đối sẽ không làm như thế vẽ vời thêm chuyện sự tình rõ ràng mở khóa chỉ cần một cái chìa khóa nàng tại sao phải cho mình hai đem chìa khóa nàng đang suy nghĩ gì tiêu hàng ngưng lông mày không triển cho dù lấy hắn bây giờ trạng thái đích sắc không làm gì được đối phương thế nhưng là đối phương cũng không nên dạng này cứ như vậy giải khai trên cánh tay mình x ư n g xích đây vốn chính là một kiện đáng giá n g h ĩ sâu tính kỹ sự tình lại thêm bây giờ hai đem chìa khóa hẳn là nàng là dự định thả ta tiêu hàng đột nhiên nghĩ đến một kiện để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình đây cũng không phải là là chuyện không thể nào chờ một chút nàng muốn thả ta cần gì phải phiền thoái như vậy làm như thế giấu đầu giấu đôi nhưng nếu không phải thả ta làm như thế ý nghĩa lại ở đâu tiêu hàng hít sâu một hơi hắn nghĩ hắn hẳn là minh bạch cái gì nghĩ đến nơi này hắn bún phía nhìn lướt qua ánh mắt khóa chặt kia đặt ở mình bên giường ba lô kia là hắn chưa vũ khí ba lô hắn mở ra ba lô nhìn lướt qua phát hiện cái này bên trong túi đeo lưng chứa vũ khí của mình vũ khí đều hoàn hảo không chút tổn hại mình không giống như là bị nhốt lại càng giống là bị người băng bó kỹ để ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng thương khi thấy vũ khí của mình bảo tồn hoàn hảo đặt ở trong gian phòng này tiêu hàng nhắm mắt lại lẩm bẩm quả nhiên a vũ khí của ta cũng còn bảo tồn hoàn chỉnh lâm bảo hoa trong lòng của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì làm như thế lại là cái gì mục đích theo đạo lý đến nói mình t h ụ thương về sau muốn cầm tù ở mình biện pháp đơn giản nhất chính là đem vũ khí của mình toàn bộ đều khống chế lại một khi không có vũ khí hắn cho dù sức chiến đấu mạnh hơn thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều tin tưởng lâm bảo hoa cũng hẳn là minh bạch những thứ này thế nhưng là đối phương lại đem vũ khí đặt ở bên cạnh mình mặc cho mình tùy tiện liền có thể đạt được những vũ khí này làm như vậy ý nghĩa ở đâu nàng nghĩ thả ta là như vậy sao tiêu hàng hít sâu một hơi không thể tin được như vậy cái này t h a n h thứ hai chìa khóa tiêu hàng nhìn qua trong lòng bàn tay mình yên tĩnh nằm một chuỗi chìa khóa cái này t h a n h thứ hai chìa khóa hẳn là thượng thanh cung bên trong hệ thống rất rõ ràng liền bằng nhau tại một cái công ty có khác biệt bộ môn đồng dạng khác biệt bộ môn sẽ có khác biệt nhiệm vụ mà giống nhau thượng thanh cung cũng có được lao ngục loại này bộ môn bình thường thượng thanh cung bên trong c ó đệ tử phạm sai lầm đều sẽ giam giữ tiến lao ngục trong phủ cho khác biệt giam giữ thời gian kẻ nặng thì gặp phải không định kỳ xử tử khả năng cùng so sánh lao ngục trong phủ bảo vệ đệ tử muốn so còn lại cơ cấu đệ tử nhiều hơn rất nhiều đồng thời thực lực t r i n h lệch cũng là ngày đêm khác biệt nơi này chính là thượng thanh cung cấm địa về phần lâm thanh loan phạm phản cung trọng tội bị giam giữ bên trong lao ngục trong phủ c h ố sâu đương nhiên thượng thanh cung lao ngục cùng phổ thông lao ngục khác biệt nói là lao ngục kỳ thật chính là một cái so ra mà nói tương đối gian phòng đơn sơ thậm chí nói là đơn sơ bên trong có giường còn có cái ghế nơi này không giống như là lao ngục cũng là một cái ở lại gian phòng chỉ bất quá bốn phía vách tường còn có cửa sổ đều là sắt thép làm thành đại môn càng là cứng r ắ n khó phá muốn từ trong gian phòng đó chạy đi không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình thời khắc này lâm thanh loan khoanh chân ngồi tại trên giường nhắm mắt lại giống như là ngủ đồng dạng sắp mặt nàng có chút tái nhận bờ môi cũng không có chút huyết sắt nào bên người trưng bày đồ ăn nhưng cũng một n g ụ m không động thanh loan sư tỷ cơm đến bên ngoài hai cái trông coi lâm thanh loan thượng thanh cung đệ tử cung cung kính kính nói trước kia lâm thanh loan chưa từng phản cung lúc đợi các nàng không tệ hiện tại các nàng không có cách nào cứu lâm thanh loan cũng chỉ có thể dùng hết khả năng cùng hồi báo một chút những thức ăn này đều là tỉ mỉ chế tác thượng thanh cung có thượng thanh cung quý củ bị giam giữ người đồ ăn c ũ n g bị giam giữ trước hết thể không thay đổi nghe môn ngoại đệ tử thanh âm lâm thanh loan dần dần mở to mắt lộ ra cũng không phải là như thường ngày kia h n g ánh như phồn tình con người mà là đây đã là lâm thanh loan bị giam giữ mấy ngày qua hỏi ra lần thứ bảy vấn đề này giống nhau vấn đề các nàng hưu tâm trả lời thế nhưng là nhưng cũng không có cách nào nói cho lâm thanh loan tình hình thực tế thanh loan sư thị ngươi cũng là biết đến chúng ta không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này hai tên nữ đệ tử thở dài ngài vẫn là ăn chút cơm đi mặc kệ như thế nào ăn no cơm mới là trọng yếu nhất qua mấy ngày n g à i liền mấy ngày nay cũng đừng ủy khuất chính mình không có cách nào trả lời a ta biết đồ ăn thả bên cửa sổ lên đi lâm thanh loan thản nhiên nói thanh âm lộ vẻ hữu khí vô lực trong giọng nói cũng lộ ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng con mắt của nàng nhất chuyện không chuyện đúng là nửa điểm thần thái đều không có vâng hai tên nữ đệ tử đem đồ ăn đặt ở bên cửa sổ bên trên nhưng mà lâm thanh loan lại là nhìn cũng không nhìn một chút bên trên dừng lại đồ ăn vẫn là đặt thả ở bên g ư i thế nhưng là nàng lại mảy may không động không phải đồ ăn không rất mỹ vị nàng không có như vậy can ăn chỉ là không cách nào nuốt xuống trong lòng đau nhức đã để nàng không cách nào ăn mỹ vị đến đâu đồ ăn cũng giống như vậy mặc cho thế giới sơn chân h ả i vị phóng tới trước mặt nàng đều là giống nhau tính c h ấ t thanh loan sư tỷ hai cái này trông coi nữ đệ tử nhìn xem lâm thanh loan càng thêm tiểu tụy gương mặt cũng không khỏi thở dài mấy ngày nay lâm thanh loan cái gì cũng chưa ăn qua vô luận như thế nào đồ ăn thả ở trước mặt đối phương đều không được mảy may tác dụng đồng thời nữ nhân này không nao n a o không não cũng không phải là cùng ai bực bội bộ dáng chỉ là đơn thuần cảm xúc rơi vào thung lũng cả người cũng giống như cái sắc không hồn đồng dạng người sống nhưng tâm lại chết rồi cái gọi là nản lòng t h á i trí sợ đúng là như thế đi các nàng không biết nam nhân kia đối với lâm thanh loan đến cùng là như thế nào lực trúng kích lại sẽ để cho cái này ngày thường lạc quan sáng sủa nữ nhân biến thành bộ dáng như vậy phải biết lâm thanh loan từ tiểu nhân đối thủ chính là lâm b ả o hoa vô luận bao nhiêu lần bị đánh bại nàng đều sẽ lạc quan đối mặt thực tế không cách nào tưởng tượng một tính cách sáng sủa nữ tử đúng là lại biến thành dạng này trước sau tương phản thực tế làm cho không người nào có thể tiếp nhận ầm ầm h ả đột nhiên hai tên thủ môn nữ đệ tử khẽ giật mình nghe tới bên ngoài chuyền đến cự đại thanh âm cả kinh nói chuyện gì xảy ra bên ngoài giống như có người tại giao thủ đồng thời rất kịch liệt khi nói đến đây lúc hai tên nữ đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua người tại cái này trông coi ta đi ra xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì d á m ở lao ngục phủ nháo sự rốt cuộc là ai chương năm trăm linh chín ngóc đầu trở lại lao ngục phủ được vinh dự thượng t h a n h cung bên trong cấm địa cao thủ nhiều như mây phủ đệ mà giờ khác này lao ngục trong phủ lại là một mảnh hỗn độn những đệ tử kia hoặc là ngã trên mặt đất hoặc là đụng ở trên tường hôn mê bất tỉnh chỉ có mấy cái thanh tỉnh nữ đệ tử t h ở hồng hộc đứng ở nơi đó đầy dây khẩn trương nhìn chằm chằm cách đó không xa nam nhân kia tất cả khẩn trương tất cả áp lực đều đến từ cái này cái nam nhân cái này cái nam nhân chính là tiêu hàng quần áo màu xanh trên cánh tay quấn quanh lấy băng vải trên núi cao gió lạnh n à qua thổi tóc của hắn nhẹ nhàng g i lên thời khác này tiêu hàng tay cầm ba đem vũ khí ánh mắt hung ác đứng tại trung ương nhất cánh tay của hắn bị băng bó địa phương tràn ra máu cái này là chính hắn máu máu nhuộm đỏ băng vải vừa rồi đậu thủ đã khiến cho vết thương của hắn vỡ ra mà lại cái này lao ngục trong phủ đệ tử thực lực cao cường mặc dù không bằng tử tuệ cùng đông nguyện t r ư ở n g lão nhưng quỹ ở số lượng nhiều mười cái đệ tử cùng tiến lên so hắn gặp phải bất cứ một người đệ tử nào đều khó giải quyết hắn mặc dù tu dưỡng mấy ngày nhưng mà thương thế đồng thời chưa hoàn toàn khôi phục bây giờ trải qua chiến đấu vết thương chính là lần nữa vỡ ra kia đau đớn kịch liệt mỗi thời mỗi khắc đều tại dày vò lấy tâm linh của hắn máu tại ba ba rơi xuống tuyên cáo thời gian mỗi giây mỗi giây v ư ợ t qua tiêu hàng lúc này kia vừa rồi trông coi lâm thanh loan đệ tử từ trong phủ chạy ra khi thấy tiêu hàng lúc nàng mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin được tiêu hàng ngươi là thế nào t r ố n g tới rõ ràng ngươi đã bị giam lại cái này liền không cần ngươi hỏi nhiều tiêu hàng cứng rắn nói lâm thanh loan có phải là ở đây giam giữ bị tiêu hàng hàn khí bức người hỏi như vậy cái này nữ đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói có phải là ngươi trước tiên cần phải qua chúng ta cửa này ngươi còn làm không rõ ràng sao đây là thượng thanh cung không phải nhà ngươi hậu hoa viên đợi đến lời này rơi xuống nữ đệ tử quát sư tỷ sư muội tiêu hàng vốn là có thương thế vừa rồi động thủ miệng vết thương của hắn tất nhiên vỡ ra cho nên không cần e ngại cũng không cần lo lắng thụ thương hắn thực lực lớn lớn bị hao tổn chúng ta mấy người liên thủ hoàn toàn có thể ngăn được hắn nghe tới lúc này tia mấy tên còn có thể đứng lên đến nữ đệ tử nhao, nhao nhẹ gật đầu các nàng mắt lom lom nhìn chằm chằm tiêu hàng đã không sợ tiêu hàng kia phát l ệ n h ánh mắt ánh mắt càng phát ra kiên định thượng thanh cung là các nàng từ tiểu sinh dài địa phương không thể xâm phạm đây là ý chí của các nàng xem ra chỉ có thể trước giải quyết hết các ngươi tiêu hàng nắm chặt trong tay thạch t o a kiếm vì cứu lâm thanh loan hắn một đường x ô n g đến nơi này cũng rốt cục chật vật từ những cái kia mạnh miệng vô sánh được thanh cung đệ tử trong miệng mọi ra lâm thanh loan ở đây giam giữ lấy hắn đã bằng vào này tấm thụ thương thân thể đánh đến nơi đây từ trước mấy ngày đến bây giờ hắn đánh bại bao nhiêu người hắn đã không nhớ rõ cũng căn bản không có đường lui vô luận như thế nào hắn đều muốn cứu r a lâm thanh loan trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng tựa hồ chỉ cần không khí hơi nóng như vậy một chút những n à y thuốc nổ liền sẽ nháy mắt điểm hiện tại không khí rõ ràng hơi nóng chút một cùng tiêu hàng cực kỳ tới gần nữ đệ tử kiều quát một tiếng nắm tay bên trong lợi khí hung hăng hướng phía tiêu hàng đâm tới động tác thuần t h ủ không có, có dư thừa trình tự tốc độ cũng nhanh lóe lên liền biến mất khi thấy dạng này thế công lúc tiêu hàng không có gấp đi ứng đối mà là dư quan đánh giá ở vào không cùng vị trí đệ tử những đệ tử này vị trí cùng chiêu thức toàn bộ rõ ràng là c ấ n tại trong đầu của hắn đầu của hắn phi tốc vận chuyển trong mắt cũng thật nhanh chuyển động cong hòa hoa bắn ra b ố n phía tiêu hàng bảo kiếm trong tay ngăn cản được nữ đệ tử kia tiến công ngay sau đó tranh tranh tranh kia bốn phương tám hướng nữ đệ tử không biết khi nào lao đến vây quanh phương hướng khác nhau tất cả đều là lăng lệ rết tới đây thế nhưng là khi công kích của các nàng rơi xuống lúc lại tất cả đều bị tiêu hàng còn lại hai đem vũ khí cho ngăn cản được tựa hồ chiêu số của bọn nó đã sớm bị tiêu hàng khám phá đ ồ n dạng Thời k một, một nữ đệ tử rõ ràng cảm thấy tiêu hàng trên thân xuất hiện h mà t khí quá sợ hay nói thế nhưng là khi nàng phát hiện lúc như có lẽ đã muộn tại bị những nữ đệ tử này ép sắt đến phòng ngữ lúc tiêu hàng liền đã làm tốt tiến công chuẩn bị hắn dùng man lực tránh thoát những nữ đệ tử này tiến công lập tức trong tay sương vân nhuyễn kiếm nơi cổ tay lật qua lại chỉ một thoáng kiếm ảnh hiện lên ngay sau đó trong tay phải thạch tỏa kiếm hung hăng vung vẩy mà đi một kiếm n g n ở kia khoảng cách gần nhất nữ đệ tử trên thân p h ị n h một tiếng cái này nữ đệ tử hung hăng đụng vào tường trên khoe miệng tràn ra máu ngã ngất đi phốc phốc mà tiêu hàng trong tay trái nhuyễn kiếm cũng đang bay nhanh vận chuyển nhanh cơ hồ không cách nào bắt giữ rõ ràng nếu như nói là thạch tỏa kiếm là lực lượng biểu tượng mềm như vậy kiếm thì là tốc độ biểu tượng trong lúc nhất thời máu tơi bắn tung tóe không biết là vị nào nữ đệ tử thụ thương tiếng kêu thảm thiết liên tục nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên hai tên nữ đệ tử ứng thanh n g ã xuống đất che lấy thân thể thương thế thống khổ khó nhịn muốn đứng lên thế nhưng là khí lực lại s ó i mòn nhanh chóng đến mức ngay cả đứng lên khí lực đều còn thừa không có mấy chỉ còn lại có ba người các ngươi tiêu hàng trầm giọng nói hắn lần này đến thượng thanh cung cũng không phải đến không mặc dù hôn mê đi thế nhưng là kết lúc chiến đấu đạt được đến kinh nghiệm lại bị hắn rõ ràng nhớ trong đầu càng là gặp được cao thủ càng có thể hấp thụ đến kinh nghiệm lúc này hắn ba đem vũ khí vận dụng càng phát ra thuần thục ũ n g giảm thiếu một chút khuyết điểm thậm chí có thể làm được tả hữ hoàn mỹ tính cả mảy may cũng không cho địch nhân sơ hở cùng cơ hội chỉ bất quá tiêu hàng không biết vì cái gì còn kém như vậy một chút hắn cảm giác hắn giống như còn không có gì đồ vật triệt để lĩnh ngộ nếu như chân chính minh bạch như vậy hắn cũng liền chân chính trên ý nghĩa bên trên đạt tới không có kẽ hở cấp độ này bất quá cho dù hiện tại không có đạt tới không có kẽ hở cấp độ này đối phó những nữ đệ tử này cũng đầy đủ kết thúc tiêu hàng cắn chặt hàm răng lấy một địch ba không có chút nào lùi bước ngược lại là càng đánh càng hăng ba đem vũ khí nơi tay vậy mà là để ép ba tên nữ đệ tử đánh Mà dần dần cái này ba tên nữ đệ tử tại tiêu hàng trong tay chống đỡ càng phát ra vội vàng ba người vậy mà hoàn toàn theo không kịp tiêu hàng tiết ấu được thật mạnh không được rất khó theo kịp hắn tiết ấu khó có thể tưởng tượng tiêu hàng là như thế nào làm ba đem vũ khí vận dụng đến như thế thành thạo cảnh giới lại cái này cái nam nhân huy kiếm tốc độ nhanh kinh người kiếm chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh bao quát tiêu kỳ nặng vô cùng thạch tỏa kiếm cũng giống như vậy thấy không rõ lúc này phình một tiếng một nữ đệ tử rốt cục chống đỡ không được Tại tiêu điên hàng cái n g p chế c h xuống ê u thức h o à này t o n tiếng hàng đánh chúng, thân trùng sụ đổ, điệp phịch thạch bị một kiếm tiêu tỏa thể b a rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, ngoài, ngã hôn mê đi. mê cái ả tâm linh chìa khóa. c cái cái nam à y cái n nhân lớn như thế biên độ huy động vũ khí hoàn toàn không để ý vết thương vỡ ra phòng hiểm ả. còn sót lại hai tên nữ đệ tử thở h ư n g hộp trên mặt tràn ngập sợ hãi nhìn xem tiêu hàng các nàng không có lui ra phía sau nhưng trong hai mắt đã tràn ngập không thể chiến thắng e ngại cái này cái nam nhân quá điên cuồng vừa rồi kia không muốn sống đấu pháp là các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nói cho cùng thượng thanh cung đệ tử cố nhiên đánh nhau kinh nghiệm phong phú nhưng kia cũng là ngày thường luận bàn luyện tập ra chân chính tử chiến kinh nghiệm lại là nửa điểm không có đánh nhau có thể thế nhưng là l i ề u mạng các nàng cũng không biết như thế nào làm gặp được tiêu hàng kia không muốn sống đấu pháp các nàng hoàn toàn không biết như thế nào chống đỡ tiêu hàng càng đánh càng hăng các nàng hoàn toàn bị tiêu hàng khí thế chế trụ n g ư ờ i không thương sao vết thương lại một lần nữa vỡ ra ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm giác được đau không nữ đệ tử kia giống to ha ha điểm này đau tính là gì tiêu hàng trầm giọng nói khi nếm đến qua chân chính đau n h ấ t lúc liền sẽ biết những này đau nhức tính là gì l à ứng sơn chết đi đau nhức nghĩ lầm lâm thanh loan phản bội đau nhức bị bội bội mình trùy thủ đâm nhập thể nội đau nhức so sánh những này đau nhức điểm này đau nhức thực tế là không có ý nghĩa hắn không dừng lại chút nào sẽ giải quyết một nữ đệ tử về sau hắn lần nữa lao đến cho dù theo kịch liệt vận động biên độ miệng vết thương của hắn càng nứt càng lớn thế nhưng là chỉ còn lại có hai tên nữ đệ tử tình huống dưới hắn hoàn toàn có thể làm được nghiên ép giao thủ vẫn kịch liệt vô cùng nhanh mắt thường đều bắt giữ không rõ ràng một hiệp hai cái hiệp mười cái hiệp lúc này tiêu hàng đã đem hai tên đệ tử thần kinh bức đến cực hạn trong tay sương vân nhuyễn kiếm huy động làm n g ụ y trang nương theo lấy thủ đoạn lật qua lật lại hoa mắt đâm ra ngay sau đó kia ở bên thạch tỏa kiếm đông dương đập xuống động tác phân khối rất khó phân rõ rõ ràng hư thực cũng không biết đến cùng cái kia mới là tiêu hàng chân chính tiến công cái này hai người nữ đệ tử trong mắt chuyển động trong lúc nhất thời cũng bị tiêu hàng tiến công làm tìm không thấy phương hướng rất rõ ràng bị tiêu hàng lừa gạt đến phanh phanh thạch tỏa kiếm đánh trúng hai người cái này hai người nữ đệ tử đều là một ngụm máu phân ra thân thể đụng vào tường con mắt mọi b ệ t dần dần khép lại hai mắt mà tiêu hàng thì là máu chảy rơi trên mặt đất hắn thở hừng hực bộ pháp có chút bất ổn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt dị thường hắn cứ như vậy thất tha thất t h ể u đi tới lao ngục trong phủ lâm thanh loan bên ngoài gian phòng chỉ trông coi một nữ đệ tử cái này nữ đệ tử l ặ n g lặng thủ tại chỗ này đột nhiên cảm giác trong lòng có chút lo lắng bất an không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng bên ngoài tiếng đánh nhau đình chỉ đến cùng là xảy ra chuyện gì nàng không có chút nào rõ ràng a một đạo nữ đệ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên ân ai cái này lao n g ụ c trong phủ còn trông coi những nữ đệ tử khác cái này tiếng kêu thảm thiết rõ ràng là mình cách đó không xa nữ đệ tử bị người đánh bại nữ đệ tử mở to hai mắt nhìn nhìn xem k i a trong bóng tối dần dần xuất hiện nam tử thân ảnh có chút không dám tin tưởng hoảng sợ nói tiêu hàng ngươi là tiêu hàng lúc này tiêu hàng từ bên ngoài xuống tới trên thân hoặc nhiều hoặc ít có mấy chỗ mới tăng vết thương máu nhuộm đỏ quần áo thế nhưng là cái này vẫn chưa giảm bớt bước tiến của hắn đồng thời hắn một đường đến nơi này là ta tiêu hàng mà không biểu tình giảng đạo nữ đệ tử đồng tử một cái co vào ngươi là thế nào trốn tới không có khả năng cung chủ tự mình nhìn xem ngươi ngươi làm sao có thể trốn tới hẳn là liền ngay cả cung chủ cũng thất bại rồi không có khả năng lâm bảo hoa là vô địch không có khả năng thất bại nhất định là cái này cái nam nhân dùng âm mưu quỷ kế gì mới trốn thoát ngươi là tới cứu thanh loan sư tỷ cái này nữ đệ tử quát tránh ra tiêu hàng trầm giọng nói không có khả năng nữ đệ tử cắn g i n g quát có ta ở đây lao ngục phụ không có khả năng để ngươi tùy ý làm b ậ y mà lại cái này lao ngục lớn cửa không có khóa là tuyệt đối không có khả năng mở ra từ bỏ đi dù là biết rõ thực lực t r ê n l ệ n h cách xa nữ đệ tử cũng là rút ra vũ khí của mình hung hăng hướng phía tiêu hàng dết tới đây thấy cảnh này tiêu hàng lắc đầu hắn không có bất kỳ cái gì lưu t ì n h trong tay sương vân nhuyễn kiếm dễ dàng ngăn cản được đối phương tiến công ngay sau đó thủ đoạn chuyển động sương vân nhuyễn kiếm lấy mười phần quỷ dị tính dẻo dai xuyên qua nữ tử này phòng ngự vắng vẻ lập tức một kiếm đâm xuyên nữ tử này thân thể nữ đệ tử chỉ cảm thấy một đạo kiếm ảnh hiện lên tiêu hàng xương v â n nhuyễn kiếm sẽ xuyên qua thân thể của mình k h ú k h ú nữ đệ tử phun ra một vùng máu khi tiêu hàng kiếm rút ra lúc nàng c ũ n g ứng thanh ngã xuống đất không biết là sống hay là chết mà tiêu hàng thì là nhìn xem trong phòng giam giữ lâm thanh loan n g ẩ n người bởi vì lâm thanh loan vẫn ngồi ở trên giường p h ả n phất không nghe thấy n g o ạ i giới động tinh đồng dạng lâm đoá tiêu hàng la lớn không có hồi âm lâm thanh loan không có bất kỳ cái gì trả lời cái này khiến tiêu hàng trong lòng một cái lộp b ộ c rút ra lâm bảo hoa cho mình này chuỗi chìa khóa Dùng thanh thứ hai chìa khóa cắm ở trên lỗ khóa lạch cạch một tiếng cái này cửa sắt lớn vậy mà tùy theo mở ra tiêu hàng hưu chút s ư ớ n g sở hoàn toàn không nghĩ tới đây là sự thực lâm bảo hoa cho mình sâu này chìa khóa một chuỗi là dùng đến mở ra xiềng xích một chuỗi là dùng đến mở ra giam giữ lấy lâm thanh loan cửa phòng nữ nhân kia hắn không kịp tinh tế suy nghĩ xông vào trong phòng nhìn xem kia ngồi ở trên giường ánh mắt đờ đẫn lâm thanh loan lâm đoá đoá. tiêu hàng nhẹ dọn hô lâm thanh loan vẫn là thợ ơ hai mắt vô thần chằm chằm mặt đất tựa hồ thanh âm gì cũng nghe không được đồng dạo tiêu hàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì hai tay án lấy lâm thanh loan b ả vai hung hăng lắc lắc lại hô lâm đoá đoá lâm thanh loan đột nhiên thân thể mềm mại run lên giống như là hồn đột nhiên bị kéo lại đồng dạng nàng r ơ i lên kia ảm đạm vô quan con người coi là lại đến đưa cơm thời gian nhưng mà khi nàng nhìn thấy gần trong gang tấc tiêu hàng thần sắc khẽ giật mình phảng phất ngưng kết trong lúc nhất thời kia không có chút huyết sắc nào bờ môi mở ra thấp giọng nói ra tiêu tiêu hàng là tiêu hàng nàng giống như không có nằm mơ gần như vậy cái dạng này nàng không có khả năng nhìn lầm khi nghĩ đến lúc này miệng nàng ngôi đều đang khe khẽ run r u dậy nước mắt kia khống chế không nổi lưu lạc mà xuống nàng coi là tiêu hàng chết rồi nàng coi là lâm bảo hoa sẽ giết tiêu hàng cũng coi là những đệ tử kia không nói với mình tiêu hàng đến cùng làm sao vậy là sợ hãi để nàng đau lòng muốn tuyệt thế nhưng là hiện tại nàng nhìn thấy tiêu hàng tiêu hàng còn sống bình yên vô sự còn sống nước mắt kia giống như là không cầm được bừng lên khóc giống như là cái nước mắt người nàng cũng không biết khí lực từ nơi nào tới cứ như vậy nhảo về phía trước mặt cái này cái nam nhân ôm chặt lấy dùng sức ôm lấy còn chưa đủ nàng sức l i ề u mình toàn bộ khí lực muốn đem cái này nam nhân ôm g á c gao cảm thụ được cái này cái nam nhân nhiệt độ đây là sự thực thiết thiết thực thực nàng một khắc cũng không nghĩ bung ra sợ bung ra liền sẽ mất đi rơi đồng dạng ba canh đưa đến khu khu cái kia các ngươi hiểu được chương năm trăm mười một lại cho ta một sẽ khi lâm thanh loan rơi lệ khi đối phương ôm thật chặt mình lúc tiêu hàng cảm thấy một sát na kia mình phảng phất minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ hết thảy bọn hắn tâm linh tương liên không có bất luận cái gì gông xiềng chiếc chìa khóa kia mở ra cái này cửa phòng cũng mở ra bọn hắn lẫn nhau trái tim lâm thanh loan ôm có chút gấp tiêu hàng y đồ nghĩ muốn đẩy ra lâm thanh loan một chút thế nhưng là hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy lâm thanh loan một chút nữ tử này chính là thân thể mềm mại phát r u n lập tức giống như là chim sợ cành cong lại tăng lớn mấy phần khí lực cứ như vậy ôm mình không nhúc nhích không bông ra tựa hồ cứ như vậy ôm hắn liền đã đạt được hết thảy tiêu hàng trầm mặc h ắ n t ừ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này như thế ớt cũng chưa bao giờ từng thấy nữ nhân này khóc như thế thương tâm chúng ta phải đi tiêu hàng trầm g i i nói ân lâm thanh loan nhẹ nhàng gật đầu đi thôi tiêu hàng nhẹ r g ràng chờ một chút tiêu hàng trên mặt tràn ngập nghi hoặc lâm thanh loan nói nhỏ lấy để ta để ta lại ôm một hồi lại cho ta một hồi một hồi liền tốt thượng thanh cung thủ vệ s x n g nghiêm từ tiêu hàng đến thời điểm liền kiến thức đến hắn vì cứu lâm thanh loan một đường từ thượng thanh cung bên ngoài xông vào không biết đánh bại bao nhiêu người cũng chính là nhân số lượng quá nhiều khiến cho hắn thể lực hao phí quá nhiều khi cùng tử tuệ trưởng lão cùng đông n g u y ệ t trưởng lão lúc chiến đấu trở nên lực bất p h ò n t â m mặc dù tiêu hàng đến thời điểm đã đem thượng thanh cung xâm nghiêm thủ vệ phá giải qua thế nhưng là lấy thượng thanh cung nghiêm c ẩ n kỷ luật chỉ là hai ngày thủ vệ này lại một lần nữa tụ tập lại thậm chí so với một lần trước còn muốn càng sâu cái này lít nha lít nhít thủ vệ cửa ải khiến cho đường xuống núi trở nên chật vật giờ phút này vách núi khía cạnh tiêu hàng bộ dáng hiện hiện ra hắn lôi kéo lâm thanh loan u n t ù m cánh tay ngọc đầu nhìn cách đó không xa chính đang đi tuần thượng thanh cung đệ t ử đội ngũ hai người mới vừa từ lao ngục trong phủ trốn tới chính là đã đến nơi này lâm thanh loan khuôn mặt vô cùng bẩn còn có có thể thấy rõ ràng v ệ nước mắt nhưng mà những n à y nước mắt cũng không thể t r ô n giấu nàng dung nhan xinh đẹp sẽ chỉ làm nổi bật nàng cặp kia hóng ánh con ngươi càng phát ra hóng ánh động lòng người nàng giống như tiêu hàng con mắt đánh giá cách đó không xa thượng thanh cung thủ vệ nơi này là xuống núi dù sao con đường các nàng nếu như phải xuống núi những đệ tử này nhất định phải giải quyết hết đây đều là thượng thanh cung còn không có hoàn toàn thành thục đệ tử so sánh trước kia thủ vệ đệ tử thực lực phải kém hơn một chút bất quá số lượng muốn nhiều hơn k h n g ít lâm thanh loan nhẹ giọng giảng đạo ta đi giải quyết các nàng tiêu hàng ngưng lông mày nói c h ờ một chút tiêu hàng ngần người hắn vừa muốn đậu thủ kết quả lại bị lâm thanh loan dùng tay k é o ở đối đầu lâm thanh loan kia sáng như phồn tinh ó n g ánh hai mắt hắn nhẹ nhàng dừng lại hắn kinh ngạc nhìn đối phương tràn ngập n g h i hoặc lâm thanh loan môi đỏ khẽ mở muốn nói lại thôi một hồi lâu rốt cục vẫn là ấm giọng thì thầm nói cẩn thận một chút ân tiêu hàng nhẹ gật đầu tại vừa rồi miệng vết thương của hắn bị lâm thanh loan lại làm đơn giản một chút xử lý tuy nói cái này băng bó không được cái gì quá tốt áp dụng nhưng có luôn, luôn so không có mạnh rất nhiều giờ phút này tiêu hàng từ vách núi phía sau đứng dậy vô thanh vô thức những này non nớt thượng thanh cung đệ tử còn chưa phát hiện hắn hắn túi l ầ u xuống nhặt lên mấy cục đá n ắ m trong tay lập tức tay hắn nhanh chóng huy động ngay sau đó chỉ nghe được siêu siêu mấy đạo thanh em rơi xuống cái này cục đá đúng là không một cái rơi mất phân biệt nện ở khác biệt đệ tử trên đầu ba ba ba vài tiếng rơi xuống mười mấy tên thượng thanh cung đệ tử bên trong có sáu tên đệ tử không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy đầu biến đen ngã trên mặt đất ai ai những đệ tử này nhìn chung quanh một chút nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi bóng dáng tiêu hàng đã sớm không biết vào giờ nào biến mất nơi nào còn có thể tìm tới người nào thế nhưng là không có phát hiện không có nghĩa là không a i các nàng cảnh giác bao đ o ạ n dựa lưng vào nhau có chút khẩn trương cùng so sánh các nàng hạ thanh quyết luyện tập còn chưa đủ thành thục ò n là ở vào bồi dưỡng bên trong đệ tử kỳ thật vốn không nên lại tới đây đảm nhiệm ra n cự như vậy thủ vệ nhiệm vụ chỉ là bởi vì thượng thanh cung bị tiêu hàng xuyên phá trời nguyên bản thủ vệ nhau nhau bị trọng thương thượng thanh cung thực tế không có người nào lúc này mới làm cho các nàng những ngày vốn không nên an b à i ở đây đệ tử thủ vệ ở chỗ này lần thứ nhất tiếp vào nhiệm vụ như vậy trong lòng các nàng tràn ngập thấp t h ỏ g kinh nghiệm cùng nguyên bản ở đây thủ vệ đệ tử tự nhiên cũng t r ê n lệch không biết bao nhiêu cũng chính là biết phần này t r ê n lệch tiêu hàng phương mới có thể không chút kiếm kỵ trong bóng tối đậu thủ đối phó những đệ tử này trong bóng tối đậu thủ là không thể thích hợp hơn vừa rồi sáu quả hòn sỏi đã đánh bất tỉnh sáu tên thượng thanh cung đệ tử mà giờ khác này trốn ở trong tối tiêu hàng trong tay lại siêu tập sáu quả hòn sỏi cái này sáu quả hòn sỏi nắm trong tay tiêu hàng ước lượng một chút lập tức đông dưng từ âm thầm và hợp ra hắn ở nơi đó một quan sát cẩn thận đệ tử lập tức phát hiện tiêu hàng thế nhưng là khi phát hiện tiêu hàng s á t n a nàng chỉ cảm thấy đối diện một trận gió đánh tới kia là tiêu hàng hòn sỏi hòn sỏi tốc độ rất nhanh ba ba ba ba liên tục sáu đạo tiếng vang lại là sáu tên đệ tử căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy đầu tối đen chính là ngã ngất đi ngươi ngươi là tiêu hàng giờ phút này chỉ còn lại có một thượng thanh cung nữ đệ tử thở h ồ n hộc nhìn xem cái này cái nam nhân thượng thanh cung đoạn thời gian trước chỉ xông tới một cái nam nhân hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái không phải tiêu hàng là ai nàng rất khẩn trương dù sao kia là đem thượng thanh cung đại náo một trận nam nhân phải biết chỉ là một người đem thượng thanh cung náo thành dạng này đánh bại thượng thanh cung bên trong không biết bao nhiêu cao thủ thực lực của người này nên mạnh bao nhiêu a ta và ngươi liều cái này nữ đệ tử lớn tiếng thét chói thai vang lên n ắ m lấy vũ khí trong tay chính là dương nanh múa vớt hướng phía tiêu hàng đánh tới nhìn xem nữ đệ tử như vậy không tỉnh táo dáng vẻ tiêu hàng lắc đầu không tỉnh táo là chiến đấu một tối kỵ đệ tử này xác thực còn chưa đủ thành thục dưới chân hắn nhẹ nhàng xê dịch lập tức đá ra một cục đá cái này cục đá nhắm chuẩn nữ đệ tử đầu veo thanh âm nữ đệ tử liền là hoàn toàn không có phản kháng a kêu lên một tiếng đau đớn thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất xem ra cùng lâm đoá đoá nói tới đồng dạng tiêu hàng liếc nhìn một vòng cái này mười mấy tên đệ tử đều an tính ngã trên mặt đất bị hắn đánh n g ấ t đi những nữ đệ tử này đều là bị lâm thời an bài thực lực quá kém chỉ là số lượng nhiều một chút bất quá số lượng ở trước mặt ta thế nhưng là không được cái tác dụng gì duy nhất phiền phức chính là nói đến đây tiêu hàng thở dài hắn cánh tay phải giọt máu giọt rơi xuống kia là vết thương lần nữa vỡ ra tình trạng tuy nói ném hòn sỏi loại động tác này biên độ cũng không lớn thế nhưng lại cũng khó tránh khỏi sẽ đem vốn là đã bị lâm thanh loan băng bó qua vết thương vỡ ra Trước ta, một từ Thanh vết thương Trong Thanh Thanh ra rõ. được Nhưng chúng cứu lúc chuyển của chỉ có cũng căn cảm giác cái nhói không hắn không lên sông. Ngay từ đầu cứu lâm thanh Loan lúc đó, vết thương này vẫn lòng Loan, bản đớn. Loan gì giờ đau Lâm đâm Lâm Lâm là bây đầu đó, rất nhanh hãng lượng cười nói tuất lâm đoá đoá không có vấn đề ra đi lâm thanh loan t ử vách núi phía sau g i ó n rén đi ra nàng một đôi vòng anh trong suốt mắt to nhìn một vòng đã hôn mê nữ đệ tử xinh đẹp khắp khuôn mặt là ấ y n ấ y lập tức ánh mắt rơi vào tiêu hàng chảy máu trên cánh tay miệng vết thương của ngươi lại vỡ ra rồi lâm thanh loan đại mi nhữ lên trong hai mắt lóe ra đau lòng hương vị nàng vội vàng đi tới tiêu hàng bên người muốn lại giúp đối phương làm một chút băng bó đơn giản tiêu hàng nết nết miệng không cần đợi chút nữa còn sẽ có giao thủ vết thương vỡ ra là khó tránh khỏi chờ chút núi mới h ả o h ả o băng bỏ đi dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là mang ngươi trốn xuống núi trên núi là thượng thanh cung địa bàn trung quy là không an toàn lâm thanh loan nhẹ thở hắt ra quay mặt qua chỗ khác không nghĩ để cho mình nhìn tiêu hàng vết thương nhìn nhiều trong lòng liền sẽ đau dữ dội đây là một loại cảm giác tiêu hàng đau nàng cũng sẽ đau không biết từ lúc nào bắt đầu chính là như thế nàng không biết mình là không tại tiêu hàng trong lòng nhưng tiêu hàng đúng là trong lòng của nàng tốt chúng ta đi thôi tiêu hàng nói ân hả lâm thanh loan mở người tiêu hàng vươn tay chờ đợi lấy lâm thanh loan lâm thanh loan nhìn xem tiêu hàng tràn đầy máu tay nàng do dự không phải ghét bỏ tiêu hàng trên tay có máu mà là vừa rồi tiêu hàng lôi kéo nàng một đường đi tới nàng còn chưa ý thức được hiện tại cái này cái nam nhân vươn tay ân có một hồi lâm thanh loan mới nở nụ cười xinh đẹp con mắt con con giống g như là như ngược n h a nàng cứ như vậy bắt lấy tiêu hàng tay nụ cười của nàng rất đẹp tiêu hàng trong lúc nhất thời vậy mà nhìn xem gốc lâm thanh loan tiêu dung tựa như là mùa xuân bên trong ấm gió nụ cười của nàng tràn ngập một loại khác bị lực nhìn xem nụ cười của nàng liền sẽ không tự giác bị nàng hấp dẫn trong lòng cảm thấy ấm áp tựa hồ thế gian này hết thể chuyện tình không vui đều sẽ ném xót nàng có thể lây nhiễm tâm linh người khác giống như là bay múa tại trong đùi hoa hồ điệp người cười lên nhìn rất đẹp tiêu hàng nết miệng cười nói a lâm thanh loan gương mặt xinh đẹp v n g đỏ lập tức hé miệng cười nói ngươi trước kia cũng đã nói như vậy nha ngươi cũng so trước kia càng xinh đẹp tiêu hàng nói câu này trước kia chưa nói qua đi lâm thanh loan giật mình câu này trước kia đích xác chưa nói qua nhìn xem khuôn mặt của người đàn ông này nàng lúc này mới phát hiện kia cái chạm ở trước mặt nàng bảo hộ thân ảnh của nàng sớm đã lớn lên bốn năm đối phương sớm đã không phải là lúc trước cái kia đại nam hải tiêu hàng thành thục cũng không thành thục đến ít nói chuyện vẫn là giống như trước đây bất quá so trước kia càng thêm mê người nàng lại nhịn không được cười rất vui vẻ tựa hồ trở lại bốn năm trước kia đoạn nhanh thời gian đường xuống núi trung quy không phải thái bình cho dù xông qua một đợt cửa ả i phía sau còn có đồng dạng thủ vệ tiêu hàng cùng lâm thanh loan không dám k i n h thường đều là cẩn thận từng ly từng tí duy chỉ có xem như tin tức tốt chính là cái này một lần nữa an trí thủ vệ cùng trước kia thủ vệ cùng so sánh số lượng tuy c ó tăng lên nhưng chất lượng lại kém rất nhiều tiêu hàng ứng phó cũng liền ít đi rất nhiều áp lực lâm thanh loan cũng có thể ở bên rút một chút bận điệu cứ như vậy hai người một đường từ trên núi sông đến rời đi thượng thanh cung cuối cùng cửa ải tiêu hàng cùng lâm thanh loan trốn ở sau tường đối với nơi này tiêu hàng hết sức quen thuộc hắn biết xông qua cuối cùng này một cửa ải hắn liền có thể cùng lâm thanh loan chạy ra thượng thanh cung bất quá để người đau đầu chính là nơi này trông coi người vậy mà so phía trước mấy đạo cửa hải còn nhiều hơn tiêu hàng lâm thanh loan nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiêu hàng hả tiêu hàng một mặt kỳ quái lâm thanh loan cười một tiếng cùng một chỗ xông đi triển khai lông mày mặt ủ mày cho nhưng là rất khó nhìn nha có khó khăn gì chúng ta cùng một chỗ giải quyết ây n tiêu hàng lộ ra tiếu dung lâm thanh loan chính là có dạng này m ỹ lực cùng đối phương cùng một chỗ sẽ không tự chủ nhẹ nhõm rất nhiều nhìn đối phương một cái nhăn mày một nụ cười phản phất cái gì áp lực đều tan thành mấy khói vậy liền cùng một chỗ sông tiêu hàng trầm giọng nói đợi đến lời này rơi xuống hắn một tay nắm lấy lâm thanh loan cánh tay một cái tay cầm kia từ dưới đất nhặt lên hòn sỏi những đá này tử đều là trên núi rơi xuống k i ế n rất rắn không thể không nói địa lý đối với hắn mà nói rất có ưu thế hắn rất am hiểu ở trên núi giao thủ dù là nơi này đối với hắn mà nói là hoàn cảnh lạ l ắ m hắn nắm bắt sáu khỏa hòn sỏi sáu khỏa, là khoảng cách này hắn nhắm chuẩn lúc thừa nhận cực hạ lại nhiều khoảng cách xa như vậy hắn rất khó cam đoan làm được bách phát b ắ chúng Hắn phi thuật đều là mình nghiên đao đều kỹ là cái ứ u muốn chuẩn tiêu ra rất trước trong phía được, đồng đếm sư người. Sưu lợi còn cho cũng cạnh. cũng coi c so số. siu. vào phụ hắn hại hơn, bình Nhắm thời, hàng nhân nên, dàng lâm lấy tại dễ kia vốn là canh giữ ở xuống núi dù sao con đường thượng thanh cung đệ tử hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chính là có sáu người ngã trên mặt đất không gượng dậy nổi những đệ tử này b ồ i d ố i phía dưới có người hô có người đ á n h lén có người đ á n h lén đột nhiên đối diện một trận gió nhỏ qua là thanh loàn sư tỷ những người này thấy rõ ràng đánh lén người bộ dáng nhưng chẳng phải là kia toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết lâm thanh loan lâm thanh loan nằm ngang lông m ẩ y nhẹ nói đắc tội trong tay nàng cầm tiêu hàng cho sương vân nhuyễn kiếm giống như rắn du động vừa lên trước chính là ứng đối lấy ba tên thượng thanh cung nữ đệ tử không chút phí s ứ c không có chút nào áp lực thanh loan sư tỷ ngươi nhìn thấy lâm thanh loan vậy mà trốn thoát những đệ tử này đều làm ở to hai mắt nhìn t r à ngập n kinh ngạc thế nhưng là các nàng lại còn không lưu tình khi thấy lâm thanh loan xuất hiện lúc kia một bên đệ tử cũng xuất ra vũ khí nao nhao phóng tới lâm thanh loan bắt thanh loan sư tỷ sư tỷ đừng trách các sư hội không k h á c h khí những đệ tử này nhao nhao xông lên trước ý đồ đem lâm thanh loan bao vây lại nhưng mà trong lúc các nàng suy nghĩ vừa dứt h ạ đột nhiên từng khối hòn đá màu đen tử bay tới chuẩn sắc không sai n g ệ n ở những đệ tử này trên đầu chớ miễn cưỡ mình ngươi mấy ngày nay chưa ăn cơm không có khí l ự c gì tiêu hàng xông về phía trước mở miệng nói ra ăn ta ăn xong mấy ngụn đâu lao ngục phủ cơm vẫn còn nóng lắm lâm thanh loan lui ra phía sau mấy bước nghe tiêu hàng quan tâm nhẹ nhàng d o a n cười nói chỉ là mấy ngụn chương ó t n năm trăm i h mười ba đâm vào lâm bảo hoa thể nội truy thủ còn có tiêu hàng những ngày thượng thanh cung nữ đệ tử không khỏi là quá sợ hãi nhìn xem tiêu hàng cùng lâm thanh loan đứng chung một chỗ đều làm mở to hai mắt nhìn phải biết lâm thanh loan vốn là thượng thanh cung đời chức lộ nguyệt cung chủ thân truyền đệ tử thực lực mạnh đã xa không phải bọn hắn những n à y phổ thông đệ tử có thể so sánh lại thêm cái này đem thượng thanh cung náo long trời lỡ đất tiêu hàng trái lại các nàng vốn là hơn hai mươi người đệ tử vừa đối mặt liền bị đánh n g ấ t đi mười cái chỉ còn lại có vụn vặt lẻ thẻ một chút đệ tử lại tại vừa rồi náo động bên trong không có cách nào trong thời gian ngắn bệnh thành một sợi dây thừng đối đầu tiêu hàng cùng lâm thanh loan nơi nào có nửa điểm phần thắng nghĩ đến nơi này cái này nữ đệ tử cắn răng nói ra thanh loan sư tỷ ta kính ngươi là vì sư tỷ ta cả thanh cung bên trong cũng không ai không tôn kính ngươi người phạm phản cung chi tội chẳng lẽ cũng phải cùng cái này cái nam nhân cùng một chỗ đối tượng thanh cung đệ tử động t h ủ sao nghe đến nơi này lâm thanh loan nhẹ nhàng dừng lại nói cho cùng nàng vẫn là đem thượng thanh cung đánh thành nhà của mình vì vậy nghe cái này nữ đệ tử trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có chút dao động thế nhưng là kia trong đầu suy nghĩ hồi lâu nàng vẫn là thần sắc kiên định nói ra thật có lỗi nếu như nàng do dự lại đưa tiêu hàng ở chỗ nào ai cũng không thể thương tổn tiêu hàng cho dù là thượng thanh cung cũng không được vậy liền đừng trách các sư mội không khắc phí những n à y thượng thanh cung nữ đệ tử tuy là về số lượng ở thế yếu cũng từng cái hung hãn không sợ chết hướng phía tiêu hàng cùng lâm thanh loan vọt lên đây chính là tín ngưỡng thượng thanh cung chính là tín ngưỡng của bọn họ từ những đệ tử này trên thân tiêu hàng không cảm giác được mảy may áp lực cố nhiên số lượng không ít nhưng vẫn là uy hiếp không được hắn chỉ bất quá bởi vì có lâm thanh loan nguyên nhân hắn muốn chiếu cố những đệ tử này không thể giết những người đó vì vậy giải quyết so ra mà nói muốn phiền thoái một chút bất quá bởi vì thực lực tranh lệch cách xa nguyên nhân thắng lợi cũng chỉ là một cái thời gian nguyên nhân thôi、ba. Cuối cùng một vị nữ đệ tử, cũng có điệp trùng nữ ngạ trên một mặt tử, đất. Thật vị đệ lâm ỗ i cái Nhìn này ngã xuống nữ xem đệ tử, l thanh loan cưới i đầu, gương n mặt x hít đẹp Đi ngập bên trên tràn ngập ấy nấy. Đi thôi. Tiêu tràn nấy. Hàng mở miệng nói、ra. Ấn.、Lâm、thanh Loan thôi. ra. ấy h mở Lâm sâu một hơi nàng quay đầu đi nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc thượng thanh cung trong ánh mắt b ồ i hồi lưu luyến tri s ắ c trong đầu của nàng hồi tưởng lại khi c ò n bé ở đây trưởng thành t ư ơ n g màn vậy sẽ ký ức lâm thanh loan lộ ra nụ cười khổ sở sư phó lâm thanh loan tự mình lẩm bẩm hồi lâu nàng vừa rồi thở dài chúng ta đi hả lâm thanh loan nhẹ nói nguyên lai、like, tiêu hàng không biết từ lúc nào bắt lấy cổ tay của nàng đi thôi tiêu hàng nói ân lâm thanh loan nặng nề gật đầu thượng thanh cung vĩnh biệt bọn hắn không còn dám có cái gì dây dưa dài dòng vội va t h u ậ n đường núi chạy hạ sơn cũng chính là tiêu hàng cùng lâm thanh loan xuống núi lúc từ âm thầm đi tới một nữ tử nữ tử này người mặc màu trắng váy dài trên vai ấn có màu đen hoa mẫu đơn nàng cứ như vậy c r ầ m rãi đi tới nhẹ khẽ nhìn lướt qua trên mặt đất đã hôn mê nữ đệ tử nàng nhưng chẳng phải là lâm bảo hoa lâm bảo hoa từ đầu đến cuối đều trốn ở trong tối tiêu hàng cùng lâm thanh loan tất cả đều chưa từng phát hiện lâm bảo hoa chắp hai tay sau lưng không biết lúc nào đi tới xuống núi phải qua trên đường nàng đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy xuống núi tiêu hàng cùng lâm thanh loan nhìn qua cái hướng kia hai người nàng không nói gì cũng kỳ quái không có làm bất luận cái gì ngăn lại động tác liền p h ả n g phất đây hết thể đều tại kế hoạch của nàng bên trong như hà đột nhiên tiêu hàng dường như phát hiện cái gì b ỗ n nhiên q u a n người nhìn qua trên núi chỗ cao lại phát hiện dấu t u y ế t lâm thanh loan không khỏi nói làm sao rồi chẳng lẽ là h ảo giác tiêu hàng ngưng lông mày không triển hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được có người ở sau lưng nhìn chăm chú lên mình thế nhưng là xoay người một s á t na lại là ai cũng không thấy được hẳn là h ảo giác đi tiêu hàng thở dài tốt chúng ta đi thôi cũng chính là tiêu hàng quay đầu sang chỗ khác s á t na lâm bảo hoa bộ dáng lần nữa hiện hiện ra nàng nhìn qua tiêu hàng cùng lâm thanh loan biến mất địa phương tự rêu cười ta vậy mà lại mềm lòng lâm bảo hoa nhìn lên bầu trời có chút tối tháng nàng đến cùng đang làm gì đấy ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì tại sao phải thả bọn hắn đâu lâm bảo hoa trong lòng suy nghĩ đó căn bản không phù hợp tính cách của nàng thế nhưng là sự thật nàng đích x á c là đem tiêu hàng cùng lâm thanh loan đều thả nàng cho tiêu hàng mở ra lâm thanh loan lao ngục chìa khóa cũng cho tiêu hàng mở ra xiềng xích chìa khóa thậm chí ngay cả tiêu hàng vũ khí đều cho nó chuẩn bị tốt tốt nàng đến tột cùng mềm lòng ở đâu có lẽ chính như hắn l ờ i nói có một số việc là hiện thực giải thích không được lâm bảo hoa nhìn không chuyển mắt nhìn lên bầu trời tiêu hàng ngươi thật có chút đáng yêu、đâu? cùng nó nói là đối tiêu hàng cùng lâm thanh loan mềm lòng chàng băng nói nàng đối tiêu hàng mềm lòng đương nhiên mềm lòng cũng hưu tâm mềm hậu quả nàng mặc dù thả tiêu hàng cùng lâm thanh loan thế nhưng là gặp phải là nàng phiền phức cũng tới cũng không phải là thượng thanh cung cung chủ liền có thể hoàn toàn tứ vô kỵ đạn cũng không phải là thực lực mạnh là có thể giải quyết bất cứ chuyện gì nàng từ rất sớm trước đó liền biết đây hết thạy vì vậy nàng biết mình sư mội không thích hợp đảm nhiệm cung chủ vị trí này ngay từ đầu sắp xếp người cho tiêu hàng chị thương ngoài miệng nói phía sau sẽ xử tử kỳ thật khi đó nàng liền đã chuẩn bị lấy thả tiêu hàng sự tình lại càng về sau nàng cho tiêu hàng hai đem chìa khóa nàng luôn luôn không thể công khai đi nói cho tiêu hàng có một số việc cũng không có cách nào công khai đi nói đến mức đến phía sau xếp vào đại lượng không thành thục thượng thanh cung đệ tử ở đây kỳ thật đều chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi nàng làm sao lại không đoán ra được những đệ tử này căn bản ngăn không được tiêu hàng cùng lâm thanh loan nàng muốn cho thượng thanh cung đầy đủ bàn giao cũng muốn tại cho thượng thanh cung đầy đủ lời nhắn nhủ tình vốn dưới thả tiêu hàng cái này rất khó làm nhưng nàng vẫn là như thế lựa chọn như vậy hiện tại cũng nên chính ta nhìn xem kia ngã xuống thượng thanh cung đệ tử lâm bảo hoa không chút nào cảm thấy mình có thể may mắn thoát khỏi nàng cổ tay khẽ đảo lại là lóe lên ánh bạc một cây t h ù y thủ n ắ m trong tay đợi đến t h ù y thủ này xuất hiện lúc lâm bảo hoa lông mày đều không có nháy một chút đúng là đem t h ù y thủ này hung hăng đâm vào bên trong thân thể của mình phốc phốc lợi k h í tiến vào trong máu thị thanh t âm máu chảy xuôi lâm bảo hoa sắc mặt trắng bệnh nhưng mà nàng ngay cả lông mày đều không có nháy một chút liền p h ả n phất đao kia tử không phải đâm tiến trong cơ thể của mình nàng nhất định phải muốn làm như thế nếu như không làm như vậy không có cách nào giải thích tiêu hàng như thế nào tại nàng tự mình trông giữ hạ chạy trốn sự tình hiện tại cây đao này đâm vào thể nội lâm bảo hoa cầm trùy thủ lại hung hăng rút trùy thủ ra máu tung tóe vãi đầy mặt đất lập tức cái này máu chạy xuôi nàng đúng là từng bước một đi trở về thượng thanh cung vẫn là ba canh điên cuồng cầu phiếu n g u y ệ n phiếu phiếu đề cử tất cả mọi người nhìn kỹ hạ mình hào bên trên phiếu lạc chương năm trăm m ư ơ i bốn ta cho ngươi thêm cắt một phiến lâm bảo hoa cứ như vậy trở lại thượng thanh cung bên trong nàng ngồi trên ghế cầm lấy băng vải cho mình làm một chút băng bó đơn giản miệng cắn băng vải xoẹt đem băng vải quấn ở bên hông miệng cưỡng ngừng lại tràn ra máu hiện tại nàng mới nhớ tới bên cạnh nàng vậy mà không có một cái có thể phó thác người trước kia nàng c h í ít có minh điệp vô luận cái gì mịt m ở sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều có thể báo cho minh điệp một chút mà bây giờ nàng làm một ít chuyện lại là ngay cả một cái mở miệng người đều không có bị thương phải tự mình băng bó trong lòng phiền muộn lại cũng chỉ có thể tự mình thưởng thức nàng nhắm mắt lại đầu gối lên cánh tay nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi trước kia nàng không có suy nghĩ qua bởi vì không có chuyện gì cần nàng tận lực suy nghĩ nhưng bây giờ nàng đột nhiên muốn tận lực suy nghĩ một chút vì cái gì vì cái gì minh điệp sẽ phản bội nàng chẳng lẽ chỉ là đơn nhất minh điệp muốn làm bên trên thượng thanh cung c u n g chủ sao không hẳn là không phải đơn giản như vậy đi cũng hoặc là nói nàng người cung chủ này làm không h ợ p cách mới có thể để minh điệp sinh ra phản bội tâm tư của nàng nếu như là lâm thanh loan tới làm người cung chủ này có phải là liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này chỉ bất quá bây giờ nói những ngày hết thể đ ề u mượn minh điệp đã chết rồi tại thương thế sau khi khỏi hẳn nàng đã từng đi tìm minh điệp nhưng mà nhìn thấy lại là minh điệp kia đã nhập thổ không có chút nào nhiệt độ cơ thể thi thể có thể nhìn ra được minh điệp là tự sát nàng cũng biết minh điệp vì cái gì mà tự sát bởi vì minh điệp sợ hãi nàng sợ hãi nàng trả thù cho nên mới tự sát một cái cùng mình nhiều năm nữ nhân cứ như vậy chết rồi nàng đột nhiên cảm thấy đau quá không phải vết thương đau đau là tâm được đau quá đây chính là đau lòng a lâm bảo hoa một cái tay che lấy vết thương lông mày dần dần nhữ lên vết thương đau đớn cùng loại đau này s o ra thật sự là kém quá nhiều cung chủ đột nhiên ngoài cung xông vào mấy tên nữ đệ tử cái này mấy tên nữ đệ tử lỗ mãng tiền đến một chút liền nhìn thấy kia nhiễm lấy vết máu lâm bảo hoa nhìn lại lâm bảo hoa trên thân thể quấn lấy băng vải những đệ tử này không khỏi là mở to hai mắt nhìn cung chủ ngài thụ thương cung chủ trên mặt của các nàng đều là treo đầy khó có thể tin thân sắc lâm bảo hoa thụ thương rồi làm sao có thể ai tổn thương lâm bảo hoa lâm bảo hoa cũng không ngẩng đầu lên nói những n à y tổn thương còn không mất mạng nói sự tình cái kia cung chủ tiêu hàng tiêu hàng mang theo lâm thanh loan trốn tiêu hàng đại náo lao ngục phủ đem thanh loan sư tỷ cho bắt cóc đi hai người một đường sông ra ngoài hiện tại đã chạy ra chúng ta thượng thanh cung quản lý phạm vi t r o n g coi đệ tử toàn bộ đều đổ xuống bất quá vẫn chưa xuất hiện thương vong toàn bộ đều chỉ là bị thương té xịu quá khứ nghe tới những n à y lâm bảo hoa trầm m ặ t lại qua có một hồi nàng mới nói ta bị tiêu hàng đánh lén mà thụ thương không nghĩ tới các ngươi cũng vô dụng như vậy s ư n g sờ xinh xinh để hai cái người sống sờ sờ từ thượng thanh cung bên trong chạy ra ngoài cái gì cung chủ ngài bị tiêu hàng đánh lén thụ thương rồi đáng ghét cái này tiêu hàng thật sự là âm hiểm xảo trá cái này tiêu hàng vậy mà đánh lén cung chủ ngài không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ những đệ tử này một mặt tức giận bất bình lâm bảo hoa khiến cho tiêu hàng tại trong lòng các nàng ấn tượng nháy mắt hạ xuống đến điểm thấp nhất lúc đầu các nàng còn cảm thấy tiêu hàng trọng tình trọng nghĩa như thế đến thượng thanh cung cứu lâm thanh loan chính là đại trượng phu tính tình thật nhưng lại không nghĩ rằng tiêu hàng âm hiểm như thế xảo trá vậy mà đánh lén lâm bảo hoa lâm bảo hoa thì là nhẹ thở hát ra mình thả tiêu hàng để tiêu hàng giúp mình vắt một cái nổi hẳn là cũng không tính là cái gì chuyện gì quá phận nàng tổng không đến mức đem hết thẻ trách nhiệm đều khiêng đến trên bả vai mình như thế cũng rất khó giải thích quá khứ cung chủ muốn hay không đuổi theo những đệ tử này không khỏi nói một đôi mắt nhìn xem lâm bảo hoa chờ đợi lấy đối phương đáp án hết thảy cũng đều nhìn lâm bảo hoa đáp án lâm bảo hoa đỡ cái đầu cứng rắn nói hiện trong cung bị tiêu hàng đại náo một phen rất nhiều đệ tử bị trọng tương tạm thời không có gì tinh nhuệ binh lực mà còn sót lại những cái kia không thành thục đệ tử đổi bắt cũng không có tác dụng gì đã trốn liền chạy đi về sau ta tự sẽ xử lý nghe tới lâm bảo hoa tự sẽ xử lý những đệ tử này phương mới yên lòng các nàng hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua lo lắng hỏi cung chủ có muốn hay không chúng ta gọi cung nội đại phu cho ngài trước xử lý một chút t h ư ơ n g thế không cần không có gì đáng ngại lâm bảo hoa khoát tay áo đi xuống đi ta nghĩ một người yên lặng một chút vâng cung chủ những đệ tử này không dám n ị c h lại lâm bảo hoa mệnh lệnh cung kính nói một câu chính h n là vì vậy tiêu hàng cùng lâm thanh loan một đường chạy trốn tới dưới núi cũng liền an tâm rất nhiều bao nhiêu đã chạy ra nguy hiểm nhất khu vực thượng thanh cung bản thân thành thục đệ tử đã thụ thương hơn phân nửa chỉ còn lại có một phần nhỏ cùng những cái kia không thành thục đệ tử cho dù một đường truy kích xuống tới cũng là không làm nên chuyện gì vì vậy hắn cùng lâm thanh loan đi tới dưới núi cũng liền tạm thời lựa chọn nghỉ ngơi d ầ m d ầ m giờ phút này bên dòng suối nhỏ tiêu hàng tựa ở bên cây cảnh giác quan sát đến m ộ n phía sắc trời dần muộn trên mặt đất sinh cái này lửa một đầu núi hoang heo treo ở cây gỗ bên trên đặt ở trên lửa nướng dầu lạch cạch lạch cạch rơi xuống hương khí chuyển ra mà lâm thanh loan tại là túi lầu xuống dùng suối nước đem khuôn mặt tẩy sạch sẽ lại cả sửa lại một chút tóc nhìn xem suối nước bên trong chính mình nàng nhìn xem suối nước bên trong mình suối nước bên trong mình cũng nhìn xem nàng nàng n ị c h ngậm cười cười lập tức nhu nhu tóc nhẹ nói dưới núi không khí rất mới mẻ ân con lợn này không sai biệt lắm đã nương chín n ế m thử sao tiêu hàng không khỏi hỏi ta không ăn lâm thanh loan ngừng đầu cười một tiếng vì cái gì tiêu hàng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc quá dầu mỡ lâm thanh loan cười nhẹ nhàng giảng đạo nữ nhân cũng không đụng quá nhiều dầu mỡ đồ vật ăn nhiều sẽ biến khó coi tiêu hàng bật cười nói vậy ta ăn nhiều cũng sẽ biến khó coi ngươi trở nên nhiều khó khăn nhìn trong mắt ta đều là giống nhau lâm thanh loan hé miệng cười một tiếng con mắt con giống như là như ngợi nhà thế nhưng là ta một người nhưng ăn không hết tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m đầu này lớn lợn rừng vì đem đầu này lợn rừng bắt lại hắn cũng tốn không ít công phu thăng thêm ta một dạng ăn không hết lâm thanh loan núi vai ngươi săn đầu này lợn rừng cái đầu quá lớn tiêu hàng trầm mặc hắn nhìn xem lâm thanh loan nhìn xem nữ nhân này cười lên bộ dáng nữ nhân này cười lên bộ dáng luôn luôn mê người như vậy trước kia là như thế hiện tại cũng là như thế nhìn xem nàng cười kia không chuyện vui liền sẽ nháy mắt quên mất không còn một mảnh bị tiêu hàng nhìn như vậy lâm thanh loan đột nhiên khẽ giật mình khuôn mặt nàng đỏ rực lập tức nhẹ nhàng nói nương chín nhìn heo heo cũng không có n g ư ờ i đẹp mắt tiêu hàng nói như thế lời nói thật lâm thanh loan hé miệng cười một tiếng bất quá bắt ta cùng heo so ngươi dài càng ngày càng cao miệng ngược lại s o trước kia đ ầ n tiêu hàng nhịn không được cười lên hán cổ tay khai đảo sương vân nhuyễn kiếm nắm trong tay chính là cắt xuống một mảnh thịt heo rừng chơ một chút lâm thanh loan đột nhiên hô làm sao rồi lâm thanh loan nhẹ dọn g g i ả n g đạo như thế ăn không vệ sinh cầm mảnh này thịt lại đơn độc tại trên lửa nướng một hồi như thế mấy thứ bẩn thiệu liền sẽ toàn bộ nướng không còn dạng này mới có thể ăn ta làm sao nhớ được lời này ta trước kia cùng ngươi đã nói lúc nào nói qua tiêu hàng nghi ngờ hỏi ba năm trước đây ta giống như cùng ngươi thì thầm qua một câu lâm thanh loan nhẹ nhàng nói ba năm ta đây nơi nào có thể ghi nhớ tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói hiện tại phải nhớ kỹ lâm thanh loan cười một tiếng ghi nhớ ăn cơm phải vì sinh nha nhìn xem nữ nhân này tiêu dung tiêu hàng thực tế tìm không thấy lý do cự tuyệt hắn lại nắm bắt cái này thịt heo rừng tại trên lửa nướng m ộ t hồi mắt thấy mấy thứ bẩn thiệu nướng không sai bịt lắm mới thả ở trong miệng thịt heo rừng hương vị chưa nói tới ăn ngon nhưng cũng quá không lên khó ăn chí ít lấy tiêu hàng xưa nay không kén ăn khẩu vị tới nói con lợn rừng này thịt đã là không sai đồ ăn làm bổ sung khí lực đồ ăn cũng là tuyệt hảo ăn xong mảnh này thịt heo rừng tiêu hàng nhất thời đã cảm thấy khí lực khôi phục không ít khi thịt heo rừng nuốt xuống bụng tiêu hàng quay đầu lúc phát hiện lâm thanh loan đang ngồi ở mình đối diện n â n quai trước mắt không chuyển nhìn mình tắm chằm. Nhìn thấy Tiêu gật ta cắt một cười mới chuyển chằm. cho mình mình mỉm mảnh. không không? nhìn Nhìn hàng nhẹ ăn xong, nàng mới mỉm cười nói, ăn ngon Ăn ngon. ngươi đầu. Vậy ta cho ngươi cắt một mảnh. lâm thanh loan nắm lên x ư ơ n g vân n g u y ê n kiếm cẩn thận giúp tiêu hàng cắt xuống một mảnh thịt heo rừng đặt ở trên lửa nướng một hồi lập tức cẩn thận từng ly từng tí đưa cho tiêu hàng con mắt cười nhẹ nhàng rất là vui vẻ tiêu hàng bắt lấy thịt heo rừng một n g ụ cắn hắn vừa ăn xong túi đầu xuống lại phát hiện lâm thanh loan lại đã nương chín một mảnh thịt heo rừng thả ở trước mặt mình chờ đợi mình ăn xong ta lại giúp người đã nương chín lâm thanh loan xinh đẹp cười nói tiêu hàng vỗ vỗ đầu ta cũng không phải heo ăn không được nhiều như vậy cái kia cũng phải ăn nhiều điểm nam nhân ăn no mới có sức lực lâm thanh loan n h ế t miết miệng hả cầm dạng n à y một màn để tiêu hàng không tự chủ hồi tưởng lại trước kia cùng với lâm thanh loan thời điểm lúc kia hai người bọn họ thường thường cùng một chỗ nàng vẫn là giống như trước đây tính cách sáng sủa h ỏ a b á c từ trên người của đối phương tìm không đến bất luận cái gì mặt trái nhân tố nàng sẽ để cho ngươi cảm thấy giống là sinh hoạt tại mùa xuân bên trong nữ nhân này không phát c u cũng sẽ không giận dỗi khi đó nàng vô luận là mình hay là mình sư phó cùng sư lương đều đối nó vô có thể bắt bẻ nàng thời khắc duy trì khuôn mặt tươi cười đối xử mọi người càng là từng ly từng tí tựa như là hiện tại tiêu hàng nhịn không được cười hắn nắm bắt mảnh này thịt heo rừng đặt ở miệng bên trong chương năm trăm mười lăm ngươi có phải hay không thích ta ăn ngon không lâm thanh loan cười ngọt ngào nhìn xem tiêu hàng ăn no m â mẩy nàng cảm giác nàng cũng no bụng đồng thời rất vui vẻ không nhịn được muốn duy trì tiêu dùng ăn ngon còn ăn sao ta lại cắt cho ngươi lâm thanh loan hỏi không ăn ta nhưng ăn không nổi tiêu hàng dợ khóc dợ cười nói ân vậy được rồi nói đến ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề lâm thanh loan nhìn xem tiêu hàng nhấm nuốt bộ dáng hé miệng cười một tiếng chuyện gì tiêu hàng ngần người lâm thanh loan nhẹ ân một hồi sau đó nói ta muốn biết ngươi là thế nào từ sư tỷ ta trong tay trốn tới bị lâm thanh loan dùng dạng này một đôi vóng ánh con ngươi nhìn xem tiêu hàng trầm mặc hắn biết lâm thanh loan sớm muộn cũng sẽ hỏi vấn đề như vậy dù sao chuyện này đích sắc rất để người cảm thấy yêu kỳ dưới mắt đối phương hỏi tới hắn cũng không có cái gì d i u d i ế m như nói thật nói kỳ thật ta hẳn là trốn không thoát đến xảy ra chuyện gì sao lâm thanh loan nháy máy mắt đơn giản điểm tới giảng ta có thể đi cứu ngươi cũng hoặc là chúng ta có thể từ trên núi một đường trốn xuống tới đều là sư tỷ của ngươi bậy kế nói một cách khác là sư tỷ của ngươi thả chúng ta nếu như không phải sư tỷ của ngươi thả chúng ta ta nghĩ chúng ta căn bản không có khả năng từ thượng thành cung bên trong trốn tới tiêu hàng bình tĩnh nói hắn không nói đồng thời không có nghĩa là hắn nhìn không ra hắn cùng lâm thanh loan quá thuận lợi lâm bảo hoa đối với mình căn bản không có phòng bị lại cho mình hai đem chìa khóa một thanh mở ra mình xiềng xích một thanh mở ra lâm thanh loan gian phòng chìa khóa đủ loại này dấu hiệu cho thấy là lâm bảo hoa thả chính mình nếu không phải như thế hắn có thể từ lâm bảo hoa trong tay trốn tới có thể từ thượng thanh cung bên trong trốn tới sao thượng thanh cung quá hơn cao thủ so tử tuệ trưởng lão cùng đông n g u y ệ t trưởng lão lợi hại hơn tiêu hàng không chút nào phủ nhận sẽ có cao thủ như vậy một cái đều không có ra chỉ cần xuất hiện như vậy một hai cái lấy mình bây giờ trạng thái một bên bảo hộ lâm thanh loan căn bản khó mà thoát thân ngươi nói cái cái gì lâm thanh loan mở to hai mắt nhìn gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy khó có thể tin t h ầ n sắc sư tỷ ta thả chúng ta là như vậy tiêu hàng trầm d à i nói đến cùng chuyện gì xảy ra lâm thanh loan có chút khó mà tiếp nhận nàng tin tưởng bất cứ người nào sẽ thả mình lại duy trì không tin nàng sư tỷ sẽ bỏ qua nàng cùng tiêu hàng nàng và mình sư tỷ ở chung hơn hai mươi năm đối với mình sư tỷ hiểu rõ không gì bằng đối phương tâm loan thủ lạc từ không biết mềm lòng là vật gì h ú n g chi mình phạm ngôn quy lại là nó thượng thành cung cùng chủ c h i vị duy nhất uy hiếp đối phương như thế nào lưu mình thế nhưng là tiêu hàng không giống như là nói đùa nữa đối phương cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa tiêu hàng biết lâm thanh loan đang nghi ngờ cái gì hắn gại gãi đầu lập tức nói ra nàng cho hai ta đem chìa khóa một thanh mở ra khống chế ta hai tay xiềng xích một thanh mở ra giam giữ lấy ngươi cửa phòng mà lại chúng ta chạy trốn quá thuận lợi rồi nàng từ đầu tới đôi u cũng không có xuất hiện qua đây hết t h ả hết t h ả đều căn bản không phù hợp lẽ thường ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là nàng đang cố ý thả chúng ta chi cho nên đối phương như thế mịt mờ thả mình cũng là bởi vì đối phương không thể công khai thả chính mình dù sao thượng thanh cung cung chủ cũng phải cấp cung nội đệ tử một cái công đạo cho nên lâm bảo hoa từ đầu đến cuối đều tại chế tạo ra mình gian khó chạy thoát mà nàng cũng tại gian nan ngăn trở giả tượng nàng vì cái gì thả chúng ta lâm thanh loan đại mi nhữ lên không biết tiêu hàng cũng rất khó nói thấu lâm bảo hoa vì trả ân tình của mình đây là nhất có lý có cứ thuyết pháp thế nhưng là hắn không cảm thấy là như thế bởi vì lần trước nhân tình kia nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bất quá lâm bảo hoa đã bung ô tha mình mấy lần ân tình cũng đều còn sạch sẽ l ấ y tính tình của đối phương không có khả năng lại đem người này t ì n h coi thành chuyện gì to tát kia lại là chuyện gì xảy ra hắn cùng lâm thanh loan có giống nhau nghi hoặc bất kể như thế nào hắn đã đem lâm bảo hoa ân tình ghi tặc trong đầu lâm thanh loan nhẹ hít một hơi sư tỷ ngôi lai、like, là nàng thả chúng ta a có lẽ nàng vẫn là nhớ tới giữa tỷ m ộ i các ngươi tình ý lúc này mới thả ngươi khả năng nàng cũng sẽ mềm lòng đi nhiều năm như vậy tỉnh tỷ tỉ mụi trung quy không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ tiêu hàng cười n h ạ t nói bất kể như thế nào lần này ân tình ta đều sẽ ghi t ạ c trong đầu về sau ta sẽ trả nàng ân lâm thanh loan nhẹ gật đầu nhớ tới tỷ tỉ m ộ i tình cũ a nàng cảm thấy khả năng không phải như thế không phải nàng qua sông đoạn cầu mà là nàng sư tỷ đích sắc không phải loại kia sẽ nhớ tới tình cũ người nếu như nhớ tới tình cũ cần gì phải đem mình bắt trở lại lâm bảo hoa đang suy nghĩ gì đấy tiêu hàng nhìn thoáng qua đã tối xuống bầu trời chậm rãi nói ra sắc trời đã tối chúng ta nên đi ngủ n g đối ngủ với tiêu hàng cùng lâm thanh loan mà nói ngủ trên cây cũng không phải là việc khó gì chỉ là thả người nhảy lên tay nắm lấy thân cây l i ê n bình ổn nằm tại trên cánh cây trong trước mắt chính là yên t ĩ n h lại không biết trôi qua bao lâu lâm thanh loan an t ĩ n h tựa ở trên cánh cây đột nhiên mở ra ánh mắt sáng ngời môi đỏ khẽ mở hỏi tiêu hàng ngươi ngủ sao không có đâu tiêu hàng mở miệng nói ra ta liền biết ngươi không ngủ lâm thanh loan doanh doanh cười một tiếng ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi vấn đề gì tiêu hàng không khỏi nói lâm thanh loan con mắt nhìn xem tràn đầy phồn tinh bầu trời lập tức đầu nhìn cách đó không xa tiêu hàng giảng đạo vì cái gì biết rất rõ ràng không có khả năng thành công lại còn mạo hiểm tới cứu ta ây tiêu hàng trầm mặc hắn đã làm tốt biết gì nói nấy chuẩn bị dù sao trong lòng của hắn đối lâm thanh loan thực tế hổ t h ẹ n tâm thế nhưng là khi đối phương hỏi ra vấn đề này lúc hắn vẫn còn không biết rõ nên trả lời như thế nào trả lời thế nào ta không có tìm cho mình qua lý do tiêu hàng cười khổ nói đúng vậy a hắn không có tìm cho mình qua lý do không ngươi phải tìm cho mình cái lý do lâm thanh loan khuôn mặt nhỏ nghiêm nói không phải ngươi cũng quá xuẩn sao có thể biết rõ không có cách nào thành công còn muốn đi làm đâu tiêu hàng bật cười nói ngươi muốn nói cái gì ta muốn hỏi ngươi ngươi có phải hay không thích ta lâm thanh loan môi đỏ khẽ mở đ ỗ n g nhiên nói ra một câu nói như vậy nhìn như đơn giản lòng bàn tay của nàng đã bóp ra một thanh mồ hôi bốn năm nàng bốn năm trước liền yêu nam hải này bốn năm sau khi nam hải này biến thành nam nhân nàng vẫn là yêu như nhau lấy đối phương khoảng thời gian này chỉ sợ phải có điểm bận điệu không có cách nào làm được tăng thêm bất kể như thế nào vẫn là hy vọng tất cả mọi người ném xuống phiếu đều nhìn xem mình hào bên trên có hay không phiếu nguyện phiếu cùng phiếu đề cử hai loại đều rất cần chương năm trăm mười sáu đêm tối người giá lâm nghe vấn đề như vậy tiêu hàng trong lòng dừng lại nằm tại trên c à n h cây thân thể kém chút mất thăng bằng từ trên cây mới ngã xuống cũng được thua thiệt hắn phản ứng kịp thời vội vàng giữ vững thân thể sau đó dưới đáy liền không có thanh âm trong đêm tối hai người thấy không rõ lắm lẫn nhau mặt cũng không biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng là ý tứ trong lời nói luôn luôn không sai tiêu hàng trầm mặc muốn há miệng lại không biết trả lời như thế nào chớ khẩn trương ta nói đùa lâm thanh loan cười một tiếng a chỉ đụa một c h ú tá tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm lại lại hít sâu một hơi lâm thanh loan thật là nói đùa sao được rồi thời gian không còn sớm ngủ sớm một chút đi sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường đâu lâm thanh loan ấm giọng thì thầm giảng đạo chính là đầu tiên nhắm mắt lại nàng dĩ nhiên không phải nói đùa đối với loại vấn đề này nàng cũng không thể có thể nói đùa sẽ chỉ lâm thanh loan nhẹ thở ra một hơi lại là lại mở to mắt nhìn lên bầu trời bên trong tinh tinh nàng cảm giác sắp chống đỡ không nổi nàng còn có thể còn có thể kiên trì bao lâu đâu ngày thứ hai tiến kinh sân bay máy bay vừa mới hạ xuống đây là từ nước mỹ thông đến hoa hạ quốc máy bay số lớn hành khách bên trong không thiếu có mấy cái như vậy người ngoại quốc những người nước ngoài này đến từ khác biệt quốc gia trong đó có hai cái người mỹ lộ vẻ hạc giữa b ầ y gà thỉnh thoảng sẽ khiến ánh mắt của những người khác hai cái này người mỹ đứng chung một chỗ dáng người hoàn toàn kèm xa một cao một thấp cao có cao hơn hai m mà thấp lại là vậy mà chỉ có khoảng một m năm ư ơ i một m năm dạng này vóc dáng chớ nói tại nước mỹ có thể nói là cực kỳ hiếm thấy thậm chí có thể nói là tàn tật tại hoa hạ quốc c ũ nhưng g là t ấ p hợp không thói h t Mà hết là ầ n n y tới lần kỳ h không phải hại, nhìn gương mặt vẫn là người trưởng thành. Nhưng á cái c cũng người tiểu người này lồn gương vẫn trưởng là là là k mặt, quái hơn nữa chính là để người cảm thấy cái này người cao càng nên được đến tôn trọng nhiều một chút lúc thế nhưng là hết lần này tới lần khác kia ở bên người cao lại là đối cái này người lùn cung cung kính kính khí quyển không dám thở sợ có chỗ nào t r e o chọc đối phương đồng dạng cái này khiến người bên cạnh một mặt kỳ quái phản phất nhìn thẳng hề một dạng nhìn xem hai cái này người ngoại quốc thỉnh thoảng sẽ còn xì xào bàn tán nghị luận đương nhiên nếu như bọn hắn biết hai người kia thân phận chân thật sợ là liền không có cách nào dạng này xì xào bàn tán nói ra lời có hiểu anh ngữ người sẽ nghe rõ cái này người cao hướng người lùn nói chuyện miệng bên trong hô hào mấy chữ đêm tối người đại nhân nếu như tử quan sát kỹ sẽ phát hiện vô luận là người cao vẫn là người lùn trong ánh mắt lộ ra như có như không sát khí loại này sát khí cũng không phải là nhằm vào người nào đó mà là lâu dài tính gộp lại ra cùng so sánh người cao sát khí coi như bình thường mà người lùn toàn thân sát khí dĩ nhiên đã đạt tới một loại nào đó đáng sợ tình trạng không thâm nhập tiếp xúc cũng là thôi xâm nhập tiếp xúc liền sẽ phát hiện cái này người lùn toàn bộ liền như là mộ địa âm t r ầ m đáng sợ người lùn đi phía trước một bên mà người cao thì là cung kính đi tại phía sau đêm tối người đại nhân nơi này chính là y ế n kinh người cao nam tử nói ta biết những này sự tình đơn giản không cần ngươi nhắc nhở mù người lùn bình tĩnh nói đúng thế người cao trong miệng nói tới đêm tối người chính là tên của hắn xem ra cũng không phải là cỡ nào là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy nhưng mà tại thế giới dưới lòng đất bên trong hắn là đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại đêm tối người cái tên này chính là là nằm ở thế giới mười đại trí tôn bên trong một vị đứng ở thế giới vương giả mạnh nhất mười người một trong hắn tại nước mỹ liền tượng trưng cho ác mộng tồn tại cho dù là nước mỹ chinh phục cũng không dám t r e o chọc với hắn rất khó tưởng tượng bị truyền thần hồ k ỳ thần đêm tối người vậy mà là một cái vóc dáng chỉ một m năm lại tướng mạo xấu xí g i ữ t ậ n nam tử chỉ sợ bất cứ người nào nhìn thấy nam tử này đều sẽ cảm giác đối phương không có cái uy hiếp gì lực chỉ bất quá sự thực là khi hắn giết lên người lúc đến địch nhân ngay cả biết mình lại như thế nào chết chỉ sợ đều rất khó biết đúng vậy tối như vậy đem người đại nhân bước kế tiếp chúng ta muốn làm gì đâu mưu cúi đầu giàn g đạo hắn biết rõ mình muốn làm gì hắn vóc dáng quá cao mà đêm tối người rất chán ghét ngựa đầu cùng người nói chuyện vì vậy hắn mỗi lần lúc nói chuyện đều muốn đem đầu ép chấm thấp không chuẩn xác mà nói bởi vì đêm tối người vóc dáng thực tế quá thấp hắn nhất định phải đem lưng không xuống tới mới có thể miễn cưỡng đạt tới cùng đối phương song song tình trạng đây cũng là chuyện không có cách nào khác chớ nhìn hắn vóc dáng so đêm tối người cao nhiều như vậy thế nếu không rất khó cam đoan đêm tối người có thể hay không lần nữa nổi giận đối phương nộ khí hắn nhưng nhận chịu không được toàn bộ sân bay người cũng chịu đựng không được ta từ nước mỹ biết được đến tin tức lúc ám sói lại nhưng đã chết lâu như vậy mà lại địch nhân còn đã chạy đêm tối người n h a o mắt lại cái này khiến ta rất phẫn nộ bất quá ta đã được đến tin tức giết á m s ó i người tên là tiêu hàng ha ha thật sự là lá gan lớn như trời dám ở nước mỹ giết ta yêu mến nhất thủ h ạ n ó i đến tiêu hàng hai chữ lúc đêm tối trên thân người tản ra như có như không sát khí khiến cho mủ toàn thân r u lên loại này cường đại sát khí bức bách hắn không thở nổi hắn chỉ là đêm tối người tùy tùng tại đêm tối mắt người bên trong hắn cùng ám sói giá trị so sánh kém cách xa vạn g i m đại nhân chúng ta muốn đi tìm tiêu hàng sao mù khẩn trương giảng đạo đêm tối người vừa đi một bên lệnh giọng nói ra nghe nói hắn là khô lâu quân đoàn con mồi ha ha người khác thì thôi khô lâu quân đoàn ta vẫn còn muốn cho mấy phần mặt mũi mặc dù ta không thích hợp tác nhưng là đã khô lâu quân đoàn cũng ở nơi đây con mồi của bọn họ cũng là tiêu hàng như vậy ta cũng không để ý hợp tác với bọn họ một chút hiện tại chúng ta đi tìm khô lâu quân đoàn không đi tìm cùng đao khô lâu quân đoàn những người khác còn không có tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác nghe đến nơi này mụ trong lòng giật mình cùng đao hắn đương nhiên biết là ai đây chính là cùng là thế giới mười đại trí tôn kiếm nhật thần một đ ê m võ sĩ đao chơi đến trình độ đăng phong tạo cực tại ngày vốn cũng là quét ngang trư hơn cao thủ cơ hồ có thể nói tại ngày vốn không có ai là địch thủ của hắn mà bây giờ đêm tối người lại muốn đi tìm cuồng đao hợp tác đây chẳng phải là nói cuồng đao cũng tại hoa hạ quốc hắn hít sâu một hơi chỉ biết cái k i a gọi tiêu hàng nam nhân phải tao hương độc lai、like、độc vãng đêm tối người vốn là để người nghe tin đã sợ mất mật hiện tại hai cái này trí tôn cấp bậc nhân vật muốn liên thủ nam nhân kia cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng đi làm thịt cái tia đàn ông phụ lòng gần nhất tiến kinh nóng bỏng nhất nên chính là phấn hồng duyên phận cái này ngắn tiết mục tại các tạp chí lớn của ngoanh loạn tác hạng phấn hồng duyên phận tỷ lệ người xem lại một lần nữa sáng tạo mới cao có thể nói là sáng tạo trong nước tỷ lệ người xem ghi chép nhưng mà đem phấn hồng duyên phận tiết mục thôi động đến như thế độ cao nguyên nhân kỳ thật cũng không phải là phấn hồng duyên phận bản thân càng nhiều hay là bởi vì phấn hồng duyên phận đã từng đồng thời bên trong mời một vị tên là hứa yên hồng nữ nhân mà nữ nhân này chỉ là tại gia sân năm phút chính là bắt tù binh trước máy truyền hình tất cả người xem tâm nàng tại cái này kỳ tiết mục bên trong cùng người chủ trì giao lưu nội tâm đồng thời biểu lộ ra tiếng lòng của mình đúng vậy nàng tại phấn hồng duyên phận bên trong hướng mình thích nam nhân thổ lộ mặc dù nói phấn hồng duyên phận vốn chính là tình cảm tiết mục vốn chính là giao lưu có quan hệ minh tinh tình cảm tiết mục thế nhưng là nhiều như vậy kỳ vừa đến những minh tinh kia là có lộ ra nhưng là càng nhiều nhưng đều là che che lấp lấp giống như là hứa yên hồng dạng này trực tiếp thổ lộ ít càng thêm ít không cách nào phủ nhận là hứa yên hồng thổ lộ đưa đến để người rung động hiệu quả cái này khiến rất nhiều người hiếu kỳ thân phận của hứa yên hồng trải qua truyền thông đưa tin cùng đám dân mạng mình điều tra phát hiện thân phận của hứa yên hồng kết quả vậy mà cùng phấn hồng duyên phận tiết mục báo cáo đồng dạng hứa yên hồng chính là toàn bộ châu á đều đứng hàng đầu phú hảo cấp nhân vật dạng này một cái nữ phú hảo cố ý đi tới tiết mục bên trong lựa chọn dạng này thổ lộ phương thức là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới không ai sẽ hoài nghi hứa yên hồng t h ự c tình một cái người có tiền như vậy thiếu khuyết cái gì danh khí không thiếu hụt tiền cũng không thiếu hụt nàng không cần thiết lấy phương thức như vậy đối tượng mình tiến hành lẫn l ộ t nữ nhân này trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ hiến kinh cùng internet tiêu điểm mà giống nhau q u á là tất cả mọi người cũng đều đang điều tra cái k i a tiêu hàng đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà lại để một nữ nhân như vậy như thế không tiếc buông xuống tư thái đi thông qua phương thức như vậy biểu lộ tiếng lòng không thể không nói internet lực lượng là c ư ờ n g đại tiêu hàng rất nhanh liền bị đào lên tất cả mọi người cũng đều đem manh mối bỏ vào đã từng anh hùng dân tộc trên thân trong lúc nhất thời v ô luận là tiêu hàng vẫn là hứa yên hồng trở thành i n t e r n e nghị luận nhiều nhất đối tượng thật sự là o o ư ớ cả bị người nữ phú hào dạng này thổ lộ ta nếu có thể cưới cái này hứa yên hồng a không ta nếu có thể gả cho hứa yên hồng tiền kia ta phải hoa bao lâu thời gian cả một đời hai đời quả thực mấy đời cũng x ả i không hết ta ta làm sao liền không có cái này bốn v ậ n đâu trên lầu ngươi nghĩ nhiều liền ngươi dạng này ngay cả cho người ta sách dạy cũng không xứng hứa yên hồng đó là cái gì người châu á đứng hàng đầu phú hào đừng nói gả cho hắn nàng có thể nhìn ngươi một chút ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi người ta tiêu hàng là anh hùng dân tộc ngươi là cái gì Ta nếu có thể gả cho tiêu hàng liền tốt đi đi một bên người trai t ả i gái s ắ c một đôi ngươi trộn lẫn cái gì náo nhiệt ta liền ý dâm một chút internet liên quan tới việc này có quá nhiều nghị luận nhưng không thể nghi ngờ tiêu hàng cùng hứa yên hồng trở thành chủ đề tiêu điểm cái này khiến những minh tinh kia lại một lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong vô luận bọn hắn như thế nào đi nữa lẫn l ộ t tựa hồ trong lúc nhất thời đều không có cách nào đem tiêu điểm đẻ xuống ánh mắt mọi người đều tụ tập tại có quan hệ hứa yên hồng cùng tiêu hàng chủ đề bên trên bất quá càng khiến người ta chú ý chính là tại hứa yên hồng thổ lộ về sau cái tiêu tên là tiêu hàng nam nhân vậy mà không có chút nào hồi phục mà tiêu hàng người này cũng tựa hồ hoàn toàn không tồn tại đồng dạng vô luận bao nhiêu truyền thông ý đồ đi tìm tiêu hàng vô luận bao nhiêu người dự định đi tìm cái này cái nam nhân đều không có kết quả cái này cái nam nhân liền như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng cũng chính là tiêu hàng không tồn tại khiến cho cái này thổ lộ sự tình tiến độ không có chút nào tiến triển vô luận trên mạng đem việc này náo bao n h i ê u xôn xao vô luận có bao nhiêu giả đưa tin nói tiêu hàng cùng hứa yên hồng như thế nào như thế nào nhưng sự thực là hai người đến bây giờ còn không có, có gặp mặt một lần Có người nói tiêu hàng ý chí nói người Hàng yên hồng thổ lộ thờ ơ. Cũng có người nói Tiêu đối với sắt thổ hứa ý đá, lâm thanh loan nhìn xem náo nhiệt đám người gương mặt xinh đẹp bên trên duy trì mỉm cười nàng thích náo nhiệt nhiều người địa phương sẽ để cho nàng cảm thấy có loại cảm giác thân thiết tiêu hàng tiên sinh đến lái xe cung kính nói tiêu hàng nhẹ gật đầu nói ra sư phó đây là thiền hả không đúng làm sao ngươi biết tên của ta có vẻ như mình nói chuyện với lâm thanh loan cũng đều là nói thẳng sự tình vẫn chưa hô qua đối phương danh tự tài xế này là làm thế nào biết mình danh tự cái kia ha ha tiêu hàng tiên sinh thế nhưng là danh nhân đâu tài xế này gãi gãi đầu đầu cười ha h a tiêu hàng chỉ cho là đối phương còn nhớ rõ mình đánh bại người nhật bản sự tình thật cũng không để ở trong lòng mỉm cười gật đầu một cái liền cùng lâm thanh loan cùng nhau xuống xe hai người đứng tại ồn ào trong đám người tiêu hàng ôn hòa nói n g ư ơ i định ở nơi nào không biết đâu lâm thanh loan nói ra ta trước tiên cần phải tìm tới nhu nhi nói đến đây lâm thanh loan gạt ra một nụ cười khổ không biết nàng hiện tại thế nào ngay lúc đó lâm bảo hoa mang theo mình đi xem như bỏ qua cho nhu nhi một mạng bất quá cũng bởi vậy làm phải hai người bọn họ thất lạc ra hiện tại một lần nữa trở lại yến kinh nàng không biết tiểu nữ hài kia ở nơi nào trong lòng rất là lo lắng để nhu nhi cùng một chỗ đem đến trong nhà của ta ở đem tiêu hàng nghĩ nghĩ ngưng lông mày nói mặc dù nhà ta không lớn thế nhưng là tổng lạc ó thể miễn cơ ở lâm thanh loan hé miệng cười một tiếng n g ư ơ i n h a nói chuyện trước đó động não mới được làm sao rồi tiêu hàng h ư u chút xứng sở nữ hài làm sao có thể tùy tiện liền chuyển vào nam hài trong nhà đâu lâm thanh loan ôn nhu nói n g ư ơ i trước kia không phải cũng cùng ta ở cùng nhau trong núi sao tiêu hàng luôn cảm thấy tựa hồ cũng không có gì sai biệt vậy nhưng không đồng dạng nơi nào không giống rồi lâm thanh loan nháy nháy mắt trên núi rất lớn nghĩ ở chỗ nào đều được mà lại ngươi cho rằng ngươi cùng bốn năm trước vẫn là một dạng sao có chỗ nào phát sinh biến hóa sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi đương nhiên là có biến hóa lâm thanh loan cười một tiếng mỉm cười g i ả g đạo bốn năm trước ngươi mới cao như vậy bốn năm sau ngươi cao như vậy nơi nào một dạng à nha bốn năm trước tiêu hàng chỉ là cái dám lớn một chút hải tử ở trong núi cái gì cũng không hiểu bốn năm sau tiêu hàng thân cao cao trưởng thành một người trưởng thành đây chính là bốn năm ở giữa cách biệt một trời bốn năm nói đơn giản điểm có một số việc đích sắc rất khó giống lúc trước một dạng cũng đúng tiêu hàng gãi gãi đầu thật đúng là tìm không thấy cái gì phản bác lý do vậy ngươi ở chỗ nào